Trước Thật sao? Ta không tin. 104. Thật sao? Ta không tin. khi ô n g t n thấy r t ậ t Ta tin. t sao? không Khi h cái này gầy còm láo giả thời điểm lý hiến trong góc trong chốc lát mãnh liệt mà ra rất nhiều vỡ vụn xốc xếp hình tượng những hình ảnh này như là hỗn loạn vòng xoáy càng không ngừng xoay trở lấy hình tượng bên trong nhân vật chẳng cảnh đều lộ ra mơ hồ không rõ chỉ lờ mờ có thể nghe được trong t ấ m hình truyền đến tê tâm liệt phế tiếng khóc còn có một tôn cao lớn quái dị đến không giống nhân loại thân ảnh chính cùng tiêu hướng mình trùng sát mà tới những này không trọn vẹn hình ảnh vỡ nát cùng hôm đó lý hiến đột phá bên trên nhất phẩm cảnh giới thời điểm đột ngột ở giữa nhìn thấy mơ hồ cảnh tượng trùng điệp cùng một chỗ cơ h ồ là một máy mắt trong lòng của hắn liền minh mộ tới ngươi lai、like, ta hôm đó tâm huyết dâng trào thời điểm tiên đoán được không biết nguy hiểm chính là ngươi kia g ầ y còm lão giả chậm dãi đến gần sau lưng nhắm mắt theo đôi địa theo sát ba thủ hạ ba cái kia thủ hạ người mặc trấn ma ti bay hạ t p h ụ đi ở sau lưng lao ta ngóc lên khuôn mặt ở trên hướng cao nhìn xuống xem kỹ lấy lý hiến lão giả đi lại chậm ổn mỗi đi một bước như là dùng có thước đo không nhanh không chậm không chút hoang mang đai hắn đi tới gần kiểu chuyển thủ hạ lập tức tiến lên cho hắn kéo ra một cái ghế ngươi chính là danh sư n g thanh châu đệ nhất tào bang l o n g vương lão giả ngồi xuống về sau trên dưới dò xét một chút lý hiến khàn khàn c ũ n g học hỏi lý hiến hai tay mở ra cười nhẹ nói đây đều là trên đường giang hồ bằng hữu cất nhắc mà thôi không đáng giá nhắc tới mấy người kia đương nhiên chính là trung châu tới hải công công cùng hắn mấy tên thủ hạ nghe nói như thế hải công công còn chưa đáp lại tham l a n g lại mở miệng trước trong giọng nói tràn đầy đều là khinh thường chọn chỉ là một cái viên bản du hành sự bất lực phế vật vô dụng mà thôi chỗ nào đáng giá chúng ta công công thay hắn minh bất bình lý hiến n g h e xong không khỏi cười khẽ một tiếng hắn p h i ế t qua mặt đi không có tham l a n gốc g dạ cái này tư thái rõ ràng tại nói cho hắn biết ta tại cùng lao đại ngươi nói chuyện lúc nào đến phiên ngươi chen miệng vào ta ngay cả con mắt đều chẳng muốn nhìn ngươi, ngươi không có tư cách cái này càn rỡ thái độ lập tức đưa tới thất sát phá quân đám ba người bất mãn trong lòng ba người tức giận không thôi tham l a n g trong lòng sát ý sẽ lẫn hắn kìm nén không được một bước hướng về phía trước bước ra lạnh lùng nói tiểu tử tại trước mặt chúng ta cũng dám phách lối như vậy đối với thất sát uy hiếp lý hiến không có chút nào để ở trong lòng chỉ là một cái bên trên nhị phẩm võ phu lấy hắn hiện tại t u vi võ đạo một cái ngón tay liền có thể đẻ chết ba cái tại lao thái dám còn chưa mở miệng nói chuyện trước đó ta là sẽ không mở miệng vương bắt đản tham lam bị tức đến khuôn mặt đều nhanh bốc k h i hắn cũng nhịn không được nữa hướng về phía lý hiến mắng to một tiếng liền định độc thủ nhưng mà hải công công lại tại lúc này ngăn lại hắn tiểu tử ngươi biết ta là ai ngươi đây không phải nói nhảm sao lão nhân ra người trên mặt bộ dáng kia còn kém vít lên ta là thái giám chứ rõ ràng như vậy ta còn có thể nhận lầm lý hiến xoay đầu lại cười nói phóng nhãn lập tức thanh châu có thể làm lý mẫu có như thế áp lực ngoại trừ nghe đồn rằng từ t r ù n g châu đi lên công công ta nghĩ không ra còn có ai từ khi trước mắt vị này lão thái giám đi vào xương phòng về sau lý hiến trong lòng phía trên liền một mực quanh quẩn lấy một c ố như có như không run dày cảm giác cảm giác kiệt như là một mảnh mây đen bóng ma đặt ở tinh thần của hắn phía trên để hắn cảm thấy một loại không cách nào nói rõ k i ể m chế cùng bất an loại cảm giác này lý hiến đã thật lâu chưa bao giờ gặp thế mà còn làm cho người có chút hoài niệm ha ha ha hải công công nghe vậy không khỏi cười ha h a tiểu tử có gan đã thật lâu không có người dám ở ta trước mặt nói như vậy vừa mới lý hiến bên ngoài nhìn xem là tại lấy lỏng lại tế phẩm một chút kỳ thực bá đạo t u y ệ t luân rất có bệ nghệ thiên hạ ngay cả ngươi hải công công cũng không để vào mắt ý tứ một cái tiên thiên cảnh nhị phẩm cao thủ tuyệt thế, thế cũng chỉ là làm ta lý hiến có chút áp lực mà thôi cuối cùng vẫn là kém chút ý tứ tiểu tử ngươi rất có tính cách thế nhưng là nếu như không có đủ thực lực dạng này tính cách sẽ chỉ hại chết ngươi hải công công ánh mắt lạnh lùng một mặt ngoạn vị biểu lộ nhìn c h ầ m c h ầ m lý hiến ồ lý hiến biểu lộ khẽ động giả bộ như hơi kinh ngạc bộ dáng hỏi nghe công công ngươi nói lời này ý tứ là muốn thử một chút lý mô cân lượng sao ta lo lắng sẽ đem ngươi đánh chết thật sao ta không tin đi thử một chút ư anh trời nắng ba ngày ở giữa bát tiên trong từ lâu đột nhiên truyền ra một tiếng nổ vang dung trời toàn bộ quán rượu tựa hồ cũng đang run rẩy một cỗ cường đại khí l ã n g trong nháy mắt k huyết tán ra đến giống như sóng cả mánh liệt tiếng gầm quét sạch hướng bốn phương tám hướng động tĩnh này chi lớn cơ hồ là nửa cái dương châu thành người đều bị trận này tiếng vang hấp dẫn ánh mắt chuyện gì xảy ra bên kia xảy ra chuyện gì rồi là nơi nào chuyển đến thanh âm là bắt tiên quán rượu bên kia chuyển đến đi đi đi quá khứ bên kia nhìn xem đến cùng xảy ra chuyện gì không bao lâu vô số người từ bốn phương tám hướng chạy đến đ ư ơ mọi người đi v à bắt tiên quán rượu phụ cận thời điểm chỉ gặp cữu lâu này cơ hồn sập một nửa cửa sổ vỡ vụt gạch đá bay ra phản phất là bị gió lốc quét ngang mà qua thai nạn hiện trường trong t i ể u lâu một mảnh hỗn độn cái bàn cái ghế chén dĩa các loại cơ hồ bị chấn động đến vỡ nát mắt s á c đám người thậm chí nhìn thấy quán rượu t r ư ở n g quỹ liền trốn ở trong góc một mặt ngây n g ố c nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn đây là phát sinh cái gì rồi vây xem tới đám người hai mặt nhìn nhau kinh ngạc không thôi a、ah、ha、ah ah、ha、ah ah、ha、ah. ha đúng lúc này từ bắt tiên trong t i ể u lâu chuyển đến một trận điên cuồng gần như tố chất thần kinh tiếng cười to vê anh còn chưa chờ người chung quanh rõ ràng tiếng cười đến từ chỗ nào bắt tiên trong kiểu lâu liền lại chuyển ra một tiếng nổ rung trời trong chốc lát, khí lãng khổng lồ từ trong tiểu lâu xông ra giống như một cỗ cường đại gió lốc quét ngang mà qua những cái kia những người xem náo nhiệt bị cỗ này khí lãng thổi đến ngã trái ngã phải không cách nào đứng vững bọn hắn giống như lăn h ổ lâu ngã trên mặt đất l ă n qua lan lại không cách nào tự điều khiển có ít người bị đá vụn đánh trúng đau đến lớn tiếng la lên có ít người bị xà ngang đập ngã trên mặt đất không cách nào đứng dậy có ít người thậm chí là trực tiếp bị khí lãng cuốn đi bay lên không trùng khoa tay m u ố i chân địa hoa hoa teo to chẳng biết đi đâu trang diện hỗn loạn tri cực một lần mất khống chế ngay sau đó hai thân ảnh từ bát tiên quán rượu phế tích bên trong phóng lên tận trời. trong đó một thân ảnh thân hình cao lớn đôi mắt xích h ồ n g một đầu tóc đỏ b a múa trên hai tay quấn quanh lấy giữ t ậ n dao lòng đường vân toàn thân trên dưới lượn lờ lấy màu đen hơi nước nếu như ngươi lại nhìn kỹ thời điểm sẽ phát hiện người này trên hai tay mọc r a quỷ dị mà kinh khủng đen nhánh lân giáp giống như quái vợt người này dĩ nhiên chính là lý hiến chương một trăm linh năm vô pháp vô thiên chương một trăm linh năm vô pháp vô thiên mà đổi thành một thân ảnh dĩ nhiên chính là vị tia từ trung châu tới hải công, công. lúc này hải công, công một thân trường bảo màu làm vẫn như cũng duy trì sạch sẽ phản p h t căn bản không nhận chung quanh hỗn loạn ảnh hưởng trên mặt hắn biểu lộ bình tĩnh mặt không đỏ hơi thở không gấp thậm chí ngay cả tóc của hắn đều một tia bất l o ạ n duy nhất có biến hóa chính là là vị này lao thái giám toàn thân trên giới da thịt đã biến thành xanh s á m sắc như là mới từ trong nước vất ra ác quỷ kinh khủng nhìn mặt hắn sắc không khó suy đoán ra vị này hải công công tại vừa mới cùng lý hiến giao phong bên trong căn bản không có suất toàn lực Lốt liên là bút. Trên bầu trời, đến liên miên bất tuyệt thanh. bầu miên chuyển đến như điện nổ vang Kia hỏa hoa âm hai người trên bầu trời đụng nhau một trường thân ảnh cách ra phân biệt tại hai bên đường phố trên nhà cao tầng l a n g phong mà đứng trên đường phố đám người bị trước đây chỗ không có c h à n g diện cả kinh trận mắt hốc mồm ngẩng đầu nhìn bầu trời phản phất bị làm định tân c h ú cái này phía trên hai vị k i a cao thủ là ai trong đó một vị ta nhận ra k i a là tào bang lý long vương k i a một vị khác đâu không biết nghe nói là đến từ trung châu trấn ma ti tuyệt đỉnh cao thủ t lúc này mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây anh tả dương đỏ quạch như máu pha tạ quang ảnh vẩy vào bên trên bầu trời nơi xa chính là sóng cả mánh liệt đại vận hà tại những ngày bối cảnh làm nổi bật phía dưới lộ ra hai thân ảnh giống như thiên thần hạ p h à m hải công công cúi đầu nhìn xem bàn tay của mình phía trên còn lưu lại lý hiến lưu lại như là h ỏ a diễm hừng hực lực lượng đang không ngừng hụ thực phòng ngự của hắn n h ư u toan đối với hắn tạo thành tổn thương thật sự là lợi hại a chỉ là bên trên n h ấ t phẩm liền có thể cùng ta tiếp vài chiều phần này thiên phú tài tình xác thực có thể khinh thường thanh châu l ý hiến ta thừa nhận ngươi xác thực có một chút có thể c u a một liếng hải công, công trong mắt lóe lên một vòng tán thượng một bên khác trên nhà cao tầng lý hiến thân ảnh cao lớn đứng nạo nghệ tại trong g i hắn nửa người giấu tại không ngừng tung bay màu đen hơi nước bên trong nghe được hải công công hắn hé miệng phát ra ngầm câm tiếng cười ha ha ha không hổ là tiên tiên cảnh tuyệt đỉnh cao thủ ta lý mộ chưa hề chưa thử qua có được hôm nay trời như vậy thúc thủ vô sách thời điểm vừa mới giao thủ mấy chục hiệp bên trong lý hiến không có chiếm được một điểm tiện nghi đánh ra lực lượng cơ hồ đều là c h â u đất xuống biển không có một chút động tĩnh hắn không dùng ra toàn lực đối phương cũng không có hôm nay giao thủ chỉ bất quá song phương một phen tham dò thôi hải công, công nghe được hắn không khỏi cười nói rất tốt ngươi ngược lại là rất thẳng thắn tuyệt không che giấu Ta đối ngươi có chút đối đổi ngươi cái n có h ì ô lý hiến nguyệt t đầu, hai lông c nhếp mày i ệ n lên. g nhớ lên cười như không cười nói hải công công nói tiếp chỉ cần ngươi chịu đến chỗ của ta ta nhất định sẽ cho ngươi đầy đủ quyền lực trừ ta ra ngươi có thể tùy ý chỉ huy bất luận kẻ nào thật sao lý hiến ngờ đầu cái cầm chỉ hướng trong từ lâu mấy cái kia lao t h á i g i á m thủ h ạ cũng bao quát ba người kia sao hải công công ánh mắt l ó e lên tiếp lấy không chút do dự nói không tệ cũng bao quát ba người bọn họ đều có thể nghe người thúc đẩy nghe nói như thế thất s á c phá quân ba người sắc mặt cùng nhau biến đổi không nghĩ tới tại lao thái g i á m bên người cẩn trọng làm lâu như vậy cuối cùng còn không bằng một cái vừa gặp mặt người bất quá đối với lao thái dám bọn hắn lại không dám n g n ị c h nếu là thật cho lý hiến tới trấn ma ti làm cấp trên của bọn hắn vậy sau này thời gian được nhiều gian nan trong lúc nhất thời thất sát ba người đều có chút sắc mặt khẩn trương nhìn xem lý hiến sợ hắn câu tiếp theo nói ra chính là đáp ứng hải công công ha ha ha nào biết lý hiến không có trả lời lại là ngửa mặt lên trời cười ha hả hải công công trên mặt thần s ắ c h i ệ n lên mấy phần không kiên nhẫn để ép tính tình hỏi thế nào ngươi đây là đã đồng ý sao không không không ta nghĩ công công ngươi hiểu lầm lý hiến liền vội vàng lắc đầu cười lớn nói ta lý mỗi trời sinh ưa thích tự do tự tại đã vô pháp vô thiên đã quen cũng không thích đi cái gì chấn ma thi bị người gỉm cổ tìm tội thụ thật sự là mẹ nhà hắn mở cái gì quốc tế cho đùa lao tử khổ cực như vậy tu luyện cố gắng leo lên võ đạo đ ỉ n h phong vì chính là có thể tùy tâm sử dụng không cho người ta đương chó ngươi thế mà vừa lên đến liền muốn cho lao tử cổ bộ cái vòng cổ sau đó cho ngươi cái này lao thái giám đương c h ó sao làm ngươi xuân thu đ ạ i ngộ nói như vậy ngươi đây là cự tuyệt ta rồi lao thái giám thần sắc trở nên lạnh vừa mới bộ kia chiêu hiền đ ã sĩ dáng vẻ đã biến mất vô tung vô ảnh đương nhiên lý hiến hai tay một đám cười nói chẳng lẽ cái này còn không rõ hiền sao nghe nói như thế thất s á c phá quân ba người nhìn nhau cùng nhau buông lỏng một hơi tốt tốt rất tốt hải công công giận quá thành cười sắc mặt âm lãnh địa nói rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt xem ra ngươi là quyết tâm muốn cùng ta đối nghịch ai công công lời nói này coi như không đúng lý hiến không để ý chút nào nói ta tạo bang cùng ngươi trấn ma ti từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông sao là cùng ngươi đối nghịch nói chuyện đâu húng chi ta trước đây còn cùng viên đại nhân từng có hợp tác cùng một chỗ chạm yêu trừ ma vì cái này thành châu yên ổn phồn mình có thể nói làm ra công hiến to lớn làm sao đến công công ngươi nơi này liền không đồng dạng đâu hắn nói chuyện thanh em rất lớn dưới đường phố mặt đám người đều nghe được không khỏi nhao nhao phụ họa đúng vậy a đúng vậy a lý long vương nói đúng thanh châu có thể có hôm nay ngày sống dễ chịu thế nhưng là toàn bộ nhờ lý long vương a làm sao chấn ma ti đảo mắt liền trở mặt đây hừ còn phải nói gì nữa sao những người làm quan này đều không phải là vật gì tốt muốn tá ma giết lửa phi thật không phải là một món đồ ta liền nói nhìn lão gia hỏa kiết như vậy khó chịu đâu nguyên lai là bởi vì hắn nghĩ gia hại chúng ta lý long vương tàu bang bây giờ thanh danh tại thanh châu có thể nói là như mặt trời ban trưa so với đại cản c h ấ n ma ti tên tuổi còn muốn uy phong mấy phần mà cái này uy danh hiền hách toàn bộ nhờ lý hiến dẫm lên đệm ở dưới chân trồng chất như núi thi thể từng bước một đánh ra tới nhìn xem người phía dưới nghị luận âm ỉ cùng chỉ trỏ lại nhìn đối diện lý hiến trên mặt kia ngoạn vị t i ể u d u n g hải công công trong lòng không khỏi một trận bực bội hắn hử lạnh lên tiếng lý hiến tiểu nhi ngươi cho rằng dựa vào một chút yêu nôn hoặc chúng mánh khóe liền có thể tránh thoát đi ta muốn giết ngươi tùy thời đều có thể chương một trăm l i sáu ta muốn thanh châu lòng trời lở đất chương một trăm l i sáu ta muốn thanh châu lòng trời lở đất muốn giết t a ha ha ha ha lý hiến nghe vậy không khỏi n g ử a mặt lên trời cười ha h a hải công công thần sắc lạnh lùng nói thế nào ngươi một cái nho nhỏ bên trên nhất phẩm võ phu ta giết không được ngươi lý hiến thu hồi nụ cười trên mặt nghẹo đầu trầm giọng nói trước dứt bỏ ngươi có thể hay không giết chết lý mộ chuyện này không nói liền nói một chút mặt khác vị này công công ngươi biết ta tạo bang đệ tử tại thanh châu có bao nhiêu người sao có bao nhiêu người lý hiến dội ra một ngón tay biểu lộ bình thản nói vẹn vẹn thanh châu một chỗ ta tạo bang đệ tử liền có mười vạn số lượng liền cái số này vẫn là không có tính cả bám vào ta tạo bang phía trên lấy công việc tất cả bên ngoài nhân viên sau đó thì sao n g ư ơ i muốn nói cái gì hải công công ánh mắt âm lãnh mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào đối diện lý hiến ta muốn nói cho công công chính là nếu như n g ư ơ i muốn động lý m ộ như vậy tào bang trên dưới mấy chục vạn đệ tử sẽ vì lý m ộ s ô n g pha khói lửa máu chảy đầu rơi cho đến lúc đó toàn bộ thanh châu sẽ máu chảy thành sông lòng trời lở đất trên nóc nhà lý hiến giang hai tay ra sắc mặt giữ tợn phát ra càn rỡ tiếng cười to hải công công nghe nói như thế không khỏi biến sắc lý hiến người muốn t ạ phản quẩn thật ngông quá ăn á càn rỡ một cái nho nhỏ tào bang ban chủ lại dám tại trước mặt mọi người công nhiên uy hiếp một vị đến từ trung châu hoàng đình lao thái giám hơn nữa còn là dùng mịt mờ ngôn ngữ để diễn tả nếu như ngươi dám đụng đến ta vậy liền mọi người vạch mặt lập bàn quyết tâm cái này lý hiến quả thực là vô pháp vô thiên nhìn thấy vị này từ trung châu tới lao thái giám tấm kiệu căng thẳng ra mặt rốt cục thay đổi biểu lộ lý hiến biết mình nói đâm chúng đối phương chỗ đau tạo phản hắn không khỏi cười lớn nói lời nói này đến có ý tứ nhưng ta lý m ẫ không đồng ý ngươi thuyết pháp ta lý m ẫ làm việc xưa nay không quản cái gì phản không phản ta chỉ cần tùy tâm sử dụng người nào muốn động ta vậy ta liền giết hay Rõ r à n g hải công công cười lạnh nói một cái nho nhỏ bên trên nhất phẩm võ phu hoàng khẩu tiểu nhi cũng dám nói mà không có bằng chứng địa uy hiếp ta lão thái g i á m vẫn là không tin chỉ bằng vào hắn một cái nho nhỏ tào bang ban chủ thật có lớn như vậy uy tín có thể hiệu lệnh hơn mười vạn người uy hiếp lý hiến hít thở sâu một hơi tiếp lấy hắn hẽ miệng phát ra từng tiếng sấm rền hô quát chúng tiểu nhân nói cho bọn hắn các người có nguyện ý hay không đi theo l ý m ẫ lên núi lao xuống biển lửa đạo này tiếng gầm hóa thành từng vòng từng vòng gợn sóng trạng sóng âm từ dương châu thành trên không quần quận mạ qua tiếp theo một cái t r ớ c mắt vô số tàu bang đệ tử từ bốn phương tám hướng vào tới bọn hắn một bên chạy một bên cùng kêu lên đáp lại lý hiến n g u y ệ n ý n g u y ệ n ý những người này từ dương châu thành phố lớn ngõ nhỏ trào lên mà ra dần dần hội tụ thành mấy cái như trường x a dòng người giống như thủy triều đi vào bắt tiên quán rượu đường đi phụ cận đạp đạp đạp hải công công nhìn một cái lít nha lít nhít không sai biệt lắm hơn mấy ngàn người bọn hắn bộ pháp vững vàng thân thể cường t r á n g h i ệ n nhiên đều là tu hành nhập phẩm võ phu cái này mấy đầu dòng người trào lên cái này trên đường cái phát ra ầm ầm tiếng vang như muốn lật tung chung quanh phong ai muốn cùng long vương đối nghịch đó chính là cùng toàn bộ tạo bang đối nghịch chúng ta huynh đệ trong bang toàn bộ cùng một chỗ đánh hắn đúng bởi vì lý long vương chúng ta tạo bang mới có hôm nay thể chết cũng đi theo long vương chính là cái kêu bất nam bất nữ đồ vật muốn cùng chúng ta tạo bang đối nghịch sau đó trong đám người bạo phát ra mãnh liệt hơn tiếng hô chơi hắn giết những âm thanh này giống như vạn tên cùng bắn trực trùng vân tiêu quay đến phong vân biến sắc cho dù là hải công công loại này nhìn quen sóng gió đại nhân vật cũng không khỏi đến một trận tê cả ra đầu ngươi lại nhìn lý hiến thời điểm lão thái dám trong mắt trở nên hoảng hốt chỉ cảm thấy kia tảo bang lòng v ư ơ n g tự hồ phát sinh không thể tưởng tượng nội biến hóa hắn tự hồ mọc ra sừng thú mọc ra lân giáp mọc ra g a o long thân thể chính ngửa mặt lên trời phát ra từng tiếng đinh thai nhức cóc gầm thét đang điên cùng thôn phệ lấy đại cản vương triều khí vận không được lão thái g i á m trong lòng giật mình lại tiếp tục lại nhìn kia lý hiến thời điểm nhưng lại không có gì thay đổi vẫn như cũng là kia giữ tận kinh khủng ác quỷ bộ dáng nhưng là hắn biết vừa mới trong nháy mắt đó hình tượng không phải là ảo giác mà là đến từ tiên t i ê n cảnh võ đạo cao thủ tâm huyết dâng lên có thể tiên đoán được tương lai một ít mảnh vỡ giống như hình tượng trong lòng của hắn đã có kỹ càng kế hoạch lý hiến tiểu nhi chuẩn bị sẵn sàng ta muốn ngơi trơ mắt nhìn xem tàu bang lại như thế nào tại ta trong tay từng bước một đi hướng hủy diệt vớt xuống câu này văn thoại hải công công cười lạnh hai tiếng thân hình loay lên người đã biến mất tại đối diện trên nóc nhà không phải đâu cứ thế mà đi nhìn thấy cái kia thái giám cứ như vậy rước mắt đi lý hiến sửng sốt một chút thậm chí không có kịp phản ứng hắn vừa mới làm như thế ngoại trừ hưu tâm cho vị này công công một hạ mã uy bên ngoài cũng có buộc hắn xuất thủ chi ý vừa mới một phen t ỷ thí hai tay đều không có xuất tận toàn lực lý hiến không có toàn lực vận chuyển bắt bộ thiên long hàng thế phục ma thần thông mi năng mà vị kia lao thái giám đoán chừng cũng chỉ là ra mấy phần lực tham dò một chút mình hư thực bên ngoài lý hiến rất khó được gặp được dạng này tuyệt đỉnh cao thủ vốn định dạng này hành động có thể bước đối phương toàn lực xuất thủ nhìn xem mình cùng kia cái gọi là tiên tiên h cảnh nhị phẩm ở giữa đến cùng có thế nào t r ê n l ệ n h bất quá hiện tại xem ra hắn là phải thất vọng nói thật vị này công công thực lực s á t thực rất mạnh sinh tử tỉ thí ta nhất định sẽ thua nhưng là nếu như ta muốn chạy trốn đoán chừng hắn ngăn không được ta hồi tưởng lại vừa mới đội bính lý hiến trong lòng làm ra đại khái suy đoán thế nhưng là vừa mới đều bước đến lao ra hỏa kia đến nước này hắn thế mà không có độc thủ cái này khiến lý hiến thật bất ngờ liên tưởng đến vừa mới kia lão thái giám trước khi đi lưu lại đoán chừng lao ra hỏa kia nhẫn nhịn một bụng ý nghĩ xấu được rồi binh đến t ư ớ n g c h á n nước đến đất chặn lần này không có đánh thành vậy liền giữ lại lần tiếp theo đi lý hiến suy nghĩ một chút không nghĩ ra cái như thế về sau liền r ứ t khoát để ở một bên hắn tán đi toàn thân công lực khôi phục khí chất kia xuất trần thoát tục giúp mạo tuấn lãng công tử văn nhã hình tượng hắn túi đầu nhìn lại vừa vặn liền nhìn thấy bắt tiên quán rượu trực quỹ còn tại nhà mình quán rượu phế tích phát giám đốc vừa mới xem không thu cẩn thận kinh lực ngược lại để lao bản gặp thai bay và g i lý hiến thân hình mở ra nhẹ nhàng rơi xuống trên đường phố hắn phất, phất tay c i í n ca cùng bạn t à i hai người lập tức liền theo một đường nhỏ chạy tiến lên đón ban chủ lấy chút bạc bồi cho người ta không muốn rét lạnh lòng của người ta lý hiên tùy ý phân phó rõ rất nhanh liền có tàu bang đệ tử xử lý chuyện này không lâu sau đó đương bắt tiên quán rượu t r ư ở n g quỹ nhìn thấy nhét vào trước mắt một dương vàng có chút trận tròn mắt các vị đại ca kỳ thật t a tiểu lâu này không cần đến nhiều như vậy t r ư ở n g quỹ nói chuyện đều có chút cả l ă m hạn tiểu lâu này là một m năm đều không kiếm được một d ư vàng hiện tại tốt cho người ta đánh cái đỡ một năm không cần làm nữa mấy cái tàu bang đệ tử khoát tay nói không có việc gì ban g chủ của chúng ta thưởng trưởng quỹ ngươi liền cầm lấy đi ai tốt tốt tốt trưởng quỹ lập tức vui vẻ ra mặt vội vàng thu lại trên đất vàng một bên thu thập còn một bên cười đến không ngậm miệng được điện nói tạ ơn long vương tạ ơn long vương p h i ề n phức các vị đại ca trở về c h u y ể n cáo long vương lần sau còn tới ngao chương một trăm linh bảy vì sao không trực tiếp giết hắn chương một trăm linh bảy vì sao không trực tiếp giết hắn dương châu thành đông một chỗ ưu tĩnh trong trạch viện đã từng thanh châu c h ấ n ma t i tổng trị huy sứ liền ở chỗ này viên bản du bị tước đoạt tổng trị huy sứ quyền lực về sau liền vẫn luôn ở tại mình trong nhà chân không bước ra khỏi nhà viện tử vẫn còn lớn đ ì n h viện lầu cát hồ nước g i ả sơn còn có phục thị nha hoàn hạ nhân đồng dạng không kém ngay bình thường tại trong nhà trồng c h ú t hoa lưu lưu điểu ngược lại thật sự là giống kia lui ra đến về sau nhàn rỗi ở nhà lao đầu tử một ngày này viên đại nhân lại tại nhà mình trong viện đua mình trước đó không lâu mới nuôi chim chóc đại nhân đại nhân đánh nhau đánh nhau chính khoan thai tự đ ắ c thời khắc một bóng người vội vàng địa t ử bên ngoài chạy vào viên bản du nghe được thanh n i n à y không cần quay đầu lại nhịn cũng biết là một mực đi theo tại bên cạnh mình thủ hạ a luân a luân đi vào trước mặt một mặt hưng phấn điệu nói đại nhân bọn hắn đánh nhau chạy thở hồng hộc cái gì đánh nhau hưng phấn như vậy viên bản du còn tại đùa mình chim chóc cũng không quay đầu lại nói a luân nói chính là kia trung châu tới thái giám cùng kia tào bang lý hiến đánh nhau ồ nghe nói như thế viên bản du đùa chim động tác đ ỗ n g nhiên dừng lại một mặt suy nghĩ sâu xa địa hồi ước nói nói như vậy vừa mới bên ngoài huyên náo lớn tiếng như vậy chính là hai người bọn họ đánh ra tới động tĩnh a A luân một mặt chấn kinh không phải đâu đại nhân vừa mới bên ngoài động tĩnh lớn như vậy ngươi bây giờ mới phản ứng được viên bản du cười h í p mắt nói vừa ta chim chóc không muốn ăn ăn vừa cố lấy h ư n g nó động tính bên ngoài mặc dù lớn nhưng lại không có công phu kia đi n g h e ngóng đại nhân n g ư ơ i cái này có phải hay không có chút quá không lên t â m a lời này của ngươi nói có chuyện gì so với ta chim chóc không muốn ăn cơm quan trọng hơn đâu chẳng lẽ đại nhân một chút cũng khẩn trương phía ngoài tình thế sao a luân một mặt lo âu nói hắn rất lo lắng chính mình đại nhân có phải hay không chịu đựng không được bị người đoạt quyền đa kích đã tự cam đoạ lạc trốn ở trong nhà bắt đầu mê mội mất cả ý chí viên bản du lắc đầu cười nói khẩn trương khẩn trương có làm được cái gì nếu như kia t à o bang lý hiến không phải là đối thủ bị kia l à o thai dám chấn sát vậy chúng ta nhưng làm sao bây giờ viên đại nhân hai tay một đám vo đã mẹ không sợ sức điệu nói có thể làm sao đến lúc đó ngươi liền cùng ta thu dọn đồ đạc v ề ta ký châu quê còn tốt thế nhưng là a luân một mặt lo lắng c ò n định nói thêm đã bị viên bản du đánh gãy không nhưng nhị ư n n g h gì hết thật cho đến lúc đó ta cũng không có biện pháp chỉ có thể s á m xịt về nhà có thể thúc đẩy bây giờ thanh châu hai h ổ tranh chấp cục diện hắn đã tốn hao rất lớn tâm lực Mặt t ngoài, là hắn viên bản là bị du cứ đoạt được trong ngoài. trong thoát toàn tại trạch lại tại trộm, thấy xiết liệt tranh thân thân trở quyền du lui, này liền viện, không được ra ngoài. Vũ trộm, lại là hắn viên bản du thấy nước liền lui, tại kịch liệt phân tranh bên lực, là cầm cái kịch giam ra toàn thân trở ra, ra. mà Vũ như vậy trở về đại nhân chẳng lẽ cam tâm sao không cam tâm lại có thể thế nào viên bản du tiếp tục bắt đầu đùa mình chim chóc a luân đợi ở bên cạnh hắn g ầ u dĩ không vui viên bản du bất đắc dĩ lại mở miệng nói yên tâm đi kia tàu bang ly hiến cũng không là bình thường nhân vật sẽ không dễ dàng như thế thua với kia lao thái giám thật đương nhiên có mấy lời a l u ô n đẳng cấp cấp độ còn thấp hắn viên bản du không dám nói rõ từ cái này t à o bang lý hiến giết chết bạch long tự phật tử về sau viên bản du liền cảm giác người này không thể coi thường khí vận quấn thân rất có mãn giao g thuận gió hóa long chi thế vì thế viên bản du còn chuyên môn lặng lẽ tìm người mang theo lý hiến chân dùng cùng ngày sinh tháng đẻ trở lại hắn quê quán ky châu tìm được trong gia tộc người nghiên cứu qua một phen c h ỉ bất quá cho ra đánh giá lại là thường thường không có gì lạ không đáng chú ý cái này khiến viên bản du có chút không hiểu lấy lý hiến hiện nay tại thanh châu hy vọng địa vị cùng thành tựu i làm sao có thể lấy thường thường không có gì lạ bốn chữ liền có thể đơn giản đánh giá đ â y này nhưng là hắn ký châu viên gia là có tiếng thế gia đại tộc nội t ì n h thâm hậu trong gia tộc chuyên môn nuôi năng nhân dị sĩ nhìn rất ít người phạm sai lầm nói đến vị t i a hải công công sở dĩ không có làm được như vậy tuyệt trực tiếp muốn viên bản du tính mệnh kỳ thật cũng là cho ký châu viên ra mặt m ũ i có câu nói rất hay không có ngàn năm hoàng triều chỉ có ngàn năm thế gia những thế gia này muốn trường tồn tại thế ngoại trừ mình có nội tính bên ngoài còn muốn biết đầu tư năm đó trung châu ngụy gia vẫn chỉ là một cái gia tộc n h ị lưu tại kia trung châu đại địa căn bản không có chỗ xếp hạng về sau là bởi vì đầu tư khi đó chưa ngồi lên hoàn g vị võ thần tông một đường đi theo càng về sau vị kia trí tôn sau khi lên ngôi ngụy gia tòng lòng có công đạt được vô số hồi quỹ hiện tại đã không sai b i ệ t lắm ẩn ẩn có trở thành trung châu thứ nhất đại thế g i a dấu hiệu cho nên giống như viên bản du dạng này bên ngoài hành tẩu con em thế g i a trên thân còn gánh vác tìm kiếm đại khí v ậ t người cùng giao hảo đầu tư sứ mệnh hiện tại hắn cảm thấy lý hiến là viên gia muốn tìm người chỉ là gia tộc bên kia cho ra đánh giá không cao cảm thấy không cần thiết quá mức để ý như là viên bản du lại cảm thấy sự t ì n h cũng không có đơn giản như vậy hắn cho rằng hoặc là là gia tộc người bên kia nhìn nhầm hoặc là chính là cái này lý hiến mệnh cách không phải tầm thường không phải bậc đại thần t h ô n g không cách nào nhìn trộm nặng nề g h hương thịnh khí vận cho nên hắn còn muốn nhìn nhìn lại bây giờ hắn dùng khổ nhục kế cam tâm tình nguyện giao ra thanh châu c h ấ n ma t i tổng trị huy sứ quyền lực chính là vì bây giờ hai h ổ tranh chấp cục diện hắn rất muốn nhìn một chút vị kia từ trung châu xuống tới cường long có thể hay không đẻ chết thanh châu đầu này đã lông cánh đầy đủ địa đầu xà bất quá ta luôn cảm giác ta vị này lý lao đệ không có đơn giản như vậy trên người hắn cất dấu bí mật nhưng nhiều ưu tính trong viện vang lên viên bản du lầm bầm lầu bầu nói nhỏ dương châu thành trấn ma ti phủ nhà bên trong công công vì cái gì không trực tiếp giết kia lý hiến lao thái giám bình tĩnh khuôn mặt mang theo thủ hạ trở lại phủ nhà cái mông còn không có ngồi xuống thủ hạ tham lang liền mở miệng hỏi thất sát cùng phá quân hai người mặc dù không có mở miệng nhưng là cũng cùng một chỗ nhìn xem hải công công trong lòng có đồng dạng nghi hoặc lao thái giám ngồi xuống về sau sắc mặt lạnh lùng im lặng không lên tiếng ba thủ hạ nhìn thấy bộ dáng này trong lòng lo sợ bất an cũng không dám lại hỏi tới phủ nha đại điện bên trong không khí phảng phất như muốn ngưng kết ai qua không biết bao lâu lao thái dám bỗng nhiên mở miệng phát ra một tiếng kéo dài thở dài ta lần này ngược lại là xem thường vị này tào bang long vương thanh châu vấn đề so ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn ba thủ hạ hai mặt nhìn nhau mặt mũi tràn đầy nghi hoặc công công cớ gì nói ra lời ấy theo bọn hắn nghĩ một cái nho nhỏ tào bang lý hiến trực tiếp đánh chết là được ở đâu ra cái gì vấn đề nghiêm trọng chương một trăm linh tám trước c h ẳ n hắn khí vận cùng hy vọng chương một trăm linh tám trước c h ẳ n hắn khí vận cùng hy vọng nghe được ba người hải công công hơi lường bọt hắn tức giận nói một đám ngu xuẩn bình thường để các ngươi nhiều một chút đọc sách nhiều một chút suy nghĩ lệ không nghe thật sự thành một đám c h ỉ biết động thủ đánh nhau sẽ không động nào mã phu ha ha chúng ta muốn cái gì đầu óc chỉ cần công công ngươi chỉ đâu chúng ta liền đánh đâu đúng đúng đúng chúng ta liền nghe công công chỉ huy là được rồi thất sát bọn người lơ đ ễ m hi hi ha ha cười nói công công ngài liền theo chúng ta nói một chút ngài nói cái này thành châu vấn đề rất nghiêm trọng đến cùng là thế nào cái nghiêm trọng pháp lao thái giám bất đắc dĩ lắc đầu nói hôm nay thấy Phóng nhãn thất a bang ta n bên trong, từ trên xuống tính tôn không môn không tuân theo ta đại cản vương h châu bách chỉ phái, theo h cái đều biết từ một tạo t dưới mùi lại đại vị chẳng lẽ vấn đề này còn không nghiêm vấn này trọng lẽ đề sát a o Thất s mấy người n h ì nhau n cái hiểu cái không cái này thanh châu cách chúng ta trung châu đường xá xa xôi cùng bên cạnh vân châu cùng một chỗ đều có thể nói xem như ngoài vòng giáo hóa t r i địa ngay cả cái da dáng thế gia đại tộc đều không có đối với chúng ta đại càn không có lòng cảm b i ế n giống như cũng rất bình thường tham l a n gãi g gãi đầu t h a m dò tính đ i ệ nói ngu xuẩn không nghĩ hải công công nghe nói như thế lập tức chính là giận tí mặt chỉ vào cổ của hắn mắng to lên n g ư ơ i cái này ngu xuẩn sát tài như thế đại nịch bất đạo ngươi cũng nói ra được nếu không phải nhìn ngươi đi theo ta nhiều năm phân thượng hiện tại liền đem đầu của ngươi vặn xuống tới tham lang giật này mình sắp mặt t r ắ n g bệnh vội vàng quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ công công thứ tội công công thứ tội là tiểu nhân nói chuyện không mang theo đầu góc cầu công công tha tiểu nhân một mạng hải công công không nói lời nào chỉ là mắt lạnh nhìn xem hắn trên mặt đất không ngừng mà dập đầu bên cạnh thất sát hai người khoanh tay mà đứng không dám mở miệng nói chuyện thẳng đến tham lang đem đầu đập ra máu hải công công mới một mặt không kiên nhận khoát tay nói được rồi đứng lên đi tạ tạ công công khai ân tham l a n g máu me đầy mặt ruộng nước sau khi thức dậy lắc lư hai lần kém chút không có đứng vững gia hỏa này có việc là thật đập a kém chút đều đem người cho đập không có nhìn thấy hắn bộ này thê thảm bộ dáng hải công công lúc này mới vẻ mặt thành thật đối mấy tên thủ h ạ nói các ngươi nhớ kỹ trong thiên hạ đều là vương thủ đại c à n kiểu châu chỉ có thể là đại cản không thể là bất luận người nào bao quát những cái kia cái gì thế ra thánh địa tô môn tất cả đều là chỉ có thể là đại cản chỉ hạ bất luận kẻ nào dám có dị tâm vậy thì phải chết nói xong lời cuối cùng hải công công đã là nghiến răng nghiến lợi biểu lộ nói xong hắn nhìn lướt qua thất sát ba người nhìn thấy ba người này vẫn là một mặt vẻ mặt mờ mịt liền lại nói t i ế p đi kia tàu bang lý hiến phải chết nhưng là hắn không thể cứ như vậy đơn giản chết nếu như hắn hôm nay cứ như vậy chết tại ta trên tay tàu bang bên trong tất nhiên quần tình xúc động nếu là có dã tâm bừng bừng hạng người cầm việc này làm văn t r ư ơ n g kích động lòng người như vậy tàu bang tất phản cho đến lúc đó thanh châu nhất định liền sẽ dông lý hiến nói tới long trời lở đất khói lửa nổi lên một phía thất sát ba người đều là một mặt sợ hãi biểu tình khiếp sợ ngây người tại bên cạnh không biết nên trả lời như thế nào ngôi lai、like, đây chính là công công không tuyển chọn và hôm nay động thủ lý do không nghĩ tới hắn nghĩ đến xa như vậy Kỳ thật hải công công còn có một điểm lời trong lòng không có nói ra hắn hôm nay nếu như có thể trực tiếp đánh chết lý hiến sự tình coi như lại xấu coi như tạo bang tạo phản k i a điều động đại cản chú quân c h ấ n áp sự tình cũng còn có thể giải quyết nhưng là cho tới bây giờ trở lại trấn ma ti phủ n h à đ ị vị này công công tỉnh táo lại lại nghị sâu tính kỹ hắn vẫn là không có niềm tin tuyệt đối có thể giết chết lý hiến không phải nói hắn không phải lý hiến đối thủ mà là liền hôm nay đối bính tình hình đến xem lý hiến muốn chạy giống như hắn thật đúng là không có cách nào ngăn cản nếu như không thể giết chết lý hiến bị hắn chạy trốn lời nói như vậy sự tình liền phiền thoái cho đến lúc đó lý hiến tất nhiên sẽ lợi dụng hắn tại thanh châu hy vọng kích động vô số người đi theo ở phía sau hắn cùng một chỗ tạo phản hôm nay gặp mặt hắn liền nhìn ra cái này lý hiến là mang ý đồ phản loạn hạng người trên thân còn có kinh người đại khí vật tất nhiên sẽ cho đại c à n mang đến khó có thể tưởng tượng uy hiếp hiện nay đại c à n các châu bấp bên các nơi thế g i a cùng thánh địa tông môn đều tại nhìn chằm chằm đều đang tìm một cái tạo phản cơ hội coi như cái này lý hiến không thể thành sự cũng không thể cho những con sói kia t ử giã tâm hạng người tìm tới cơ hội độc thủ hải công công thấp giọng lẩm bẩm hắn còn nghĩ tới một cái đáng sợ khả năng nếu là mình hôm nay tại trước mắt bao người đánh giết lý hiến không thể giết chết hắn như vậy khẳng định sẽ có cái mũi linh thế gia đại tộc tìm vị tìm tới đến lúc đó những cái kia thế gia đại tộc cùng lý hiến hợp tác ở sau lưng cho ủng hộ quáy làm phong vân kia đại cản khả năng liền thật là thương cân độcốt nghĩ như thế đến còn may là hôm nay không có động thủ á hải công công trong lòng một trận hoảng sợ kia công công hiện tại chúng ta nên làm thế nào cho phải thất sát bọn người nhìn nhau một mặt ngưng trọng hỏi hải công công trầm ngâm một phen nhìn xem mình gầy còm như tủi bàn tay chầm dai nắm thành quả đấm ngựa khí chầm thấp chầm dai nói lý hiến đã như vậy đắc ý hắn tại t h à n h châu hy vọng thành k i ể u kia ta trước hết chém tới của hắn nhân khí hy vọng đại hắn khí vận toàn bộ tiêu tán lại buộc hắn cùng ta thử chiến cho đến lúc đó nhìn bầu không khí túc sát thất sát phá quân ba người lẫn nhau không giam tủy tiện mở miệm nói chuyện Cuối cùng, vẫn là thất sát mở miệng hỏi công công sau đó phải làm thế nào xin ngài phân phó hải công công cười lạnh nói tia lý hiến không phải cảm thấy mình tại thanh châu hy vọng không người có thể địch sao chỉ cần vùng cánh tay hô lên liền có vô số người hưởng ứng sao thế nhưng là ta lại không tin cái này ta thanh châu cảnh nội nhất định có người muốn lấy mà thay vào nói đến đây l a o thái dám ánh mắt nhìn dưới đáy ba thủ h ạ hiện tại các ngươi phải làm chính là giải nhân thủ ra ngoài cho ta cẩn thận ra tại thanh châu cảnh nội còn có người nào là không phục vị này tạo bang lý hiến ta muốn đem những người này tất cả đều tìm ra nếu là chuyện trên giang hồ vậy liền lấy giang hồ thủ đoạn đến giải quyết theo hải công công cái này lý hiến bất quá là một vị giang hồ võ phu đầu g ó c b u s i chỉ biết là mạnh mẽ đ ô n g tới không hiểu đạo lý đối nhân xử thế lấy tính cách của hắn nhất định là đắc tội rất nhiều người hay là t r e o đến rất nhiều người bất mãn hiện tại thanh châu cục diện như vậy chắc hẳn rất nhiều giang hồ nhân sĩ chỉ là bức bách tại thực lực của hắn c ấ bức không thể không tạm thời phục tùng thôi chỉ cần những người này biết có cơ hội có thể lật đổ lý hiến huyết tinh thống trị khẳng định là sẽ cái thứ nhất đứng ra hưởng ứng hải công công hiệu triệu k h a n hay nói vị này lao thái giám không hổ là từ trung châu xuống tới đại nhân vật tấm mắt cách cục chính là không giống lập tức liền bị hắn đoán được thanh châu hiện tại thật đúng là có người là không phục tàu bang chương một trăm linh chín người như ngươi tại kia lý hiến trên tay đi bất quá một chiêu chương một trăm linh chín người như ngươi tại kia lý hiến trên tay đi bất quá một chiêu thất sát mấy người năng lực làm việc quả thật không tệ vẹn vẹn chỉ là mấy ngày thời gian bọn hắn đem người tràn ra đi thông qua đủ loại con đường tìm hiểu đối thanh châu thế cục có xâm nhập hiểu rõ hiện nay tại lý hiến huyết tinh tẩy lễ phía dưới yêu ma loạn đảng cơ hồ mai danh nhận tích Có t h ự lực c khác, cái c đều trốn hướng nơi khác, mà những cái kia không kia mà ó thực lực, lại chỉ có thể t chỉ lực, có lại r ố n ở t r o n g huyệt đ ộ nhan g của m ì n run cầu u khẩn lấy bấy, khẩn cầu có thể có q mấy g sống à y yên ổn thanh ờ i i g p ó n nhãn thanh g châu cảnh nội có tư cách cùng lý hiến chống lại thế lực lớn cơ hội đã không tồn tại duy nhất coi như có thể đem ra được có thể bày lên mặt đài chỉ có đã tồn tại mấy trăm năm có một chút thâm hậu nội tình tứ đại môn phái cái này tứ đại môn phái mặc dù đã ngày càng thế nhỏ nhưng là bằng vào tổ tiên ban cho vẫn có nhất định thực lực cùng lực ảnh hưởng hoặc cái này chỉ kiếm các sân môn mang khí phái nha bất quá làm sao sập một bên không tu đâu một ngày này thất sát ba người đi vào chỉ kiếm các chỗ tham l a n g vừa nhìn thấy thế thì sập một nửa s â n môn lập tức liền cười ha hả chỉ kiếm các xem như tứ đại trong phái nhất có quyền nói chuyện môn phái cho nên bọn hắn chạm thứ nhất chính là trước lôi kéo chỉ kiếm các nghe nói ngày đó kia ly hiến chính là ở chỗ này một người độc chiến hai vị bên trên nhất phẩm đại ma đầu cũng đem bọn hắn chém giết tại chỗ thất sát thực lực cao nhất tầm mắt tự nhiên không giống hắn nhìn thấy sự tình cùng những người khác khác biệt chỉ kiếm các sơn môn không ai phòng thủ hoàn toàn điệu hữu dấu hiệu mấy người bọn họ liền thuận đường núi tự hành đi đến chỉ kiếm các hôm đó một trận chiến chỉ kiếm các toàn bộ thông môn cơ hồ bị hủy đi một nửa bách phế đại hưng khắp nơi đều cần chủ kiến chỗ này sân môn h i ệ n nhiên còn chưa kịp quan tâm một đường đi đến thất s á t nhìn xem bốn phía còn sót lại chiến đấu cảnh tượng sắc mặt càng ngưng trọng thêm cái này t à o bang lý hiến thực lực xem ra thật như công công nói so với trong tượng tượng còn mạnh hơn thất s á t nhìn phía xa cơ hồ san bằng một cái đỉnh núi thần sắc cảm khái tự nói phá quân cùng tham lang nhìn nhau không có trả lời thực lực của hai người bọn họ tuy nói đã đặt đến bên trên nhị phẩm nhưng là cùng thất sắc so sánh vẫn là có nhất định trên l ệ khi bọn hắn nhìn thấy chỉ kiếm các rách nát cảnh tượng lúc mặc dù cảm thấy tâm thần rung động nhưng bọn hắn không cách nào từ những n à y chiến đấu di trị bên trong rõ ràng cảm thụ đến lý hiến lưu lại kinh khủng lực phá hoại cho nên thay lời khác tới nói trong vấn đề này bọn hắn thậm chí không có tư cách phát biểu cái nhìn của mình kinh nghiệm của bọn hắn cùng thực lực còn chưa đủ lấy để bọn hắn có thể khắc sâu lý giải ngay lúc đó lý hiến khủng bố đến mức nào mà thất sắc khác biệt thực lực của hắn cao hơn tầm mắt càng k h o á n g đạt hắn có thể từ những n à y chiến đấu di trị trông được đến cấp độ càng sâu đổ vật hắn có thể cảm nhận được kia cỗ kinh khủng lực phá hoại có thể lý giải lý hiến thực lực cùng lực uy hiếp nếu như lúc ấy là ta cùng lý hiến đối chiến kết quả sẽ là như thế nào thất sắc nhắm mắt lại h o à n g hốt ở giữa trong óc xuất hiện giống như phủ quang l ư ợ c ảnh hình tượng trong tấm hình tại thâm thủy bóng đêm tăm tối bên trong tiếng gió r í t h đạo như khóc như tố tựa như một khúc bi trán g vác ca một đầu diện mục dữ tợn thân hình cao lớn toàn thân trên g i ớ i quấn quanh màu đen hơi nước hai mắt xích hồng như máu một đầu tóc đỏ trong gió giống như rắn cổn vũ hai tay của hắn bên trên là dương nanh múa vớt dao lòng đường vân giống như tu la thân ảnh chính cửa gàn hướng một quyển của mình đánh tới hồng hộc thất sát kêu lên một tiếng đau đớn trước mắt hình tượng vỡ vụn hắn mở to mắt sắc mặt trắng bệnh khó trách lý hiến như thế cuồng thực lực như vậy ngay cả ta cũng không thể trong tay hắn đi đến mấy hiệp c h ắ c không được dám ở thanh châu h à n h hành không sợ bất chấp vương pháp đang lúc suy tư bên người truyền đến một đạo thanh â m xa lạ các ngươi là ai đến chúng ta chỉ kiếm các làm cái gì thất sát bọn người nhìn lại nguyên lai、like、là tuần tra chỉ kiếm các đệ tử phát hiện bọn hắn chúng ta là chấn ma tí người có chuyện quan trọng thấy các ngươi các chủ thất sát thái độ rất khách khí mặt mang mỉm cười nói chư vị nhìn xem lạ mặt ta cùng viên đại nhân đã gặp mặt vài lần nhưng là thật đúng là không chút gặp qua các ngươi chỉ kiếm các nghị sự đại điện bên trong tô vãn nguyệt ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên nhìn xem thất sát mấy người trên mặt nghi hoặc tham lam ngóc đầu lên một mặt tốt sắc chúng ta chính là trung châu trấn ma ti tới cùng các ngươi thanh châu thổ dân không phải cùng một bọn tự nhiên chưa thấy qua ồ nguyên lai、like、là trung châu trấn ma ti xuống tới đại nhân tô vãn nguyệt thần sắc khẽ động không biết các vị đại nhân đại giá quang lâm chúng ta chỉ kiếm các cần làm chuyện gì thất sát đi thẳng vào vấn đề nói tô các chủ theo a ta được biết tào bang cùng t h ấ n ma ti viên đại nhân chính là mật thiết quan hệ hợp tác vì sao bây giờ lại trở mặt a tham lam khinh thường nói kia viên bản du đã sớm bị chúng ta công công tiến đến lưu điệu loại hoa hiện tại thanh châu c h ấ n ma ti đã không phải là họ viên tên kia định đoạt công công tô v á n nguyệt ở trong lòng cân nhắc hai chữ này xem ra tại trì kiếm các chủng kiến sơn môn trong khoảng thời gian này thanh châu phát sinh rất nhiều chuyện thì ra là thế tô các chủ mặt mỉm cười chỉ là tại hạ rất nghi hoặc các ngươi chấn ma ti h ả o h ả o vì sao muốn đối địch với tàu bang thất sát khẽ cười một tiếng tàu bang lý hiến bất chấp vương pháp làm điều ngang ngược đã t r e o đến thanh châu kêu cà sôi t r à o dạng này ưu ác tính tự nhiên là muốn d i ệ t trừ sạch sẽ n h a thì ra là thế tô vãn nguyệt một mặt minh nộ biểu lộ nói cái gì bất chấp vương pháp làm điều ngang ngược đều là giả mấu chốt nhất chủ yếu vẫn là kia lý hiến đắc tội vị kia từ trung châu xuống tới công công cho nên người ta không hài lòng muốn trị tội của h ắ n nghĩ tới đây t ô vãn nguyệt một mặt ngượng nghịu điện nói chỉ bất quá còn có một vấn đề vấn đề gì t ô c á t chủ mời nói nhưng là tào bang hiện tại chính là thanh châu đệ nhất đại thế lực bang chủ kia lý hiến thực lực lại mạnh chỉ dựa vào chúng ta mấy cái nói câu lời khó nghe chỉ sợ không phải kia lý hiến đối thủ d ừ n g a thoại âm rơi xuống kia tham lang chính là mặt mũi tràn đầy k i n h thường nói một cái nho nhỏ tào bang lý hiến liền đem các ngươi sợ đến như vậy t r á c không được tại thanh châu mảnh đất này các ngươi tứ đại phái bị người ta ép tới không ngóc đầu lên được ha ha ha tô vãn nguyệt không t i ê u ngạo không tự ti địa cười nói vị đại nhân này tha thứ ta nói thẳng liền ngươi dạng này thực lực chỉ sợ không có cách nào tại kia lý hiến trên tay chống nổi một chiêu ngươi nói cái gì tham lang không khỏi giận dữ im ngay hỏng công công đại sự n g ư ơ i muốn chết sao thất sát kịp thời g i a ngăn n cản tham lang lập tức suy sụp thất sát lại đối tô vãn nguyệt cười nói chỉ cần tô các chủ triệu cùng chúng ta hợp tác kia lý hiến không đủ gây sợ tự nhiên sẽ có người đối phó hắn ồ c h ư ơ một trăm mười thanh châu võ lâm đại hội trước 110, Thanh c công công. Công công、so、đây một đại h trận chiến lý hiến cường thế chấn sát hai tôn bên trên nhất phẩm đại ma đầu không người có thể địch dọa đến yêu ma loạn đảng cơ hổ nghẹ hơi mà chạy tại như thế hương thịnh uy thế phía dưới hắn thậm cho nên g h dưới mắt biện pháp tốt nhất kỳ thật tìm một cái càng lớn thế lực cùng lý hiến tào bang chống lại nghĩ tới đây tô vãn nguyện không khỏi cười nhẹ nói các vị đại nhân nói một chút các ngươi cùng ta tứ đại phái ở giữa đến cùng làm sao cái hợp tác pháp nghe nói như thế thất s á t ở trong lòng cười khẽ h ã n biết chuyện này cơ hồ đã có bậy thành nắm chắc rất đơn giản không lâu sau đó chúng ta t r ấ n ma ti sẽ dẫn đầu tổ chức thanh châu võ lâm đại hội trung đẩy thanh châu võ lâm minh chủ đến lúc đó tô các chủ ngươi chính là thanh châu võ lâm đợi thứ nhất minh chủ thất s á t đem hải công công kế hoạch đ e ê m hay nói như thế có sức hấp dẫn hợp tác điều kiện tô vãn nguyện nghe cũng không nhịn được tâm động không thôi bất quá nàng nghĩ lại lại lắc đầu nói thế nhưng là dạng này có gì hữu dụng đâu võ lâm minh chủ giảng cứu chính là thực lực kia lý hiến nếu là muốn tranh chúng ta cũng không là đối thủ chấn ma ti thân phận đặc thù không thể hạ c h à n g tranh đấu kia đến lúc đó cái này thanh châu võ lâm minh chủ chi vị chẳng phải là còn rơi vào lý hiến trong tay kể từ đó bỏ ra lớn như vậy tâm tư lại cho người khác làm áo cưới chẳng phải là tốn công mà không có kết quả thất s á t nghe vậy lắc đầu cười nói cái này võ lâm đại hội là chúng ta chấn ma ti dẫn đầu tổ chức chúng ta nói ai có thể tham gia ai liền có thể tham gia ai không thể tham gia vậy ai liền không thể tham gia các ngươi đây là tô vãn nguyệt lập tức liền nghe rõ nói cách khác cô ý không ngờ lý hiến chuyên môn dùng chuyện như vậy kích thích hắn vân nôn hắn t ô các chủ rất thông minh thất sát cười gật đầu t ô vãn nguyệt không có trả lời túi đầu suy tư lý hiến đến cùng là làm cái gì đem tiêu công công đắc tội ác như vậy muốn như thế nhằm vào hắn loại chuyện này nói nhỏ chuyện đi chính là cố ý kích thích gác tầm một phen kia lý hiến nhưng nếu là nói lớn chuyện ra đến tiếp sau trấn ma ti lại làm chút ít động tác lại hướng một đi không trở lại kích thích lý hiến khả năng này liền phải là từ chiến t nghĩ tới đây t ô vãn nguyệt trong lòng hít sâu một hơi nàng tỉnh mộ lại chỉ kiếm các tựa hồ muốn lâm vào hai cỗ thế lực đấu tranh vòng xoáy bên trong đại điện bên trong an tính tiếng kim rơi cũng có thể nghe được thất sát gặp tô vãn nguyệt nãy giờ không nói gì nhịn không được mở miệng nhắc nhở tô các chủ suy tính được thế nào tô vãn nguyệt sắc mặt do dự nói chuyện này c a n hệ trọng đại ta cần suy nghĩ thêm một chút không thể nhanh như vậy làm quyết định nàng vẫn có chút sợ hãi hiện tại chỉ kiếm các bách phế đại hưng không có dư lực lại quấn vào giang hồ trong tranh đấu hơn nữa còn là lớn như vậy thế lực tranh đấu sơ ý một chút kia chỉ kiếm các khả năng chính là hài q u ố t không còn hạ tràng thất sát mấy người đều là người thông minh lập tức liền nghe được tô vãn nguyệt ý tứ trong lời nói tham lang lập tức cười lạnh thành tiếng vị này tô các chủ chúng ta hôm nay đến k tôi vã nguyệt p ánh mắt bên trong lóe ra không hiểu con mang vẫn là không có trả lời cho thấy thái độ phá quân nói tiếp nói tiếp tôi các chủ vừa mới nghe ngươi nói chuyện hẳn là một cái người thông minh nhưng là hiện tại xem ra ngươi làm sao như vậy ngây thơ đâu ngươi sẽ không coi là dạng này kéo lấy liền có thể tránh thoát sao chúng ta chấn ma ti động thủ tiện nhất định là quét sạch toàn bộ thanh châu đại động tác bất kỳ môn phái nào đều không tránh thoát chuyện lần này chỉ có thể đứng đội hai cái thế lực hoặc là chính là tàu bàng hoặc là chính là chúng ta trấn ma ti h chính người tuyển thất sát ba người một người m ộ t câu nói đến tôi vãn nguyện sắc mặt biến đổi không chừng cuối cùng thất sát bọn người đứng dậy nói đã đến nước này tôi các chủ chậm rãi cân nhắc ba người vừa định quay người đi ra ngoài thất sát đ ỗ n g nhiên nhớ tới cái gì quay đầu nói đúng rồi nhắc nhở tôi các chủ m ộ t câu nhà ta công công chính là tiên thiên cảnh n h ị phẩm tuyệt đỉnh cao thủ lấy t i u lý hiến tính mệnh dễ như trở bàn tay、tiên、thiên cảnh n h ị phẩm vị tia công công lại là võ đạo cực cảnh tuyệt đỉnh cao thủ t ô vãn nguyệt sắc mặt đột biến không kịp nghĩ nhiều nàng vội vàng gọi lại thất sát mấy người mấy vị trấn ma ti đại nhân xin dừng bước thất sát ba người dừng bước lại một mặt ngoạn vị tiểu dung quay đầu nhìn xem nàng thế nào t ô các chủ suy nghĩ kỹ chưa t ô vãn nguyệt một mặt chán n à nói n vừa mới mấy vị đại nhân nói võ lâm đại hội ta sẽ đi thăm g i a nhưng là cái này võ lâm minh chủ nhân tuyển chỉ sợ ta không thể đảm nhiệm thất sát mấy người lời nói đúng là lý tại cái này phân tranh không ngừng trong giang hồ nếu như thực lực của ngươi không mạnh là không có tư cách chỉ lo thân mình mạnh như lý hiến dạng này có thể bế nghệ thanh châu đại cao thủ hiện nay đều lâm vào bị người nhằm vào cục diện nàng một cái nho nhỏ chỉ kiếm cắt, một cái nho nhỏ tô văn nguyệt lại như thế nào có thể siêu nhiên bất ngoại cho nên tại hai phe này thế lực ở giữa chỉ có là lựa chọn mạnh hơn một phương mà trấn ma ti cùng tà bang vô luận từ phương diện nào đến xem đều là trấn ma ti một phương này thế lực càng mạnh tô văn nguyệt chỉ có thể lựa chọn trấn ma ti không làm cái kia hữu danh vô thực võ lâm minh chủ là nàng có thể đ ố i lý hiến biểu đạt ra lớn nhất thiện ý thất sát ba người nhìn nhau cười một tiếng biểu tình kia phảng phất như sớm đã dự liệu được kết quả như vậy rất tốt tô các chủ ngươi làm ra lựa chọn chính xác có làm hay không minh chủ vấn đề không lớn chỉ cần ngươi chịu theo chúng ta đứng chung một chỗ vậy là được rồi ngay tại mấy người ngôn ngữ nói dỡn ở giữa một đạo thanh âm thanh thúy đột nhiên xuất hiện không được hả đám người nghi hoặc thời khắc đã thấy đại điện sau tấm bình p h ò n g đi tới một người chính là lang yên vũ sư phụ chúng ta không thể cùng lý bang chủ là địch vị này tuổi trẻ xinh đẹp chỉ kiếm các thủ tịch nhìn cũng không nhìn thất sát b ọ n người một mặt cầu khẩn mà nhìn xem tô văn nguyện sư phụ lý bang chủ đối với chúng ta chỉ kiếm các có đ ạ i ân chúng ta không thể làm lấy h oán trả ơn tiểu nhân a còn chưa chờ tô vãn n g u y ệ t trả lời bên kia tham lang nhìn thấy lang yên vũ kia kinh diễm dung mạo về sau trong mắt lóe lên một vòng dị sắc tô các chủ t i ể u cô nương này là ai c h ư một trăm m ư ơ i một lời đồn đại nổi lên một phía c h ư một trăm m ư ơ i một lời đồn đại nổi lên một phía khi nhìn đến kia tham lang ánh mắt về sau tô vãn n g u y ệ t trong lòng hơi hồi hộp một chút ám đạo không tốt nàng vốn là tâm tư cẩn thận nữ nhân chỉ là vội vàng thoáng nhìn liền có thể cảm nhận được ánh mắt kêu bên trong bao hàm ác ý nàng vội vàng sắc mặt nghiêm túc dạ h ô n t r ư ớ n g chúng ta ở chỗ này làm luận lúc nào đến phiên ngươi ra nói chuyện sư phụ lăng yên vũ một mặt lo lắng dậm chân nói tuổi trẻ thủ tịch không dành thế sự chưa lịch quá nhiều giang hồ hiểm ác nàng nghĩ mãi mà không rõ sư phụ của mình vì sao muốn làm ra đối lý long vương lấy đoán trả ơ n sự tình chỉ là thế gian này không thể làm gì sự tình nhiều lắm cũng tỉ như hiện tại tô vãn nguyệt gặp nàng còn không đi lập tức sắc mặt bén nhọn h ế t lớn còn chưa c ú t trở về chẳng lẽ muốn ta phạt ngươi đi diện bích hối lỗi sao sư phụ ngươi lăng yên vũ một mặt khó thở hai mắt đều là cầu khẩn cùng thất vọng lúc này cách đó không xa tham lang nhìn từ trên xuống dưới lang yên vũ một mặt khó mà diễn tả bằng lời tiểu dung tô các chủ cần gì hùng hồ do người vị cô nương này chắc hẳn cũng là quan tâm chỉ kiếm các đúng vị cô nương này tên gọi là gì ngươi còn chưa nói đâu lang yên vũ nghe vậy quay đầu nhìn hắn một cái chẳng biết tại sao trong lòng nổi lên một trận buồn nôn chán ghét h ừ nàng biểu lộ lãnh đ ạ m địa hư một tiếng và đầu liền hướng đại điện sau tấm bình phong đi thấy được nàng sau khi đi tô vãn nguyện trong lòng không khỏi thở phào một hơi nàng quay đầu một lần nữa ở trên mặt chất lên tiểu dung đôi chấn ma ti mấy người nói k h ô nữ g không có của chuyện, các ý tứ, đây là đệ tử của ta, đây đệ đại nhân. là hiểu phạm n bạo vị nhân này trên thân gánh vác đồ vật nhiều lắm nàng nghĩ chấn hưng chỉ kiếm các muốn đuổi theo trục cao hơn kiếm đạo cảnh giới lại luôn chạy không khỏi thế tục dòng lũ hỗn loạn kiếm của nàng đã không còn thuần ý. theo thuế nguyệt chậm rãi tăng trưởng nàng đã không còn là vị kia có thể vì một câu hứa hẹn liền cố thủ chỉ kiếm các mười lăm nằm tô văn n g u y ệ t từng có lúc tại trời tối người yên thời điểm nữ nhân đối hắc á m để tay lên ngực tự hỏi nếu như có thể làm lại mình sẽ còn đáp ứng ma la đại sư yêu cầu sao trong nội tâm nàng cho ra đáp án khiến chính nàng cũng nhịn không được run dày nàng một viên kiếm tâm đã chọc bụi bặm không còn là quyết chí tiến lên thông thấu tại t h ế gian này phía trên muốn leo lên v õ đạo đình phòng nói nghe thì dễ chỉ kiếm các thế hệ tuổi trẻ khó x ử chức trách lớn không người kế tục mình càng là không dám b u ô n g tay đông nhiên nữ nhân nhớ tới vị kia tuổi trẻ tào bang long vương nếu là ta giống cái kia dạng lúc còn trẻ có phần này thiên phú tài tình cùng thực lực đoán chừng ta lại so với hắn cùng hơn làm việc càng không cố kỵ gì tại bên trong tòa đại điện này tô vãn nguyện suy nghĩ tung bay vậy mà thất thần cách đó không xa tham lang ánh mắt một mực đi theo lang yên vũ thân ảnh thẳng đến đối phương biến mất tại bình phong về sau mới thỏa mãn địa thu hồi ánh mắt tô các chủ ngươi đệ tử này cũng là lo lắng chỉ kiếm các mặt thôi làm gì như thế hùng hổ dọa người đâu tham lang cười nói không bằng để nàng ra cùng đại gia hỏa tâm sự ai nói đến ta còn không biết tô các chủ vị này đệ tử tên gọi là gì vậy hắn đối với c h ỉ gặp một lần lang yên vũ kinh vì thiên nhân không có biết được tên họ của đối phương để hắn canh cánh trong lòng chính là không muốn cho ngươi biết danh tự cho nên mới tranh thủ thời gian thúc hắn đi vào tô vãn nguyện ở trong lòng phúc phỉ trên mặt nàng lại bất động thanh sắc tiếp tục duy trì tiêu d u n g chỉ là môn hạ một cái bất thành khí đệ tử mà thôi như thế đường đột không biết lễ phép là muốn trách phạt ai nha chỉ là ra nói chuyện không có gì tham l a n g còn muốn dây dưa lại bị bên cạnh thất s á t ngăn cản đánh gãy được rồi đừng tại đây nói những thứ vô dụng này chúng ta còn muốn tiến đến nhà tiếp theo Ngậy. tham l a n g bị thất s á t ánh mắt chừng một cái lập tức liền đem lời đến khỏe miệng lại n u ố t xuống trong ba người tham l a n g tính cách ngăn g ngược phá quân trầm mặc ít nói tồn tại cảm yếu kém mà thất sắt là trong ba người thực lực mạnh nhất địa vị cũng là cao nhất bình thường bên ngoài lúc thi hành nhiệm vụ Cơ câu, bản hắn đều là h một anh i g ư ờ i k á châu cũng k ô n g d thật ả n á vất vả mới sống yên ổn mấy ngày cái này lại phải nổi sóng bất quá là mấy ngày thời gian thanh châu liền khắp nơi đều là lời đồn đại nổi lên một phía nghe nói không trấn ma ti bên kia bắt đầu có đại động tác cái gì đại động tác nghe nói là trấn ma ti người muốn dẫn đầu làm cái thanh châu bản thổ võ lâm đại hội đề cử thanh châu võ lâm minh chủ n h a t u y ể n minh chủ a vậy ta khẳng định là tuyển lý bang chủ a đúng ta cũng tuyển lý bang chủ long vương thực chí danh quy ngoại trừ hắn ai cũng không được vấn đề nằm ở chỗ nơi này trấn ma ti đám người kia căn bản liền t h ô n g chi tảo bằng người muốn tham gia cái gì võ lâm đại hội cái gì đây là vì cái gì rõ ràng chúng ta lý long vương mới là n g nhất đúng à kia viên đại nhân lúc trước còn hợp tác với lý long vương tới quan h con con ừ ta cũng muốn nhìn xem ai lớn như vậy ra mặt thế mà có ý tốt ngồi lên người minh chủ kia vị trí nói lên cái này ta nghe nói c h ấ n ma ti người lúc ấy là tìm tới chỉ kiếm các tô các chủ để nàng làm võ lâm minh chủ kết quả đây kết quả chính là người ta tô các chủ cảm thấy mình đức không xứng vị không dám làm từ chối bất quá nàng như trước vẫn là đáp ứng đến lúc đó sẽ đến tham gia võ lâm đại hội ai năm đó thanh châu ngũ đại phái cỡ nào phong quang hiện tại cũng chỉ còn lại kéo dài hơi tàn phần đoán chừng vị kia tô các chủ cũng là có nỗi khổ tâm không có cách nào đều là bị đồ chó hoang chấn ma ti ép kia lão thái dám thật mẹ nó hẹp hòi đánh một trận không có chiếm được tiện nghi cứ như vậy chơi nhằm vào tiểu nhân Thôi đi, không quan trọng, cùng lắm thì chúng ta liền tự thực ta tự một Trước trắng tay Trước trắng tay Thành, Trấn Ti không chúng mình chơi mình. không chúng mình hội. 112, đổi trắng thay đen, chỉ hiệu bảo ngựa. 112, đổi trắng thay đen, chỉ hiệu bảo ngựa. Dương Châu Thành, Ma Ti Phủ Nha. đi, liền liền cái. Mới đại đổi đổi Đúng, được, đen, đen, quan cùng ngựa. ngựa. Dương Ma lắm làm lâm sự võ bảo bảo ừ một bang vô pháp vô thiên đ i ê u dân đơn giản chính là hồi náo tại báo cáo mấy ngày nay chuyện tiến triển về sau thất s á c nhịn không được chửi nhỏ một tiếng nhưng mà đại điện bên trong chủ vị phía trên hải công công lại là bình chân như vậy không sao để bọn hắn nói mồm dài trên người bọn hắn từ bọn hắn đi nói lao thái g i á m k h o á t k h o á tay không để ý địa cười nói thế nhưng là thất sát sắc mặt do dự nói dạng này tùy ý những người khác bố trí x u ố n g d ư ớ i có thể hay không đối với chúng ta kế hoạch tiếp theo bất lợi làm sao lại bất lợi đâu hải công công lắc đầu cười nói càng nhiều người nghị luận chuyện này càng tốt ta chính là muốn toàn bộ thanh châu người đều biết chuyện này a cái này thất sát vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đ ị a nói dạng này tùy ý bọn hắn bố trí chúng ta c h ấ n ma ti c h u y ề n đi đối với chúng ta thanh danh bất hảo a ha ha ha nghe vậy hải công, công không khỏi cười ha hả những cái kia người phía giới là nhất ngu mọi người chỉ cần hơi dẫn đạo một chút những người này liền có thể trở thành ta trong tay chém tới lý hiến trên thân u y vọng sắc bén nhất đao cái này thất s á t nghe đến mấy câu này vẫn là một mặt không hiểu hải công công nhìn hắn một cái than thở thấm thiế nói cho nên nói ngươi a ngươi đi theo ta bên người mấy thập niên văn không thành võ chẳng phải nói ngươi không có thiên phú đi ngươi lại tu thành đến bên trên nhất phẩm cảnh giới nói ngươi có thiên phú đi thế nhưng là ngươi cái tên này tại cái này cảnh giới đã nhanh mười năm cũng không thể đột phá đoan chừng đời này khả năng cũng liền dặn này nói nói hải công công lại nghĩ tới ngày đó lý h ế n kia không ai bị nổi bộ dáng thực sự làm cho người rất thích nhân tài như vậy nếu là nắm giữ ở trong tay chính mình kia lo gì về sau chuyện gì có thể làm hay sao chi tiết dạng này người mang ý đồ phản loạn nhất định là không sẽ cùng chúng ta đi đồng dạng con đường thất s á t lúc còn trẻ kia tính cách so hiện tại tham lam còn muốn t r ư n g dương chỉ bất quá về sau đi theo hải công công bên người gặp quá nhiều thiên phú tuyệt đỉnh người thời gian dần trôi qua cảm thấy mình chẳng khác người thường tính cách cũng liền đi theo thu liễm rất nhiều chỉ là theo tuổi tác c h ậ m rãi tăng trưởng hai tuổi trẻ thời điểm tranh hùng tâm tư không còn cảnh giới võ đạo cũng liền đi theo chỉ trệ không tiến nghe được công công trách cứ thất s á t sắc mặt sợ hãi địa q u ỷ xuống tới là tiểu nhân ngu dốt để công công thất vọng đi đứng lên đi hải công công nhìn xem đi theo bên cạnh mình cẩn trọng vài chục năm thủ hạng không đành lòng lại đà kích hắn ta bây giờ nhìn việc này hỏa hầu cũng không xê xích gì nhiều ngươi đi tìm một chút người khắp nơi tán điểm đối với chúng ta có lợi ngôn luận là được rồi công công ngươi đ â y làm lớn thất s á t ngẩng đầu lên mặt mũi tràn đầy cái hiểu cái không trải qua ngần ấy phát hắn giống như minh bạch cái gì hừ, hừ. hải công công trầm giọng cười nói bất quá là một chút ngu mọi người thôi chỉ cần dùng chút thủ đoạn kia toàn bộ thanh châu là người liền sẽ đảo hướng chúng ta đi thôi đi tìm người nói cho mọi người chân chính vì thanh châu đuổi đi yêu ma l ọ t đảng đánh xuống bây giờ an cư lạc nghiệp cục diện người không phải lý hiến mà là chúng ta chỉ định vị kia võ lâm minh chủ thanh châu dân chúng căn bản không có tận mắt qua lý hiến giết chết kia thanh liên giáo thánh vương cùng bảy mươi hai đường yêu ma đại quân yêu vương chỉ là nghe người khác nói là, hiến, người nói là lý hiến kia hải công công cũng có thể đến cái đổi trắng thay đen chỉ hiệu bảo ngựa liền nói hôm đó một trận chiến chân chính đại anh hùng kỳ thật không phải lý hiến một người khác hoàn toàn cho ă n bản k ô n cần g l l ắ nên g nói nhiều khi ỉ hiện vì đêm trường trực tiếp loại chuyện này vẫn là rất trọng yếu không đến ba ngày thời gian tại t h ấ n ma ti hữu tâm vận hành phía dưới thanh châu liền có rất nhiều người bắt đầu nhạy phản dương châu thành trăng sáng có rượu b á t tiên quán rượu còn tại trùng kiến bên trong rất nhiều người lập tức liền đều vọt tới trăng sáng quán rượu tới l â u một rộn rộn ràng ràng trong đại đường ngồi lầy người cơ hồ đều là các loại ăn mặc giang hồ nhân sĩ trong hành lang địa phương náo nhiệt nhất ngồi vây quanh lấy tám chín người thuần một sắc đoàn đà trang p h ụ mang theo trong người các loại đao kiếm trở một chút nhìn qua chính là loại kia vào nam ra bắc bán mạng tiểu sư uy các vị huynh đệ ta gần nhất từ từ sơn thành bên kia tới thế nhưng là nghe nói một kiện ghê g m chuyện lớn một cái vóc người thấp bé trên mặt mọc ra hai phiết chuột cần nam tử một mặt thần bị nói thanh âm của hắn tuy nói là đang cố ý địa lệ thấp nhưng là bên cạnh chúng quanh ngồi đều là nhập phẩm võ phu kia thính lực từ không phải người thường có thể so sánh lời hắn nói đều là có thể nghe được rõ ràng ngồi cùng bàn mấy cái võ phu đều là một mặt tò mò hỏi làm sao vậy nói một chút là đại sự gì đúng đấy ta đoạn thời gian trước từ từ sơn thành áp tiêu trở về đi ngang qua phụ cận thời điểm nghe người ta nói đến đến nguyên lai、like、đêm hôm đó tại chỉ kiếm các sơn môn bên trên đại chiến giết chết kia hai tôn ma đầu căn bản cũng không phải là tào bang vị kia lý lam vương cái gì nghe nói như thế không chỉ có ngồi cùng bàn người thất kinh thất sắc liền ngay cả bên cạnh cái bàn người cũng đi theo nhao nhao ghé mắt lão điển không thể nói lung t u n g được đêm hôm đó rất nhiều người đều là tận mắt nhìn thấy lý long vương đại phát tần h uy một người chiến tử hai tôn đại m a đầu kia bên trên nhất phẩm thực lực cũng không phải thổi phồng lên không là hắn hay là có thể là ai đúng đấy việc này đều đã chuyển ra ngươi bây giờ tới nói cái này nơi này chính là dương châu thành là tạo bang địa bàn ngươi nói cái này chẳng lẽ không sợ chết ta、Cắt. chuột cần nam nhân mặt mũi tràn đầy khinh thường ta lão điển vào nam ra bắt nhiều năm như vậy làm chính là liếm máu trên lưỡi lao sống sợ chết liền không ra áp tiêu tại gia tộc trồng trọt chăn heo chính là nói đến cũng đúng tuy nói kia tảo bang thế lực là mạnh nhưng chúng ta những ngày võ phu còn sống chính là vì một hơi ngay cả nói thật đều nói không chừng đây không phải là sống vô dụng rồi đừng nói những n à y trước cùng chúng ta nói một chút đêm hôm đó chỉ kiếm các đại chiến đến cùng là thế nào một chuyện hốt trượt kia lão điền uống xong một ngụm nóng ruột liệt cựu cười hh nói ta nghe nói đêm hôm đó nhưng thật ra là thanh châu ngũ đại phái cao thủ đồng loạt ra tay hợp lực bị thương nặng kia hai tôn đại mã đầu vì thế mấy cái trưởng môn đều bị trọng thương thậm chí kia tuyệt tỉnh am trưởng môn tĩnh tâm sư thái mất mạng kia tảo bang lý long vương đâu nghe nói ngay lúc đó lý long vương ra ngoài cứu chỉ kiếm các thủ tịch căn bản còn chưa có trở lại chờ hắn trở về thời điểm đại chiến cơ bản đã kết thúc cái gì thì ra là như vậy trong t i ể u lâu đông đảo giang hồ nhân sĩ khiếp sợ không thôi chương một trăm mười ba nếu không phải vì tiền ai nguyện ý làm đáng đâm ngàn đao sự t ì n h chương một trăm mười ba nếu không phải vì tiền ai nguyện ý làm đáng đâm ngàn đao sự tỉnh rất nhanh không đến nửa ngày thời gian trắng sáng trong cựu lâu ngay tại toàn bộ dương châu thành truyền g a không chỉ có như thế thậm chí còn tại lấy tốc độ khủng khiếp như như vòi rồng quét sạch hướng toàn bộ thanh châu địa giới nhân tính liền đều đại khái như thế người thanh danh hiển hách thời điểm ta kính ngươi sợ ngươi kính nhi viết chi nhưng khi ngươi không may mắn hình tượng sụp đổ thời điểm kia không có ý tứ ta khả năng liền muốn trở thành tường đổ mọi người đẩy bên trong một viên coi như ta không đẩy ta cũng tham dự nghị luận cho ngươi sụp đổ hình tượng lại dẫm bên trên một cước dương châu thành đầu đường c u i ngõ bên trong kia tinh đấu thị dân đều tại tràn đầy phấn khởi địa chỉ trỏ trời ạ thật sự là không nghĩ tới kia tàu bang long vương lại là như vậy người Ai ai nói không phải không đâu, cho ó t ể nghĩ tới vị đại nhân vật kia, sẽ làm ra chuyện như vậy. Có cái gì không nghĩ tới, người trẻ nhà, truy tên lợi, muốn càng vang dội danh gì h tới vật tới, trẻ tuổi truy trục đại kia, cái lợi, rội vị vậy. ra sẽ làm Có vậy k h ẳ nên g dùng không thường nhưng người ngũ người giết, hắn ra nói là mình giết, cấp người ta công lao, cũng không cảm thấy ngại định điểm đoạn. đầu, đều đại liền tôn hắn nói mình n phải thủ Thế hai phái thấy Cho là, là là lao, kia cấp cảm tầm ma ta ta ra nói ngươi liền không hiểu được hiện nay thế đạo này ra mặt dày người mới có thể sống ra cái thành tựu đến ta đã sớm cảm thấy không được bình thường kia tào bang lý long vương mới bao nhiêu lớn số tuổi có thể luyện ra cái đ a n h ư công phu đến làm sao có thể dựa vào hắn một người liền giết chết kia hai tôn thành danh đã lâu đại ma đầu đâu năm đó vị kia ma là đại sư đều không được lạc ai thật sự là biết người biết mặt không biết lòng không nghĩ tới kia tào bang long vương là như vậy người muốn ta trước kia còn vụng trộm thích qua hắn đâu a người hiện tại không có biết việc này về sau liền rốt cuộc không có hảo cảm ta nhìn a về sau đừng kêu long vương gọi cái gì trùng vương được rồi suýt muốn chết ta nói lớn tiếng như vậy không sợ tào bang người tìm tới cửa sau dừng a ta sợ bọn hắn người này còn chưa nói xong liền bị người che miệng nhanh ngầm miệng tào bang người đến không bao lâu liền chỉ gặp đại đội tào bang nhân mã khí thế hung hăng xâm nhập trăng sáng quán rượu quán rượu trưởng quỹ nhìn thấy về sau trong n g á y mắt đổi sắc mặt chất lên cười tươi như hoa ra đón tin đường chủ có gì có thể đến giúp các ngươi tín c a gương mặt lạnh lùng l i ế c nhìn quán rượu đại đường một chút về sau nhìn trước mắt trưởng quỹ các ngươi nơi này ra quỷ ngươi biết không chỗ này trăng sáng quán rượu có tào bang ba thành cổ phần danh nghĩa xem như tào bang một cái bên ngoài đèn nông h i ệ p tín ta đang nghe có người bố tri lý hiến sự tình về sau trước tiên liền dẫn thủ hạ lại tới đây trưởng quỹ nghe xong lời này dọa đến sắc mặt chẳng bệnh tin đường chủ nói lời này là ý gì ta bên này một mực hào hảo chẳng có chuyện gì phát sinh a trong nhà gia quỷ đây chính là đại sự làm không tốt đây chính là nhỏ hơn mệnh đều không có trưởng quỹ có thể không sợ sao thín ta một thanh nắm chặt hắn cổ áo kéo qua đến hung tận nói hôm nay có người từ ngươi nơi này bắt đầu cho long vương trên thân rội nước bẩn hiện tại toàn bộ dương châu thành đều c h u y ể n khắp ngươi lại không biết a trưởng quỹ vừa kinh vừa sợ vội vàng kêu lên oan q u ấ t tới tin đường chủ minh giám a tiểu nhân bận rộn một ngày căn bản không biết chuyện gì phát sinh a ngươi bây giờ cầu xin tha thứ vô dụng trong a gian n h thủ thời h tìm c i kia ra. Trưởng À đúng đúng đúng. Trưởng quý tỉnh mộ lúc nhất thời trăng sáng quán rượu một hồi náo loạn dương châu thành nơi nào đó nơi hẻo lánh ít hay lui tới trong ngõ nhỏ đại nhân ta tất cả đều dựa theo phân phó của ngài làm lúc này trước kia trước ở ngoài sáng nguyệt trong t i ự u lâu d à i lời đồn l ã o điển xuất hiện tại cái này mở tối trong ngõ nhỏ trước người hắn đứng đấy một đạo thân hình cao lớn mặc y phục hàng ngày đưa lưng về phía thân ảnh của hắn ngươi làm rất tốt Kia. đại nhân trước đó bên ngoài thù l a bây giờ tạo ba người đều đang tìm ta ta phải tranh thủ thời gian cầm lên tiền này đường chạy hắn nhịn không được mở lời thúc giục nói người kia quay đầu nhìn xem lão điển kia không dằn nổi t h ầ n sắc khoe miệng lộ ra một vòng khinh mệt i cười thế nào không phải nói ngươi người này vào nam ra bắc làm đều là liếm máu trên lưới đ a u công việc không sợ tào bang sao hiện tại lại bắt đầu sợ ai k i a lão điển trên mặt lộ ra mấy phần cô đơn t h ầ n sắc nói thật nếu không phải là bởi vì lớn tuổi ai nguyện ý làm loại này đáng đâm ngàn đao sự tình bây giờ trở về n h ớ tới hắn đều có mấy phần sợ hãi k i a tào bang long vương là bực nào uy phóng người mình vậy mà gan to bằng trời hướng về thân thể hắn dội nước bẩn cái này nếu như bị người phát hiện hắn nhất định là bị tào ba người b ă n vứt xuống tinh đào nuôi cá bất quá chỉ cần cầm tiền cao chạy xa bay cũng không tiếp tục trở về t à o băng người tìm không thấy mình nghĩ đến cũng hẳn là không có chuyện gì có tiền này ta liền có thể tìm không ai biết ta huyện thành nhỏ mua bộ tiểu việt tử loại điểm rau quả nuôi điểm gà vịt qua điểm bình thản thời gian lão điển suy nghĩ tung bay trên mặt lộ ra mấy phần hướng tới cùng mê say t h ầ n sắc phù phù thân thể của hắn ngã trên mặt đất chỗ mi tâm xuất hiện một cái lô máu sinh cơ chậm rãi đoạn tuyệt chỉ là ánh mắt của hắn còn giữ đối về sau cuộc sống tốt đẹp hướng tới hừ hừ hừ. thật sự là ngu xuẩn đã chúng ta muốn làm chuyện này làm sao lại lưu lại ngươi cái này tay cầm người kia cười lạnh thân ảnh của hắn loay lên ngay sau đó liền biến mất ở cái này trong ngõ nhỏ không biết qua bao lâu ngõ nhỏ bên ngoài chuyển đến thanh â m huyền não ai nha ma quỷ ngươi cái gì gấp ba làm sao có thể không nóng nảy ta đều mấy ngày không gặp ngươi kỳ hì ha ha đây không phải gần nhất trong nhà lao r a hỏa kia thấy gấp ta thoát thân không ra nhà tốt tốt tốt không nói cái này nhanh ta đều nhanh nhìn chết một đôi không biết nơi nào tới ra huê đường lại tới đây cái hẻ nhỏ chính khẩn yếu quan đầu thời khắc nữ nhân nhìn thấy cách đó không xa ngã trên mặt đất lao điển、Ngừng. dừng lại mau mau dừng lại nữ nhân hốt hoảng vỗ phía trên nam nhân thì thế nào nơi đó n à m người nữ nhân chỉ vào bên kia nói Ngậy! thân nhau động tác đột nhiên dừng lại nữ nhân mặc xong quần áo bối rối đi nam nhân cẩn thận từng ly từng tí tiến lên xem xét một lát sau trong ngõ nhỏ vang lên rít lên một tiếng giết người rồi chương một trăm m ư ơ i bốn đợi ta xuất quan liền đem bọn hắn t o à n giết chương một trăm m ư ơ i bốn đợi ta xuất quan liền đem bọn hắn t o à n giết xong lần này thật xảy ra đại sự đương tín ca mang theo thủ hàng ư ờ i nghe hỏi đi vào cái này n g i nhỏ thời điểm hắn liền ở trong lòng âm thầm gọi hỏng bét trưởng q u ỹ ngươi qua đây nhận một chút g i a hỏa này có phải hay không hôm nay ở ngoài sáng n g u y ệ t quán rượu giải lời đồn người hắn đem trưởng q u ỹ cũng mang tới trưởng q u ỹ cẩn thận m à thiên lên nằm d ạ p trên mặt đất nhìn kỹ vài lần lúc này mới đáp lời tin đường chủ không sai chính là người này chính là người này tại trong tiểu lâu cho long vương dội nước bẩn trưởng q u ỹ chỉ vào dưới chân lão đ i ể n thi thể một mặt tức giận nói chính là người này kém chút hại chết bọn hắn trăng sáng quán rượu hắn hận không thể đem trên mặt đất người kêu đầu g i m cái nhão n h u ẹ đúng vậy coi như xong rồi lần này nào không tốt nhưng là muốn ra đại sự tín h ca nhìn xem thi thể trên đất tự mình lẩm bẩm a trường quỹ ở bên cạnh nghe được hắn tự nói âm thanh không hiểu hỏi người này chết không phải chuyện tốt sao tin đường chủ nói thế nào xong không có việc gì tín h ca mặt trầm như nước hắn mang theo thủ hạ quay người liền đi căn hệ trọng đại ta muốn lập tức trở về đi đem cái này tin tức nói cho long vương trường quỹ nhìn xem tín ca rời đi thân ảnh vẫn tại g á i đầu không hiểu n g h i hoặc kỳ quái tín h ca tại sao muốn nói như vậy thằng đến hắn quay người đi đến ngõ nhỏ bên ngoài nhìn xem người vây xem nhóm tại đối bên này chỉ trỏ xì xào bàn tán nhìn a ta đã nói đi k i a tào bang long vương thật chính là người như vậy không nghĩ tới thật sự là không nghĩ tới ai lão điển vào nam ra bắt cả một đời không nghĩ tới chết tại nơi này tào ba người n g thật không phải thứ gì lão điển nói chỉ là vài câu lời nói thật thế mà liền bị bọn hắn di ệ t cầu ai đáng thương a được rồi đều đừng nói nữa một hồi tào ba người n g đã nhìn chằm chằm chúng ta đám người nhao nhao sợ hãi ngậm miệng lại thế nhưng là những n à y e ngại mang theo ngậm mà không phát phẫn nộ vẹn vẹn như thế là không trận nổi ung dung miệng m ồ m mọi người t r ư ờ n g quỹ nhìn xem chung quanh kia chỉ cho các cái khuôn mặt tại thời khắc này rốt cuộc minh m ạ c h tới tín ca nói ra được đại sự đến cùng là cái gì dương châu thành tàu bang thuyền rồng tổng bộ đại điện bên trong lý hiến ngồi tại khắc hoa đại ủy phía trên một cái tay chống đỡ nửa bên đầu buồn bực ngán ngẩm nghe tín ca báo cáo l i ê n vì chút chuyện nhỏ như vậy ngươi thế mà đến đánh gãy ta bế quan lý hiến một mặt bất đắc dĩ nhìn xem phía dưới tín ca ban g chủ đây cũng không phải là việc nhỏ a tín ca còn chưa lên tiếng bên cạnh hắn lương hải thắng đã là một mặt lo lắng tiếp lời các dạng nhà vậy ngươi nói một chút làm sao cái nghiêm trọng pháp lý hiến có chút hăng hái điệu hỏi lương hải thắng một mặt đau lòng nhức g ó c điệu nói hiện tại tạm thời không biết đối phương là ai nhưng là tâm tư này phi thường ác độc bọn hắn chính là nghĩ bôi xấu bang chủ thanh danh của ngươi để ngươi trở thành ngàn người chỉ trọ tội nhân người người kêu đánh cứ thế mãi tàu bang trên giới sẽ nội bộ lục đ ủ lòng người không tại như vậy bang phái trên giới sẽ t h ủ n g trăm ngàn lỗ không có người lại nguyện ý gia nhập tàu bang vậy cái này bang phái liền cách diệt vong không xa cái này ngược lại là lời nói thật coi như hiện tại tàu bang đệ tử lại nhiều nhưng là chắc chắn sẽ có g i ả đi cùng chết đi một ngày nếu như một mực không có cái mới xuất hiện huyết dịch gia nhập loại kia cái này một nhóm người chết hết đi kia tảo băng cũng liền không tồn tại lý hiến nghĩ lại liền minh bạch lên đạo lý này tới ừ n lương lão ca nói lời cũng là có lý nói xong hắn nhìn xem phía dưới mấy cái đường chủ hỏi vậy các n g ư ơ i biết những chuyện này là ai làm không tín ca lắc đầu nói ta tìm tới cái kia lão điển thời điểm người đã chết rồi không có cách nào tìm hiểu nguồn gốc tìm tới người hừ lúc này bên cạnh vạn tài hừ lạnh một tiếng nói còn có thể là ai khẳng định chính là chấn ma ti đám người kia không có bằng chứng không thể tùy tiện nói lung tung dùng chân nghĩ cũng có thể nghĩ ra được hiện tại thanh châu cảnh nội còn có thế lực nào có dạng này năng lực có thể kích động tứ đại phái nhất trí đối ngoại chỉ có là c h ấ n ma ti nói đến đây tất cả mọi người không hẹn mà cùng n ắ m miệng đều nhìn về chủ vị phía trên lý hiến vị này tuổi trẻ lý ban chủ như trước vẫn là bộ kia nghiêng dựa vào trên ghế một cái tay chống đỡ đầu lười biếng bộ dáng đại điện bên trong an tính tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tất cả mọi người đều tại lặng chờ vị này tào bang long vương làm định đoạt thật lâu ha ha ha xem ra lý mô cùng kia lao thái dám ở giữa nhất định phải chăm chú đánh một lần phân cái ngươi chết ta sống mới được nghe nói như thế lương hải thắng lập tức liền một mặt lo lắng nói ban g chủ ta cảm thấy hiện tại việc cấp bách không phải muốn cùng vị kia trấn ma ti công công phân cái gì ngươi chết ta sống lý hiến nhìn thoáng qua hắn x o a m i tâm hỏi vậy ngươi nói hiện tại việc cấp bách muốn làm gì lương hải thắng nói ta cảm thấy hiện tại việc cấp bách là trước tìm tới vị kia công công biểu đạt một chút thiện ý của chúng ta minh sắc cam đoan chúng ta cũng không cùng chi vô địch chi ý cùng những người này giao hảo mới là tạo bang đặt chân tri đạo trước đó t à o bang có thể tại thanh châu khối địa giới này phía trên mọi việc đều thuận lợi dựa vào là chính là cùng kênh đào ven bờ châu p h ụ địa phương giao hảo mới có thể như thế thông thuận hiện tại lý hiến thượng vị về sau rất ít quản những chuyện này vẫn luôn là từ lương hải thắng đi quản lý khơi thông những quan hệ này cho nên còn tính là thuận lợi nhưng là không nghĩ tới vị này mới long vương tính cách d ữ dằn đi lên liền trực tiếp cùng một vị trấn ma ti đại nhân trở mặt cái này khiến lương hải thắng còn bối rối hắn sợ h ã i từ nay về sau t à o bang vận tải đường thủy sinh ý lại nhận ảnh hưởng ai lý hiến nghe xong hắn bất đắc dĩ cười khổ lao lương ca ngươi lo lắng tào bang điểm này ta hiểu bởi vì ngươi lấy trước kia thời điểm đều là dạng này tới nhưng là lao ca à, hiện tại thời đại khác biệt thời đại đúng là không đồng dạng hiện tại đại c à n cắt châu phủ ngoại trừ trung châu bên ngoài các nơi khói lửa nổi lên m ộ n phía phân tranh không ngừng châu phủ cùng chấn ma ti đối với dưới đáy giang hồ môn phái cùng yêu ma loạn đảng uy hiếp càng phát ra không có nổi chút tác dụng nào tại loại này thời đại muốn cái gì vậy thì phải cần nhờ năm đấm của mình đánh ra tới lại nói lấy lý hiến kia vô pháp vô thiên tính cách cũng làm không được chuyện như vậy hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy dựa vào k h ố n g đúng ăn xin trở về đồ vật trung quy là không đáng tin nói không chừng có một ngày ngươi lấy lòng đại nhân vật một cái không cao hứng liền sẽ thu hồi tất cả bản ơn cho nên lương hải thắng nói biện pháp không làm được ban g chủ thế nhưng là cái này lương hải thắng còn định nói thêm lại bị lý hiến khoát tay đánh gãy được rồi lương láo ca chuyện này ta đã có quyết đoán phương pháp ngươi nói trước để ở một bên lương hải thắng bất đắc dĩ lời muốn nói đến miệng lại nuốt trở vào tiếp lấy lý hiến đối phía dưới tín ca cùng vạn tài nói nếu như ta đoán được không sai trấn ma ti tiếp xuống khẳng định sẽ bắt đầu tìm càng nhiều người giải lời đồn các ngươi cũng đi tìm người đi cùng bọn hắn đến một trận dư luận chiến dư luận chiến dưới đáy ba người nhai nuốt lấy ba chữ này cảm thấy có chút mới lạ thế nhưng là cái này hữu dụng không đối mặt đám người nghĩ hoặc lý hiến lơ đ ế n nói đương nhiên không được tác dụng mang tính chất quyết định ta chỉ là muốn kéo xuống thời gian mà thôi a tiếp xuống ta sẽ bê quan đột phá đến tiên tiến ê n t i cảnh đợi ta thành tựu võ đạo c ự c cảnh ta liền xuất quan đem kia lao thái dám đánh n h ị ra xị đến chương một trăm mười lăm sống thì gặp người chết phải thời xác chương một trăm mười lăm sống thì gặp người chết phải t h ấ y xác nghe được lý hiến lời này đường hạ đám người không khỏi cùng nhau thay đổi cái chấn k i n h mặt ban g chủ ngươi nói cái gì thiên thiên cảnh chẳng lẽ ngươi ông trời của ta chẳng lẽ chúng ta tào bang muốn ra tiên thiên cảnh tuyệt đỉnh cao thủ sao tín ca cùng vạn tài hai người trên mặt biểu lộ lại khiếp sợ lại hưng phấn hai người bọn họ trên cơ bản chính là dựa vào cùng lý hiến biết tại hơi lúc quan hệ một đường mới leo đến vị trí hiện tại trên người bọn họ lợi ích cơ h ộ n là khóa lại trên người lý h ế n có vinh cùng vinh có nhục cùng đục chỉ cần lý h ế n tại vậy bọn hắn tại tào bang địa vị liền không người nào có thể dung chuyển thậm chí lý hiến nếu là thành tựu cảnh giới càng cao hơn bọn hắn những n à y làm trâu làm ngựa còn có thể đi theo gà chó lên trời lương hải thắng cũng là một mặt cao hứng tuy nói hắn tính cách lệnh mềm yếu nhưng là hắn người này căn bản là nửa đời sau đều giao cho tàu bang có thể nhìn thấy tàu bang ra một cái tiên thiên cảnh cao thủ là một kiện phi thường đáng giá ăn mừng sự t ì n h không nghĩ tới lúc này mới bao lâu bang chủ ngươi lại muốn đột phá đúng vậy à hồi t ư ở n g lại lần trước đột phá đến bên trên nhất phẩm cảnh giới vẫn là lần trước thời điểm ngươi tại lời vô ấy gì ngạy vừa quên là lúc nào cho nên liền nhớ tới ta giống như tiểu thanh nói qua bang chủ đột phá đến bên trên nhất phẩm thời điểm chính là tại cùng hai tôn ma đầu đối chiến thời điểm ừ n là có chuyện như vậy kia tứ đại phái là an gan báo sao biết do bang chủ đã là bên trên nhất phẩm cảnh giới thế mà còn dám cùng chúng ta đối nghịch hiện tại bọn hắn có chấn ma ti vị kia đại cao thủ ở sau lưng chỗ dựa có cái gì không dám nói đến đây đám người tò mò hỏi bang chủ chấn ma ti vị kia công công là cảnh giới gì lý hiến trầm ngâm một phen mới c h ầ m rãi mở miệng nói cái kia thái dám nhất định là có vo đạo cực cảnh cao thủ hôm đó cùng hắn đối đầu mấy chiêu song phương đều không có xuất tận toàn lực trong mắt của ta hẳn là tiên thiên cảnh tín ca vạn tài ba người nghe xong chỉ cảm thấy trong lòng lo sợ ban chủ đây chính là uy tín lâu năm tiên thiên cảnh cao thủ ngươi chúng ta đến cùng phải hay không đối thủ a vạn tài nhanh mồm nhanh miệng kém chút liền muốn nói lý hiến không phải vị t i ê u công công đối thủ hừ hừ hừ lý hiến nghe vậy trầm giọng cười nói thế nào cứ như vậy đối ta không có lòng tin sao không có không có vạn tài bị cái ánh mắt này dọa đến giật mình trong lòng sắc mặt trắng bệnh c n g quýt quỳ xuống cầu xin tha thứ long vương không nên hiểu lầm tiểu nhân không phải ý tứ kia tiểu nhân nói nhầm tiểu nhân b à miệng lý hiến bộ mặt bất đắc dĩ nói được rồi không cần làm những này ta không có quái ngươi ý tứ trải qua mấy ngày nay theo hắn giết càng nhiều người trên người hắn lắng đọng xuống cảm giác gác bách liền càng phát ra trở nên nồng đậm cho dù là hiện tại hắn chỉ là ngồi tại chủ vị phía trên lơ đãng một ánh mắt liền để vạn tài dạng này một vị đường chủ bắp chân đều đang run r u dậy hắn nên được cái trước giết người như vẽ sưng hảo tín c a vội vàng ở bên cạnh treo lên giảng hòa đi theo nói sang chuyện khác nói long vương trong khoảng thời gian này bên ngoài đoán chừng sẽ huyên nào rất h u n g muốn hay không đi đem người nhà của ngài đều tiếp đến thuyền rồng bên này để phòng v ậ n nhất ừng lý hiến gật gật đầu trước đó bọn hắn tại thuyền rồng đợi qua một đoạn thời gian về sau cảm thấy b u ồ n b ự c không tiện liền lại trở về tú thủy đường cái tòa nhà ở đi nói lên cái này lý hiến nhớ tới một sự kiện lao lương ca lại nói trước đó để ngươi phái người đi tùng châu phụ tìm kiếm ta đại ca sự t ì n h như thế nào tính toán thời gian lại qua thời gian m ấ y tháng làm sao cũng phải có cái mặt mày đi ai nha nhìn ta cái này đầu góc làm sao đem cái này góc giả đem quên đi trải qua một nhắc nhở như vậy lương hải thắng lập tức như ở trong ngộng mới tỉnh đ i ệ u kêu to lên chúng ta người đã có tin tức trở về ồ、oh, lý hiến thần sắc khẽ n ú c nhích đối với vị đại ca kia tính bản thân ra đã có nhiều năm không thấy trong trí nhớ gương mặt kia đều đã trở nên mơ hồ không rõ lương hải thắng nói thủ hạ truyền về tin tức nói ban g chủ đại ca trước đó đúng là tại bạch lộc thư viện đọc sách về sau chẳng biết tại sao cuốn vào nơi đó một tông tội án bên trong đi bị người nạo công danh đánh vào đại lao nghe đến đó lý hiến không khỏi nhớ mày tội gì án có người tố giác hắn giết chết trong thư viện một vị nữ đồng môn mà vừa vặn vị này nữ đồng môn trong nhà ngay tại chỗ có chút thế lực có chuyện như vậy lý hiến nghe vậy không khỏi sắc mặt trở nên ngưng trọng lên phải lương hải thắng nói sau đó thì sao ta đại ca hiện tại vẫn bị giam tại trong đại lao sao này cũng không có ồ không có lại phát sinh biến cố gì rồi lý hiến cũng không khỏi đến sừng suốt một chút lương hải thắng trên mặt lộ ra mấy phần thần sắc cổ quái về sau chỗ kia đại lao phát sinh cùng một chỗ rất lớn quy mô cấp mục sự kiện rất nhiều lao phạm đều đi theo chạy mất ban chủ đại ca cũng là trong đó một cái lý hiến gãi gãi đầu có chút im lặng không nghĩ tới ta cái này đại ca đi tùng châu về sau còn có như thế muôn màu muôn vẻ kinh nghiệm cuộc sống à không phải nói muốn chân thật đọc sách sao thế nào liền thành dạng này rồi vậy bây giờ ta đại ca ở nơi nào lương hải thắng nghe vậy cười khổ nói chạy ra đại lao về sau chúng ta liền mất đi bang chủ đại ca tin tức làm sao cũng không tìm tới giống như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng ý tứ trong lời của hắn rất rõ ràng một cái tay trói gà không chặt thư sinh yếu đuối gặp dạng này kiếp nạn cơ hộ là giữ nhiều l ã n ít có thể sống cơ hội không lớn chỉ là những lời này hắn không dám nói rõ ra lý hiến meo mắt lại trầm n g â m sau một lát trầm g i i nói tiếp tục tìm sống thì gặp người chết phải thấy s á t minh bạch còn có cha một chút lúc ấy là ai đem ta đại ca đánh vào đại lao vâng thiểu nhân minh bạch đại cản thùng châu phủ toàn bộ đại cản trung châu địa vực phổ biến nhất nhân khẩu nhiều nhất hội tụ vô số danh môn đại phái cùng thế gia đại tộc thiên kiêu như mây võ phu như cá diết sang sông trên cơ bản không phía trên trung châu đều không có ý tứ xưng mình vì đại môn phái hay là đại thế gia phía dưới những châu phủ khác đều có đặc sắc thanh châu võ phong cường thịnh nhưng là rừng thiêng nước độc ngay cả cái võ đạo cực cảnh cao thủ cũng khó khăn ra một cái vân châu chỗ xa xôi lại đi qua chính là hiểm áp dị thường yêu vực người ở đó nhiều ngày sinh thần dị người luyện liền các loại kỳ môn dị thuật đối phó yêu ma m à tùng châu phủ lại là đại càn c ử u châu bên trong đọc sách tập tục cường t h ị n h nhất cơ hồ mỗi cái phủ thành bên trong đều có một tòa thư viện m à nổi danh nhất thuộc về là hãn lâm thành bạch lộc xuất viện một ngày này một chiếc xe ngựa lắc ung dung địa đi vào thư viện cửa chính xa ngựa dừng lại thân hình cao lớn ma phu từ trong xe ngựa dẫn ra hai người trẻ tuổi trong đó một cái khuôn mặt cứng gắc biểu lộ mất tự nhiên hiển nhiên là mang theo mặt nạ ra người mà đổi thành một cái lại là ngày thường dung mạo tuấn lãng phong thần như ngọc cho dù là đứng tại lý hiến bên người cũng không thấy kém mấy phần đặc biệt là kia c ố bẩm sinh khí chết phản phất thiên hoàng quý tộc người sáng s u ố t huynh thăm lại chốn xưa trở lại bạch lộc thư viện cảm giác như thế nào kia tuấn lãng nam tử đong đưa có xếp cười nhẹ nhàng đ i ệ hỏi chương một trăm mười sáu bạch lộc thư viện chương một trăm mười sáu bạch lộc thư viện vị này mang theo mặt nạ ra người nam tử chính là lý hiến đã lâu không gặp đại ca lý minh chiết tuy nói lý minh chiết trên mặt biểu lộ cứng ngắc nhưng là hắn một đôi mắt bên trong lại là dị thường phức tạp hắn n g mở đầu nhìn cách đó không xa bạch lộc thư viện đại môn mặc viện phục tuổi trẻ nam nữ lui tới tia chiều khí phồn thịnh dáng vẻ làm hắn không khỏi hồi ức mình từng tại bên trong sinh hoạt qua thời gian bất quá đến cuối cùng cũng chỉ còn lại thở dài một tiếng ai đã từng lý minh chiết đã bị bạch lộc thư viện xóa tên đã chết tại hãn lâm thành trong đại lao cho nên không có cảm giác gì ha ha, ha. tuấn lãng nam tử không khỏi cười ha hạ bạch lộc thư viện người kia là tầm nhìn hạn hẹp căn bản không biết người sáng s u ố t m i n h cái này kinh thiên vĩ địa tài năng lại vì lấy lòng một cái nho nhỏ c h i phủ công tử liền đem ngươi cho xóa tên thật sự là một đám phế vật trách không được sách này viện là càng ngày càng không được nói nói cái này tuấn lãng nam tử không khỏi đi theo lòng đầy căm phẫn lý minh triết đã tử vừa mới hồi ức bên trong khôi phục lại hai tay của h ắ n phụ về sau phong kinh vân đạm đ i ệ u nói đều đã đi qua điện hạ cũng không cần lại chuyện xưa nhắc lại chúng ta hôm nay đến là vì làm chính sự ai đúng làm chính sự kia tuấn lãng nam tử gõ trong tay quả xếp trên mặt biểu lộ kích động cho nên người sáng s u ố t huynh nhất định phải trước tiên ở đối bạch lộc thư viện động thủ sao lý minh c h ế t quay đầu nhìn thoáng qua cười nói người đều đến đông đủ chẳng lẽ còn có quay đầu chỗ c h ố n g sao theo lời của hắn âm thanh vô số mặc áo đen q u ầ n đen người bịt mặt từ bốn p h ư ơ n g tám hướng vào tới hội tụ tại hai người này sau lưng cách đó không xa bạch lộc thư viện đại môn những k i a tuổi trẻ thư sinh thấy cảnh này không khỏi quá sợ hãi những cái kia là ai lai l ị c h gì lẽ nào lại như vậy dưới ban ngày ban mặt những người này muốn làm gì đối diện với mấy cái này người chỉ trỏ tuấn lãng nam tử bất vi sợ động chỉ là đồng đ ư ợ q u ả xếp cười nói người sáng s u ố t minh thật là ý kiến hay làm sao lại nghĩ đến dùng thư viện tới làm ngươi trang đối đại chúng ta cầm xuống thư viện liền đem nơi này chế tạo thành đại bản doanh đến lúc đó chúng ta liền có thể đem chúng ta người cách gan mặc thành nơi này thư sinh lại quan g minh chính đại bên trong luyện minh coi như bị người hữu tâm trông thấy cũng có thể nói là tại rèn luyện các thư sinh lục nghệ rượu a thật sự là thật l à khéo nói xong lời cuối cùng tuấn lãng nam tử nhịn không được v ô tay sợ hai thàn phục đối với dạng này ca ngợi lý minh chết trên mặt vẫn là phong khinh vân đạm biểu lộ chỉ là ở bên cạnh nhẹ giọng nhắc nhở điện hạ hạ mệnh lệnh đi nên đậu thủ ai đúng đ ộ n thủ nói xong tuấn lãng nam tử khép lại quả sếp vung tay lên trong chốc lát những người bị mặt này giống như thủy chiều hướng bạch lộc thư viện mãnh liệt mà đi làm càn các ngươi muốn làm gì lớn mật côn đồ nơi này chính là bạch lộc thư viện nơi này chính là tùng c h â u người đọc sách thánh địa các ngươi muốn làm gì trẻ tuổi có thư sinh nhiệt huyết sông lên đầu bất chấp nguy hiểm nhìn thấy tình hình này không chỉ có không chạy còn muốn lấy tiến lên răng dậy nhưng mà những người bị mặt này giơ tay chém xuống đem trước mắt thư sinh chặt thành hai đoạn a giết người mậu trốn a chỗ cửa lớn tuổi trẻ các thư sinh như ở trong mộng mới tỉnh lập tức hô to gọi nhỏ địa chạy từ phía động tĩnh của nơi này rất nhanh liền c h u y ể n ra thư viện chỗ sâu chuyển đến trận trận g ầ m hét ngay sau đó một đạo khí tức cường đại phóng lên tận trời n g h i ệ n trướng dám đến bạch lộc thư viện dương a i nhưng mà còn chưa chờ người này lao ra lại có ba đạo cùng tương xứng khí tức cường đại lần lượt xuất hiện hhh ắ c ắ c ắ c lao giả đối thủ của ngươi là chúng ta các ngươi là làm sao có thể không ẩm ẩm chấn thiên trong tiếng nổ bạch lộc thư viện triệt để lâm vào hỗn loạn tư mừng tại mảnh này gió canh mưa máu bên trong tuấn lãng nam tử cùng lý minh chết đi bộ nhản nhã đi tại bạch lộc thư viện trên đường phản phất như bốn phía phát sinh hết t h ể chỉ là thanh phong quất vào mặt tuấn lãng nam tử đong đưa quán xếp cười nhẹ nói người sáng s u ố t h u n h nói đến trước đó hán lâm thành bên này một mực có người đang hỏi thăm tung tích của ngươi ngươi đoán xem là ai ồ không phải là lưu c h i phủ đám người kia còn tặc tâm bất tử à? chọn lưu c h i phủ hiện tại tự thân khó đảm bảo hắn nào có tâm tư này đám người kia là đến từ thanh châu ừ n lý minh chết nghe nói như thế bỗng nhiên dừng bước lại thanh châu chẳng lẽ là tuấn lãng nam tử gật gật đầu chính là đến từ thanh、châu. người sáng s u ố t h u n h ngươi quê quán người bên kia lý minh chết trầm mặc một hồi lâu thật lâu hắn mới ngữ khí sâu t h nói là ta kia nhị đệ phái người tới không sai chính là của ngươi nhị đệ tuấn lãng nam tử cười híp mắt nói nhắc tới cũng thật sự là đúng dịp chúng ta nhân c h i trước liền tiếp xúc qua ngươi nhị đệ còn muốn lấy hấp thu tiến tổ chức của chúng ta về sau cảm thấy hắn quá mức cây to đón gió sẽ sớm làm chúng ta bại lộ cho nên lại tạm thời coi như thôi vốn cho rằng cùng ngươi nhị đệ duyên phận liền đến này là ngừng không nghĩ tới cô trăm phương ngàn kế xếp vào quá khứ trịnh linh cát nghĩ tại thanh châu đánh xuống một mảnh cơ nghiệp cuối cùng lại là thua ở ngươi nhị đệ trong tay khiến cho ta không thể không giết chết trịnh linh cát tạm thời gây mất trịnh linh cát cùng cô tất cả liên hệ hai huynh đệ các ngươi một cái đứng tại ta bên này một cái vẫn đứng ở ta mặt đối lập thật là hắc thú vị thú vị nói đến đây lý minh c h ế t lập tức ủy trên mặt đất là tiểu nhân nhị đệ không hiểu chuyện b ạ o phạm điện hạ tiểu nhân nguyện thay nhị đệ lĩnh tội hắn mặc dù ngoài miệng nói như thế nhưng là trên mặt kia biểu tình bình tĩnh nhưng không có một điểm sám hối lĩnh tội bộ dáng tuấn lang nam tử mặt mũi tràn đầy không kiên nhân nói được rồi được rồi giả trang cái gì biết rõ cô sẽ không truy cứu cái này ngươi còn l ĩ n h tội giả cái dạng này cho a i nhìn đâu lý minh chết lập tức lại đứng lên vồ vô, vô trên người bùn đất vẫn như cũng là sắc mặt bình tĩnh nói là điện hạ trạch tâm nhân hậu cho nên mới sẽ không trách tội tiểu nhân tiểu nhân ngày sau nhất định tự mình mang theo nhị đệ đi vào điện hạ trước mặt bồi tội nói lên cái này tuấn lãng nam tử con ngươi đảo một vòng còn nói như là đã biết là ngươi nhị đệ người bên kia kia muốn hay không cho bọn hắn lộ ra một chút tin tức liền nói ngươi còn sống hơn nữa là tại độc thân vừa làm sự tình ngay vậy lý minh chết trong ánh mắt hiện lên mấy xóa rẫy rùa thân sắc đến cuối cùng hắn vẫn lắc đầu nói được rồi tiểu nhân chuyện làm bây giờ không nên quá nhiều người biết vẫn là chức không nói cho bọn hắn đi ha ha cũng đúng dù sao bọn hắn không biết đối bọn hắn cũng có c h ỗ t ố t tuấn lãng nam tử lơ đến cười nói đang khi nói chuyện bạch lộc thư viện chiến đấu cơ hồ đã kết thúc hai người dọc theo thư viện đường núi mười bập m à lên ven đường bị người bịt mặt giam thư sinh tất cả đều quỳ trên mặt đất sắc mặt hoảng sợ nhìn xem hai người đi đến một nửa thời điểm một cái đầu bóng mặt rắn người gầy đến giống đầu trúc dây leo người trẻ tuổi dù cho bị áp trên mặt đất cũng vẫn như cũng là lớn tiếng kêu gào ta chính là h ã n l l n g thành chi phủ chi t ử diệp tấn u võ các ngươi dám đụng đến ta các ngươi làm muốn tạo phản sao người trẻ tuổi đỏ lên khuôn mặt không ngừng mà tiêu gạo chỉ bất quá bị người bịt mặt gắt gao đặt ở trên mặt đất vô luận như thế nào rẽ ruộng đều cũng trốn không thoát đ ô n g nhiên đang tiêu gạo diệp tấn u võ nhìn thấy trước mặt trên mặt đất xuất hiện một đôi chân hắn sửng sốt một chút ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp một thân ảnh đứng ở trước mặt mình chính ở trên cao nhìn xuống ánh mắt lạnh như băng nhìn xem chính mình ngươi là chương một trăm mười bảy mười năm ngươi biết mười năm này ta là thế nào qua sao chương một trăm mười bảy mười năm ngươi biết mười năm này ta là thế nào qua sao nhìn trước mắt t r ư ơ n g này làm hắn căm hận mặt lý minh chết nhớ tới cái kia ôn nhu đáng yêu nữ hải trong ngực chính mình dần dần biến thành một bộ thi thể lạnh băng nhớ tới đã từng mình lòng đầy căm phẫn địa muốn vì cô bé kia tìm lại công đạo lại bị đối phương v u hãm đánh vào đại lao quá khứ nhớ tới mình tại kia trong đại lao nhận hết không phải người tra tấn biến thành bây giờ người không ra người quỷ không ra quỷ d á n g vẻ không dám tiếp tục lấy chân diện mục gặp người s á t ý lạnh như băng dần dần ở trên người hắn ngưng tụ ngươi muốn làm gì diệp tuấn võ nằm rạp trên mặt đất cảm nhận được người trước mắt này sắt ý lạnh như băng kêu gào lời nói trở nên cả lăm tất cả mọi người đang nhìn lý minh chết trở lấy hắn làm ra phản ứng liền ngay cả kia tuấn lang nam tử cũng ở sau lưng đong đưa quả x ế p cười hếp mắt không nói một lời nhưng mà đến cuối cùng lý minh chết vẫn là nhịn được hắn xoay người tiếp tục đi đến thư viện bậc thang quá ồn ào cắt mất đầu lưới của hắn đi nhưng là muốn lưu hắn một cái mạng rõ a không muốn ta thế nhưng là c h i phủ c h i tử các người đám hôn đàn này a một tiếng ngắn ngủi sau khi hết thảm những cái kia đang ghét tiếng kêu liền im bặt mà dừng ha ha vừa mới ta đều cho là người l à muốn chuẩn bị động thủ giết người vị tiêu diệp c h i phủ mặc dù phế vật nhưng là giữ lại còn hữu dụng hãn lâm thành tạm thời còn không thể loạn hết thể còn phải là lấy đại cục làm trọng ai ủy quất ngươi người sáng s u ố t huynh vị điện hạ làm việc thiểu nhân không ủy khuất vậy là tốt rồi rốt cục hai người tới thư viện chỗ cao nhất v ừ a m ớ i bọn hắn bên này cao thủ ra hết cơ hội là rất nhanh liền đặt vương t h ắ n g cục nhưng mà dù cho chiến đấu không có đánh lên bao lâu nhưng là xuất thủ đều là tùng châu phủ tuyệt đỉnh cao thủ tạo thành lực phá hoại thật là kinh người nơi này nguyên bản bạch lộc thư viện tú lệ sơn phong cảnh sắc đã bị đánh thành một vùng phế tích mấy cái đỉnh núi thậm chí đều bị san thành bình đ i ệ Cách đó không xa, m nhân nhân, ộ trước n ờ i m nho mắt vị này bị phế đi toàn thân công lực trung niên chính là bạch lộc thư viện viện trưởng hắn nghe được thanh âm n g ẩ n đầu nhìn một chút trước mắt vị này mang theo mặt nạ ra người người trẻ tuổi vị viện trưởng này thị lực nam、so、nói, nói đó tại vị kia diệp tri phủ dưới áp lực vị viện trưởng này không có lựa chọn bảo vệ lý minh chiết mà là vội vàng lựa chọn đem hắn từ bạch lộc thư viện xóa tên để tránh hắn làm bận thư viện thanh danh còn chưa chờ vị viện trưởng này chấn kinh xong hắn về sau nhìn nhìn thấy vị kia đứng sau lưng lý minh chiết đong đưa quán xếp tuấn lãng thanh niên c o n n g ư ơ i của hắn lần nữa phóng đại điện hạng n g ư ơ i n g ư ơ i sao lại thế ở chỗ này tuấn lang thanh niên đong đưa quả x ế p cười đùa tí từng điện nói viện trưởng chúng ta lại gặp mặt lại là hai người các n g ư ơ i không nghĩ tới thật sự là không nghĩ tới từ hôm nay mở nửa cái tùng châu phủ đô đã rơi vào bàn vương trong tay sách này viện cũng là bàn vương viện trưởng ngươi về sau ngay ở chỗ này dưỡng lao đi thế nhưng là ngươi dặn này chẳng phải là tại t ạ o phản cuối cùng hai chữ kia mắt thư viện viện trưởng nói liên tục ra đều g a n a n tựa hồ là đại cấm kỵ ừ phản thời khác này hiến g vương điện hạ trên mặt nổi cân xanh hoàn toàn không có lúc trước kia phong độ nhẹ nhàng dáng vẻ cô lần này hành động là cầm về nguyên bản thuộc về cô đồ vật là muốn nói cho người trong cả thiên hạ đại cản cựu châu là bản vương lý minh chết ở bên cạnh thích hợp điệu treo lên giảng hòa mời điện hạ bất giận nói xong hắn xông bên kia hai người khua tay nói nhanh lên ấn xuống đi rõ đợi kia bạch lộc thư viện viện trưởng bị áp sau khi đi qua một hồi lâu tiến vương mới bình phục lại tâm tình của mình người sáng suốt ta bản vương càng nghĩ cảm thấy thanh châu mảnh đất này vẫn là không thể ném ừ m thanh châu cùng vân châu liền nhau chỉ cần cầm xuống thanh châu về sau coi đây là văn cầu kia vân châu liền dễ như t r ở bàn tay đến lúc đó cô liền có thể có được đại cản tam châu t r i điệu chính thức có được cùng trung châu khiêu chiến thực lực điện hạ anh minh cho nên cô dự định đợi tùng châu chuyện bên này hoàn toàn định ra đến ngươi đến đi một chuyến thanh châu thuyết phục ngươi nhị đệ gia nhập chúng ta đến lúc đó hai huynh đệ các ngươi cùng một chỗ tại cô thủ hạ làm việc hạ không đẹp quá thay lý minh c h ế t không có trả lời ngay c h ầ m ngâm một phen về sau lúc này mới cung kính nói thiếu nhân minh bạch ừ m rất tốt tiến vương lại cười mị mị đệ giao lên quả xếp tới nói đến ngươi kia nhị đệ thật là một nhân tài tự m ì n h một người tay không tất sắc tại thanh châu đánh xuống lớn như vậy cơ nghiệp bây giờ lại cùng kia thái dám chết bầm đối đầu ngươi nói ngươi nhị đệ là cái kia thái dám đối thủ không điện h ạ a ta nhị đệ vô địch thiên hạng ha ha, ha. thanh châu dương châu thành tạo ban thuyền rồng tầm bộ trong phòng luyện căn ô không n cảnh giới võ đạo, là ở trên nhất phẩm đỉnh phong, khoảng cách kia võ đạo cực cảnh tiên tiên cảnh chỉ kém một đường, nhưng chính là cái này một tuyến, lại giống như nằm ngang hồng g giới giờ ta trước mắt một một trước mặt ta hồng cầu, cho tới bây giờ ta đều không thể vượt tới. Trong kia cách cực chỉ cái cầu, cho c phẩm kém lại võ võ đạo, đạo đều là là ở ở bây phòng mở tối lý hiến ở trong lòng chậm rãi cắt tỉa mình cảnh giới trước mắt thực lực lớn tiên long xích nhật tâm kính đã đi tới tầng cao nhất cuối cùng vẫn là phẩm giai kém một chút dựa vào nó là không có cách nào đột phá đến tiên thiên cảnh muốn đột phá đến tiên thiên cảnh nhất định phải khám phá sinh tử huyền quan phá rồi lại lập đến cực cảnh về sau không chỉ có thực lực là cấp số nhân tăng lên liền ngay cả sinh mệnh bản chất cũng sẽ đi theo cả biến tuổi thọ trở nên kéo dài mà lại thân thể sẽ còn thêm ra rất nhiều thần dị chỗ chỉ là lớn t i ê n long xích nhật tâm kinh thôi diễn đến cuối cùng cũng không có hiệu quả như vậy ai môn công pháp này làm bạn lý hiến thời gian dài nhất như thế vứt bỏ rất là đáng tiếc không bằng thừa dịp hiện tại không bằng liền đem lớn t i ê n long xích nhật tâm kinh cùng b á t bộ t i ê n long hàng thế phục ma thần thông hòa làm một thể hợp hai là một như thế liền đủ để khiến ta có thể khám phá sinh tử hế quan nghĩ đến liền muốn làm được lý h ế n k h a n h chân ngồi xuống hai môn tâm pháp tại tinh thần của hắn chỗ sâu từng cái chạy sôi mà qua bằng vào ta vô thượng võ học thiên phú bằng vào ta kiên trì không ngừng cố gắng độ thuần thục hệ thống thêm điểm chương một trăm mười tám thanh châu võ lâm minh chủ chương một trăm mười tám thanh châu võ lâm minh chủ tại lý hiến b quan thời điểm thanh châu địa giới bên trên cơ hội là tranh cãi ngất trời từ c h ấ n ma ti dẫn đầu võ lâm đại hội đúng hạn tại dương châu thành cử hành cái này một t h ị n h hội tại c h ấ n ma ti thôi động phía dưới cơ hội là phi thường náo nhiệt ngoại trừ kia đã từng huy hoàng nhất thời tứ đại phái còn lại tại thanh châu đất này giới bên trên nhưng phạm là có thể để được danh tự môn phái đều tới tham dự lưu loát không hạ hơn v ạ người n dương châu thành đột nhiên tràn vào đến như vậy nhiều người lớn như vậy thành trì cũng có vẻ là có chút chật trội trấn ma ti vì chứa được những người này chuyên môn tại dương châu thành nam bên ngoài lâm thời dựng lên một cái có thể dung nạp hơn vạn người hội trưởng chuyên môn cử hành lần này võ lâm đại hội dương châu thành nam võ lâm đại hội hội trưởng đầu người mãnh liệt ai nha ngay cả s ơ n minh nhiều năm không thấy lao nhân ra người cũng tới a ha ha ha đã bao nhiêu năm thanh châu mới có một lần dạng này võ lâm đại hội lại nhận được trấn ma ti đại nhân không chê chuyên môn đến nhà mời không đến không được a không nghĩ tới a thanh châu những năm này dung chuyển bất an ngay cả sơn huynh ngươi còn có nhiều đệ tử như vậy đâu được xưng ngay cả núi chính là một thân hình c a o lớn giữ lại mặt m ũ i tràn đầy râu quai n ó n t r ắ n g hán t r ắ n g hán này nhìn như trung thực nhưng là trong mắt cũng không ngừng hiện lên một vòng rào hoạt thân sắc nghe được người khác nghi vấn ngay cả núi vớt vớt râu mép của mình cười mỉm điệu nói trước đó thanh châu là loạn một điểm ta nhìn không đúng liền dẫn đệ tử trốn đi không phải sao nghe phía bên ngoài đã an định lại lúc này mới mang theo đệ tử ra vừa vặn liền đụng tới cái này võ lâm đại hội lời nói này đến xinh đẹp tình huống thật lại là lúc trước yêu ma loạn đảng họa loạn thanh châu cái này ngay cả núi mắt thấy không thích hợp liền dẫn đệ t ử trốn đông t r ố n tây trải qua kia là không bằng heo cho thời gian hiện tại cuối cùng tránh khỏi kia đoạn nhất loạn thời điểm có thể ra hít thở không khí chỉ bất quá trước đó kia hốt hoảng bộ dáng chật vật tự nhiên là không có khả năng lấy ra cho đại gia h ỏ a trò cười người bên ngoài nghe được cũng lời đi truy cứu trong lời nói ý tứ là thật hay giả chỉ là ngữ khí t h ồ n thức điệu nói ngay cả sơn huynh vận khí này cũng thật sự là tốt một điểm đúng nha mới vừa xuất sơn liền gặp được chuyện tốt như vậy nói đến làm sao không thấy kia tàu bang người tới tham gia trận này đại hội lúc này ngay cả núi nhìn chung quanh mặt m ũ i tràn đầy không hiểu hỏi người bên ngoài nghe nói như thế sắc mặt dị thường của quái ngay cả sân hình n g ư ờ i cái này vừa ra có chỗ không biết ngay cả núi xem xét sắc mặt của mọi người trợ cảm thấy không đúng a chẳng lẽ là ta bỏ lỡ chuyện gì sao đúng vậy kia tàu bang hiện nay cùng chấn ma ti không hợp nhau lắm mà lại còn có người nói kia tàu bang lý long vương là l ừ a đời lấy tiếng hàng người ngay cả núi một mặt kinh ngạc nói có chuyện như vậy thiên chân vạn xác nói đến, xác có thực n các tin tưởng, vị thử nghĩ một chút hiệp lý ban g chủ mới bao nhiêu lớn nghiên kỷ liền đối ngoại nói là có bên trên nhất phẩm định phong thực lực còn nói khoác nói là ngạnh sinh sinh đánh chết hai tôn bên trên nhất phẩm đại mã đầu lúc ấy ta nghe nói như thế phản ứng đầu tiên chính là không tin không nghĩ tới thật đúng là bị ta đ o á n trúng nhưng là phía trước không lâu vị kia tạo bang lý long vương cùng chấn ma ti vị kia công công giao thủ qua xác thực toàn thân trở ra thực lực không thể coi t h ư ờ n g ở thôi đi rất rõ ràng a vị kia công công là lưu thủ cái này kỳ quái đã hai người kia đều đã là đứng ở mặt đối lập vì sao vị kia công công còn muốn lưu thủ đâu đúng dịp không phải chuyện này nguyên do ta còn thực sự nghe nói qua ồ người là thế nào biết đến nói nghe một chút người kia cười nói ta nghe nói là bởi vì vị kia công công lúc trước thưởng thức vị kia lý long vương muốn thu về giới trướng vì đó làm việc trước đó quá khứ chuyện sai lầm có thể chuyện c ũ sẽ bỏ qua kết quả vị kia lý long vương không biết điều lúc này mới náo đến hiện tại có chuyện như vậy thiên chân vạn s á t ngươi nghe ai nói khẳng định như vậy ta đại cứu nhi tử gì ba mẹ nó cháu trai liền trong trấn ma ti làm việc hắn nói với ta a quan hệ tốt loạn cái này không trọng yếu trọng yếu là vị kia lý long vương xác thực chính là người như vậy không nhất định đi dù sao đều là mọi người chuyên gia ai cũng không có tận mắt nhìn thấy khẳng định a dù sao cái này một đợt ta là lựa chọn tin tưởng trấn ma ti người Đã có người b ắ trước mấy ngày còn có tàu ba người ở bên ngoài khắp nơi giúp vị kia lý long vương nói chuyện kết quả không ai tin bọn họ những ngày qua tín c a cùng vạn tài dựa theo lý hiến yêu cầu tán nhân đi cùng chấn ma ti người đánh dư luận chiến nhưng là hiệu quả không phải rất tốt chủ yếu là chấn ma ti đám người kia trước chiếm cứ dư luận cao điểm để tạo bang người có vào t r ư ớ c là chủ ý nghĩ tạo bang nội bộ người đều đã bắt đầu có người tin tưởng ngoại giới những cái kia thịnh truyền thuyết pháp rất nhiều người cũng đã bắt đầu giao động cứ như vậy lại để cho những này vốn là nửa tin nửa ngờ đệ tử đi đánh dư luận chiến vậy khẳng định là không được muốn hiệu quả cho nên liền tình huống trước mắt đến xem dư luận chiến cái này một khối chấn ma ti bên này ở vào miền ép thức chiếm cứ lấy t h ư ợ phong rất nhiều người đều tại bắt đầu đứng đội c h ấ n ma ti bên này bất quá nói trở lại hiện tại võ lâm đại hội không sai biệt l ắ muốn m tổ chức vậy cái này mình chủ nhân tuyển là ai theo ta đoán lời nói hẳn là tứ đại trong phái môn chủ tuyển một vị r a làm minh chủ ừ m kia chỉ kiếm các các chủ minh s á c nói không làm còn lại ba người sẽ là ai ta cảm giác sẽ là cự linh tông vị kia đặng môn chủ ừ m ta cũng cảm thấy là hắn chỉ có thực lực của hắn tương đối mạnh một điểm hhh <cười> cái này các ngươi liền có chỗ không biết lúc này vị kia nói có người quen trong trấn ma ti làm việc giang hồ hảo hắn lặng lẽ cười nói làm sao vậy chẳng lẽ ngươi lại thu được tin tức gì sao kia là tự nhiên người kia một mặt đắc chí điện nói úc đến cùng là ai làm minh chủ ngươi nói n g h e một chút đám người bắt đầu thúc giục khu khu người kia h á n g dọn một cái hạ dọn một mặt thần bị nói cái này thanh châu võ lâm minh chủ nhân tuyển cùng kia tứ đại phái người cũng không quan hệ a đó là ai l à phi hoa môn một chủ cái này người ở chỗ này hai mặt nhìn nhau chương một trăm hai mươi hai ngày về sau tới cửa cầu hôn chương một trăm hai mươi hai ngày về sau tới cửa cầu hôn hải công công vấn đề này vừa ra dưới đây tứ đại phái người c ù n g kia bạch ngọc lưu đều không ra đối với kia vô pháp vô thiên tạo bang lý hiến bọn hắn còn giống như thật không có gì biện pháp căn cứ bọn hắn trước đó cùng người kia đánh quan hệ hiểu rõ cái này lý hiến không gần nữ sắc không thích cái gì tiền tài quyền lực chỉ là say mê tại leo lên trên võ đạo có thể nói là phi thường thuần túy võ phu có lẽ đúng là như thế cái này lý hiến mới có thể đi đến bây giờ cảnh giới võ đạo hải công công liếc nhìn một chút đường dưới không khỏi cười khẽ một tiếng thế nào một cái nho nhỏ tạo bang bang chủ liền để các ngự như thế thúc thủ vô sách cái này lớn như vậy thanh châu Về s công công lúc này bên cạnh tham lam bỗng nhiên mở lời nói chuyện công công tiểu nhân ngược lại là có một cái biện pháp ừng lao thái dám nhìn hắn một cái chậm rãi gật đầu nói ngay một chút t ô vãn nguyệt ngẩng đầu nhìn tham l a n g một chút chẳng biết tại sao nhìn thấy người này nàng liền nhớ lại người này ngày đó nhìn thấy khói m u a ánh mắt trong nội tâm nàng đột ngột toát ra một cố dự cảm bất t ư ở n g hẳn là ta nghĩ nhiều rồi không có chuyện gì t ô vãn nguyệt ở trong lòng an ủi mình cố gắng chấn định tham l a n g thần sắc như thường điệu nói hồi công công tiểu nhân đoạn thời gian trước h i ể u rõ đến tia tào bang ly hiến đã từng cùng một vị nữ tử từng có một đoạn tình cảm ồ có việc này hải công công thần sắc khé động là ai tham lam quay đầu nhìn thoáng qua phía dưới tô văn n g u y ệ t cười nói chính là chỉ kiếm các đương đại thủ tịch đại đệ t ử làng yên vũ tô văn n g u y ệ t chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập tựa hồ có thai họa trước mắt hải công công lại nhìn xem nàng hỏi tô các chủ phải chăng có chuyện như vậy tô văn n g u y ệ t liền vội vàng lắc đầu phủ nhận hồi công công tuyệt đối là không có chuyện như vậy tham l a n g lại là cười nói người tuổi trẻ những chuyện này như thế nào lại cùng ngươi người trưởng bối này nói sao khẳng định là tự mình vụng trộm tới ừng nói, nói tiếp đến cùng là thế nào cái phương pháp tham lam ánh mắt lóe lên một vòng dị sắc lặng lẽ cười nói tiểu nhân cảm thấy đã kia lý hiến cùng lang yên vũ có cũ t ì n h vậy không bằng liền lợi dụng điều này vừa vặn có thể kích thích hắn như thế nào kích thích chỉ cần đem lang yên vũ gả cho người khác kia lý hiến nhất định là không ngồi yên cái này tham lang lời nói xong đại điện bên trong vẻ mặt của mọi người không đồng nhất hải công công híp mắt lại trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc tứ lại phái người ngoại trừ tô vãn nguyện bên ngoài đều là hai mặt nhìn nhau có chút m ở mị không biết làm sao cảm giác bạch ngọc lưu lại là một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao xem kịch bộ dáng Tô nguyệt mặt trắng vãn n ệ lại là sắc b hãi cả cho phải. người lung không nên như nào biết lay sắp đổ, đ thế nào cho phải. Đã như n ư vậy, vậy g ơ công ả m đem thấy, h nên lang yên vũ hôn phối cho ai? Hải ai. c ô n công câu nói này vừa ra chuyện này cơ bản cũng là có thể xác định tham l a n g trong lòng lập tức đại hỷ liền vội vàng tiến lên nói công công trong này ta nhỏ nhất ta còn không có cưới vợ ha ha ha, ha. hải a h công công nghe vậy không khỏi cười h a hả ta liền biết ngươi tiểu tử này không có an cái gì hảo tâm h ắ c h ắ c t h a m lang cũng k h ô n g p h ủ n h ậ n h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h tiểu nhân không dám giấu giếm công công đúng là có khuynh quốc khinh thành c h i tư tiểu nhân thấy một lần về sau không cách nào quên đến nay cũng còn nhớ kỹ nàng âm dung t i ế u mạo tham lang thành thật trả lời không dám giấu giếm tư tâm của mình hắn cũng tin tưởng lão công công sẽ không trách tội với hắn dù sao đối với chuyện này mặt l ã o thái g i á m mục đích là muốn bức lý hiến xuất thủ mà tham lang mục đích lại là vì đạt được lang yên vũ hắn cũng coi là có chút q u ý củ hôm đó nhìn thấy lang yên vũ về sau nhịn đến bây giờ dựa vào hải công công huy áp b ư c chỉ kiếm cắc đi và khuất khổ cười nói ngươi tiểu tử này đi theo bên cạnh ta thời gian cũng không ngắn còn không có thưởng qua ngươi cái gì chuyện này ta liền thay ngươi làm chủ nghe nói như thế tham l a n g lập tức mừng rỡ vì trên mặt đất không ngừng mà dập đầu ta công công ta công công được rồi đứng lên đi hải công công nói xong đưa ánh mắt nhìn về phía một mặt hoảng hốt tô văn n g u y ệ t cười hỏi tô c á t chủ việc này ta không hỏi qua ngươi trước hết làm chủ ngươi sẽ không trách ta chứ lão già này nói chuyện là có trình độ đi lên cũng không hỏi người ta là đáp ứng hay là không đáp ứng trực tiếp là hỏi ngươi sẽ không trách ta chứ câu trả lời này quái vẫn là không trách đều giống như là đáp ứng gả lang n i ê n vũ cho tham lang làm vợ không dám tô vãn nguyệt lúc này tuy nói bối rối nhưng cũng còn chưa tới hoang mang lo sợ trạng thái nàng cố gắng chấn định lại cười lớn nói chỉ bất quá khói múa hiện tại niên kỷ cũng lớn hôn nhân đại sự ta vẫn còn muốn hỏi nàng một chút tôn trọng ý kiến của nàng ha ha ha hải công công phát ra khàn khàn tiếng cười nhẹ cũng được vậy liền cho ngươi hai ngày thời gian trở về hảo thương lượng một chút hai ngày về sau ta liền dẫn tham lang tự thân lên cửa cầu hôn cái này lao thái dám lời nói cùng ngữ khí thế nhưng là một chút cũng không có chỗ thương lượng hắn đôi cái này lá mặt lá trái tứ lại phái đã sớm mất đi kiên nhẫn có thể cho hai ngày thời gian đã là phá lệ khai ân tạ công công tô vãn nguyệt không dám có kẻ mặt cả chỉ là chắp tay lui ra nhưng mà trên thực tế lao thái g i á m cũng sẽ không chân chính cho thời gian để các nàng suy nghĩ được xử lý biện pháp tại người hưu tâm trợ giúp phía dưới không đến nửa ngày thời gian tại trấn ma ti phủ nhà phát sinh sự t ì n h cũng đã chuyển khắp dương châu thành nghe nói không trấn ma ti cùng chỉ kiếm các nguồn thông ra việc này có thể không biết sao trong thành đều chuyển khắp là chỉ kiếm các vị kia lăng thủ t ị c sao chính là nàng c ha ấ n m ti t ha n ha niên tài tuấn, cùng lăng song phương thông tài kiếm trì thủ tịch, các cường cường liên thủ, nghe không thủ, tệ à. đừng á các n lăng nhà chúng Long Vương nhất. người Long Vương người bang nhưng cũng không nói người h thủ tịch phối Thôi thể nói hai người bọn họ là một đôi à. Ha ha ha, giắm, kia mới đi, tại đôi một vị ta ta qua, là là là là tốt trước tạo à. đó đ bọn ở nói nữa nhà các ngươi long vương đến bây giờ cũng không thấy người cũng không biết tránh đi nơi nào lúc nào né đều nói bang chủ hắn là đang bế quan l ờ i tuy như thế ai biết có phải thật vậy hay không đang bế q u a n à? chính là ngươi vị kia long vương nếu là thật đối với người ta lăng thủ tịch có ý tứ biết tin tức này về sau dù sao cũng nên hiện thân à. cho đến bây giờ còn không có vị t i ê a lý long vương tin tức Ngạch, đối diện với mấy cái này người chế dễ ước tào bang người nhất thời ngạc lời chương một trăm hai mươi mốt ngươi để cho ta rất khó chịu chương một trăm hai mươi mốt ngươi để cho ta rất khó chịu tào bang thuyền rồng tổng bộ ban g chủ không xong xảy ra chuyện lớn nghiêm thiểu thanh một mặt lo lắng v ọ t tới l y hiến phòng luyện công bên ngoài q u á t to lên ôi cô nãi n ã i của ta đừng gọi bậy ban g chủ ở bên trong bế q u a n đâu canh giữ ở cổng tín ca cùng và tài l đúng tiến lên vậy à vạn tài cũng ở bên cạnh phụ họa ta biết ngươi rất gấp nhưng là ngươi trước không nên gấp ra cái đại sự gì trước cùng chúng ta nói một chút nghiêm tiểu thanh hít thở sâu một hơi thật vất vả bình phục tâm tình kích động là như vậy chấn ma ti lão gia họa kia muốn ép lang yên vũ gà cho một cái thủ hạ của hắn n g ạ c lang yên vũ vị kia chỉ kiếm các thủ tịch đúng chính là nàng tiểu thanh cô nương ngươi nói đại sự chính là vị kia lang thủ tịch muốn bị buộc gà cho một cái không thích người sao đúng đây chính là đại sự nghiêm tiểu thanh một mặt ngưng trọng cùng lo l ắ n g nói tín ca cùng vạn tài lướt nhau hai mặt nhìn nhau cuối cùng vẫn là tín ca mở miệng nói chuyện tiểu thanh cô nương cái này lang thủ tịch phải lập gia đình cùng nhà ta bàn g chủ có quan hệ gì ngươi n g i ê m tiểu thanh nghe nói như thế kém chút không có bị tại chỗ tức mất đi đương nhiên là có quan hệ các ngươi không biết khói vũ t ỷ t ỷ yêu thích chúng ta nhà bang chủ sao a cái này tín ca cùng vạn tài gãi gãi đầu m ặ t kia bên trên biểu lộ càng mơ hồ nói thật ta tiểu thanh cô đương cái này yêu thích chúng ta bang chủ nữ h ả i tử từ nơi này có thể xếp tới dương châu thành bên ngoài đi nhiều lắm đến không hết thế nhưng là một cái yêu thích chúng ta bang chủ cô đương phải lập gia đình cùng chúng ta bang chủ có quan hệ gì ngươi không phải là muốn bang chủ của chúng ta đi đoạt thân a cái này tín ca ngươi một lời ta một câu đem nghiêm tiểu thanh đều nói đến ngây mận cả người cái này không phải Ta nói các người ó i cắp n hai thô, hay không nha, chủ khẳng định là đối khói như Thật, lao cái đại biết đối mới người cùng cũng có gáp đến là tỉ tỉ tứ, ta bang gấp, gấp như vậy à. vũ ý dám cam đoan long vương hắn đối vị kia lăng thủ tịch có ý tứ tín ca cùng vạn tài hai người một mặt h ồ nghi làm sao cũng không quá tin tưởng dáng vẻ bọn hắn đi theo lý hiến bên người thời gian dài nhất đối với hắn tính cách xem như hiểu khá rõ cái đ á m kia người bọn họ cũng đều biết vị này tuổi trẻ lý long vương cơ hồ là không thích nữ sắc chỉ say mê võ đạo một lòng theo đuổi là bệ nghệ thiên hạ ta có ta vô địch cực hạn đại đạo căn bản không thể lại tốn tâm tư tại trên người một nữ nhân đương nhiên bọn hắn không phủ nhận l a n g yên vũ dung mạo đúng là khuynh quốc khuynh thành nhưng là người ta lý l o n g vương chính là không để mình bị đẩy vòng vòng đối với đột phá cùng truy cầu tự thân lực lượng có si mê chấp nhất mà chuyện của nữ nhân nha tạm thời vẫn là so ra kém những chuyện này Này, các ngươi nghiêm tiểu thanh đang nghe hai người bọn họ tra hỏi về sau lập tức cũng kịp phản ứng có như vậy một sát nang n g ẹ lời một lát sau nàng vẫn là dậm chân nói ai nha chuyện này đối với khói vũ tỉ tỉ rất trọng yếu ta không thể trơ mắt nhìn nàng rơi và hố lựa thờ ơ hiện tại chỉ có bang chủ tại bang có mặc ớ dù nàng tận ca cùng vạn vẫn tài lắp đến u u cự t g lý ệ n công giày l hiến yêu thích nhưng là tại dạng này sự tình phía trên nàng cũng vẫn là không dám lỗ mãng nàng vừa mới cũng là tâm tình kích động đầu góc hồ đồ rồi hiện tại khôi phục lại người cũng lý trí không ít cuối cùng nàng cắn răng ừng vừa mới đúng là ta lô mang rồi c h í n h ta đi tìm khói vũ tỷ tỷ nói xong quay người lại liền chạy tín ca cùng vạn tài hai người nhìn nàng đi về sau lúc này mới n g ầ m bông lòng một hơi vừa mới bọn hắn thật đúng là sợ nghiêm tiểu thanh dùng sức mạnh muốn xông vào tìm lý hiến bởi vì tiểu cô nương này dùng sức mạnh bọn hắn thật đúng là ngăn không được chủ yếu là bởi vì đánh không lại tiểu cô nương này kiếm đạo tiên phú thật sự quá tốt rồi tại lý hiến dốc lòng vùng trồng phía dưới tại võ học bên trên tiến triển có thể nói là tiến triển cực nhanh hiện tại tàu bang nghiêm tiểu thanh tuy nói như trước vẫn là lý hiến thiếp thân tỷ nữ nhưng là ai cũng không dám cầm nàng đường phổ thông tỷ nữ đến xem không chừng đến đâu một ngày lý hiến liền sẽ cho tiểu cô nương này một cái gì ghê gớm nhân vật trở thành tàu bang trụ cột không có cách chủ yếu tiểu cô nương này thực lực bày ở nơi này tín ca cùng vạn t à i hai người này liên thủ đều không phải là đối thủ của người ta tín ca ngươi nói tiểu thanh cô nương về sau đến ngồi lên dạng gì vị trí đâu đợi nghiêm tiểu thanh đi về sau vạn tài nhịn không được trong lòng hiếu kỳ hỏi tín ca trầm tư một lát cuối cùng vẫn là lắc đầu nói không biết loại chuyện này ta cũng không dám đoán Ừm. vạn t a i đồng ý gật đầu chỉ bất quá lúc này thín ca còn nói ừ mặc m dù không biết là vị trí nào nhưng là chắc chắn sẽ không hai anh em chúng ta thấp nhìn long vương kia cẩn thận dạy bảo bộ dáng ta đều hâm mộ ai không có cách ai bảo huynh đệ chúng ta hai người thiên phú không được chứ cũng thế người ta thiên phú tốt có cái này kỳ ngộ là hẳn là đừng suy nghĩ vẫn là hảo hảo làm tốt huynh đệ chúng ta hai người bản p h ậ n đi Ừm. cũng không thể để cho người ta quáy dày đến bang chủ bế quan ở cái thế giới này thiên phú có h ạ n người có thể trèo lên trên con đường cơ hồ cứ như vậy mới đầu hai người bọn họ lúc đầu t h a n h tựu là không thể nào làm được một cái t à o bang đường chủ có thể trở thành quản sự đều quá sức có thể gặp được quý nhân kéo bọn hắn một thanh đã là cơ duyên to lớn cho nên huynh đệ bọn họ hai người phải hào hào nắm chặt nhưng mà bọn hắn không biết là mở tối trong phòng luyện công một đôi xích hồng s ắ c đôi mắt chậm rãi mở ra hừ hừ hừ. cái kia lao thái giám thế mà dùng buồn nôn như vậy chiều số đến mức ta xuất t ủ sao châm thấp n h e răng cười vang lên tại cái này u ám trong phòng Vẹn vẹn chương một trăm hai mươi hai các ngươi muốn thử một chút bảo kiếm của ta phải trang sắc bén sao chương một trăm hai mươi hai các ngươi muốn thử một chút bảo kiếm của ta phải trang sắc bén sao Ở cái chết cần đánh giới người, thế thủ một động này, muốn động thủ đánh chết một người, cần lý do sau o Có đôi khi cần, có đôi khi cũng không cần. đôi đôi không khi khi Liên giống với như bây giờ, như Hiến Lý bây này khả năng chính là song phương chính là cá quay về nước quên đi chuyện trên bờ cái chủng loại kia chỉ là nghệ i t duyên loại vật này có đôi khi thật chém không đức lý còn loạn mình rõ ràng cùng lang yên vũ chưa từng xảy ra cái gì cố sự cả tay đều không r ắ c qua đối phương lại bởi vì một điểm tin đồn bị t i ê u lao thai dám lấy ra làm q u â n cờ dùng cái này ép mình cùng tử chiến đây là sợ hãi ta động thủ muốn chạy kích thích ta lý hiến tâm tư thay đổi thật nhanh rất nhanh liền hiểu được đến cùng là chuyện gì xảy ra đáng thương lang yên vũ lúc đầu chỉ là cái cùng việc này không quan hệ người dưng bây giờ lại bị nạnh sinh sinh đẩy ra làm q u â n cờ rất tốt lao r a hỏa ngươi đã có đường đến chỗ chết lý h ế n càng nghĩ ý niệm trong lòng liền càng phát ra không thể thông suốt sắc ý xen lẫn như vậy cũng tốt so ta không giết b á n h â n b á n h â n lại bởi vì ta mà chết đạo lý đợi ta đột phá cái này nho nhỏ sinh tử h u y ề n quan ta liền tới tìm ngươi lý hiến ở trong lòng cười g ầ n âm thầm suy nghĩ sinh tử h u y ề n quan đây là vắt ngang tại vô số võ phu con đường tu luyện bên trên nơi hiểm yếu cách một bước chính là siêu p h à m thoát tục một bước này là vô số võ phu trong lòng thánh điện là bọn hắn suốt đời truy cầu từ xưa đến nay vô số thiên phú tuyệt đỉnh võ phu đều là đổ vào cửa này phía trên không được tiến thêm bọn hắn cứ như vậy đổ vào cửa này trước mặt võ đạo mộng tưởng như vậy phá diệt có võ phu từng ở đây quan t r ư ớ c mặt xính dung đ ấ u mạnh cưỡng ép đột phá lại cuối cùng rơi vào thảm đạm kết thúc thậm chí mất đi tính mệnh để vô số võ phu trong lòng b ị kín bóng ma thở dài không thôi muốn bước qua cửa này ngoại trừ thiên phú tuyệt đỉnh bên ngoài còn muốn có tới xứng đôi tuyệt thế công pháp thậm chí c à n g đại cơ duyên đại khí vận gia thân mới có cơ hội vượt qua cho dù là ngày hôm đó mới nhiều như cho trung châu tri địa cũng không có bao nhiêu thiếu niên thiên tài là dám vô bộ ngực nói mình nhất định có thể nhảy tới mà lý h ế n thì không giống h ã n có độ thuần thục hệ thống mang theo bất kỳ cái gì trên việc tu luyện nơi hiểm yếu ở trước mặt hắn đều có thể bình ổ mấu chốt nhất là mấy ngày nay ta đã thành công đem lớn thiên long xích nhật tâm kinh cùng b á t bộ thiên long hàng thế phục ma thần thông hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau công pháp mới liền gọi là lý hiến nghĩ nghĩ vì đồ bất việc liền tùy ý lấy cái danh tự liền gọi là b á t bộ thiên long xích nhật tâm kinh đi môn này công pháp mới tổng cộng chia làm mười hai tầng dựa theo hắn trước k i a đánh xuống võ đạo cơ sở rất nhanh liền thôi diễn đến tầng thứ sáu dựa theo ta thôi diễn công pháp làm ta tu luyện môn công pháp này đến cảnh giới trí cao thời điểm ta liền có thể trở thành nhập thánh cảnh tuyệt đỉnh cao thủ lý hiến ở trong lòng tự nói nhập thánh cảnh nghe đ ồ rằng võ phu đến cảnh giới này cơ hồ có thể tính làm là bán tiên tri khu có thể đằng vân giá vũ có thể lên thiên nhân địa thi triển ra thần thông thời điểm thậm chí có thể hô phong hoán vũ triệu hoán lôi đ ỉ n h thật có thể nói là là thâm bất khả chắc kinh thiên động địa không n ổ i từng bước một đến hôm nay liền trước bước qua sinh tử huyền quan thành tựu tiên tiên cảnh lại nói lý hiến trong lòng m ặ ạ c ngữ chỉ là sinh tử huyền quan nhìn ta trong nháy mắt liền phá đi độ thuần thục cho ta thêm điểm dương châu thành tây một chỗ h u tính trong t r ạ c viện chỉ kiếm các từ bị trấn ma t i triệu hoán tới tham dự võ lâm đại hội về sau liền vẫn luôn là ở chỗ này trong nội viện một chỗ đ ỉ n h n g h ỉ mát h ạ tô vãn nguyệt từ trở về về sau liền một mực ngồi ở chỗ này biểu lộ ngơ ngác nhìn phía ngoài đ ỉ n h trong hồ nước con cá về phần trấn ma ti muốn thông ra chuyện này nàng không có cùng lăng yên vũ nói cũng không cần nói bên ngoài đã dư luận xôn xao đã có người cùng nàng nói qua lăng yên vũ nghe được tin tức này về sau sắc mặt trong chốc lát trở nên tái n h ợ t một mảnh không có một chút huyết sắc doa người c h i cực sư phụ ta có chút không thoải mái ta đi về nghỉ trước lăng yên vũ không khóc cũng không có não miễn cưỡng vui cười địa nói một câu liền bước chân lảo đạc đi tô vãn nguyệt nhìn xem bóng lưng của nàng có lòng muốn an u ủi vài câu nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu cái này nàng từ nhỏ nhìn thấy lớn lên cô nương nàng cơ hồ một câu là nhìn như mình ra thế nhưng là hiện tại lăng yên vũ gặp được chuyện như vậy mình lại bất lực nội tâm của nàng dậy võ như bị làm chỉ mỗi một đao đều vững vàng cắt tại trong lòng của nàng đối mặt c h ấ n ma ti vị kia tiên tiên cảnh lao thái giám chỉ kiếm các cơ hồ không có sức hoạt thủ như thế không công bằng sự tình cơ hồ là v á n đã đóng thuyền chẳng lẽ cũng chỉ có thể nhịn xuống đi sao ma xui q u h i ế n ở thời điểm này tô vãn nguyệt lại nghĩ tới nam nhân kia tào bang lý hiến nếu như lúc ấy mình từ bỏ trì kiếm cắt gia nhập tàu bàng kết cục có thể hay không không giống hiện nay mình đã đứng tại lý hiến mặt đối lập hắn sẽ còn sẽ giúp mình sao mình rõ ràng là vì trì kiếm cắt lại đem trì kiếm cắt đẩy tới vực sâu chẳng lẽ ta thật làm sai sao tô v á n nguyệt ở trong lòng phát ra một tiếng ung dung thờ dài tô các chủ chính thần du lịch chân trời thời điểm bên hai truyền đến một tiếng nhẹ giọng kêu gọi thuần thanh nhâm quay đầu nhìn lại lại phát hiện là nghiêm tiểu thanh liền đứng tại cách đó không xa tiểu thanh cô đương người đã đến tô vãn nguyệt kéo lên khỏe miệm tiểu dung ôn nhu trả hỏi、ừ. ta tới thăm các ngươi một chút khói vũ tỉ tỉ nàng nàng trong phòng ngươi đi thăm nàng một chút đi được mặc dù bởi vì trấn ma ti vận hành chỉ kiếm các đứng tại t à o bang mặt đối lập nhưng là nghiêm tiểu thanh cùng tô vãn n g u y ệ t trước đó sóng vai hợp tác có quá mệnh gia o tình vụ t r ộ n vẫn là thường xuyên có lui tới nghe nói như thế nghiêm tiểu thanh yên tâm không í t nàng quay người rời đi đi không có mấy bước cảm thấy không đúng lại quay đầu nhìn xem tô vãn n g u y ệ t các chủ người không sao chứ ta tô vãn nguyện cười cười ta có thể có chuyện gì đâu không có việc gì liền tốt nghiêm tiểu thanh trong lòng lo lắng lan g h i ê n vũ không nghĩ nhiều liền chạy ra đợi thiếu nữ đi ra về sau tô vãn nguyệt lại nhìn xem trong hồ nước con cá tự lẩm bẩm điện nói thiên hạ này lại có ai có thể chân chính làm được vô câu vô thúc tự do tự tại đâu cũng là vì tại mảnh này trong hồ nước còn sống mà lựa chọn nén giận tôi h ta trước kia vẫn luôn cảm thấy c h â n hương chỉ kiếm các là sinh mệnh bên trong chuyện quan trọng nhất cho nên liền một mực bị vây ở cái này trong hồ nước khiến cho c h í n h ta đều suýt n ữ a quên mất ta còn là một kiếm khách từng có lúc vị này tô các chủ cũng là một vị có thể cùng ma la đại sư liều đến tương xứng cao thủ nhưng mà phí hoài tháng năm phía dưới nàng đi lên đường nghiêng kiếm tâm bị long đong sớm đã không có năm đó sắp bén hiện nay vị này tô các chủ lần nữa lao rơi mình kiếm tâm bên trên bụi bặm phong mang tất lộ t r ấ n ma thi các ngươi muốn thử một chút bảo kiếm của ta phải t r ă n g sắp bén sao chương một trăm hai mươi ba sinh tử huyền quan phá kén chúng sinh chương một trăm hai mươi ba sinh tử huyền quan phá kén chúng sinh cốc cốc cốc ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ ai là ta nha khói vũ tỉ tỉ người ở bên trong h bên ngoài vang lên chính là nghiêm tiểu thanh cẩn thận tiếng nói chuyện tại vân vân lăng yên vũ vội vàng lau khô nước mắt trên mặt tiến lên nữa mở cửa phòng khói vũ tỉ tỉ mở cửa nghiêm tiểu thanh một chút liền nhìn thấy lăng yên vũ con mắt đỏ bừng một mảnh trên mặt mang hai đạo nước mắt người không sao chứ nàng lo hâu hỏi ta không sao nha ta có thể có chuyện gì lăng yên vũ miễn cưỡng vui cười đ i ệ u nói không có chuyện gì không cần lo lắng khói vũ tỉ tỉ chuyện này chúng ta nhất định nghĩ biện pháp giúp ngươi giải quyết nghiêm tiểu thanh tiến lên lôi kéo tay của nàng an ủi nàng không ta không lo lắng lăng yên vũ lộ ra một cái thống khổ tiêu dung để cho ta gả cho chấn ma t i người đây là chuyện không thể nào cùng lắm thì chính là đánh nhau chết sống mà thôi chẳng biết tại sao nghe nói như thế nghiêm tiểu thanh đáy lòng không khỏi run lên nàng rõ ràng cũng là trên tay dính đ ầ y máu tươi người đối với sinh mệnh tan biến sớm đã coi thường mới đúng nhưng mà đối với người bên cạnh nàng lại làm không được như thế t h ở ơ lang yên vũ có thể nói ra như vậy nói rõ đã là chuẩn bị tâm lý thật tốt nghiêm tiểu thanh vội và nói khói vũ tỉ tỉ không nên nói lung t u n g ta cùng ban g chủ nhất định sẽ không cứ như vậy nhìn xem người chết nghe được trong giọng nói của nàng nhấc lên lý hiến lang yên vũ tâm tình sôi động như là một vũ nước động nổi lên vợ sóng nàng ký nguyên bản hoàn toàn t ĩ n h mịch ánh mắt phản phất bắt được một sợi sinh cơ quan mang lý ban g chủ hán hiện tại thế nào thanh âm của nàng mang theo vẻ run dày giống như là đang sợ lại giống là đang chờ mong lúc đầu nàng nghĩ trực tiếp hỏi lý hiến có hay không để ý mình nghe được mình bị người bức hôn sự tính sẽ là phản ứng gì nhưng là nghĩ nghĩ cảm thấy vấn đề như vậy có chút tự dứt lấy n ụ thế là liền đổi cái huyện chuyển một điểm thuyết pháp nghiêm tiểu thanh không muốn quá nhiều liền t h o t ra ban g chủ hắn còn đang bế quan tạm thời còn không có biết chuyện này dạng này a lăng yên vũ ánh mắt lại ảm đạm đi quả nhiên người kia căn bản liền sẽ không để ý mình ta làm gì s i tâm vọng từng đâu từ chỉ kiếm các rời đi trong lòng của nàng tràn đầy đau thương cùng tự oán hơi tiếc kia nguyên bản có mấy phần sắc thái ánh mắt lại trở nên ảm đạm vô thần giờ phút này chỉ còn lại vô tận thất lạc cùng mệt mải nàng yên lặng túi đầu xuống trong lòng một mảnh thê lương nghiêm tiểu thanh niên kỳ con nhỏ không hiểu nam nữ tình cảm phương diện sự t ì n h nàng nhìn thấy lăng yên vũ tâm tình xa suốt còn tưởng rằng nàng là đang lo lắng chấn ma ti người đến lúc đó ép lên cửa không cần lo lắng khói vũ tỉ ta từ hôm nay trở đi liền ở lại đây ta bảo vệ ngươi thiếu nữ vỗ b ậ ngực kêu to lăng yên vũ ở trong lòng cởi khổ ta muốn không phải ngươi ta muốn là người kia nha dương châu thành t à o bang thuyền rồng tổng bộ bị lăng yên vũ tâm tâm nghiệm nhận người giờ phút này ngay tại khẩn yếu q u a n đầu ầm ầm phòng luyện công bên ngoài tín ca cùng vạn tài hai người canh dự ở cổng nghe bên trong chuyển đến từng đợt như sấm rền tiếng vang không khỏi hai mặt nhìn nhau không biết làm sao cái này động tĩnh có phải hay không có chút quá lớn Sắp thực hơi bị lớn bế quan này còn có thể náo ra động tính lớn như vậy vì sao lại chuyển tới như sét đánh tiếng vang thật là đáng sợ sẽ không nổ tung đi cẩn thận nghe Giống như không như chỉ x é trong đánh đều đắng giác thanh âm, còn giống như gợn sóng lăn lộn thanh、âm. Chẳng lẽ là... tín ca cùng vạn tài hai người nhau, đều cảm giác có chút miệng hai chút khô. tài lướt kia ca âm, âm. cảm có có lơi lẽ là, truyền thuyết đưa một cái võ phu tại võ đạo tu luyện tới cảnh giới nhất định đột phá đến tiên thiên cảnh thời điểm liền sẽ thoát thai hoa cốt giống như không phải người ở thời điểm này người này khí huyết đủ cường đại liền sẽ đang vận hành thời điểm phát ra sóng biển cuồn cuộn âm thanh không chỉ có như thế đột phá đến tiên thiên cảnh về sau đánh vỡ sinh tử huyền quan toàn thân huyết đ ụ c xương cốt đều sẽ kinh lịch đánh nát về sau trọng tổ quá trình tại cái này phảng phất là phá kén trùng sinh quá trình bên trong những máu thịt kia thân thể bên trong xương cốt va chạm liền sẽ phát sinh như sấm rền tiếng vang nói như vậy bang chủ kia hắn không sai hẳn là muốn đột phá đến tiên t i ê n cảnh tín ca cắn đầu lưỡi một mặt vừa mừng vừa sợ liền nói chuyện thanh âm đều đang run dày kinh hãi là vị này tuổi trẻ lý long vương thế mà tại cái tuổi này đã đột phá đến trong truyền thuyết võ đạo cực cảnh tiên tiến cảnh đơn giản chính là không thể tưởng tượng tại thanh châu quá khứ võ đạo ghi chép bên trong giống như không ai có thể tại cái tuổi này có được huy hoàng như vậy võ đạo thành tựu đúng vậy một cái đều không có đơn giản chính là xưa nay chưa từng có vui đương nhiên chính là bọn hắn tàu bang rốt cục ra một vị tiên tiên cảnh cường g i ả tuyệt đỉnh có dạng này một vị tiên tiên cảnh cao thủ toa c h ấ n bọn hắn tàu bang thậm chí có thể so sánh trung châu những cái kia xếp tại t h a đội thứ hai danh môn thánh địa cùng thế gia đại tộc tiên tiên cảnh cực cảnh cao thủ cho dù là đi đến trung châu cũng là có thể khai sáng một phương b á nghiệp thậm chí có thể đánh xuống một cái ngàn năm thế gia cơ sở vậy làm sao có thể để bọn hắn không tinh hỉ đâu nhanh, nhanh bang chủ hắn lập tức liền có thể lấy hy vọng có thể theo kịp võ lâm đại hội thời gian đừng có lại để đám người kia cưới tại trên đầu chúng ta đi ị đi đáy nhưng mà lý hiến cái này đột phá quá trình một mực tiếp tục đến ngày thứ hai vẫn như c ũ còn chưa kết thúc từ c h ấ n ma ti dẫn đầu cử hành thanh châu võ lâm đại hội tuyển cử ra võ lâm minh chủ thịnh hội tại dương châu thành vùng ngoại ô đúng hạn cử hành tại trải qua một loạt lễ nghi phiền phức về sau bạch ngọc lưu trang phục l ộ n g lẫy thần tình kích động đứng tại phía sau màn chờ đợi lấy cuộc đời mình bên trong huy hoàng nhất thời khắc đến lớn như vậy g i a giáo trưởng đặng tráng vũ làm đại biểu tuyên đọc minh chủ n h i m t r ư c nghi thức tại trải qua sau cùng nghiên、cứu. cùng tất cả tất võ lâm đúng phi điệu môn trưởng môn nhìn qua không ra sao a thực lực đến mức nào giống như chỉ là bên trong tứ phẩm một trong đó tứ phẩm lại có thể làm thanh châu võ lâm minh chủ cái này nếu là chuyền đi chẳng phải là cởi rơi người khác giang hàm ta rất kỳ quái vì cái gì kia tứ đại phái không chịu làm minh chủ nghe nói là không muốn trở thành c h ấ n ma ti trong tay đối phó tảo ban đao vậy cái này bạch ngọc lưu liền c a m nguyện trở thành trong tay người khác đao hắn thực lực quá thấp người ta tảo bang đến lúc đó thật muốn cùng c h ấ n ma ti đánh nhau đoán chừng không muốn phản ứng hắn trừ phi hắn làm cái gì chọc tới người ta n g h e dưới đáy thanh châu võ phu nghị luận ở m ý, cùng chỉ t r ỏ bạch ngọc lưu sắc mặt như t h ư ờ n g chắp tay sau lưng một bộ phong lưu phong khoáng bộ dáng ngược lại là phía sau hắn kia tứ đại phái môn chủ từng cái sắc mặt giống ăn phân khó coi chương một trăm hai mươi b ố làm võ lâm minh chủ nguy hiểm như vậy sao chương một trăm hai mươi b ố làm võ lâm minh chủ nguy hiểm như vậy sao? tứ đại phái môn chủ cách k i u bạch ngọc lưu chỉ có mấy bước xa cách mấy thân thể khoảng cách liền nhìn xem bạch ngọc lưu chắp tay sau lưng ở phía trước một mặt xuân phong đắc ý địa trang bước mấy vị này môn chủ trong lòng tựa như giống như ăn phải con rồi buồn nôn mẹ nó chưa hề chưa thử qua như thế bị khuất thế mà để cho ta cho phi hoa môn loại môn phái này làm nền đặng tráng vũ vừa nghĩ tới mình vừa mới tại là phía trên tuyên đọc nhậm c h ứ c tử trong lòng cũng không phải là tư vị ai nói thật, thật có điểm hối hận tạ phi tinh cũng ở bên cạnh than thờ điện nói đúng đấy còn không bằng tô các chủ ngươi làm minh chủ đâu tối thiểu ngươi còn coi chúng ta là người nhìn thương liên ngọc cũng là một mặt phần n à n tô v ă n n g u y ệ t ở bên cạnh trong ngực ôm mình kiếm một mặt lạnh lùng không nói một lời ba người khác nhìn xem bên cạnh tô v ă n n g u y ệ t cảm giác có chút cổ quái từ hôm qua bị kia hải công công n ó i phải hướng lang yên vũ cầu hôn về sau vị này tô các chủ chính là dạng này trạng thái loại này kỳ quái trạng thái giống như là cái này tô các chủ ngay tại yên lặng lau sạch lấy trên người vết gì ngay tại lộ ra đã từng phong mang tất lộ chính mình vị này tô các chủ chẳng lẽ là lớn liệu mạng sao ba người khác không dám nghĩ tới mấy người bọn họ đứng ở chỗ này chính là bạch ngọc lưu hướng tia c h ấ n ma ti l ã o thái giám đặc biệt thỉnh cầu lấy bạch ngọc lưu tới nói đó chính là tứ đại phái từng tại thanh châu đánh xuống uy danh hiền hách bây giờ thanh danh mặc dù không bằng tạo ban g văn r ồ i nhưng là thắng ở rất lâu năm tại thanh châu lắng động nổi tiếng cũng đủ lớn có bọn hắn vì ta đứng này ta vị minh chủ này có thể làm được thuận lợi hơn một điểm nghe nói như thế l ã o thái giám không chút nghĩ ngợi liền một tiếng đáp ứng thế là liền tạo thành hôm nay tứ đại phái tại lớn như vậy trên giáo trường vì bạch ngọc lưu đứng đài hình tượng tia bạch ngọc lưu tuy nói là luôn một mục đích làm như vậy là vì thay hắ nhưng là ở ngoài sáng mắt người xem ra rõ ràng chính là còn có một cái khác tầng mục đích đó chính là hôm nay ngay trước tất cả thanh châu giang hồ đồng đạo trước mặt ta bạch ngọc lưu chính là muốn nói cho mọi người ta chính là thanh châu võ lâm minh chủ liền xem như người khác nâng đỡ khối lỗi đó cũng là minh chủ các người tứ đại phái trước kia lại phong quang vậy cũng phải tại ta minh chủ chỉ huy phía dưới làm việc cái này bạch ngọc lưu cáo mượn oai h ù m là có một bộ dù sao về sau đều là g i ú t kia c h ấ n ma ti lão thái dám làm việc không bằng hiện tại trước hết mượn uy phong của hắn đem tứ đại phái trước n ụ c nhã một phen sẽ chậm chậm m à i rơi tôn nghiêm của bọn hắn cùng mỹ phong vậy sau này tứ đại phái liền thật là nắm giữ tại hắn bạch ngọc lưu lực lượng trong tay tại tu luyện một đạo phía trên bạch ngọc lưu là không có cái gì thiên phú nhưng là tại đùa bỡn lòng người linh n ọ t loại chuyện này phía trên hắn nhưng là có đặc biệt kiến giải cùng thiên phú cho nên vô luận phía dưới thanh châu võ phu đối với hắn như thế nào chỉ trỏ bạch ngọc lưu đều có thể không quan tâm bởi vì phía dưới những người này sẽ chỉ bảo sao hay vậy là có thể bị người tùy ý đùa bỡn giao hệ thôi chỉ cần một điểm dẫn đạo những người này ngôn ngữ hướng g i liền sẽ đi theo cải biến điểm này hiện nay vị kia tảo bang lòng vườn tại thanh châu phong bình bị hại chính là tốt nhất nói rõ những người này quá tốt đối phó muốn bọn hắn cải biến ý nghĩ của mình tùy ý tìm một chút người giấu ở đám người phía dưới bên trong nói điểm mình lời hữu í c h kia những người khác liền đều sẽ cùng theo nói những này giao hẹn dễ dàng giải quyết khó giải quyết là cùng mình cùng phương diện tứ đại phái m ô n chủ những người này hiện tại xem ra vẫn là không thế nào phục mình nhưng là về sau thời gian còn nhiều chỉ cần kia chấn ma ti lão thái giám vì chính mình chỗ dựa vậy hắn bạch ngọc lưu liền có thể một mực là thanh châu võ lâm minh chủ chỉ cần một lúc sau hắn có nhiều thời gian chậm rãi tra tấn cái này tứ lại phái thậm chí kia tào bang tại tương lai không lâu như kia như mặt trời ban t r ư a lý long vương thua với vị kia công công về sau vậy hắn bạch ngọc lưu liền có thể đem tào bang cái thế lực này chiếm thành của mình cho đến lúc đó mình dưới trương thế lực cường đại coi như thật chính là hàng thật giá thật thanh châu võ lâm minh chủ nói không chừng mình tới thời điểm còn có thể đem tô vãn n g u y ệ t cùng khương liên ngọc hai vị này mỹ nhân tuyệt s ắ c đoạt tới tay lúc còn trẻ hắn bạch ngọc lưu đối hai vị này thanh châu mỹ nhân thế nhưng là thèm nhỏ rãi chỉ tiếc hắn cùng hai vị này mỹ nhân thân phận địa vị khác biệt to lớn căn bản với không tới người ta. không nghĩ tới đến thanh này nữ kỷ còn có thể lâm lão nhập b ù i hoa có cơ hội nhưng thực hiện lúc còn trẻ mở t ư ợ n g vừa nghĩ tới về sau những cái kia trái ôm phải ấp mỹ hảo hình tượng bạch ngọc lưu liền toàn thân phát nhiệt chỉ cảm thấy toàn thân trên giới đều tràn đầy nhiệt tình thanh châu võ lâm đại hội như là nước sôi kịch liệt chỉ bất quá rất nhanh liền tại náo động khắp nơi xa suất hạ màn tre đến mặt trời lặn lặn về tây thời điểm đại hội kết thúc bạch ngọc lưu vị này hăng hái tân nhiệm thanh châu võ lâm minh chủ tại đám người tán đi về sau rất nhanh liền bị hải công công đơn độc triệu kiến dương châu thành chấn ma ti phủ nha bên trong chủ vị phía trên hải công công toàn thân áo đen như là vực sâu thần bí hắn ngồi tại cao đường phía trên nhìn xem bạch ngọc lưu ngựa khí bình thản ném ra một cái để bạch ngọc lưu như rơi vào hầm băng nhiệm vụ ngày mai liền do ngươi tự mình mang theo chấn ma thi người còn có tứ đại phái người cùng một chỗ đến chỉ kiếm các ngủ lại chỗ vì tham lang hướng chỉ kiếm các lang l i ê n vũ cầu hôn sau đó mình lại lá mặt lá trái một phen liền có thể lừa dối quá quan không nghĩ tới lại là vì chuyện như vậy muốn mình đi chỉ kiếm các bên kia cầu hôn đến lúc đó đám người kia nếu là đi lên ngay cả ta đều đi theo chặn vậy nhưng làm sao bây giờ hải công công lắc đầu ánh mắt thâm thúy nhìn thẳng bạch ngọc lưu cầu hôn sự tình ta không nên ra mặt vừa vặn ngươi là võ lâm minh chủ vì cả hai đáp cầu rắc mối không thể thích hợp hơn thế nhưng là bạch ngọc lưu một mặt khó xử địa nói nếu là chỉ kiếm các người không đáp ứng thậm chí muốn động thủ vậy nhưng làm sao bây giờ đâu ha ha, ha, ha. hải công công nghe nói như thế không khỏi cười ha h a cái này đúng ta muốn chính là muốn chỉ kiếm các người đậu thủ a bạch ngọc lưu ha to mồm một mặt ngốc trệ hải công công nửa gương mặt cất dấu bóng ma phát ra âm chầm cười nếu như ta đi k i a chỉ kiếm các người khả năng ngay cả dũng khí phản kháng đều không có nhưng là nếu như chỉ có các người đi k i a chỉ kiếm các người mới có dũng khí cùng các người đậu thủ chỉ cần bọn hắn dám đậu thủ ta liền sẽ lập tức xuất thủ cho đến lúc đó tia tào bang lý hiến khẳng định liền muốn xuất thủ hắn cũng không thể trơ mắt nhìn xem nữ nhân mình yêu thích chết tại ta trong tay a mẹ nó ngươi nói đơn giản cái này nếu là đạo thủ làm bị thương ta bộ xương giả này làm sao bây giờ bạch ngọc lưu trong lòng bối rối không thôi lần thứ nhất cảm thấy cái này võ lâm minh chủ làm là có chút tính nguy hiểm lúc này mới ngày đầu tiên liên bị người gác ở trên lửa đốt đi cuối cùng là minh bạch k i a tứ đại phái người nói cái gì cũng không chịu làm cái này võ lâm minh chủ chương một trăm hai mươi lăm thiên thiên cảnh trường sinh loại chương một trăm hai mươi lăm thiên thiên cảnh trường sinh loại đại đ i ệ n bên trong tại hải công công ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú bạch ngọc lưu giống một con đà điều kém chút đem đầu trôn đến mình trong đ ú n quân đi nội tâm của hắn tràn đầy dãy g i a hắn v ắ t hết bóc suy tư nên như thế nào xảo diệu thoái thác cái này làm người đau đầu nhiệm vụ đạp đ ạ p đạp nhưng vào lúc này thất sát t h ầ n sắc vội vàng địa xung ố tới phá vỡ đại điện bên trong không khí ngột ngạt hả nhìn thấy thất sát về sau hải công công n h ữ n g mày không nói gì thất sát hai ba bước đi đến hải công công trước mặt túi người xuống ghé vào lỗ thai hắn nhẹ nói công công không xong chỉ kiếm các người hiện tại dự định trong đêm chạy ra dương châu thành chỉ kiếm các hiện tại thế nhưng là lao thái giám trên tay đối phó tàu bang lý hiến tốt nhất quân cử tự nhiên là muốn chặt chẽ chống giữ vừa có chút gì động tĩnh chấn ma ti bên này trước tiên đều có thể nhận được tin tức cái gì lời vừa nói ra hải công công lập tức giận tí mặt hắn một trưởng vua ở trên bàn c h é n t r à bị chấn động đến vỡ nát hắn nghiêm nghị quát bọn hắn dám trong giọng nói có không che giấu chút nào sát khí cùng phẫn nộ đám này thành c h â u dã man nhân mỗi một cái đều là dạng này quân cờ không có quân cờ giác ngộ tất cả đều muốn tạo phản bạch ngọc lưu nghe được tin tức này s ừ n g sốt một chút nhưng trong lòng thì một mảnh vui mừng hắn ở trong lòng âm thầm cười nói lần này tốt chỉ kiếm các người đã dự định đào tẩu vậy ta cầu hôn nhiệm vụ cũng không cần đi trong lòng của hắn nghĩ như vậy lại không nghĩ rằng hải công công lời kế tiếp như là một chậu nước lạnh trực tiếp r ộ i trên đầu hắn hải công công đưa tay chỉ vào phía dưới bạch ngọc lưu nói ngươi bây giờ lập tức mang theo tam đại phái người tiến đến chỉ kiếm các ngủ lại địa phương cản bọn họ lại không cho bọn hắn rời đi a ta bạch ngọc lưu chỉ mình cái mũi một mặt n g ố c trệ ta mới chỉ là bên trong tứ phẩm mà thôi đại ca ngươi để cho ta đi tô vãn n g u y ệ t cô nương kia đây không phải là để cho ta đi chịu chết sao làm sao vậy không được sao ngươi cũng nghĩ phản kháng ta cái này không phải tiểu nhân tuân theo phân phó của ngài làm theo cũng được bạch ngọc lưu trong lòng kêu rên một tiếng hắn vốn muốn cự t u y ệ t nhưng nhìn thấy hải công công kia sắc mặt âm trầm về sau lại đem lời ra đến khỏe miệng nuốt trở về trong lòng của hắn khổ không thể tạ nhưng đã vị này lao thái giám đã nổi giận hắn cũng chỉ có thể kiên trì đi làm đợi bạch ngọc lưu vội vàng rời đi kia hải công công ngồi ngay ngắn ở cao đường phía trên rơi vào trầm tư hắn tự định giá một phen về sau đột nhiên mở miệng đối thất sát phân phó nói chuẩn bị sẵn sàng ta đêm nay khả năng liền muốn cùng tạo bang lý hiến sớm khai chiến cái gì thất sát nghe nói như thế lập tức trong lòng t à o bang cùng c h ấ n ma ti mặc dù một mực ở vào vạch mặt đối địch trạng thái nhưng song phương cũng còn không có chính thức độc thủ rất có tiết chế địa tại lẫn nhau thăm dò giai đoạn thoáng một cái liền nói muốn độc thủ có chút đột nhiên hắn hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm công công chuyện trọng yếu như vậy có thể hay không qua loa một điểm ha ha không qua loa hải công công lắc đầu trong ánh mắt tràn đầy lanh khốc nếu như kia chỉ kiếm các chịu ngoan, ngoan nghe o n n g lời lưu tại nơi này không chạy kia hết thể còn dễ nói nhưng là nếu như bọn hắn thà chết chứ không chịu khuất phục quyết tâm muốn phản khán ta vậy tối nay ta tránh không được muốn đại khai sát r i i đến lúc đó tàu bang lý hiến tất nhiên sẽ xuất thủ như vậy ta cùng hắn đại chiến liền sẽ sớm đến thì ra là thế thất sát nghe nói lời ấy lập tức hiểu được hắn không dám thất lễ lập tức đáp tiểu nhân minh bạch cái này đi an bài đi thôi đợi thất sát sau khi đi lớn như vậy đại điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh hải công công thân thể giấu ở trong bóng tối thanh âm khàn khàn ở trong đại điện chậm rãi chạy xuôi lý hiến a lý hiến người đêm nay nên lựa chọn như thế nào màn đêm buông xuống hoàn toàn yên tinh tàu bang Thuyền tổng bộ chỗ ánh trăng như nước, vẩy vào cổ trên thuyền chỗ ánh như vẩy rồng nước, hình rồng, cổ bộ chết vào láo ra một mảnh mê quan huy. ly k ẹ tiếng kẹt. Một v a n g nhỏ p h ò n g luyện công cửa phòng từ từ mở ra lộ ra bên trong một mảnh ưu ám chờ đợi tại cạnh cửa tín ca cùng và tài lập tức quỷ trên mặt đất la lớn chúc mừng ban g chủ xuất quan đập đập đập một con như lưu ly li trắng đ o a n chân trần ung dung bước ra ngoài cửa ngay sau đó người mặc một thân nông rộng áo c h à n g lý hiến từ phong luyện công bên trong đi ra trên mặt của hắn mang theo một tia mọi mệt ngầm đầu hít thở sâu một hơi bên ngoài không khí thanh tân sau đó hô lý hiến đôi bóng đêm thở ra một hơi thật dài khẩu khí này trong nháy m ắ t hóa thành tấm lửa giống như màu trắng cự long chọc tan bầu trời xa xa xông lên chân trời trong lúc nhất thời trong bầu trời đêm ánh sáng lấp lánh kêu màu trắng cự long trong bóng đêm phá lệ dễ thấy qua một hồi lâu mới chậm rãi tiêu tán ở trong thiên địa cái này một màn này thấy tín ca cùng vạn tài hai người trận mắt hốc mồm bang chủ ngươi ta cảm giác chưa từng có như thế thần thanh khí sàng qua lý hiến túi đầu nhìn xem bọn hắn cười nói đứng lên đi tín ca cùng vạn tài đứng người lên hai người nhìn lẫn nhau một cái trong lòng dâng lên một loại cảm giác khác thường đối với bọn hắn trước mắt vừa xuất q u a n lý hiến bọn hắn mơ hồ có một loại cảm giác không giống nhau trước mắt người này tựa hồ đã không còn chỉ là cái kia bọn hắn quen thuộc ban chủ mà là một cái thoát thai hoàn cốt tồn tại trước kia lý hiến cho dù là tại lúc c an tĩnh khí chất lại như thế nào ôn hòa nhưng là đối với cảm giác nhạy cảm tới nói bọn hắn y nguyên có thể cảm nhận được lý hiến kia giống như hồng hoang như c ự thú cảm giác nguy hiểm mà bây giờ kia đã từng quanh quẩn ở trên người hắn như bóng với hình khí tức nguy hiểm đã biến mất không còn tam tích thay vào đó là một loại yên tĩnh mà thâm trầm khí chất cao qu chỉ là ở bên cạnh nhìn xem hắn liền cho người ta một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác chấn động cùng như cùng ở tại cùng một tòa vực sâu nhìn chăm chú ngạt thở cảm giác có thể tại lạng yên không một tiếng động ở giữa thôn vệ ngươi độc đặc như thế lại mâu thuẫn k h í t ứ c khiến cho l ý hiến trên thân không duyên cơ tăng thêm mấy phần làm cho người say mê mị lực thật là kỳ quái thai cái này tu luyện đột phá còn có thể để cho người ta trở nên đẹp trai sao thín c a cùng vạn tài hai người ở trong lòng nói t h ầ m hai người bọn họ không biết là tại đột phá đến tiên thiên cảnh về sau nhân loại lục thân thân thể sẽ tiến hóa đến một cái mới sinh mệnh hình thái, Lý hiến hiện tại sinh mệnh hình thái. Cho không dù dụng là tại không sử mấu chốt nhất là lý hiến có thể cảm giác được tuổi thọ của mình tại đột phá đến tiên thiên cảnh về sau trở nên miên xa kéo dài hắn hiện tại có thể dùng một loại khác phương thức đến xưng ơ hô mới lộ ra càng chuẩn xác đó chính là trường sinh loại tốt cùng ta nói một chút bên ngoài bây giờ là cái gì tình huống lý hiến một bên hướng thuyền rồng đại sành đi đến một bên thuận miệng liền hỏi đứng dậy bên cạnh hai người hồi ban chủ hôm nay vừa lấy được tin tức tia thanh châu võ lâm minh chủ trấn ma ti đẩy bạch ngọc lưu đi lên làm bạch ngọc lưu hắn là ai chương một trăm hai mươi sáu đại mạc muốn mở màn chương một trăm hai mươi sáu đại mạc muốn mở màn đối mặt lý hiến nghĩ hoặc tín ca cùng vạn tài hai người nhìn nhau cười một tiếng nói lên cái này bạch ngọc lưu ban g chủ ngươi cùng hắn còn có chút nguồn gốc đâu ồ lý hiến lông mày nhữ lại trên mặt toát ra một k i a hiếu kỳ là cái gì nguồn gốc nói ngay một chút tín ta hướng vạn tài đưa mắt liếc ra ý qua một cái vạn tài hiểu ý cười cười nói tiếp đi bang chủ ngươi khi đó giết chết bạch thiếu phi chính là kêu bạch ngọc lưu trong đó một đứa con trai bạch thiếu phi lý hiến trong đầu lục soát một phen ký ức rất nhanh liền nhớ tới người này là ai nguyên lai、like、là hắn a lý hiến lắc đầu bật cười nói đó chính là nói bạch ngọc lưu là phi hoa môn môn chủ đúng cái này phi hoa môn cùng bây giờ tứ đại phái so thực lực như thế nào lý hiến một mặt cảm thấy hứng thú hỏi đó cùng tứ đại phái thực lực lại tranh lệch không chỉ một tuyến đã tranh lệch nhiều như vậy vì sao muốn tuyển cái này bạch ngọc lưu làm võ lâm minh chủ nghe người bên ngoài nói là bởi vì nghĩ kích thích bang chủ ngươi Tín ca cười nói, Kích thích ta. Kích nói. ca cười lý hiến một mặt k h ô nghe i tiếp tục giải thích nói. Rất đơn giản. Kêu lao thái giám cái dạng này người đi ể thể u Tín tục thích Rất thấy một tâm một đơn dạng này lên. ca cảm Có lao p h đẩy Kêu ác n bang chủ ngươi. Hắn liền hiến nghe Ha ha ha. chủ mục đích. tới Lý đặt xong nhịn không được cười ha hả cái này lao thái giám thật sự chính là có ý tứ nói hắn thông minh đi lại luôn làm loại này bằng môn tà đạo nói hắn vụng về đi nhưng lại có thể trở thành vị kia thiên tử sùng thần thật sự là không biết nên như thế nào khái quát người này hắn lý hiến người thế nào thực sự đương kim thanh châu đệ nhất nhân quan sát vùng trời này mang đại đ i ệ những năm này mấy ngày gần đây h ắ n cơ hồ đã dưỡng thành có ta vô địch vô pháp vô thiên lòng dạ khí khái há lại sẽ quan tâm một cái nho nhỏ bạch ngọc lưu vạn tài cười nói đương thái giám làm lâu có chút tâm tư khác hẳn với thường nhân cũng là có thể hiểu được tuất không nói cái này lý hiến khoát tay nói ánh mắt của hắn nhìn về phía tín ca cùng vạn tài hai người trong mắt lóe ra l a n g lệ con mang hỏi trừ đó ra kia lao thái giám còn có hay không động tác khác cái này tín ca cùng vạn tài hai người nhao nhao lắc đầu hai người chúng ta gần nhất đều ở nơi này trông coi vẫn luôn không hề rời đi cho nên lúc này tín ca nhữ nhữ mày đột nhiên nhớ tới một sự kiện nói đúng rồi còn có một việc chấn ma ti tựa hồ dự định bức hôn chỉ kiếm các lăng thủ tịch lý hiến nhẹ gật đầu lạnh ngặt nói chuyện này ta đã biết a tín ca cùng b ạ n tài hai người kinh ngạc nhìn xem lý hiến trang miệng một lời mà hỏi thăm ban chủ người rõ ràng ở bên trong bế quan đều cũng không có đi ra ngươi làm sao lại biết lý hiến nhẹ nhàng cười một tiếng ngón tay nhẹ nhàng điểm đang luyện công phòng trên vách tường liền lấp kín mỏng như vậy đến cùng một trang giấy giống như tường có thể ngăn cản không ở lỗ thai của ta tín ca cùng vạn tài hai người lên nhau nhìn xem trong phòng luyện công kia so với bọn hắn hai người ôm hết còn dày hơn mách tưởng hai người một mặt im lặng cái này phong luyện công từ khi bị lý hiến chưng dụng về sau đã trải qua hơn lần thêm d à y cứ như vậy cũng còn bị nói mỏng dầm giấy không tốt rồi đang lúc bọn hắn đang khi nói chuyện đột nhiên kêu to một tiếng từ bên ngoài truyền đến hả đám người một trận kinh ngạc quay đầu nhìn lại chỉ gặp lương hải thắng một bên kêu to không tốt một bên hốt hoảng lao đến thế nào lý hiến nhữ m à y h ỏ i không xong theo thủ hạ người đền báo chỉ kiếm các dự định trong đêm chạy trốn trấn ma ti vị kia l á o thái giám đã biết đã mệnh bạch ngọc lưu dẫn người tiến đến truy sát lương hải thắng sắc mặt kinh hoàng nói ồ nghe được lương hải thắng lý hiến n ế t miệng lên một vòng mỉm cười tự nhiên nói ra xem ra đêm nay dương châu thành nhất định phi thường náo nhiệt thoại âm rơi xuống hắn liền một ngựa đi đầu xài bước địa đi ra phía ngoài đi thôi chúng ta cũng đi đến một chút náo nhiệt đi chưa được mấy bước hắn lại đột nhiên quay đầu hướng đám người hỏi đúng rồi tiểu thanh đâu làm sao không thấy nàng lương hải thắng hơi do dự một chút mới hồi đáp tiểu thanh cô nương hôn qua liền đi chỉ kiếm các bên kia lý hiến sau khi nghe xong s ừ n g sốt một chút chợt chính là một mặt lắc đầu bất đắc dĩ cười khổ nói thật sự là nữ sinh hướng ngoại trưởng thành liền nghĩ ra bên ngoài chạy bóng đêm như nước gió mát p h ấ t p h ơ dương châu thành đông chỗ kia ưu t ĩ n h trong viện viên bản du thành thơi thành thơi địa lưu điều đại nhân đại nhân xảy ra chuyện lớn lúc này thủ hạ a luân một bên xông vào định viện một bên lớn tiếng hô hào đánh nhau đánh nhau ngay tại toát toát, toát địa lưu điệu viên bản du thở dài có chút không nói, nói. cái gì đánh nhau nhìn ngươi kinh hoàng như vậy thất t ố a luôn đi vào bên cạnh hắn t h ở phi phò một mặt vội và nói thật đánh nhau đừng nóng n ộ i từ từ nói tia chỉ kiếm các không muốn ngồi mà chờ chết dự định trong đêm chạy trốn chấn ma ti người sẽ không bỏ qua bọn hắn đã dẫn người tiến đến vây rết có việc này nghe nói như thế viên bản du lập tức tinh thần tỉnh táo trong mắt của hắn hiện lên vẻ h ứ n g phấn vừa đi vừa về lột trong tay chim chóc l ô n g vũ nghĩ nghĩ lại hỏi tào bang bên kia là phản ứng gì cái này mới là hắn chuyện quan tâm nhất chuyện lớn như thế tia lý hiến muốn thế nào ứng đối đâu a luôn kích động nói chúng ta người vừa mới trở về nói viên g v đi đi đi đi bản du nhẹ nói đột nhiên tâm huyết của hắn dâng lên tại trọng yếu như vậy tính quyết định lịch sử thời khắc hắn coi như không thể làm người tham dự làm người đứng xem cũng là có thể a nghĩ đến liền làm được viên bản du đem trong ngực chim chóc nhét về lồng chim khoác lên y phục liền hướng phía ngoài chạy đi đi a luân chúng ta cũng đi nhìn xem ai nha đại nhân chờ ta một chút tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ dương châu thành như gió xuân thổi qua đóng băng mặt hồ q u ấ y một ao xuân thủy tại cái này i ê n tinh trong đêm tụ tập tại dương châu thành thanh châu võ phu nhóm nhao nhao nghe tin lập tức hành động bọn hắn hô bằng dẫn bạn so với cái gì võ lâm đại hội đêm nay phát sinh sự tỉnh bọn hắn càng để ý đi mau đi mau đi cái gì chẳng phải một cái chỉ kiếm các sao một cái nho nhỏ bạch ngọc lưu ngăn không được bọn hắn cái này có gì đáng xem ai hắn sao lưu ý cái gì bạch ngọc lưu a vậy ngươi gấp gáp như vậy quá khứ là làm gì nghe nói k i a lý long vương đã xuất quan ngay tại hướng k i a chỉ kiếm các địa chỉ mà đi cái gì có chuyện như vậy đúng vậy chỉ cần k i a lý long vương xuất thủ k i a c h ấ n ma ti lao t h á i g i á m là tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ như thế nói đến đại mạc muốn mở màn đào rãnh vậy còn chờ gì x ô n g lên a chương một trăm hai mươi bảy đêm nay chúng ta có phải thật vậy hay không muốn gặp máu chương một trăm hai mươi bảy đêm nay Chúng ta có Lúc phải thật vậy hay không Như muốn gặp máu? Lúc này, màn đêm buông xuống. Như là trầm lên đen toàn gặp ta trầm tơ rãi vậy máu? đêm màu đem xốc là luộc, bộ dương châu thành tây bạch a o yên tình am s ắ bên trong. Dương c â u t h à ngọc h Bạch Tây. n lưu mang theo một nhóm nhân mã vô cùng lo lắng địa đổi tới nơi đây ngạnh xinh xinh địa ngăn ở chỉ kiếm các đại môn trước đó sắc mặt của hắn căng cứng rõ ràng lo nghĩ cùng cấp bách tô các chủ đã trễ thế như vậy ngươi đây là muốn đi đâu bạch ngọc lưu khi nhìn đến một người một kiếm đi ra đại môn tô vãn nguyệt về sau trong lòng rõ ràng thở dài một hơi tô vãn nguyệt cũng không trả lời hắn Ánh m ắ trước đều không có ở t ê n n g ờ i lại hắn dừng lặng lặng m tầng tầng ta, ộ đây không lâu bạch ngọc lưu mang theo chấn ma thi người tới cửa yêu cầu bọn hắn cùng một chỗ đến đây ngăn cản chị kiếm các rời đi bọn hắn vốn muốn cự tuyệt nhưng ở đối mặt c h ấ n ma ti thất s á t bọn người nhìn chằm chằm nhìn gần lúc nhưng lại không thể không nắm lô mùi lên đây lúc này bọn hắn đối mặt tô vãn n g u y ệ t chất vấn thẹn trong lòng không biết nên trả lời như thế nào bọn hắn tam đại phái có tôn nghiêm của mình vốn là khinh thường ở lại làm loại này trợ trụ vi ngược chuyện nhưng mà bọn hắn lên c h ấ n ma ti thuyền hải tặc bây giờ làm chút chuyện gì đều bị quản chế tại người sớm biết còn không bằng tiện nghi cho kia lý long vương được rồi tối thiểu lý long vương vừa anh tuấn lại tuổi trẻ lão nương còn có thể thoải mái hai ngày k ư ơ n g liên ngọc ở trong lòng âm thầm phúc phỉ nhìn xem m tô vãn n g u y ệ t bất đắc di thở dài một hơi lại nhìn về phía bên cạnh bọn họ mấy vị c h ấ n ma ti thất sát bọn người mấy vị đại nhân vì để tránh cho đao binh gặp nhau mau chạy thành sông hôm nay vương tha chúng ta chỉ kiếm các một ngựa chúng ta tiếp tục làm bằng hữu có thể chứ ha ha ha thất sát lắc đầu nói nếu như là vị kia lý long vương tại cái này hắn có thể nói như vậy nhưng là người tô các chủ không có tư cách nói lời như vậy minh bạch tô vãn n g u y ệ t vẻ mặt thành thật gật đầu nói như thế nói đến chúng ta tối nay là muốn làm qua một trận thất sát tham lang bọn người nhữ mày lại tô vãn nguyện ngươi muốn làm gì nhìn thấy tình hình này kia bạch ngọc lưu lập tức giơ chân kêu to lên đầu góc ngươi có phải bị bệnh hay không ngươi làm sao có thể ngay trước mấy vị đại nhân công nhiên nói làm qua một trận dạng này mê sảng ngươi quả thực là vô pháp vô thiên nhìn thấy hắn đỏ mặt tía thai dáng vẻ ánh mắt của mọi người tất cả đều nhìn về phía hắn bạch ngọc lưu thoáng như chưa tỉnh tiếp tục chỉ vào tô vãn n g u y ệ t cái múi mắng to lên n g ư ơ i nữ nhân ngu xuẩn này ngươi là đối thủ của người ta sao ngươi liền muốn cùng người ta đậu thủ ngươi tranh thủ thời gian cho mấy vị đại nhân xin lỗi thỉnh cầu đại nhân tha thứ việc này coi như qua Tô Vã n người người ồ hiện tại đứng tại trước mặt ngươi là làm nay thanh châu võ lâm minh chủ là trấn ma ti hải công công cắt tử tới vì ngươi hái đổ cầu hôn giận dây người ngươi nói quan không liên quan chuyện ta thoại âm rơi xuống bốn phía hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người đều có điểm không nói nhìn xem hắn mẹ nó một cái bị người nâng lên đi khôi lỗi nếu không phải tứ đại phái không muốn làm chỗ nào đến phiên ngươi tới làm hiện tại thế mà phách lối như vậy ha ha ha tốt tốt, nói hay lắm tô vắn nguyệt cười gật đầu không ngừng gọi tốt tiếp lấy nàng chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ tại hạ hỏi lần nữa đêm nay chúng ta có phải thật vậy hay không muốn gặp máu nhìn thấy tình hình này bạch ngọc lưu sắc mặt đ ạ i biến tô vắn nguyệt ngươi điên lưu ngươi thật muốn đánh ngươi mau đem kiếm vông xuống nhanh lên thanh kiếm vông xuống cái này nam nhân không đốc chỉ là có chút ngây tơ hắn vọng tưởng có thể dựa vào trấn ma ti lão thái giám tên tuổi đùa dẫn một chút y phong về sau lại làm cho chỉ kiếm các người không thể không thỏa hiệp đến lúc đó trở lại trấn ma ti mình đã có thể linh công lại có thể tại tô vãn n g u y ệ t trong lòng lưu lại một đạo hạt giống đợi về sau thời cơ chín muồi mình lại đến lấy xuống tô vãn n g u y ệ t viên này thành thục trái cây chẳng phải là vẹn toàn đôi bên chỉ là hắn vĩnh v i ê n không biết đã rửa sạch đi kiếm tâm bên trên bụi bằng tô vãn n g u y ệ t hiện nay đã phong mang tất lộ thẳng tiến k h n g lùi hắn hiện tại đối mặt là một chân chính không cố kỵ gì kiếm khách tô vãn nguyện tay cầm trường kiếm chỉ phía sa bạch ngọc lưu lạnh lùng nói trước hết tử ngươi lão gia hỏa này bắt đầu lời còn chưa dứt nàng huy động trường kiếm trong tay một đạo kiếm khí bắn nhanh ra như điện cái gì bạch ngọc lưu thấy thế trong lòng lập tức dâng lên một cỗ dùng mình như mang lưng gai cảm giác đại nhân cứu ta hắn một bên hô hào một bên chật vật hướng thất s á t đám người sau lưng chui vào thất s á t ánh mắt lăng lệ tinh mang bắn ra b ố n phía hắn trầm dọ quát tô các chủ mau mau dừng tay chớ có sai lầm nói hắn bay người lên trước một trưởng vỗ hướng tô vãn nguyệt chém ra kiếm khí chỉ nghe một tiếng thanh thúy vỡ vụn âm thành tô vãn nguyệt kiếm khí trong nháy mắt bị thất sát đánh nát. t ô các chủ thần sắc lạnh lùng nữ g khí không cần suy nghĩ nói tốt n g ư ơ i đi cùng ngươi công công nói chúng ta khói mua không gả chỉ cần hắn đáp ứng vậy chúng ta vẫn như cũ có thể làm bằng hữu đây không có khả năng thất sát quả quyết cự t u y ệ t nói tia không có gì để nói nhiều được tô v ã n nguyệt biết miệng lên một tia cười lạnh nàng lạnh nhạt nói động t h ủ đi theo tiếng nói của nàng rơi xuống một bầu không khí tăng tóc tràn ngập ra rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt thất sát gầm thét một tiếng thân hình l o a lên trong nháy mắt xuất hiện ở tô ván nguyệt trước mặt một trưởng hướng nàng đỉnh đầu đánh xuống trường phong gào thét như cùng phong gào rít giận g ữ tô vãn nguyệt thần sắc cung dung nàng v u n g vệ trường kiếm mũi kiếm trong hư không vạch ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung chỉ quốc thiên vương hàng ma kiếm pháp trời sập vê anh chỗ cửa lớn một cỗ lực lượng khổng lồ đột nhiên bộc phát hóa thành cuồng phong quét sạch hướng bốn phương tám hướng rất nhiều tu vi thấp một chút người kém chút bị chiến đấu này dư ba thổi tan làm sao bây giờ hai bên đánh nhau g i ú p chỗ nào không n ó n g nảy trước xem tình huống một chút tam đại phái người nháy mắt ra g ấ u cùng một chỗ lui ra phía sau không có ý định xuất thủ chỉ sống chết m ặ b â theo chiến đấu bắt đầu trang diện lập tức trở nên bị liệt t ô vãn nguyệt thân hình phiêu hốt giống như quỷ mị trường kiếm múa ở giữa từng đạo kiếm khi bén nhọn hướng thất s á t bọn người bổ tới thất s á t cho thấy cường đại bên trên n h ấ t phẩm võ giả thực lực thân hình hắn như điện lấp lóe tránh né lấy tô vãn nguyệt kiếm khí đồng thời một t r ư ờ n g lại một t r ư ờ n g lấy như sóng to gió lớn mãnh liệt thế công đánh trả chỉ là trong c h ư ớ c mắt chiến đấu đã đến mức độ kịch liệt t ô vãn nguyệt cùng thất s á t đám người thân hình đan sen vào nhau kiếm khí cùng nội lực khuấy động trong không khí hình thành từng đạo mãnh liệt kỉnh phong động tác của bọn hắn nhanh đến mức để cho người ta không kịp nhìn chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh đang lóe lên Nhưng mà, thất sát dù sao cũng là bên trên nhất phẩm thực lực mạnh hơn tô vãn nguyệt không chỉ một điểm tô các chủ dừng ở đây đi đang khi nói chuyện thất sát thân hình như quỷ mị xuất hiện sau lưng nàng một trưởng vỗ tại trên lưng của nàng phúc chương một trăm hai mươi tám ta tô vãn nguyệt hôm nay thà bị gãy chứ không chịu con g chương một trăm hai mươi tám ta tô vãn nguyệt hôm nay thà bị gãy chứ không chịu con g bị thất sát một trưởng này đánh vào phía sau lưng tô vãn nguyệt chỉ cảm thấy một cô to lớn vô song cự lực đánh tới phản phất muốn đem thân thể của nàng vỡ ra tới nàng hé miệng ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi thân thể giống như d i ề u đứt dây mất đi khống chế vay một tiếng đâm vào chạch viện chỗ trên vách tường sư phụ tô các chủ trong nhà truyền đến hai tiếng bi thiết đ ó n lấy hai thân ảnh cơ hồ là cùng một thời gian từ trong nhà bắn nhanh ra như điện chính là lang yên vũ cùng nghiêm tiểu thanh các nàng đi vào trước mặt cẩn thận đỡ dậy tô vãn n g u y ệ t thu đ o n nghiêm trọng này tô vãn n g u y ệ t sắc mặt tái nhuận toàn thân khí tức hỗn loạn bị hai người đỡ dậy lại phun ra một ngụm máu tươi về sau lúc này mới thở phào được một hơi khói múa không phải kêu ngươi đi sao tại sao lại trở về rồi sớm định ra kế hoạch bên trong là tô vãn n g u y ệ t ở đây ngăn lại chấn ma ti người lang yên vũ cùng chỉ kiếm các người đi trước nhưng mà đồ đệ lo lắng sư phụ an nguy một mực không đi núp trong bóng tối nhìn thấy mình sư phụ bản thân bị trọng t h ư ơ n g rốt cuộc giấu không được cuốn quýt chạy ra lang yên vũ ôm sư phụ thân thể lê hoa đại vũ khóc không thành tiếng sư phụ không cần đánh nữa ta gả nàng khóc nói tô vãn n g u y ệ t bắt lấy lang yên vũ tay lắc đầu sắc mặt của nàng tái nhợt như tuyết hơi thở mong manh nhưng nàng ánh mắt lại là sáng tỏ dị thường kiên định như sát khỏi múa vi sư hôm nay thanh kiếm này thả bị gãy chứ không chịu con lần nữa tìm về bản thân kiếm tâm tô văn n g u y ệ t giờ này khác này là một chân chính có thể khẳng khái chịu chết kiếm khách bên cạnh nghiêm tiểu thanh thiếu nữ tâm tính cũng đi theo một mặt bi phân nói tô các chủ ta giúp ngươi cùng một chỗ cản bọn họ lại tô văn nguyệt khẽ lắc đầu nàng một mặt nhu sắc mà nhìn xem nghiêm tiểu thanh cự tuyệt hào ý của nàng không cần tiểu thanh cô nương đây là chỉ kiếm các việc nhà không thể đem ngươi liên lụy vào lúc này một bên khác thất sát sắc mặt băng lãnh như sắt ngữ khí không có chút nào nhiệt độ tô các chủ ta không muốn mọi người lên nào quá khó nhìn đã ngươi đổ đệ đã đáp ứng vụ hôn nhân này ngươi cần gì phải đau khổ kiên trì tô vã nguyệt n thương thế chưa lành nhưng giờ phút này lại đẩy ra hai thiếu nữ trưởng kiếm chỉ phía xa thất sát nàng cười lạnh nói ngươi cái này làm nô t à i người đương nhiên sẽ không hiểu những này thất sát trong mắt lóe lên một vòng s á t ý lạnh như băng sắc mặt hắn trở nên đông tàn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt là chính ngươi muốn chết dứt lời hắn không còn nói nhảm nâng lên khí tức trên thân tựa như cồn u phong gầm thét lập tức toàn bộ chạch viện bên ngoài bốn phía đều vang lên trên người hắn phát ra tiếng vang trầm hai người thân hình chất động lần nữa đánh thành một đoàn phát ra như sấm c h ầ m đục động tính chi lớn phảng phất muốn đem toàn bộ trạch viện đều là tung thất s á t động sát tâm xuất thủ không lưu tình chút nào mỗi một chiêu đều muốn đưa tô vãn nguyệt vào chỗ chết tô vãn nguyệt mặc dù thân thể t h ụ thương trạng thái không tốt nhưng là trong lòng đã có tử trí mỗi một kiếm mang theo l i ề u mạng quyết tâm không sợ chết là kiếm khách tốt nhất lực lượng trong lúc nhất thời lại cũng có mấy phần không rơi vào thế hạ phong ý tứ chỉ bất quá thực lực sai biệt còn tại đó l ặ bại chỉ là vấn đề thời gian cùng tiến lên nghiêm điệu thanh nhìn tình hình này lòng nóng như lửa đốt rút ra trên thân bội kiếm chào hỏi lang yên vũ cùng nhau gia nhập chiến đoàn sư phụ ta đến giúp ngươi lang yên vũ lau khô nước mắt một mặt dứt khoát điệu gia nhập chiến trường chiến đấu lập tức trở nên càng thêm kịch liệt bốn người tại trong đình viện di chuyển nhanh chóng thân hình kiếm khí cùng khí tức va chạm không ngừng kích xạ v a n g khắp nơi tràng diện hôn loạn tương b ừ n g nghiêm tiểu thanh cùng lang yên vũ gia nhập để thất sát càng thêm đ i ê n cuồng lên liên đệ các ngươi nhìn xem cùng bên trên nhất phẩm tranh lệch đến cùng lớn bao nhiêu trong chiến trường quang ảnh giao thoa ở giữa thất sát thanh âm như sấm rền truyền ra tô văn nguyệt n g i ê m tiểu thanh lang vẫn như c ũ không phải là đối thủ của thất sát không đến hai mươi chiêu về sau tại thất sát giống như cuồng phong bạo vũ thế công phía dưới ba người đỡ trái hở phải đã khí lực không tốt dầm dầm dầm không đến thời gian qua một lát thất sát xuất liên tục ba trường đem ba nữ nhân toàn bộ đánh cho phun máu bay ngược nện ở dương châu thành trên đường cái ném ra ba cái hô to p h ú c ba nữ nhân trên mặt đất nỗ lực b ò lên cùng nhau phun ra một n g ụ m máu tươi s á t mặt tái nhợt lang yên vũ thực lực thấp nhất thụ này một kích cơ hồ kém chút không đứng dậy được đã không có sức tái chiến các chủ đại sư tỷ tránh trong chỉ kiếm các đệ tử nhìn thấy tình hình này lập tức hô to như ong vỡ tổ lao ra cầm kiếm trong tay s á t mặt hoảng sợ ngăn tại thất sát trước mặt thực lực bọn hắn thấp tô văn nguyệt an bài bọn hắn cùng lang yên vũ cùng một chỗ rút lui nào có thể đoán được lang yên vũ không đi bọn hắn cũng đi theo không đi lúc này mặc dù đối mặt thất sát dạng này đại cao thủ một thân khí tức kinh khủng như kình phong đập vào mặt có đệ tử thậm chí đã bắt đầu phát r u n nhưng vẫn là ngoan cường mà ngăn tại thất sát trước mặt nhìn xem ngăn tại trước mặt chỉ kiếm các đệ tử thất sát ngự khí lạnh như bằng nói tô văn nguyệt hôm nay náo kịch nên kết thúc không cần thiết đem các ngươi những này vô tội đệ tử liên lụy vào khu khu, khu. tô vãn nguyệt ho ra mấy ngụm máu tươi sắc mặt thảm đ ạ o không nói một lời lúc này bạch ngọc lưu lại nhảy ra ngoài tô vãn nguyệt ngươi thanh tỉnh một điểm coi như các ngươi chỉ kiếm các người cùng tiến lên cũng không phải thất sát đại nhân đối thủ không cần thiết lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tiếp tục như vậy nữa chẳng lẽ ngươi muốn kéo lấy chỉ kiếm các cùng ngươi cùng một chỗ t r ô n cùng sao tô vãn nguyệt vẫn là không nói lời nào bạch ngọc lưu còn nói chỉ cần ngươi đem đệ tử của ngươi gà đi chỉ kiếm các không chỉ có không có việc gì sẽ còn tại trấn ma ti nâng đỡ phía dưới trở thành còn mạnh hơn tảo bang thanh châu đại phái đệ nhất cái này chẳng lẽ không phải ngươi một mực tha thiết ước mơ sao đúng a mình cho tới nay theo đuổi c h ấ n hưng ơ c h ỉ kiếm các chẳng lẽ không phải liền là như vậy sao tô vãn nguyệt trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt đánh giám lúc này c h ỉ kiếm các đệ tử nhao nhao hét lớn các chủ ngươi đừng nghe người này nói hiệu nói vượn chân chính cường đại dựa vào là tự thân phụ thuộc người khác có được cường đại căn bản chính là lục bình không dễ thổi liền tán vô dụng các chủ nếu như hôm nay ngươi thỏa hiệp đem đại sư tị gà đi tổ sư dưới suối vàng có biết nhất định sẽ trách tội ngươi các chủ chúng ta thả chết chứ không chị khuất phục từng câu nói giống như là kim c h â m đâm vào tô vãn n g u y ệ t trên thân vừa mới còn tại h o à n g hốt dây rủa tô vãn n g u y ệ t lập tức phát ra một trận cởi mở tiếng cười to ha ha ha ha không sai không sai nàng lau khâu máu trên khoe miệng chống kiếm trong tay đứng lên cái eo thẳng táp các vị vẫn là câu nói kia ta tô vãn n g u y ệ t hôm nay kiếm t h ả bị gãy chứ không chịu cong ngươi cái ngu xuẩn xú nơ ư môn bạch ngọc lưu nghe nói như thế lập tức bắt đầu tức h ổn hển địa dơ chân mắng to lên ngươi làm sao chết như vậy đ ầ góc liền sẽ không một điểm biến báo sao mà thất sát cùng tham lang đám ba người nghe nói như thế lập tức nhũ m ạ n lại bọn hắn trao đổi lẫn nhau một ánh mắt hiện lên một vòng sát ý nồng nặc công công kế hoạch không cho sơ thất lúc cần thiết đáng giết người vẫn là phải giết t r ấ n ma ti mấy người đã bắt đầu dự định từ trước mắt chỉ kiếm các đệ tử bắt đầu từng cái giết chết thẳng đến kia tô ván nguyện thỏa hiệp mới thôi t r ư ơ n g một trăm hai mươi chín tào bang long vương đang t r à n g t r ư ơ n g một trăm hai mươi chín tào bang long vương đang t r à n g mắt thấy t r ấ n ma ti đám người đằng đằng sát khí ẩn thân ở đám người phía sau tam đại phái trưởng môn trong lòng không khỏi bụi bã ai đặng tráng vũ thở dài nói ta là thật muốn đ ộ n thù khương liên ngọc lập tức nói tiếp động thủ đi lại không động thủ đời ta đều không mặt mũi gặp tô vãn nguyện các nàng tạ phi tinh do dự hỏi thăm vậy chúng ta nên giúp ai đâu đặng tráng vũ chừng to mắt hét lớn một tiếng nói nhảm đương nhiên là giúp mình người vừa dứt lời thân hình hắn như điện trong nháy mắt n h à o về phía đám người sau lén lén lút lút bạch ngọc lưu a bạch ngọc lưu kêu thẳng một tiếng bị đặng tráng vũ một cước đặt bay giống như một viên thiên thạch bắn thẳng về phía bên cạnh đường cái một chỗ vết tường mà nó đã sớm nhìn người cái tên này không vừa mắt đặng tráng vũ phát tiết địa đá ra một cước lập tức cảm thấy thần thanh khí trải qua mấy ngày nay tích tụ cùng nộ khí rốt cục đạt được phong thích mẹ ngươi bạch ngọc lưu từ đống đá vụn bên trong chật vật leo ra trong miệng điên cùng điệu mắng to các ngươi là điên rồi sao là muốn tạo phản sao t r ấ n ma ti thất sát mấy người cũng chú ý tới động tĩnh bên này bọn hắn nghiêng đầu lại trên mặt vẻ ấm t r ầ m đặng ngô chủ các ngươi đây là muốn ở thời điểm này phản bội sao là muốn phá hư đại sự của chúng ta sao đối mặt một vị bên trên nhất phẩm cao thủ uy hiếp đặng tráng vũ trong lòng khó tránh khỏi có chút lo sợ bất an nhưng mà hắn rất nhanh liền chấn định lại thẳng tắp lồng ngực hô lớn Các vị đúng ạ i nhân, h c thất a k ô không n phản, chúng ta chỉ là nghĩ, thanh châu sự tình, từ chính chúng ta người làm chủ, chúng ta thanh châu như nữ, muốn ai, liền cũng Đúng, g gà gà phải chỉ châu chủ, châu bách h ai, ai, ai tạo ta từ ta ta t bức bách không được. là làm sự sát đại nhân chỉ cần ngươi hôm nay thả chỉ kiếm các người đi chúng ta vẫn như cũng ủng hộ các ngươi chấn ma trấn i Liên Khương phi tinh hai người nhau nhau Ngọc cùng người đằng nói tạo t lại đáp chuyện, g người bọn mạng n môn g theo đệ ti tô nguyệt vãn bọn người người. trước có hắn những người này, tuy nói là có chút khuyết điểm, không muốn sống đến như thế bất ước đón lấy tô vãn nguyệt mấy người cũng giáng chống đỡ cường điệu tổn thương thân thể cùng bọn hắn đứng chung một chỗ đối mặt với thất sát bọn người thanh châu đ i ệ u giới bên trên tứ đại phái người tại thời khắc này rốt cục đồng khí liên tri cùng nhau đối ngoại thất sát phái quân bọn người nhìn nhau lập tức sắc mặt lạnh như băng cười giận dữ lên tiếng công công nói đúng trên giang hồ võ phu đều là một đám dã man nhân nuôi không con chó chỉ có giết mới được hừ hừ tốt tốt rất tốt đã như vậy giết một người là giết giết một trăm người cũng là giết vậy liền đem các ngươi đều giết tránh cho các ngươi đến lúc đó quấy dối vậy liên động thủ đi vừa v ẫ n có thể giết gà doạ khỉ tiếp theo một cái trước mắt chiến đấu bắt đầu trấn ma ti bên này thất sát ba người liên thủ đối chiến tứ đại phái trưởng môn còn có nghiêm tiểu thanh n ầ m ẩm, ẩm ẩm ẩm trong thành dương châu đinh hai nước g ó c tiếng nổ lớn trong thành q u a n quẩn một cỗ năng lượng cường đại ba động truyền đi rất rất xa tại cái này chiến đấu kịch liệt bên trong tứ đại phái trưởng môn liên thủ cũng khó có thể ngăn cản thất sát mấy người tấn công mạnh dù sao mấy người kia đều là đạt tới thượng tam phẩm cao thủ thất sát càng là đạt đến bên trên nhếp phẩm thực lực mạnh để cho người ta sợ hai thán phục đi theo hải công công bên người chinh chiến nhiều năm bọn hắn đều là thân kinh bách chiến tuyệt đỉnh cao thủ mặc dù tứ đại phái đồng khí liên tri nhất trí đối ngoại nhưng giữa song phương lực lượng trên lệnh lại hết sức rõ ràng sau khi giao thủ rất nhanh nên đón hồi m ộ ư ơ i năm hợp khương liên ngọc bị phá quân một trưởng đánh vào lồng ngực chỗ lập tức phun máu bay ngược hiệp thứ hai mươi tham lang lấy trưởng làm đao trực tiếp đánh rớt kém chút đem t ạ phi tinh một cánh tay đánh gãy hiệp thứ ba mươi thất sát gầm thét một tiếng nằm đấm như thủy sắt rơi đập trực tiếp nện ở đặng tráng vũ kia như gấu ngựa thân thể hùng tráng phía trên như thế tự lực kém chút đem hắn nện thành bánh thịt sau đó chiến đấu bên trong chấn ma ti ba người lại lần nữa liên thủ. sư phụ lang yên vũ lớn tiếng la lên kéo lấy thân thể bị trọng thương đi vào tô vãn nguyệt bên người tứ đại phái mấy vị trưởng môn sắc mặt tái nhuận đầy người máu me đồng địa ôm thành một đoàn cơ h ngoài. đã không có sức tái chiến cách đó không xa thất sát tham l a n g bọn người lông tóc không t h ư ờ n g lấy thái độ bề trên nhìn xem bọn hắn thường h ự c sát y tràn ngập trong không khí thất sát từng bước một đi hướng đặng tráng vũ ngữ khí băng lánh mà tàn nhẫn hôm nay liền đ ể thanh châu giang hồ võ phu nhìn xem cùng chúng ta chấn ma ti đối nghịch sẽ có kết cục gì v ừ a mới đặng tráng vũ cái thứ nhất nhẹ g phản cho nên thất sát hiện tại liền cái thứ nhất bắt hắn tới khai đao bản thân bị trọng thương toàn thân kinh mạch cơ hồ bị chấn nát đặng tráng vũ trơ mắt nhìn thất sát từng bước tới gần bất lực phản kháng đau đớn giống như thủy chiều vào tới để hắn cơ hồ không cách nào đứng thẳng hắn đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng bi phẫn cùng tê h lương không nghĩ tới hắn đường đường thanh châu cự linh cửa mô chủ thế mà lại rơi xuống dạng này hạ tràng nếu như thời gian quay lại ngay từ đầu hắn liền kiên định đứng tại kia tàu bang lý long vương bên này kết quả có thể hay không không giống nhưng là hiện tại nói cái gì giống như đều đã chậm hô quyền phong gào ghét thất s á t vung v ề nằm đấm một quyền nện xuống l a n g lệ kình phong phảng phất như nộ hải sóng cả đập vào mặt đặng tráng vũ bất lực chỉ có thể nhận mệnh nhắm mắt chờ chết ai ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc mọi người tại đây vang lên bên thai một tiếng thê lương mà xa xăm tiếng thở dài là ai chính là như vậy nhẹ nhàng thở dài một tiếng nghe vào thất sát trong t hai lại giống như hắn như sủ lông mèo đồng dạng co lên tới liền ngay cả sắp đánh xuống một q u y ề n kia cũng cúng q u y ế t thu hồi đi nhiều năm du tẩu tại thời khắc sinh tử luyện thành trực giác nói cho chính thất sát nếu như một q u y ề n này không thu hồi đi vậy hắn nhất định sẽ so trước mặt đặng tráng vũ chết trước đến cùng là ai lại có thể cho một tôn bên trên nhất phẩm võ phu lớn như thế cảm giác nguy hiểm chẳng lẽ là thất sát thuận cảm giác trong lòng ngẩng đầu nhìn lại chị gặp tại chị kiếm các tòa nhà kia cao cao trên nóc nhà một thân ảnh lăng phong mà đứng thân ảnh này d á người n g thon dài khuôn mặt tuấn lãng từng cơn gió nhẹ thổi qua tay áo tung bay khí độ phi phạm lúc này thân ảnh này đang chắp hai tay sau lưng trong ánh mắt không có chút rung động nào không vui không buồn mặt mỉm cười mà túi đầu nhìn xem dưới mặt đất đám người là là tào bang lý long vương hán rốt cuộc đã đến quá tốt rồi chúng ta được cứu rồi tứ đại phái người mượn ánh trăng thấy do đạo thân ảnh kia khuôn mặt không hẹn mà cùng khóc r ò n g r ò n g nghiêm tiểu thanh càng là một mặt kích động bang chủ người rốt cuộc đã đến người tới chính là lý hiến chương một trăm ba mươi nhỏ yếu chính là nguyên tội chương một trăm ba mươi nhỏ yếu chính là nguyên tội dưới bóng đêm trên nóc nhà lý hiến túi đầu xuống quan sát đất này bên trên như là kiến hôi đám người hắn lần đầu tiên liền nhìn thấy nghiêm tiểu t h a n h trên dưới dò xét một chút thiếu nữ thương thế trên người xác nhận cũng không có sự sống mà lo lắng về sau lúc này mới một mặt bất đắc gì nói trộm đi ra chờ ta trở về lại cùng ngươi tính sổ sách a nghiêm t i ể u thanh sắc mặt thần sắc kích động trì trệ có chút chân tay luôn c uống tứ đại phái trưởng môn mặc dù tận lực đang áp chế nhưng là cũng khó nén kích động trong lòng chẳng biết tại sao người trẻ tuổi trước mắt này luôn luôn cho người ta một loại không hiểu cảm giác an toàn chỉ cần là nhìn thấy hắn liền xem như trời sập xuống hắn cũng có thể giúp ngươi chống đỡ hô đặng tráng vũ ngầm bông lòng một hơi một mặt sống s ó t sau tai nạn quá tốt rồi cái này lý long dùng đến ta hẳn là không cần chết ngư bức nhặt về một cái mạng liền ngay cả tô vãn n g u y ệ t đều là không sai biệt làm ý nghĩ trong đám người lang yên v ũ nhìn xem lý hiến thân ảnh l ệ rơi đ ầ y mặt lúc trước bị lý hiến vô tình cự tuyệt về sau nàng âm thầm đối với mình thể lại đối mặt lý hiến thời điểm nhất định phải lại cứng răn khí một điểm không thể để cho đối phương xem thường không nghĩ tới lần nữa nhìn thấy cái kia đạo hồn khiên mộng nhiều thân ảnh thời điểm thiếu nữ mình cư nhiên như thế yếu đớt dối tinh dối mủ hắn chỉ là đứng ở nơi đó liền đủ để cho tâm lý của nàng phòng tuyến sụp đổ nhưng mà lý hiến chỉ là liếc nhìn một chút phía dưới tứ đại phái mọi người và nghiêm tiểu thanh trừ của mình thị nữ bên ngoài ánh mắt của hắn cũng không có tại người nào đó trên thân đặc biệt dừng lại bao lâu cái này khiến lang yên vũ trong lòng chua suốt không thôi bản quan đạo là ai nguyên lai là tào bang long vương giá lâm hắn cố nén mình muốn bay đầu, đầu lên sắc mặt như thường địa mở miệm thất sắt nhìn thấy lý hiến về sau trong lòng còi báo động vang đến càng mãnh liệt hơn suýt chút nữa thì biến thành tiếng thét chói thai kia là hắn nhiều năm trước tới nay dưỡng thành cảm giác bén nhạy đang cảnh cáo hắn chạy mau chạy càng xa càng tốt cách người kia càng xa càng tốt phảng phất như trước mắt hắn lý hiến không phải người mà là một cái từ thoại b ả n trong tiểu thuyết đi ra dẫu ở mọi người đ ấ y lòng chỗ sâu nhất tác ngộ phảng phất như hắn chỉ cần nhẹ nhàng vung tay lên liền có thể thu hoạch đi vô số người linh hồn cùng sinh mệnh cái này lý hiến mới bao lâu không thấy liền đã trở nên đáng sợ như vậy rồi chẳng lẽ hắn trong khoảng thời gian này nói là tại đột phá là thật thất sắt trong lòng thiên đầu và tự l lý hiến cúi đầu nhìn xem trên mặt đất mấy cái chấn ma ti người hắn có thể cảm giác được rõ ràng mấy người này trong lòng đối với mình sợ hãi cùng kinh hoàng loại cảm giác này thậm chí so đ ộ c tâm còn muốn kỳ diệu ngươi có thể hoàn toàn n ắ m n ắ m chắc người này hắn tựa như là một con p h ụ phục ở trước mặt ngươi sinh tử cho đoạt sâu kiến chỉ cần ngươi nhẹ nhàng thổi một hơi liền có thể quyết định đối phương sinh tử cùng vận mệnh đây chính là đến từ thực lực tuyệt đối q u y ề n hành lý hiến trên giới dò xét một chút thất sát trên mặt lộ ra mấy phần thần sắc nghĩ hoặc ngươi tựa như là chấn ma ti kêu lao thái giám thủ hạ a câu nói này kém chút để thất sát một mụm máu p h ư n ra mình ra sân lâu như vậy cái này lý long vương thế mà không có nhận ra mình thất s á t cố nén trong lòng nộ khí cắn răng nói không sai ta chính là đại cản trung châu trấn ma ti thiên hộ chức quan tứ phẩm nha lý hiến n h ư ớ n g mày nói nguyên lai là đến từ một cái trung châu tứ phẩm quan chắc không được muốn tới chúng ta t h a n h châu địa giới đi lên buồng l ị c h vi phong nói chuyện thân hình hắn loay lên trong điện quang h ỏ a thạch hắn người đã như quỷ mị chuyển đến đến thất s á t trước mặt t thất s á t còn không có lấy lại tinh thần trước mắt liền nhiều khuôn mặt cái này khiến trong lòng của hắn của loạn dọa đến rút lui hai bước h ha. lý hiến nhìn hắn biểu hiện không chịu được như thế lập tức có chút mất hết cả h ứ n g địa lắc đầu bật cười hắn khoát tay c ư ờ i nói đi gọi các ngươi công công tới đi hắn không phải một mực tại buộc cùng ta giao thủ từ chiến sao đi cùng hắn nói ta ứng chiến n g ư ơ i thất sát bị như thế không nhìn chỉ cảm thấy bị vô cùng nhục nhã hắn siết chặt nằm đấm nổi gân xanh sắc mặt đỏ lên có lòng muốn đ ộ n g thủ nhưng là vừa nghĩ tới kia như giỏi trong x ư ơ n g tử vong bóng ma hắn thật vất vả tụ tập lại dũng khí lại tiêu táng hắn ra cho nên có đôi khi cảm giác quá nhạy cảm cũng không phải một chuyện tốt liền giống v ớ như bây giờ tham lang ba người chúng bên trong Thực lý hiến nhìn hắn một cái một mặt cười như không cười đánh giá trước mắt tham lang ngươi cũng là kêu lao thái giám bên người chó im nay g tham lang một mặt tức giận kêu to lên nhà ta công công chính là đương kim đại cản thiên t ử khâm niệm trung châu c h ấ n ma ti tổng trị huy sứ chính là chính n h ấ t phẩm ngươi d á m khẩu suất của n ô n vũ nhục nhà ta công công hừ hừ hừ lý hiến không để ý đến nổi trận lôi đình tham lang ngược lại là một mặt có chút hăng hái địa phát ra trầm thấp tiếng cười phiến thiên địa này chính là vũ lực vi tôn cái gì vương triều ra chỉ q u ả n lớn hơn gì bất quá là hư danh thôi chân chính có thể tại mảnh này đặt chân trường tồn cùng thế gian chỉ có là thực lực của mình ngươi im nay tham l a n g d ơ chân kêu to hô to nói bậy nói bạn nói hiệu nói vợ ư ngươi n g đây chính là muốn tạo phản người tin hay không chỉ cần chúng ta công công một tờ văn thư liền có thể điều động mười vạn thiết kỵ trong khoảnh khắc liền có thể san bằng các ngươi t ạ o bang ồ ngươi đang uy hiếp ta lý hiến nhìn xem hắn một mặt có chút hăng hái để hỏi không sai tham l a n g ngóc đầu lên một mặt kêu căng uy hiếp ngươi thì thế nào ngươi một cái nho nhỏ t ạ o bang chúng ta chấn ma ti chẳng lẽ uy hiếp không dậy nổi sao ha, ha ha nghe nói như thế lý hiến không khỏi cười to lên ngươi cười cái gì ta đang cười các ngươi đến cái tuổi này thế mà còn như thế ngây thơ ngay cả đạo lý đơn giản nhất cũng đều không hiểu ừ nho nhỏ, nhỏ t à o bang long vương có thể dạy ta đạo lý gì tham l a n g kinh thường lý hiến dội ra một ngón tay chậm rãi điệp ra đạo lý của ta rất đơn giản chính là theo lời của hắn âm thanh truyền đến ngón tay của hắn chậm rãi điệp ra tại tham l a n g trong tầm mắt cái ngón tay này tràn ngập hắn toàn bộ thế giới giống như nối liền trời đất chống trời trụ lớn ánh mắt của hắn mất đi tiêu cự cả người giống như bị rút đi linh hồn đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ bên hai bên trên truyền đến lý hiến kia xa x ô i mà hùng vị thanh âm nhỏ yếu chính là nguyên tội. trong thành dương châu xa xa truyền đến một tiếng nổ r u n g trời n g h i ệ t trướng dừng tay theo cái này âm thanh h é t lớn một thân ảnh t r c n g tiên chính hướng bên này vào tới chính là kia đến từ trung châu trấn ma ti lao thái giám hắn phát giác được động tĩnh bên này chính tốc độ cao nhất chạy tới đây thế nhưng là hết thẻ đều đã chậm c h ư n g một trăm ba mươi một muốn ta chết đi thử một chút c h ư n g một trăm ba mươi một muốn ta chết đi thử một chút ba một tiếng v a n g nhỏ lý hiến kia chậm rãi điểm ra ngón tay căn bản không có nhận cái kia còn chưa kịp chạy đến hải công công ảnh hưởng trực tiếp điểm tại tham l à n trên thân trong chốc lát tham l a n g cả người tựa như là một cái tràn ngập khí khí cầu bị lập tức đâm phát nổ cái này vô biên cự lực đánh vào trên người hắn trực tiếp đem một bộ huyết mục chi khu nổ thành một chủ một máu tiêu tán giữa phiến thiên điện này hiện trường cơ hồ là yên tĩnh như chết tất cả mọi người nhìn xem một màn này tất cả đều há to mồm trận mắt hốc mồm cơ hồ là đã mất đi năng lực suy tư cái này t ê ta nhỏ cái ma ơi cái này lý long vương n h ư u bức như vậy một cái thượng tam phẩm c a thủ cứ như vậy nhẹ nhõm một cái ngón tay nghiền thành thịt nát hắn đến cùng là cảnh giới gì trước đó liền nói là bên trên nhấp phẩm về sau nói trong khoảng thời gian này đều đang bế quan đột phá chẳng lẽ hắn là thiên thiên cảnh đào ránh n h ư bức như vậy nói như vậy tia lý long vương thật có thể cùng chấn ma ti vị tia công công chống lại một hai chỉ là chống lại sao tại sao ta cảm giác hai người bọn họ là muốn phân sinh tử n h à tại mọi người tiếng nghị luận cùng ánh mắt kinh ngạc bên trong tại kia xa xôi trong thành dương châu một thân ảnh như là như cồn u g phong c u ố n lên trong nháy mắt hóa thành một đầu to lớn vòi rồng xông thẳng tới chân trời phong thanh gào thét cơ hồ muốn quét sạch hướng cả tòa thành trì phản thất muốn đem hết thể thôn vệ trong đó lý hiến người muốn chết không kịp vì chết đi tham lang tưởng niệm sau đó phải đăng trảng chính là tới từ trùng châu c h ấ n ma ti hải công công a n hải h công Công thân ảnh của lên mang theo vô biên khí thế như phong lôi gà thét trong nháy mắt liền tới đến lý hiến trước người một quyền rơi đập như núi kêu biển gầm khí thế sen lẫn nội tức như phong xương đập vào mặt ha ha ha đối mặt hải công công công kích lý hiến chẳng những không có lui ra phía sau ngược lại hé miệng phát ra một trận t ù y tiện tiếng cười trong ánh mắt của hắn hiện lên một vòng điền cuồng muốn ta chết đi thử một chút hãn toàn thân nội tức như núi lửa bộc phát không chút nào yếu thế một quyền đánh lên Và cả hai tương giao. cùng ả hai ngày tương phản những gái tia thực lực hơi yếu những bọn người đứng xem thì là một mảnh kinh hoàng khàn cả giọng mà kêu sợ hãi bị hai người khuấy động nội lực dư ba cuốn lên như là vỡ vụn giấy mảnh trôi hướng giữa không trùng không biết bị thổi hướng nơi nào liền ngay cả tô văn nguyệt đặng tráng vũ mọi người đều là kéo lấy thân thể bị trọng thương gác gao ôm bên người đại thụ hay là vách tường mới không có bị cuốn chạy mà thất sát cùng phá quân hai người tại tham lang chết một sát na kia cơ hồ là đầu góc chống giống đợi hải công công đi vào cùng lý hiến giao chiến một k í c h này đánh ra c u ầ n bạo dư ba mới đem hai người từ mộng bức trạng thái bên trong kéo về qua thần tới đợi hải công công đổi tới cùng lý hiến một k í c h kia va chạm mới đưa hai người từ thất thần trạng thái bên trong tỉnh lại bọn hắn mặc dù thực lực không yếu nhưng ở bất thình lình c u ầ n bạo lực lượng phía dưới cũng bị c u ố n vào trong c n g phòng v ọ t thẳng phá vài chỗ phòng ố c mới miễn cưỡng ngừng lại và nó cái này lý long vương lợi hại như vậy sao trốn ở trong góc bí mật quan sát bạch ngọc lưu thấy cảnh này chấn kinh đến kém chút đem đầu tại trong sự nhận thức của hắn cái này trẻ tuổi lý long vương coi như đúng như thanh châu giang hồ chuyển v ă n bên trong nói tới lợi hại như vậy cao nữa là cũng chính là bên trên nhất phẩm nhưng là cái này bên trên nhất phẩm cảnh giới võ đạo cách kia hải công công tiên tiên cảnh nhị phẩm kém xa không thể nào là hải công công đối thủ chỉ là hôm nay lại nhìn phát sinh trước mắt một màn kém chút chấn vỡ bạch ngọc lưu con mắt kia lý hiến chỉ dựa vào một ngón tay liền đem thượng tam phẩm tham lang đánh nổ tiếp lấy lại nhẹ nhõm đón lấy hải công, công một kích thân hình vẫn như cũ vững như bàn thạch thực lực như vậy chỗ nào có thể là chỉ có bên trên nhất phẩm a trừ phi hắn thật như trước đó t ạ o ba người nói như vậy bế quan đột phá đến tiên t h i ê n cảnh nếu là thật sự như thế vậy liền càng khủng bố hơn ngắn ngủi thời gian vị này lý long vương có thể từ bên trên nhất phẩm đột phá tới tiên t h i ê n cảnh đột phá cảnh giới chi nhẹ nhõm như là uống nước đ ơ n giản nhìn chung cái này đại càng thiên hạ vị k i a thiên chi tiêu tử có thể có như thế thiên phú kinh người cùng tài tình dạng này đơn giản cũng không phải là người mà là một đầu yêu nghiệt bạch ngọc lưu trong lòng sợ hãi không chịu nổi ngôi lai、like, mình tại không tự giác bên trong đã đắc tội dạng này một vị kinh khủng nhân vật nghĩ tới đây v tại, tại thời khắc này bạch ngọc lưu rốt cuộc minh bạch vì sao kia tứ đại phái môn chủ tất cả đều không dám ngồi lên những cái kia phong quang vô hạn võ lâm minh chủ chi vị bởi vì bọn hắn rõ ràng nhất lý hiến thực lực cũng rõ ràng nhất lý hiến kinh khủng bọn hắn tình nguyện mất mặt cũng không dám thật vào chỗ chết đắc tội lý hiến còn tốt còn tốt ta hiện tại đã biết do đến cũng chưa mượn lắm bạch ngọc lưu ở trong lòng may mắn hắn lặng lẽ sở sở địa hướng nơi xa tránh đi không dám phát ra một điểm động tĩnh sợ gây nên lý hiến chú ý ngươi hải công công cơ hội là dốc sức một kích bị lý hiến ngăn lại trong lòng đồng dạng chấn động vô cùng hắn lui ra phía sau mấy bước d ò xét trước mắt lý hiến ánh mắt càng phát kinh ngạc ngươi đã đột phá đến tiên thiên cảnh rồi lý hiến không để ý địa hào phóng thừa nhận vận khí tốt trong khoảng thời gian này bế quan có chút thu hoạch may mắn đột phá đến tiên thiên cảnh hệ thống vỗ tay cười lạnh ân đúng là vận khí tốt nghe được vị này cho dù là tại trung châu nhìn quen mưa gió hải công công cũng không nhịn được trong lòng không ngừng run dày Ngươi được. thế Thật mà. làm không bố nghĩ h thế tốc độ tu luyện. Tại hải ư tốc tu tại c độ luyện, n ô công c ấn tượng bên trong, ỉ có là Trung châu có cùng là lớn trùng thổ địa phía trên, tề thiên thiên tri tiêu tử, mới có thể rộng phiến danh sưng vận sánh、với. Không n g phía h kia kia mới với. địa may vị so má tới tại thanh châu dạng này một khối nho nhỏ địa giới phía trên thế mà cũng có thể ra lý hiến nhân vật như vậy h o à n g hốt ở giữa hải công công chỉ cảm thấy trước mắt lý hiến thân thể biến hóa mọc r a sừng thú mọc r a vậy và móng hóa thành một đầu dao l o n g đang vân ra vũ xông thẳng tới chân trời tiếp theo một cái t r ớ c mắt hình tượng vỡ vụn hải công công ánh mắt lập tức khôi phục thanh minh trong lý ò n nổi lên g sát ý ngút trời. Vừa mới, đến trời. từ tiên t mới, Vừa hiến ê n cảnh đỉnh nhìn cao đặc sốc thủ thấy tuyệt lưu đạo đ kia võ giác, từ trên thân Lý Hiến chô đại có được không í khí vận vận cùng kinh khủng thiên phú. Cái này、lý、Hiến, hiện nay, cản Dạng này người, Cái có được thực lực. k hiếp đại phú. h tuyệt uy Lý đã thể ta hôm nay, tất Hiến, hôm Ha ha ha.、Lý、hiến không lưu. Lý Lý người. nay, sát để ý chút nào khoát khoát tay nói có thể hay không g i ế t ta chuyện này còn phải k h á c nói tại chúng ta đánh trước đó ta phải giải quyết một chút sự t ì n h nói chuyện hắn có ngón đ ú ra Một đạo l ă ngay lệ vô song bắn n kiếm khí h n như điện, n h vạch phá ra cái à dường châu tại h h chảm à n trong ngáy đêm, mắt, liền chảm tại một đạo lén lén lút lút rời đi thân ảnh phía trên. đạo đi lén lén ảnh rời phía cẩn đánh trước đó, đều đánh đó, đều giác không nói không nói Ngay hai hai trước Trước trước tại dưới dưới câu câu giác c biểu biểu sao. sao. thận từng ly từng tý dự định lẩn trốn bạch ngọc lưu đột nhiên cảm thấy cái cổ mắt lạnh như là gió thu x t qua ngay sau đó hắn liền lâm vào một mảnh bầu trời xoáy địa chuyển trong hỗn loạn tiếng gió bên tai h gào thét t r u n g quanh thanh âm trở nên càng ngày càng xa trước mắt thế giới trở nên vỡ vụn mà mơ hồ ánh mắt dần dần mơ hồ không rõ cũng không lâu lắm trước mắt hắn hình tượng thật vất vả dừng lại chỉ gặp cách đó không xa xuất hiện một bộ không đầu thi thể chính chậm rãi khuynh đảo trên mặt đất a thân thể này nhìn xem rất quen thuộc a đây là bạch ngọc lưu sau cùng suy nghĩ cuối cùng ý thức của hắn lâm vào một mảnh vĩnh viễn không kết thúc h tám bên trong chuẩn bị chạy trốn bạch ngọc lưu bị lý hiến tiện tay đánh ra một đạo kiếm khí dễ dàng tức mất toàn bộ đầu. vị này vừa mới bị nâng lên thanh châu võ lâm minh chủ bảo tọa khôi lỗi còn chưa ngồi nóng đít liền mất mạng tại đạo này trí mạng kiếm khí phía dưới đáng thương cũng lại một lần nữa chứng thực tứ đại phái mấy vị trưởng môn lựa chọn là đúng đối với vị này mình tự tay chọn lựa võ lâm minh chủ mất mạng hải công công vẹn vẹn lướt qua lập tức thu hồi ánh mắt tính toán ra ngươi đã giết ta phía dưới hai người ừ m đúng nha lý hiến cười nói giết một cái bạch ngọc lưu lão công công ngươi tựa hồ căn bản không thèm để ý một con cờ thôi hải công công ngữ khí bình thản đối với bạch ngọc lưu chết không tính là có bao nhiều phẫn nộ người này cùng đi theo dưới tay hắn tham l a n g không giống cái này bạch ngọc lưu chỉ là một viên bị tùy ý chọn tuyển tới quân cờ đương giá trị lợi dụng biến mất về sau lại có thể bị tùy ý vứt bỏ hắn bạch ngọc lưu vận mệnh ngay từ đầu cũng đã chú định chỉ là muốn nhìn sẽ chết ở trong tay ai đây là một viên không có quá lớn thực lực không có bao nhiêu giá trị lợi dụng quân cờ vốn có giác ngộ chi tiết hắn không có tứ đại phái mấy cái kia trưởng môn giác ngộ còn đắm chìm trong có thể làm mấy ngày t h à n h châu võ lâm minh chủ cáo mượn oai hùng mộc đẹp hiện tại cái này như bọn biển yếu ớt mộc đẹp liền bị lý hiến tùy tiện đánh nát cũng thứ ự lực c v hôm nay phân tranh ngay từ đầu bọn hắn cũng đã ở chỗ này khi thấy bạch ngọc lưu chết đi thời điểm viên bản du cũng chỉ là đang thở dài một tiếng liền lại không c ậ n sóng đại nhân hai người bọn họ làm sao còn không đánh bình thường bình thường cao thủ tuyệt thế đánh trước đó đều phải lẫn nhau biểu một chút rác rưởi nói khâu viên bản du không thèm để ý mà nói a a luôn một mặt kinh ngạc thật sao có chuyện như vậy ta không tin ôi người hoài nghi đại nhân viên bản du khép cười một tiếng ngươi cũng n g h ĩ tạo phản a không phải đại nhân ta chẳng qua là cảm thấy cảm thấy cái gì bọn hắn muốn đánh ừ m viên bản du vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa quay đầu hướng nơi xa nhìn lại v ơ i anh đột ngột ở giữa từ cái này trong chiến trường chuyển đến một tiếng nổ rung trời k i a bốn phía lực lượng giống như quần g bạo vô song song lớn quét sạch hướng bốn phương tạm hướng thậm chí đem chúng quanh phòng úc nóc nhà đều lận tung ra hoa kháo Kinh phong đại ậ p vào mặt, viên này sao. mặt, mặt một mặt thổi sai kinh. Cái này đánh, đều không nói hai câu nói sao. A ở bên bản lệnh, chấn đánh, không Luân bị du đều đều câu A c ở n h gắt gao ôm lấy v ê nhân bản n du đuổi, sợ m ì bị thổi bay. thổi h Đại n trước đừng quản những n à y a phía dưới rất nhiều người thụ thường ngay cả phòng cũng bị mất hắn há to mồm hô to viên bản du lấy lại tinh thần túi đầu hướng chung quanh nhìn lại phát hiện một mảnh tiếng la khóc hoa hoa hoa thật lớn do a phòng của ta A, mất giáo ta tân tân khổ khổ kiếm nửa đời người tiền mới che lại phòng không có cha mẹ ta sợ hãi vô số bị chiến đấu này dư ba quét ngang mà qua một chút không do nguyên nhân còn chưa tới kịp rút lui phổ thông mách tính lập tức tiếng kêu than dậy khắp trời đất viên bản du v ô đầu một cái một thanh cầm lên đến bên chân a luân nhanh đem chúng ta chấn ma ti huynh đệ kêu đến hỗ trợ sơ tán một chút dân chúng chung quanh tốt không có vấn đề a luân một lời đáp ứng dùng cả tay chân địa liền chạy xuống nóc nhà dù cho bị hải công công chiếm quyền phần lớn người đều chuyển ném cái này lao thái giám dưới trướng nhưng là viên bản du tại thanh châu chấn ma ti kinh doanh nhiều năm bên người khẳng định có tử trung người chỉ là trước đó tình huống không rõ viên bản du cũng không muốn những này thủ hạ khó làm liền vẫn luôn là ở và o ẩn thân trạng thái hiện tại mắt thấy hải công công cùng lý hiền đánh cả hai tạo thành lực phá hoại thực sự quá lớn đã bắt đầu thai họa vô tội dưới mắt tình huống nguy cấp hắn viên bản du cũng không lo được những cái kia chỉ có thể là trước gọi mình người đến giúp đỡ tứ đại phái người bản thân đã bản thân bị trọng thương mắt thấy tình hình này không thích hợp cũng nao nhao, nhao nghĩ đến rút lui đi mau đi mau cái này hai đầu quái vật bắt đầu đánh nhau chúng ta đến mau chóng rời đi đối đầu đối đầu vừa mới cùng kia lao thái dám thủ hạ đánh cũng chưa chết đừng một hồi vận khí không tốt khiến cho chúng ta bị hai người bọn họ chiến đấu dư ba quất chết còn thất thần làm gì đi a đám người bắt đầu vội vàng hoàng đ ị a rút lui duy chỉ có kia lang yên vũ vẫn là một mặt xi、si、ngốc nhìn phía xa lý hiến không chịu xê dịch n ử a bước k h ó i múa đừng ngốc thất thần đi a tô vãn n g u y ớ n tới dắt lang yên vũ muốn đi ta không ta muốn nhìn lấy hắn hắn là vì cứu ta mới đến cùng kia lão thái giám đánh nhau ta không thể cứ như vậy đi lúc này lang yên vũ lại bắt đầu yêu đương não nàng ngoan cường cho rằng lý hiến giờ này khắc này xuất hiện ở đây tất cả đều là vì cứu nàng nàng cố chấp cho rằng lý hiến trong lòng là có mình tô vãn nguyệt nghe nói như thế lập tức chán nản không thôi n g ư ơ i thật là chết đầu óc ta không có bảo ngươi bây giờ trở về từ sân thành ta là bảo ngươi trốn xa một điểm ta không ta liền muốn cách lý hiến gần nhất ta rời đi hắn ta sống không được tô vãn nguyệt tức giận đến hai mắt biến thành màu đen e m chút không có phun ra một n g ụ m màu đến nàng nhảy dựng lên liền cho mình đồ đệ một sọ não ta làm sao lại có ngươi như thế cái ngốc đồ đệ ôi sư phụ ngươi làm gì l a n g yên vũ ố n đầu thông hô một tiếng ta làm gì vi sư là tại cứu ngươi bên trên nghiêm tiểu thanh nhìn không được cũng chạy tới hỗ trợ tiểu thanh Ngươi làm trong chiến n trường ương、ah ah ah ah ah ah. chuyến đến một trận gần như điên cuồng tiếng cười to chính là như vậy chính là như vậy lao ra hỏa xử suất toàn lực tới lấy lòng ta đi chương một trăm ba mươi ba người giống cây bao lớn âm thanh làm gì chương một trăm ba mươi ba n g ư ơ i giống cây bao lớn âm thanh làm gì ngay tại chạy trốn từ phía đám người nhịn không được quay đầu nhìn lại chỉ gặp ở mảnh này chiến trường trung ương hai vị cường giả chỗ buộc phát ra khí tức cường đại như là hơi nước l a n lộn ngưng tụ thành một đ o à n khí lãng khổng l ộ tại kia mang mang n h i ê n nhiều hơi nước bên trong mọi người cuối cùng thị lực nhìn thấy kia l ý hiến lúc này thân ảnh lúc này l ý hiến một đầu tóc đỏ hai con ngươi xích hồng nhục thể của hắn thân thể đột nhiên cất cao đến gần ba mét toàn thân trên dưới lượn lờ lấy màu đen hơi nước như là dao xả lăn lộn không nứt lại nhìn kỹ sẽ thấy hắn ly hiến trần trụi bên ngoài da thịt cơ hồ đều bao trùm lấy nổi lên hào quản mà kinh khủng như là từ trong cơn ác mộng đi ra quái vật hải công công biến hóa không lớn chỉ là toàn thân thổi phồng bành trướng trên thân da thịt cũng biến thành màu xanh đen như là ác quỷ xấu xí d o a người vị này lao thái dám nhìn xem lý hiến biến hóa mặt mũi tràn đầy ngưng trọng cùng kinh dị người đây là tu luyện cái gì ta công thế mà đem chính ngươi luyện thành cái dạng này tuy nói đến tiên thiên cảnh về sau võ g i ả nhục thân thân thể sẽ phát sinh biến hóa rất lớn nhưng cơ hồ mỗi người cũng chỉ là xuất hiện đồng dạng hoặc là hai loại dị biến mà thôi giống như lý hiến như vậy cơ hồ là cả người biến thân biến hóa ở quá khứ kinh lịch bên trong hải công công thật đúng là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy hừ hừ hừ màu đen trong xương khói mơ hồ có thể thấy được lý hiến biết m ô i lộ ra một cái dữ tật cười cái này chính là lý mỗi tụ tập bách ra dung hội quán thông về sau tự sáng tạo công pháp cũng không phải cái gì tả công tự sáng tạo công pháp nghe được mấy chữ này mắt vô luận là hải công công vẫn là những cái kia chưa trốn được rất xa người đứng xem đều là rung động trong lòng không hiểu hai mặt nhìn nhau cái này ta vừa không nghe lầm chứ lý long vương hắn nói cái gì tới hẳn là không nghe lầm đi hắn nói tự sáng tạo cái gì tới tự sáng tạo công pháp vẫn là sáng tạo ra một môn hiện tại liền có thể đột phá đến tiền thiên cảnh công pháp mẹ nó cũng quá ngưu bước đi ta cảm thấy môn công pháp này không chỉ là đơn giản như vậy kia lý long vương hiện tại đã đến tiên tiến cảnh khả năng không bao lâu chính là thuế phạm thậm chí là nhập thánh cảnh thế ta thao nghe ngươi kiểu nói này thật đúng là cái này lý long vương thật là đáng sợ chúng ta thanh châu thế mà ra đáng sợ như vậy nhân vật sao kia trước đó không phải nói hắn lý long vương là lừa đời lấy tiếng sao còn nói tại chỉ kiếm các trận đại c h i ế n kia căn bản chính là hắn nhặt được cái tiện nghi việc này đến cùng là thật là giả ta đều có chút mơ hồ người đúng là ngu xuẩn đều lúc này ngươi vẫn chưa rõ sao à, Minh bạch cái i ràng chính bạch gì? Rõ là k A chấn ma thi người, vì cho cố thân hát thủy, tin người, Long Vương trên thân hát thủy, mới cố ý giải dạng này ma mới rội giải lời vì Lý ý đồn. À, không phải đâu làm như vậy có chỗ tốt gì a hắn mục đích là cái gì ta cũng không biết ta đoán chừng thứ nhất là vì cô lập lý long vương bởi vì lúc trước bọn hắn sinh ra qua mâu thuẫn lúc ấy ta nhớ được tại b á t tiên quảng hắn r ư ợ u kia lý long vương thậm chí trước mặt mọi người uy hiếp qua vị kia lao thái giám đoán chừng kia lao thái giám tức không nhịn nổi cho nên liền sử xuất dạng này h ắ chiêu cho lý long vương trên thân dội nước bẩn để chúng ta thanh châu vo phu đều đến cô lập hắn người kiểu nói này ta có chút minh bạch người chỉ nói một điểm kia điểm thứ hai đây này điểm thứ hai rất đơn giản đó chính là lấy thủ đoạn như vậy chọc g i ậ n lý l o n g vương buộc đối phương cùng hải công công tử chiến ừm có đạo lý hiện tại xem ra vị kia công công thủ đoạn đã thành công xác thực thành công không chỉ có dội cho nước bẩn còn một tay tạo thành chết như vậy chiến của mặt chỉ bất quá từ hiện tại cục diện xem ra hiệu chết vào tay ai còn chưa nhất định đâu cũng thế đám người lúc này lại nhìn kia lý l o n g vương chỉ cảm thấy toàn thân khí tức như là hồng hoang manh thú phố thiên cái địa kia hải công công chưa chắc là đối thủ lý lan lăng yên vũ một mặt si mê nhìn xem xa xa lý hiến cho dù hắn biến thành hiện tại bộ dáng này lăng yên vũ vẫn như cũ cảm thấy hắn đơn giản đẹp trai t h ả n rồi được rồi tiểu tổ tông của ta đừng xem một hồi hai người này đánh nhau vậy nhưng thật là muốn mạng t ô vãn n g u y ệ t một mặt bất đắc dĩ kéo lấy đệ tử của mình hướng chỗ xa hơn chạy tới đi chưa được mấy bước lăng yên vũ ngay tại k i a hô sư phụ đủ xa có thể ngừng đi hơi anh t ô vãn n g u y ệ t đang muốn trả lời nhưng không ngờ một đạo hắc ảnh liền từ bên người gặp t h á n g qua bên hai truyền đến từng đợt kinh khủng đinh thai nhức ó c gấm bạn thanh Cơ hai h người giao n tầm các nàng đ thủ lần nữa lực lượng khổng lồ trực tiếp đem lao thai g i ả m trực tiếp đánh bay ra ngoài cơ hồ đi ngang qua nửa cái dương châu thành lý hiến nơi xa trong thành dương châu vang lên một đạo phẫn nộ gào thét hóa thành vô hình sóng âm chuyển khắp toàn bộ dương châu thành bị đánh bay hải công công tiến vào cồn bạo trạng thái cả người râu tóc đều dựng toàn thân khí tức không ngừng kéo lên như như cự long lên như diều gặp gió chân trời người giống cây bao lớn âm thanh làm gì lý hiến thân ảnh trước mắt đã tới dầm dầm dầm hai đạo to lớn thân ảnh tại dương châu thành d i ả i đất trung tâm đan sen vào nhau hai người bọn họ mỗi một lần va chạm đều giống như hai ngọn núi mánh liệt va chạm kinh thiên động địa nhấc lên một mảng lớn che khuất bầu trời bụi bặm thân ảnh của bọn hắn trên không trung giao thoa hình thành từng đạo lưu lại tại trong thành dương châu khoảng cách ở giữa q u a ảnh làm cho không người nào có thể thấy rõ động tác của bọn hắn. Mỗi một lần va chạm, nếu như lúc này từ trên cao quan sát toàn bộ dương châu thành sẽ phát hiện hai đạo khổng lồ như quái vật thân ảnh không ngừng va chạm giao thủ mỗi một lần giao thủ sinh ra lực phá hoại giống như kia bom đem quanh mình khu vực cơ hồ san thành bình địa đây chính là đến từ tiên thiên cảnh cao thủ lực lượng nếu là đặt ở lý hiến kiếp trước lực lượng cỡ này đơn giản chính là hình người di động xe tăng cơ hội là có thể tồi thành nổ trại lực lượng kinh khủng tô vãn nguyệt nghe nơi xa kia không ngừng truyền đến động tĩnh thầm nghĩ vừa mới nếu như bị hai người bọn họ trong đó sơ ý một chút đục vải tuyệt đối chính là cùng kia tham lang đồng dạng hạ tràng hóa thành thổi phồng bọc máu nghĩ tới đây tô vãn nguyệt trong lòng không khỏi dùng mình một cái đứng vậy ngươi cái dày thối đi nhanh lên không đi liền chết ở chỗ này nàng một c ư ớ c đá bay bên người khóc chít chít lang y ế n vũ mang theo cổ áo của nàng liền hướng dương châu thành bên ngoài chạy tới a tô các chủ bị trọng thương còn như thế có sức lực nghiêm tiệu thanh tạy phía sau hai người đều nhanh nhìn ngây người Trước thần tiên Trước thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. 134. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Dầm dầm dầm. nạn. nạn. gặp gặp lớn như vậy dương châu thành kia giống như sấm rền tiếng oanh minh bên thai không dứt chấn động đến dân chúng ốc nhị ông ông tác hưởng các h chiến trường kia rất xa đám người lúc này vẫn là ở vào không rõ ràng cho lắm m ộ n g bức trạng thái kỳ quái hôm nay là làm sao cái chuyện làm sao cái này xét đánh âm thanh một mực không ngừng ta xem một chút là thế nào chuyện gì đến cùng là thế nào chuyện gì không phải là có ai tại thế a không có lý do thế nào lại là chỉ riêng xét đánh mà không có mưa lây này ngày này cũng không thấy hát nhà dương châu thành b á c h tính nhao nhao đi ra ra môn đi vào trên đường cái châu đầu ghé thai đều biểu thị rất nghi hoặc được được, được. lúc này một trận tiếng vó ngựa r ồ n dập chuyển đến trên đường cái người d ố i cổ nhìn lại chỉ thấy là một đám chấn ma ti người c ớ i ngựa cao to vội vã địa chạy tới đây nhanh mau rời đi nơi này trên lưng ngựa một chấn ma ti giáo v í huy động d o ngựa thúc giục mọi người mau chóng rời đi đám người hai mặt nhìn nhau không rõ ràng cho lắm không lý do làm gì gọi chúng ta đi a đúng vậy a gọi chúng ta đi dù sao cũng phải có cái giải thích a tại không có đạt được đầy đủ giải thích trước đó ta là sẽ không rời đi gia tộc của ta nữa bước những n à y không rõ chân tướng bách tính bất vi sở động đều tại ôm xem náo nhiệt tâm tình đối với mặt mũi tràn đầy lo lắng gia úy thậm chí còn là chỉ trỏ âm thầm bật cười trẻ tuổi tiểu giáo úy gấp đến độ dập chân hắn cơ roi n g ự i trong tay lớn tiếng la lên ý đồ để những cái kia t h ở ơ dân chúng ý thức được nguy hiểm ngay tại tiếp cận cách đó không xa chính là kia tào bang lý long vương cùng trung châu tới thái giám tại giao thủ hai phe đều là tiên thiên cảnh cường giả tuyệt thế đánh nhau lực phá hoại phi thường kinh người các ngơi ở chỗ này không cẩn thận liền sẽ bị bọn hắn chiến đấu dư ba đến lúc đó các ngươi chỗ nào còn có thể sống ha ha ha nghe nói như thế mọi người xung quanh không khỏi phình bụng cười to ta còn tưởng rằng là sự tình gì khẩn trương như vậy đâu nguyên lai chỉ là có hai vị cao thủ đang đánh nhau a chính là chính là vị đại nhân này chỉ là đánh nhau mà thôi không cần khẩn trương như vậy a không phải liền là đánh nhau sao ai chưa có xem a không nói những cái khác trước đó tại bát tiên quảng hắn r ư ợ u kia lý long vương cùng lao t h á i g i á m liền đối đầu mấy chiêu lúc ấy ta ngay tại bên cạnh xem ra không giống không có việc gì rồi không sai không sai nói đến hai người này lại đánh nhau t i ê u nhất định là rất đặc sắc đi chúng ta đi xem một chút đi đi đi cùng đi cùng đi giờ này khắc này bọn này còn từng tiến vào võ đạo tu luyện người bình thường còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề không phải không muốn thật nguy hiểm các ngươi mau trở lại các ngươi sẽ chết trẻ tuổi chấn ma ti giáo hí lòng nóng như lửa đốt cơ hồ là hô phá g hết hậu lại không có thể có hiệu quả thanh âm của hắn bị bảy người tiếng cười cùng tiếng huyên náo bao phủ những cái k ê u bách tính không nhìn hắn la lên như ong vỡ tổ địa kia phát ra vang động trời địa phương chạy tới đều muốn nhìn một chút lúc này lý long vương cùng người đối chiến phong thai ô lúc này nơi xa truyền đến một tiếng rồn rập tiếng rít tựa hồ kia hơi nước dâng lên mà ra tê minh nghe được thanh âm này k i a c h ấ n ma ti tiểu giáo hí không khỏi sắc mặt đại biến hắn xông đám người chung quanh khản cả giọng địa hô to nhanh nằm xuống thanh âm của hắn mang theo trước nay chưa từng có lo lắng cùng sợ hãi hắn biết đây là thanh âm gì đây là hai vị kia tuyệt đỉnh cao thủ một người trong đó bị đánh bay về sau đánh vỡ không khí phát ra âm bạo thanh thanh âm này tới gần liền mang ý nghĩa tử vong tuổi trẻ giáo hí muốn nhắc nhở mọi người xung quanh thế nhưng là đã quá muộn vâng giống như trong bầu trời đêm kinh lôi hai đạo giao thoa m à qua bóng đen ở trong trời đêm xa qua phản phất lưu tinh từ giáo hí nằm xuống vị trí bên trên phương bay nhanh m à qua cơ hội là trong chốc lát cũng đã biến mất ở phương xa cuối con đường kia lực phá hoại cực mạnh sóng xung kích đem hết thể chung quanh đều là tùng phong ốc giống cắt bảo đồng dạng y ế u ớt con đường tức thì bị nạnh sinh sinh địa vỡ ra tới cuối cùng không thấy tăm hơi chỉ còn lại nổ thật to âm thanh không ngừng m à từ phương xa xa xa địa không ngừng chuyển đến cái này mảnh này trên đường phố đột nhiên lâm vào yên tĩnh như chết may mắn còn sống sót mọi người nhìn xem kia hai đạo bóng đen bay qua địa phương ven đường cơ hồ ngạnh sinh sinh tẩy ra một đầu trống không thông đạo cái thông đạo này bên trên cơ hồ đã không có bất luận cái gì một điểm sinh mệnh dấu hiệu chỉ có trên mặt đất kia một mảng lớn một mảng lớn máu tươi vừa mới đứng tại trên vị trí này đám người đã bị lực lượng kinh khủng kia toàn bộ ngạnh sinh sinh đụng thành bọn máu hô tiểu giá huy xem thời cơ được nhanh lẫn mất cũng nhanh trở về từ có chết hắn từ dưới đất bò dậy phía sau lưng quần áo khôi giáp đã kia bốn phía lực lượng xé rách đến vỡ nát một mảnh máu thịt bé bét nhưng là hắn đã rất may mắn tối thiểu còn giữ một cái mạng sắc mặt hắn tái nhuận l o ạ n trà l o ạ n trạng mà đứng lên nhìn xem bốn phía vẫn còn sợ h ã i trạng thái vẫn không có lấy lại tinh thần đám người phát ra một tiếng bi thương gầm thét chạy a còn đứng n g a y đó làm gì lúc này may mắn lưu lại một cái mạng đám người mới như ở trong mộng mới tỉnh chạy mau a có người cao giọng la hét thanh â m bên trong tràn đầy lo lắng cùng sợ hãi lợi hại như vậy còn nhìn cái dám a nhanh lên chạy đi một người khác cũng kêu to lên nhanh nhanh, nhanh không phải thật mệnh đều muốn hết rồi nguyên bản náo nhiệt đường đi trong nháy mắt trở nên hôn loạn tưng mừng mọi người hoảng hốt chạy bữa địa chạy trốn từ phía vừa mới còn tại lẫn nhau đồ ù dỡn vui cười đám người lúc này đã kêu cha gọi mẹ địa chạy từ phía muốn thoát đi trận này đáng sợ ác mộng vừa mới phát sinh ở một màn trước mắt cơ hồ đem bọn hắn d ọ a cho bể mật gần chết nơi nào còn dám có một chút xem náo nhiệt chỉ muốn cách kia hai đầu quái vật xa xa nhưng là giờ này k h ắ c này toàn bộ dương châu thành đều đã trở thành lý hiến cùng hải công công hai người chiến trường những người này lại có thể chạy trốn tới đâu đây đâu những người này t ự a n h ư l à đấu t h u t r o n g ớ i đâu đ vì kích thích cùng huyết tinh mà gia tăng bài trí sinh tử không khỏi mình vẹn, vẹn mấy cái giao thủ thời gian hai người cũng đã từ dương châu thành đông đánh tới dương châu thành tây tốc độ kia nhanh chóng làm cho người l i ễ u l ư ớ i đón lấy hải công công bị lý hiến một quyền đánh vào trái t i m chỗ thống khổ gào thét một tiếng cả người giống một viên sao băng từ thành tây ngang s e n những kẽ bay đến thành bắc thân ảnh của bọn hắn trên không trung giao thoa quên quên đến thịt đánh cho khó phân thắng bại đ ó lấy bọn hắn lại từ trên trời đánh cho khó phân thắng bại đón lấy bọn hắn lại từ trên trời đánh về dưới mặt đất mặt đất như sóng cả la n l ộ t bụi mù quần quận phản phất địa long xoay người làm người sợ hãi kia vô song lực lượng, không sai biệt lắm đem nửa vượt vụn vắng dạng này lực phá hoại làm cho người trợn mắt hốc mồm đơn giản giống như tận thế giáng lâm người bình thường căn bản là không có cách bắt được hai người bọn họ thân ảnh chỉ có thể từ một chút chiến đấu khoảng cách bên trong cùng trên bầu trời kia trong đụi mù tìm tới kia hai tôn như thần ma như ẩn như hiện thân ảnh bọn hắn két trói thai vang lên tại dương châu thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong giống con ruồi không đầu chạy từ phía lúc này chỉ có viên bản du cùng tứ đại phái cao xa xa nhìn một chút hai người kia tranh đấu chương một ư ơ nói không chừng đến ta ra tay chương một nói không chừng đến ta ra tay dương châu thành tàu bang tổng bộ thuyền dông cột buồn phía trên viên bản du hai tay ôm ngực lang phong mà đứng cho dù ai cũng không nghĩ ra giờ này khắc này toàn bộ dương châu thành duy nhất không có hai người kia chiến đấu dư ba liên lụy địa phương lại là cái này tàu bang tổng bộ đều bởi vì nơi này vị trí địa thế xa xôi ở vào dương châu thành diện ngoài lại hướng bên ngoài chính là kia rộng lớn vô biên sóng cả mánh liệt đại vận hạ viên bản du đứng tại chi cán phía trên ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn chằm chằm vào xa xa chiến đấu hai người hai người kia tại trong thành dương châu đà sinh đ ạ tử hủy hoại trong thành vô số kiến trúc lại nhất thời hồi lâu còn không có đánh tới nơi này nhanh nhanh nhanh đều vào bên trong tránh một chút thật sự là không nghĩ tới kia lý long vương thế mà thật mạnh tới mức này hắn mới bao nhiêu lớn niên kỷ mà thôi ngay tại võ đạo trên con đường này có thành tựu như vậy nếu là lại cho hắn một chút thời gian ngày sau sẽ trưởng thành đến mức nào đơn giản khó có thể tưởng tượng đã bao nhiêu năm chúng ta thanh châu rốt cục cũng ra một vị dạng này tuyệt đỉnh thiên tiêu dưới đáy chuyên đến tứ đại phái mấy vị trưởng môn tiếng nghị luận bọn hắn cũng là tâm tư nhạy bén hạng người tại thêm chút suy tư về sau cũng cùng nhau đi theo viên bản du lại tới đây tạm thời tránh né một chút chỉ là cái này cuối cùng không phải kế lâu dài viên bản du đưa mắt trông về phía xa trung tâm chiến trường hai thân ảnh vẫn như c ũ khí thế như hồng phảng phất không có chút nào mỏi mệt dấu hiệu ngược lại càng đánh càng hăng bọn hắn thực lực c ư ờ n g đại để viên bản du trong lòng rung động không thôi dù cho song phương ngay từ đầu liền đem hết toàn lực nhưng giờ phút này lại vẫn không có chút nào kiệt lực dấu hiệu đây quả thực là nghe g i ậ n cả người đây chính là tiên thiên cảnh cường g i ả thực lực sao cũng quá đáng sợ viên bản du lo lắng mà nhìn xem bên kia chiến đấu trong lòng không khỏi sinh ra lo lắng hai người này thực lực cương đại đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn mà lại bọn hắn lực bền bỉ cũng là như thế kinh người trận chiến đấu này đến tột cùng phải kéo dài đến lúc nào mới là cái đầu a dương châu thành nhưng chịu không được bọn hắn dạng này tàn phá chỉ là ngắn mùi giao thủ một lát dương châu thành đã cảnh hoàng tàn khắp nơi tiếng kêu than dậy khắp trời đất đã có vô số bách tính trong trận chiến đấu này chết thảm tính mạng của bọn hắn tại chiến tranh khói lửa bên trong t a n biến những người bình thường này không có thực lực cường đại không cách nào giống hai người bọn họ nhanh chóng như vậy thoát đi chiến trường bọn hắn chỉ có thể ở khủng hoàng cùng trong tuyệt vọng đau khổ dãy r u ộ hy vọng có thể chạy tho nhưng mà cứ như vậy thế cục xuống dưới tử vong nhân số chỉ sợ sẽ còn tiếp tục gia tăng không được ca viên bản du ánh mắt ung dung mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào phương xa tự mình lẩm bẩm đến nghĩ biện pháp mới được ca đại nhân chính đang cân nhắc bên cạnh chuyển đến một thanh â m quay đầu nhìn lại lại phát hiện nguyên lai là thủ hạ a luân thở hồng hộc bỏ lên trên bên này là can trở về rồi viên bản du hỏi sơ tán công việc thế nào ta đã đem huynh đệ đều tràn ra đi c h ỉ bất quá bất quá cái gì ai a luân thở một hơi thật dài mặt mũi tràn đầy hệ p ả i cùng thống khổ Bất quá hiệu quả rất bình bọn rất mấy thường, mà lại, đã thương chúng ta thật ta thế thế tại trong thành dương châu sơ tán một chút thương quá quả hiệu nhiều huynh huynh châu đều cái chúng hơn chúng cho hắn như không nghĩ lại, người, đệ, đệ. ra, nữa còn nào cũng dương dạng này gây mà Mặc mà đã sơ có sẽ v o n g Vận khí tốt một điểm giống như lúc trước cái kia tiểu gia thúy chỉ là thụ thương may mắn lưu lại một cái mạng v ậ n khí không tốt vậy liền trực tiếp là chết oan chết u ổ n g cái này khiến a luân trong lòng bị đả kích lớn rất cảm giác khó chịu bọn hắn chấn ma ti huynh đệ không có oanh a n h liệt liệt địa chết tại cùng đối địch chiến trên chiến trường lại là cứ như vậy bất t ư c địa chết tại người khác chiến đấu dư ba ở trong chẳng lẽ đúng như vị kia lý long vương nói tới nhỏ yếu chính là nguyên tội sao tại dạng này thế đạo bên trong người bình thường chẳng lẽ liền thật chỉ có dạng này vận mệnh sao chỉ là một hạt có thể bị tùy ý xóa bỏ chết đi sâu kiến đại nhân chúng ta bây giờ đến cùng nên làm cái gì đối mặt ta l u ô n nghi vấn viên bản du cũng là vô kế khả thi ai thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn từ xưa đến nay đều là dạng này trước kia ta không cách nào trải nghiệm ý tứ của những lời này hiện tại tự mình kinh lịch ta mới chính thức minh bạch mấy chữ này đại biểu đến cùng có bao nhiêu tạc gốc viên bản du lắc đầu nói hắn lúc đầu cũng là ôm xem náo nhiệt tâm tư nhưng là hiện tại lại nhìn chết người thực sự nhiều lắm đã vượt qua trong lòng của hắn dự liệu có biện pháp nào có thể để bọn hắn chuyển di một chút chiến trường cái này không nói trước biện pháp gì đại nhân ngươi nói chiến trường này nên chuyển rời đến chỗ nào viên bản du quay đầu nhìn về phía phương xa kia sóng c ả máy liệt lao nhanh không thôi đại vận hà thì thảo nói nhỏ ngươi nói đầu này đại vận hà như thế nào cái này a luôn lập tức bỗng nhiên tỉnh lộ lại đúng à nơi này có thể à đầu này đại vận hà rộng lớn như vậy hoàn toàn có thể chịu được kia hai đầu quái vật trả tấn Ừ. viên bản du gật gật đầu thế nhưng là làm như thế nào mới có thể để cho bọn hắn chuyển rời đến đại vận hà bên cạnh đâu a luân lập tức lại phạm lên khó tới viên bản du trầm ngâm một phen về sau mới ngựa khi ung dung điện nói nói không chừng phải ta ra tay a a luân trận tròn mắt đại nhân ngươi muốn làm gì nhưng tuyệt đối đừng làm cái gì việc n gốc n h a ngươi còn trẻ còn có bó lớn tốt đẹp thời gian đâu nhưng tuyệt đối đừng nghĩ đến đi lên chịu c h ế t ta lời nói này đến viên bản du trên c h á n đều là hát tuyến khoe miệng của hắn rút rút tức giận nói ngươi đang suy nghĩ gì đấy ta chỉ là dự định xa xa cho lý long vương truyền câu nói mà thôi cái gì chịu chết ngươi đang suy nghĩ gì quỷ a a a dạng này a cái kia còn tốt dù sao không phải chịu chết liền tốt a luân thở phào một hơi vô ngực một cái một mặt may mắn người tiểu tử này viên bản du sắc mặt biến thành màu đen một bàn tay đập vào trên đầu của hắn hơi anh đúng lúc này dương châu thành nơi xa lại truyền tới một tiếng nổ r u n g trời giao chiến hai vị cường giả tuyệt đình rốt cục tạm thời tách ra thân ảnh lúc này hải công công một thân màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây áo bào rách tung tóe tóc hai bụ xù một thân màu xanh đen trên da thịt b ò đầy bụi gai c h ạ m đường vân toàn thân sát khí lăn lộn không nớt tốt rất tốt lý hiến ngươi vừa đột phá đến tiên thiên cảnh thế mà liền có thực lực như vậy thật sự là khiến ta đầy kinh ngạc hải công công cười lạnh lau khô vết máu ở khoe miệng tại vừa mới trong lúc giao thủ hắn t r ú n g lý hiến mấy q u y ề n trên thân kịch liệt đau nhức vô cùng kinh mạch cùng tạng phụ thậm chí xuất hiện mấy phần vỡ tan hiện tượng chỉ bất quá thiên thiên cảnh cao thủ sức khôi phục không phải bình thường chỉ gặp lao thái dám hít thở sâu một hơi nửa người trên lồng ngực cao cao nổi lên chương viên một ấ hấp y chục mạc linh khí bị hắn khẽ hấp mà không, tạo thành mét m tạo bị trăm ba mươi sáu huyền minh hóa sát đại pháp chương một trăm ba mươi sáu huyền minh hóa sát đại pháp lúc này lý hiến kinh lịch luân phiên đại chiến trên thân ngoại trừ quần áo rách dưới một chút nhìn qua cũng không nhận thương tổn nghiêm trọng ngược lại là trên người hắn khí tức lại càng đánh càng mạnh không ngừng kéo lên như là sóng lớn của cuộn tàn mát ra từng đợt làm người sợ hãi cảm giác c áp bách hải công công sắc mặt âm chầm đối mặt lý hiến chế d ê ư không có trả lời hắn túi lâu xuống nhìn xem hai tay của mình trong lòng nghi hoặc không thôi rất kỳ quái cùng cái này lý hiến đối chiến thời điểm ta đánh ở trên người hắn lực lượng cảm giác giống như hoàn toàn không có tác dụng vừa mới hắn cùng lý hiến lẫn nhau đối v a n mấy chục chiều hắn thụ một điểm vết thương nhẹ nhưng mà lý hiến lại giống người không việc gì thụ một q u y ề n của mình vậy mà không chút nào lên bất cứ tác dụng gì cái loại cảm giác này tựa như là trâu đất xuống biển tung tóe không dậy nổi một điểm bằng nước chẳng lẽ g i a hòa này cùng ta chiến đấu đến bây giờ còn không có suất t ậ n toàn lực sao hải công công trong lòng bỗng nhiên toát ra ý nghĩ này không khỏi trong lòng sợ hãi cả kinh bất quá hắn dù sao cũng là nhìn quen sóng to gió lớn cường giả t u y ệ t đình đương nhiên dễ dàng như thế liền bị như thế điểm cường độ cao thủ dọa cho lui từng có lúc so hiện nay còn muốn tuyệt vọng tuyệt cảnh hắn đều như dẫm trên đất bằng húng chi là hiện tại nói không chừng đến động thủ trên người ta một chút át chủ bài lao thái g i á m ở trong lòng âm thầm thở dài làm có thể tại trung châu trong hoàn thành có thể đứng vững góc chân thậm chí là tại vị kia thiên tử ngay dưới mắt có thể hô phòng hoán vũ tồn tại lại như thế nào không có một chút át chủ bài làm mình giấu g i ế m thủ đ ó đâu lý hiến không có s u ấ t tận toàn lực hắn hải công công lại làm sao là s u ấ t tận toàn lực đâu hải công công nắm g nhìn bốn phía k í t sâu một hơi nói với lý hiến lý hiến chuyển sang nơi khác đi ta không nguyện ý thương tới vô tội ngay bốn phía chuyển đến liên tiếp tiếng kêu thảm thiết lý hiến lơ đến gật đầu rất tốt chính hợp ý ta hải công công ánh mắt nhìn về phía phương xa chỉ một ngón tay tới đi đi theo ta ta sẽ tại kia phiến canh đảo phía trên tự tay đưa ngươi giết chết nói xong trên người hắn khí tức chấn động phát ra trận trận oanh minh cả n g ư ờ i hắn đã hóa thành một đạo lưu quang chạy tới dương châu thành bên ngoài đầu kia rộng lớn vô biên đại vận hà hừ hừ ta thích ngươi cái này l a o thái dám tự tin lý hiến cười lạnh một tiếng thân hình mở ra người hắn đã biến mất tại nguyên chỗ theo sát phía sau đi vào kia phiến đại vận hà phía trên anh. hai đạo nhân ảnh va chạm như là một viên thiên thạch từ trên trời giang xuống rơi vào đại vận hà kia mênh n ô n g trên mặt sông nhấc lên cao mấy chục mét bọc nước như là bị đạn pháo đánh trúng nổ lên to lớn màn nước vô số trong sông sinh vật trong nháy mắt mất mạng tiêu tạo nên tầng tầng bọc nước ngay cả rừng sắt ở bên bờ thuyền đánh cá đều cơ hồ bị l ậ t tung thậm chí viên bản du dưới chân kia chiếc khổng lồ thuyền rồng đều tại c ố lực lượng này phía dưới lay động a luân trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem hai đạo thân ảnh kia rơi đập k ê n h đảo một mặt thán phục điện nói đại nhân ngươi cũng thật là lợi hại vừa nói liền để cái này hai đầu quái vật hướng tên đảo bên cạnh đến rồi viên bản du trong lòng kỳ thật cũng là một mặt một bức hắn lúc đầu nghĩ đến dùng thiên lý truyền âm c h i thuật cùng lý hiến hảo hảo nói một chút hy vọng hắn có thể giúp một tay đem chiến trường chuyện gì không nghĩ tới bên này mình còn chưa nói đâu bên k i a mình liền đã đổi chỗ đánh đại vận hạ bên cạnh một mảnh quỷ khóc sói gạo ta đi đánh như thế nào đến tới bên này ôi làm gì a ta vừa câu lên tới cá cứ như vậy không có các ngươi bồi ta mấy cái bên bờ câu cá lão lập tức k ê u cha gọi mẹ địa mắng to lên bọn hắn còn chưa nói vài câu lại là một trận sóng lớn đánh tới trực tiếp đem mấy người này xông về đến dương châu thành bến tàu bên cạnh có mấy người đầu không biết đập ở đâu thậm chí cũng bắt đầu đầu rơi máu chảy mà nó không muốn s ố n g nữa còn câu cá tranh thủ thời gian đi đường đi không được liên t h ư a cuối cùng một tây nhưng mà cuối cùng này quật cường trung quy là không thể như nguyện vây anh một tiếng vang thật lớn rung động thiên địa đại vận hà phía trên c u â n c u ộ n sóng lớn như là c u ồ n nậu cự thú gầm thét lao nhanh c u ố n lên tầng tầng màu trắng b ọ t nước tại k i a thao thiên cự lãng bên trong mơ hồ có thể thấy được một đầu hẹn cao sáu mét thân ảnh to lớn đứng sừng sững ở sóng cả tri đỉnh phảng phất là một tòa nguy nga dây núi tản ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố ha ha ha ha đạo thân ảnh kia hé miệng phát ra một trận đình thai nhức góc tiếng cười to tiếng cười kia như sấm nổ chấn động đến toàn bộ mặt sông đều tại kịch liệt run r u dày lý hiến ngươi trung kế ta chính là t h ủ y đức chi thể tại cái này thao thao bất t u y ệ t canh đảo bên trong ta lực lượng là vô địch kia hải công công thanh n â m vang dội chuyến khắp cả tòa dương châu thành bên bờ sông đám người bên trên nghe được tiếng kêu của hắn không khỏi r ố i cổ hướng bên kia nhìn lại chỉ gặp sóng lớn bên trong thân ảnh toàn thân mọc đầy như là thép bội lông đen hình thể to lớn t ứ chi trắng kiện chậm nhìn ngoại trừ gương mặt kia còn có mấy phần h nơi nào còn có mấy phần nhân loại bộ dáng chỉ là trên người hắn kêu một làn sóng trồng lên một làn sóng khí tức lại là sẽ không gạt người đúng là rất khủng bố lý hiến đứng lơ lửng trên không cảm thụ được đến từ hải công công cảm giác c áp bách toàn thân vậy mà nhịn không được nổi lên kim t r ư m cảm giác đau thùy đức chi thể ta nhìn ngươi chính là trên người có chút gì t h ủ y yêu hết u y mạch ta hắn nhịn không được b i ể u môi cười lạnh trên thực tế thật đúng là cho hắn đoán chúng hải công công bộ tộc này trên thân trước đó có thùy yêu một điểm huyết mạch chỉ bất quá trải qua mấy đời sinh sôi đã bị suy yếu đến không còn hình dáng về sau cái này hải công công tại tuổi nhỏ thời điểm Tại t r o nhưng mà may mắn là hải công công thành công năm đó tham dự chuyện này còn có rất nhiều tuổi nhỏ hài đồng cuối cùng chỉ còn lại mấy người còn sống sót trong đó một cái chính là hải công công thành bây giờ đại c à n thiên tử bên người sùng thần kế hoạch này tuy nói là huyết tinh dữ dằn nhưng cũng thành cựu hải công công Bằng không lấy hắn năm đó tư chất làm sao có thể thành cựu dạng này tiên tiên cảnh cờ ư n giả g hừ hừ hừ bên người sóng lớn phát ra như dòng gạo thét hải công công thậm chí cảm giác mình chỉ cần tưởng tượng thậm chí có thể lật tung cả tòa đại vận h ạ trong lòng của hắn hùng tâm vạn trượng tự tin hơn gấp trăm lần Lý Long Hiến, người giang tự xưng、Long、Vương, tự Lý Hiến một mặt bình tĩnh bình nhìn cách đạo ó không xa hải xa i biên vận vô vĩ Như hà hòa làm một thể.、Như、thế vô biên lực, làm làm a lực, một s cương ó thể Thiên thiên địch, chừng địa biến Vâng, một manh vô song quyền sóng từ hải công công trong tay manh đ n h ra đại vận hà mặt sông trong nháy mắt bị nhấc lên như một đầu cồn bạo giao long lăn lộn v ọ t lên trực trùng v â n tiêu cao tới mười mấy thước sông lớn che khuất bầu trời làm người sợ hãi ha ha ha đứng tại đỉnh sóng bên trên hải công công lên tiếng cùng tiếu đầy mặt phách lối cùng bà khí lý hiến tiểu nhi hôm nay liền để ngươi nhìn một cái ta lực lượng chân chính thoại âm rơi xuống đầu kia to lớn sông s ó n g chi long như cao ốc quýnh đảo t hướng lý hiến ẩm vang nghẹn xuống k h ô n g bố như thế vô biên vĩ lực nếu làn nghệm kia chiếc tàu b ă n g trên thuyền r ồ n g đoán chừng đều có thể trực tiếp đem chiếc thuyền kia cho trực tiếp đập thành bụi phấn hừ hừ hừ lý hiến n g n g đầu x i n h hồng trong đôi mắt không có chút nào tình cảm sát thái khoe miệng của hắn vỡ ra lộ ra một vòng g ữ tờ cười tốt tốt tốt chính là như vậy chính là như vậy chính là muốn loại lực lượng này mới có thể để cho lý mô tận hứng ha ha ha ha hắn không ngừng lại vậy mà vận khởi khí tức trên thân phát ra núi kêu biển gầm tiếng n g ẹ n nào thân hình chấn động hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp hướng kia hải công công thân ảnh đánh tới、ừ. hải công công nhìn thấy lý hiến cử động trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc rất tốt ngươi không chỉ có không chạy trốn thế mà còn dám hướng ta bên này xung lại can đảm lắm lập tức trên bầu trời đầu kia ẩn chứa vô biên cự lực sông sóng trí long đột nhiên hướng lý hiến thân thể vô xuống đại vận hà phía trên đ ô n g nhiên phát ra một tiếng đinh thai nước góc tiếng vang đứng tại hai bên bờ đám người phảng phất cảm nhận được đại địa run r u dày phảng phất là địa chấn đ i ể m báo có mắt người nhọn đã không sai biệt lắm có thể nhìn thấy k i a kênh đảo đáy sông lòng sông đến không hết tôn cá c u a chưa kịp chạy trốn bị bại lộ trong không khí lực lượng khổng lồ tác dụng phía dưới thậm chí tạo thành kênh đảo hai bên bờ nhấc lên cao mấy chục mét sóng lớn sóng lớn b vô bờ cuốn lên ngàn đồng tuyết giờ k h ắ c này trên bầu trời tầng mây đều tựa hồ vì đó cuốn cuộn như thiên đ i ệ l ậ đổ c à n k h ô n biến xác đào ránh mẹ nó chạy mau nha như thế lớ còn muốn đem sóng sông lên đừng nói nữa chạy a hai bên bờ bên cạnh vây quanh rất nhiều người đứng xem bọn hắn vốn cho rằng cách xa như vậy hẳn là không có chuyện gì không nghĩ tới thế mà còn có thể bị thai bay và gió việc không liên quan đến mình treo lên thật cao tâm thái tại thời khắc này bị đánh phá mọi người bắt đầu hoảng loạn lên nhao nhao chạy từ tán sóng lớn ầm vang đánh xuống vô số thân người không khỏi mình địa bị giang hà chi thủy c u ố n sạch lấy mang hướng không biết tên phương xa giờ k h ắ c này bọn hắn phản p h t trở thành dòng lũ bên trong thuyền cô độc nước chảy bẹo trôi không cách nào tự điều khiển、Hoa. lý hiến bị cái này sóng lớn chính diện vô chúng chỉ cảm thấy toàn thân trên d ư ớ i khí huyết c u ầ n c u ộ n nhịn không được há miệng phun ra máu tươi thân hình của hắn như như đạn tháo hưu một tiếng bay n g ư ợ c đập ầm ầm nhập mấy trăm mét xa kênh đ ả o bên trong ban g chủ long vương lý lang trời ạ ban g chủ thụ thương song ban g chủ không phải là đối thủ lần này nhưng làm sao bây giờ ta liền biết ban g chủ vừa mới đột phá làm sao có thể là kia trùng châu tới lao quái vật đối thủ thủ đoạn của tên kia nhiều lắm đánh g á m các ngươi câm miệng cho ta ban chủ là vô địch vô số tàu bang bang chúng nhìn thấy lý hiến phun ra một n g ụ m máu tươi một mặt này không khỏi kinh hoàng địa ôm đầu k ê u to lên ha ha ha ha ha ha kênh đảo phía trên hải công công giang hai tay ra cất tiếng cười to cùng thái h i ệ n thị rõ hắn thần thái trước dương bà khí tuyệt luân kia tư thái phảng phất như coi trời bằng vung lý hiến tiểu nhi đây chính là ngươi đắc tội ta hạ trảng hôm nay ta muốn đem ngươi nghiền xương thành cho thanh âm của hắn như sấm rển chấn động đến kênh đảo mặt sông đều tại chấn động hùng m ộ ụ đột nhiên kênh đảo trên mặt sông như là sôi chảo nước sôi lật lên vô số gọn sóng mà tại kia không thấy được trong sông tựa hồ có không biết tên cự thú ngay tại dưới đáy xoay chuyển xê dịch gây sóng gió nhấc lên một cố cùng bạo sóng gió Ừm. hải công công tiếng cười dần dần dừng ngưng thần nhìn lại tại cảm giác của hắn bên trong hắn mơ hồ cảm thấy tại kia sóng cả mánh liệt đại vận hà bên trong tựa hồ có một cố cường đại tuân lệnh tâm hắn kinh run sợ lực lượng ngay tại trầm giải thất tỉnh chẳng lẽ kia lý hiến trên thân còn cất g i ấ u hậu thủ gì hải công công thần sắc trở nên kinh nghi bất định hừ hừ, hừ. dưới mặt sông chuyến đến lý hiến vậy cái kia quen thuộc trầm thấp n h e răng cười rất tốt bản thân sáng chế môn thần công này đến nay còn là lần đầu tiên dùng ra dạng này là đầu ra h ì n h thái, công công ngươi có thể đệ i Hải chết. công công Hử. đ xuống trong lòng kinh nghi h ừ lạnh một tiếng g i a t h ầ n giả quỷ nói hắn phồng lên trên người khí lực cùng dưới chân kênh đảo liên thành m ộ thể t nhấc lên vô số sóng gió lý hiến tiểu nhi không muốn giấu đầu lộ đôi cút r a đây nhận lấy cái chết như ngươi mong muốn và anh t i ê u minh mông đại vận hà d ư ớ i đáy một đạo bàng bạc thân ảnh bỗng nhiên phóng lên tận trời như cự long ra biển cuốn lên trùng t i ê n sóng nước tốc độ của hắn quá nhanh thanh âm lờ mờ có thể nhìn thấy toàn thân tựa hồ lân giáp lóe dáng người mạnh mẽ dường như một ngọn núi cao khí phách hắn xông phá mặt nước bay thẳng bầu trời hóa thành một đạo lưu quang xé rách cái này kênh đảo phía trên thương cung phát ra như phong lôi g i a o thoa tiếng gầm gừ c h ấ n nhiếp sơn hà cùng phong như đ a o quét sạch thiên địa kênh đảo phía trên sóng nước la lộn hình thành từng cái to lớn vòng xoáy đạo thân ảnh kia mang theo uy thế quá mạnh phản phất làm cho cả thiên địa cũng vì đó rút rơi y hải công công trên mặt ngũ quan tại gió mạnh phía dưới bị thổi làm cơ hồ và mèo trong lòng của hắn kinh hãi vô cùng đạo thân ảnh này tốc độ thực sự quá nhanh ngay cả ánh mắt của hắn đều không thể bắt được hải công công trong lòng nổi lên một vòng khiếp sợ kinh nghi m u ố n chết sau khi hết khiếp sợ lão thái g i á m trong lòng nổi g i ậ n đàn sen hắn phồng lên lực lượng toàn thân như dòng ra biển cuốn lên một đầu càng thêm to lớn sông sóng trí long xôi trào gầm h é t phóng tới cái kia đạo bay thẳng mà đến thân ảnh ha ha ha đạo thân ảnh kia lên tiếng cùng tiếu thanh â m như c u ầ n phong gầm h é t rung động lòng người lão thái g i á m chiêu số giống vậy lại dùng lần thứ hai với ta mà nói là vô dụng vừa anh vừa dứt lời đạo thân ảnh kia như lưu tinh xẹt qua chân trời đối diện đánh tới đầu kia sông sóng cự long tại kênh đào hai bên mở vô số người nhìn chăm chú đ sông sông, một màn này thiên địa nghẹn nào sơn hà biến sắc vô số người nghẹn họng nhìn chân chối ngây người tại nguyên chỗ mặc cho tanh mặn nước sông dính ngất toàn thân cũng giống như chưa tỉnh giờ khắc này toàn bộ dương châu thành thời không phảng phất như bị đẻ xuống tạm dừng khóa giống như lương im chỉ có kia chậm rãi tại hai bên mở vẩy xuống dọc nước tại nói cho thế nhân trước mắt một màn kia là chân thật phát sinh c h ư n g một trăm ba mươi tám ba đầu sáu tay a tỷ tu la chứ một trăm ba mươi tám ba đầu sáu tay a tỷ tu la cái này quá quá cường đại lực lượng như vậy thật là nhân loại có thể có sao quả thực là không thể tưởng tượng nổi nghe đồn rằng đến v õ đạo cực cảnh về sau có thể có được giang hải đảo lưu lực lượng ngay từ đầu ta là không tin bây giờ thấy kia lý long vương về sau không thể không tin vốn cho rằng kia hải công công đã đủ mạnh không nghĩ tới cái này lý long vương c à n g mạnh vừa mới còn tưởng rằng long vương muốn thua hiện tại xem ra còn chưa hẳn thôi đi cũng đã sớm nói bang chủ của chúng ta là vô địch đánh g á m ngươi vừa mới kêu cha gọi mẹ thời điểm cũng không phải nói như vậy chỗ nào không phải ta không có ngươi cũng đừng nói mỏ hai bên bờ người tại kinh lịch ngay từ đầu c h ấ n kinh t ấ t thần về sau không khỏi bắt đầu nghị luận ở mỹ vô số đạo thanh âm đan vào một chỗ hình thành một mảnh huyên náo thanh âm có người roi mắt trông về phía xa muốn tìm tìm kia lý hiến thân ảnh ánh mắt của bọn hắn xuyên qua đại vận hà trên không n ồ m vụ ý đồ thấy rõ kia lý hiến vị trí long vương hiện tại thân ảnh ở đâu các ngươi thấy được sao h ơ nước quá lớn che khuất tầm mắt nhìn có chút không rõ ta giống như thấy được có một cái tàu bang đệ tử biểu lộ ngơ ngác nói ánh mắt của hắn xuyên thấu qua hơi nước tựa h ồ thấy được một cái thân ảnh khổng lồ tại kênh đảo trung ương ở đâu ở đâu nhanh chỉ cho chúng ta nhìn xem tại kia kia tàu bang đệ tử đưa tay hướng phương x a đại vận hà một chỉ đám người thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại chỉ gặp xương mù lượn lờ bên trong một cái khổng lồ mà q u á i dị thân ảnh như ẩn như hiện cái đó là đợi kia đầy trời hơi nước lại tản ra được nhiều một chút thời điểm hai bên bờ đám người rốt cục thấy rõ kia lý hiến thân ảnh thời khắc này lý hiến ngoại trừ kia một đầu mang tính tiêu chí tóc đỏ đỏ mắt không có biến hóa bên ngoài. thân hình của hắn cất cao đến cơ hồ có cao hơn bốn mét phảng phất viễn cổ trong thần thoại cự nhân giáng lâm cơ thể của hắn như là như dây núi hở ra từng khối nâng lên gân bắp thịt tại dưới bóng đêm nổi lên như kim loại q u a n t r ạ c h phảng phất ngay cả không khí đều đang vì đó rung động thân thể của hắn bốn phía lượn lờ lấy như ngọn lửa không ngừng tiêu đốt xích hồng s ắ c hơi nước tựa như một đoàn cháy hừng hực hòa diễm đã nóng bỏng lại mỹ lệ k i a hơi nước tại dưới bầu trời đ ê m và mèo lan lộn phảng phất tại múa quỷ mị để cho người ta một chút liền có thể cảm nhận được trên người hắn l n chứa lực lượng cường đại mà hắn mấu ch không sai lúc này lý hiến ngoại trừ lúc đầu tướng mạo bên ngoài đầu của hắn phía trên vậy mà vừa dài ra hai gương mặt kia hai gương mặt đều là giống nhau phẫn nộ vô cùng nhìn qua dữ tận mà k i n h c ủ n g kia hai gương mặt phía dưới lại phân biệt mọc ra đôi cánh tay cùng kia phật giáo trong thần thoại tám bộ c h ú n g một trong a thu l à thôi là hình tượng không khác nhau chút nào trọng yếu nhất chính là lúc này trên người hắn phát ra khí tức đơn giản giống như trong truyền thuyết thần thoại tiên thần hàn thế ép tới cái này một mảnh hư không đều đang run dày không thôi hắn bắt bộ thiên long xích n h ậ tâm kính đã đi tới tầm thứ sáu có thể tùy ý chuyển đổi tám bộ chúng đ thu l ạ pháp tướng hình thái hắn hiện tại thi triển ra chính là phật giáo hạt t h u lạ pháp tướng chỉ bất quá muốn thi triển ra cái môn này pháp tướng cần chân khí quá nhiều cũng may là lý hiến một thân chân khí như b ô n g dương đại hải hùng hồn vô cùng bằng không thật đúng là không dám tùy tiện thi triển đi ra n g ư ơ i đây là chuyện gì xảy ra cho dù là kiến thức rộng rãi hải công công nhìn thấy lúc này lý hiến cũng không nhịn được là tâm thần chấn động nghẹn nào g hỏi n g ư ơ i đến cùng tu luyện chính là cái gì tà công lại có thể hóa thành tám bộ c h ú n g một trong ạ t t h u lạ hừ hừ lý hiến tấm kia chính diện khuôn mặt phía trên miệng vỡ ra lộ ra một vòng g ữ tật cười phát ra chấm thấp tiếng cười đ ề u nói là ta tự sáng tạo thần công không phải t a công người đánh giám người tự sáng tạo thần công có thể luyện ra thư lại pháp tướng ta không tin hải công công phát ra cồn u loạn tiếng thét trói thai hắn lại không đốc phóng nhãn toàn bộ đại cản thiên hạ có thể tu ra thần thoại sinh vật bên trong pháp tướng thần công tâm pháp đều là thế gian này nhất đ ẳ n g tuyệt đỉnh thần công những n à y thần công tâm pháp cơ bản đều cầm giữ tại trung châu vùng đất kia phía trên những cái kia thế gia hoàng tộc thánh địa đại phái trong tay căn bản không thể lại lưu truyền tới nếu như một khi lưu truyền tới kia nhất định chính là sẽ khiến vô số gió tanh m ư a máu ò ân tây vực kia phiến không nhận đại cản quản hạt địa phương ngoại trừ thanh châu dạng này ngoài vòng giáo hóa c h i địa trước đó căn bản là không có nghe nói qua có dạng này thần công tâm pháp kia lý hiến trên thân tại sao lại có dạng này thần công trên người hắn khẳng định còn có khác bí mật lý hiến ngươi có phải hay không từ trung châu cái nào thế ra ra vẫn là nói từ cái k i a thánh địa đệ tử muốn đem thanh châu mảnh đất này biến thành các ngươi thế lực hầu hoa viên hải công công càng nghĩ chỉ có là cảm thấy suy đoán như vậy mới là đáng tin nhất ha ha ha lý hiến nghe nói như thế không khỏi cất tiếng cười to h ạ l ư ỡ n thẳng xuống lưng một mặt kiêu ngạo cùng tự tin người sai ta l ý mỗi chính là thanh châu sinh trưởng ở địa phương người có thể trên võ đạo có hôm nay thành tựu như vậy toàn bộ nhờ chính ta thiên phú và cố gắng hệ thống vô tay a đúng đúng đúng tất cả đều là thiên phú của ngươi cùng cố gắng đây không có khả năng tuyệt đối không có khả năng hải công công nghe nói như thế không khỏi phát ra phẫn nộ gào t h é t thanh âm truyền đi thật xa chấn động đến bờ sông người của hai bên nhóm m ả n g nhĩ đau nhức có người bình thường thậm chí chạy ra máu người giống tay bao lớn âm thanh làm gì người đáng chết vê anh hai đầu quái vật lần nữa chiến làm một đoàn hải công công cùng đại vận hà hòa làm một thể cuốn lên cao mấy chục mét thao thiên cự lãng che khuất bầu trời muốn thôn phệ hết lý hiến lý hiến cờ ư i gằn thôi động p h á t tướng phát động kinh khủng vĩ lực phiến thiên địa này phảng phất như trên tay hắn cầm thét thân hình như điện như là lôi đ ỉ n h phát ra gào rít giận dữ mang theo kinh khủng lực lượng hủy diện quét sạch hướng hải công công thân ảnh của hai người tại kênh đào phía trên hóa thành như chấp g i ậ t trong n g á y mắt cũng đã giao thủ đếm rõ số lượng m ư ơ i chiêu toàn bộ đại vận hà vì thế mà chấn động phảng phất bị xoay chuyển tới trong sợ hai tuổi cùng hai người thân ảnh giao thoa một chiêu một thức đều mang trí mạng sắc ý quyền cước tăng theo cấp số cộng ở giữa ẩn ẩn phát ra như sấm rền tiếng oanh minh trận đại chiến này dư ba đủ để khiến thiên địa biến sắc phong vân vì đó đậu dung mỗi một lần va chạm đều giống như sơn nhạc va chạm rung động thân ảnh của bọn hắn tại kênh đảo bên trên nhấc lên từng mảnh từng mảnh to lớn bọn nước cuốn ngược hướng dương châu thành hai bên bờ phảng phất như muốn cái này cổ lao thành trì báo phủ bọn hắn quyết đấu đã vượt ra khỏi người p h à m phạm vi hiểu biết đây mới thực là thần tiên đánh nhau xong đời tốc độ bọn họ quá nhanh ta nhìn không thấy thân ảnh của bọn hắn nha nhìn không thấy căn bản nhìn không thấy làm sao bây giờ còn có thể làm sao mau trốn đi thoại âm rơi xuống lại gặp một đạo tre trời sóng lớn hướng bên này cuốn ngược mà tới mọi người nao nhao thất kinh điệu kêu to lên hỏng là hướng chúng ta tới chương một trăm ba mươi chín nơi này thứ ta lý m ẫ định đoạt chương một trăm ba mươi chín nơi này thứ ta lý m ẫ định đoạt ẩm ẩm đại vận hà phía trên sấm xét váo rội do xoáy vân dũng lý hiến cùng hải công công chiến đấu tại kia rộng lớn vô biên kênh đào phía trên đã dẫn phát kinh thiên động địa động tĩnh bọn hắn giao thủ ở giữa phát tiết ra lực lượng người ở bên ngoài xem ra giống như sơn băng địa liệt kinh khủng để hai bên b ờ vô số người đứng xem đều cảm thấy hai hùng kiếp vía không được tiếp tục như vậy nữa cái này thuyền rồng cũng chịu không được vậy làm sao bây giờ còn có thể làm sao đổi chỗ a kênh đào bên cạnh tàu bang chế tạo ra đến đầu kia to lớn thuyền rồng cũng sắp chịu đựng không được chiến đấu dư ba tàn phá đung đưa không ngừng p h ả n phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị ném đi tứ lại phái mắt người gặp không đúng nhao nhau thất kinh đ i ệ như ong vỡ tổ địa hướng ph đại nhân gió quá lớn nếu không chúng ta đi xuống đi thuyền rồng cột buồn phía trên a luân gắt gao ôm lấy bên người thuyền rồng cự m ộ t giá đỡ sợ bị cổn u phong cuốn đi cho dù hắn hiện tại mở miệng nói chuyện cũng là bị cổn u phong quán t r ú miệng bên trong thổi đến hắn diện mục và mẹo nhưng mà còn chưa chờ viên bản du mở miệng trả lời lại một trận cự lực đánh tới a luân một cái sơ sẩy liền bị cự lực ném đi hắn trên không t r ú n g khoa tay m ú a chân mà sợ hãi hô to đại nhân cứu mạng viên bản du tay mắt lanh lẹ trong nháy mắt dôi ra một cái tay đem a l u â vững vàng kéo về a l u â thật vất vảo hắn nhìn xem viên bản du cười khổ nói đại nhân xem ra cái này đại vận hà cấp hai người bọn họ làm chiến trường cũng không quá được ca viên bản du lại không cho là như vậy hắn nhìn chăm chú lên kênh đào bên trên kia chiến đấu kịch liệt chậm rãi lắc đầu không hai người bọn họ đã dùng ra mình lực lượng cuối cùng hiện tại là nhanh muốn quyết định thắng bại thời điểm ánh mắt của hắn không nháy mắt chăm chú khóa chặt lý hiến cùng hải công công thân ảnh của hai người một cái chớp mắt cũng không dám rời đi hắn kiến thức bao rộng không phải người bên ngoài có thể so sánh tự nhiên có thể nhìn ra trận chiến đấu này đã nhanh muốn chuẩn bị kết thúc trận chiến đấu này đã đến gây cấn giai đoạn vô luận là lý hiến hay là hải công công cơ hồ đều đã xuất tận toàn lực thân ảnh của hai người tại kênh đảo bên trên hóa thành hai đạo lưu quang không ngừng va chạm tung bay lực lượng va chạm sinh ra gợn sóng để nước sông c u ố n ngược bước lên ha ha ha lão gia hỏa có phải hay không không được kênh đảo phía trên lý hiến thân ảnh như thiên thần hạ phàm khí thế như hồng một quyền đánh ra đem trước mắt c u ố n ngược tới sóng lớn đánh tan phản phất muốn đem toàn bộ kênh đảo nước sông đều là tung hắn ba tấm trên gương mặt miệng đồng thời mở ra phát ra chấn thiên tiếng cười to chấn động đến toàn bộ mặt sông đều đang sôi trào lực lượng của ngươi càng ngày càng yếu dưới chân con sông này đã không nghe người sai sự hắn màu đỏ đôi mắt bên trong hiện lên một vòng dữ tợn cùng điên cuồng hắn cảm nhận được rõ ràng hải công công lực lượng đã không còn như trước đó như vậy cường thịnh chỉ cần nhẹ nhàng v ù n g quyền liền có thể dễ dàng đánh tan hồng hộc cây nào trên mặt sông hải công công thân ảnh trồi lên mặt sông hắn hé miệng từng ngụm từng ngụm địa thở hồn hển phảng phất một đầu bị câu lên bờ con cá đang l i ề u mạng d y ruổi lấy ánh mắt của hắn nhìn chằm chặp cách đó không xa ly hiến ánh mắt bên trong tràn đầy sự khó hiểu kinh ngạc cùng hoang mang làm sao có thể cường đại như thế lực lượng đánh lâu như vậy hắn còn có cường đại như vậy nội tức hắn tu luyện đến cùng là cái gì tả công hải công công trong lòng nghi hoặc không thôi tại cảm giác của hắn bên trong cách đó không xa lý hiến kia một thân khí thế vẫn như cũ như đại nhật cường thịnh không có một tơ một hào suy yếu phản p h ấ t vừa mới kia cường độ cao đ ố i chiến với hắn mà nói chẳng qua là tùy ý huy sái vận động nóng người mà thôi mà vừa mới kinh lịch luân phiên sau đại chiến hải công công trên người chân khí đã còn thừa không có mấy trong cơ thể hắn thủy yêu huyết mạch vốn là hỗn tạp không thuần khi c h u ể n ra thủy yêu thần thông cần hao phí hải lượng chân khí vừa mới chiến đấu cái kia ngay cả phiên cường độ cao đông nhau đã nhanh muốn ép khô hắn hiện tại hắn dừng lại hít sâu mấy hơi thở đều có chút trước mắt bắt đầu biến thành màu đen cảm giác không được ta không phải đối thủ của tiểu tử này trước tiên cần phải rút lui hải công công trong lòng vừa toát ra ý nghĩ này đột nhiên biến sắc trong lòng t h ầ m tê ư nguy rồi đến tiên tiên cảnh về sau cùng địch giao thủ đối chiến thời điểm chỉ là từ đối phương khí thế cường thịnh suy yếu liền có thể cảm giác được tâm ý của đối phương suy nghĩ hải công c ô nội g n tâm vừa toát ra cái này muốn rút lui ý nghĩ liền bị lý hiến bắt được ha ha ha lão gia hỏa người muốn t r ô n sao lý hiến đầu tiên là xứ sở tiếp lấy liền lại là ngửa mặt lên trời phát ra một trận cười to thanh âm của hắn tại kênh đào trên văn vọng nhấc lên một mảnh sóng cả hải công công sắc mặt tâm trầm không nói một lời trong lòng của hắn âm thầm hối hận biết mình bị lý hiến xem thấu tâm tư lao ra hỏa hôm nay đầu này đại vận h ạ chính là nơi t r ô n thay ngươi nhưng mà lý hiến cũng không có cho hắn cơ hội thân hình hắn khẽ động nhanh như tia chớp phóng tới hải công công hải công công trong lòng giật mình liền tranh thủ thân thể t r ầ m xuống g a y sông muốn thi triển thủy yêu một mạch đội thuật đào tẩu mắt thấy kia hải công công muốn chạy trốn lý hiến lại là không chút nào khẩn trướng hắn giang hai tay ra khuôn mặt g i ữ t ậ n mà cuồng n ạ o cười lạnh liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta vì sao được xưng tạo bang long vương lý hiến hét lớn một tiếng hai tay hướng lên kéo một phát vô biên vĩ lực trong tay hắn tạo ra toàn bộ đại vận hà trên tay hắn phản phất như một t r ư ơ n g thật dài tấm lụa bị toàn bộ đảo ngược lại rời sông lấp biển một tiếng chấn thiên hét lớn đón lấy tại hai bên bờ vô số người đứng xem ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới vài trăm mét đại vận hà khúc sông tại lý hiến trong tay ngạnh sinh bị cưỡng ép xoay người đảo ngược lại tà thao vô số tào bang đệ tử thấy cảnh này không khỏi quá sợ hãi đều b chính là tàu bang phiên giang đ ả o hải công bình thường chỉ là dùng để trong nước vận chuyển cắm vào công pháp không ngờ rằng trong tay l u hiến lại có uy lực kinh khủng như thế hải công công thân hình giống như một đầu bị nhốt con cá lôi cuốn tại thế thì quay tới vài trăm mét đại vận hà khúc sông bên trong sóng cả mách liệt sức nước c u ầ n bạo phản phất muốn đem hắn triệt để t h ô n p h ệ cái này làm sao có thể hải công công sắc mặt tái nhật mà nhìn trước mắt hết thảy dĩ vang thân mật vô gian sức nước vậy mà trở nên c u ầ n bạo vô song đem mình chăm chú bao khỏa giống như một cái vô tình lầm giam đang không ngừng co vào không ngừng đẻ xuống thân thể của mình hải công công chỉ cảm thấy tức ngực khó thở phảng phất xương cốt toàn thân đều muốn bị đập vỡ hắn ra sức d ã y r ồ a lấy ý đồ thoát đi cái này kinh khủng l ồ n g giam nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào k i a cùng bạo sức nước từ đầu đến cuối vững vàng trói buộc hắn để hắn không cách nào động đậy đây không có khả năng hải công công tuyệt vọng phát ra rít lên một tiếng hắn không thể nào tiếp thu được hết t h ể trước mắt đây quả thực vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm vi hắn thân phụ t h ủ y yêu huyết mạch cùng sức nước làm bạn mà sinh nhưng lại chưa bao giờ gặp được như thế cảnh ngộ cái này phảng phất là đối với hắn một loại trào phúng để hắn cảm thấy vô cùng khuất lục cùng phẫn nộ nhưng mà ngay tại hắn gào thét thời khắc bóng người trước mắt lỡ ó lên một đôi điên cùng mà giữ tợn đỏ mắt đã ánh vào tầm mắt của hắn lao ra hỏa đầu này đại vận hạ là lý m ẫ địa bàn lý hiến lạnh lùng nói thanh âm của hắn phản phất một thanh lợi kiếm đâm rách hải công công mà nghĩ n để hắn cảm thấy một trận nói nhói lý hiến hé miệng một mặt bệ n h em mà k i ệ t n đạo ở chỗ này là ta lý m ẫ định đoạt chương một trăm bốn mươi kẻ thức thời mới là tu kiệt chương một trăm bốn mươi kẻ thức thời mới là tu kiệt người hải công, công nhìn trước mắt lý hiến tâm thần chấn động trong lúc nhất thời không phản bắt được ngay tại hắn ngây người thời khắc lý hiến cười gằn một quyền đánh ra phức một tiếng huyết nhục chi khu bị đánh xuyên giòn vang vang lên hải công công sắc mặt tái nhuận trong hai mắt tràn đầy không thể tin hắn c h ầ m rãi cúi đầu nhìn xem lý hiến một quyền xuyên thấu bộ ngực của mình người thế mà dám hải công công miệng phát xanh run rẩy nói đều nói không rõ ràng lúc này hắn mới hậu chi hậu giác cảm giác thân thể của mình phía trên truyền đến từng đợt toàn tâm đau nhức hừ, hừ hừ lý hiến phát ra trầm một n ư ờ i lao ra hỏa người thua nói hắn một bên tay nắm lấy hải công công cổ một bên khác tay từ hải công công lồng ngực chỗ rút ra hoa lạp lạp máu tươi như mưa to rơi tới kênh đào phía trên nhuộm đỏ cái này một mảng lớn thủy vực giờ khác này hai người dưới chân toàn bộ kênh đào khúc sông đều phản phất bị máu tươi nhúm đỏ kia nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập trong không khí kênh đào phía dưới càng có vô số tôm cá đ ả o bạch bụng nổi lên mặt nước tiên thiên cảnh cường giả khí huyết c ư ờ n g đại vô song đối với những này chưa mở linh trí tôm cá tới nói đơn giản giống như lọc dược kinh khủng những này tôm cá chỉ là đụng một cái kia lao thái giám máu tươi cũng đã toàn bộ bạo liệt mà chết、à. hải công công phun ra một n g ụ m máu tươi đau đớn kịch liệt xâm nhập hắn mỗi một tấc thần kinh sắc mặt hắn tái nhuận gương mặt trở nên vặn vẹo mà dữ tợn lý hiến n g ư ơ i dám giết ta hắn xe rách lấy cổ họng của mình hô to hừ hừ hừ có gì không dám lý hiến cười lạnh tiện tay hất lên liền đem trên tay lao thái g i á m thân thể quăng bay đi trở lại dương châu thành bờ sông phía trên hoa anh lao thái g i á m thân thể đập ầm ầm nhập dương châu thành bến tàu đánh vỡ vô số pháo úp mới khó khăn lắm dừng lại hoa kháo lại tới còn tốt còn tốt ta sớm chạy ra bằng không vừa mới kia một chút ta khẳng định liền bị đụng chết. vị kia lao thái g i á m bị đánh xuyên thân thể muốn phân ra thắng bại sao hẳn là đi dương châu thành bên bờ sông bên trên người thấy cảnh này tất cả đều tâm thần rung động vô số dân chúng n h ị n không được trong lòng hiếu kỳ từ trong phòng chạy ra nhìn thấy kia bị máu tươi nhiễm đỏ kênh đảo cùng bị lao thái g i á m nện đến vỡ vụn không chịu nổi phong ốc, đều lộ ra thần sắc kinh khủng là cái kia lao thái g i á m sao đúng chính là hắn hắn làm sao biến thành bộ g á n g này xem ra hắn không phải là đối thủ của lý long vương đoán chừng đã muốn phân ra thắng bại công công trong thành nơi hẻo lánh bên trong vang lên hai đạo kinh hô hai thân ảnh hóa thành hai đạo tàn ảnh mấy hơi thở ở giữa liền tới đến giả thái giám rơi xuống địa phương chính là thất s á t cùng phá quân hai người bọn họ nhanh chóng lay mở trôn ở trên đất gạch ngói đá vụn g i ò n rén đem bên trong trọng thương sắp chết lao thái giám thân thể lôi ra tới công công ngài cảm giác thế nào thất s á t một mặt lo lắng hỏi lúc này hải công công sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy hai mắt chống r i ô n g vô thần lồng ngực không ngừng dâng trào ra máu tươi chiếu xuống đại địa phía trên y d h ụ của hắn cũng bị máu tươi nhuộn đỏ lộ ra phá lệ thê thảm dù cho bị người vị thân hình cũng là lung lay sắp đổ dưới chân b lý hiến một quyền kia không chỉ có đánh xuyên qua hắn lồng ngực trên đó còn có hải lượng quần bạo vô song chân khí tại trong kinh mạch của hắn tứ ngược hải công công trên người chân khí vốn là còn thừa không có mấy căn bản bất lực xua đuổi lý hiến đánh tới bá đạo vĩ lực bị hai vị thủ hạ đỡ dậy về sau hắn h o a n một tiếng lại phun ra một ngụm máu tươi s ắ c mặt càng lộ v ẻ tái nhợn đ ó lấy hắn lại không lực duy trì mình thùy yêu thân thể khôi phục mình diện mục thật sự cứ như vậy cái này lao thái g i á m cơ hồn là đến mức đèn cả dầu công công thất sắc cùng phá quân hai người thấy tình hình như vậy liết nhau đều thất y được lẫn nhau r o n g sắc t hoảng cùng phá quân hai người không dám thất lễ nghe nói như thế vội vang một người một bên nâng lên hải công công cánh tay dựng vào riêng phần mình bà vai nhưng mà hô đương hai người vừa muốn đứng lên thời điểm một trận cuồng phong thổi qua thấy hoa mắt một đạo cao mấy mét ba đầu sáu tay như là ma thần thân ảnh đã xuất hiện ở trước mắt ngạch ngươi thất sát cùng phá quân hai người trong lòng giật mình tiếc như bị rắn độc để mắt tới cảm giác sợ hai đã bỏ đầy trong lòng toàn thân nhịn không được run rẩy hai người bọn họ cứng ngắc ngẩng đầu đối diện bên trên đạo thân ảnh kia cặp kia điên cuồng mà ngang ngược vào mắt chính là lý hiến hừ hừ làm sao muốn chạy sao trầm thấp hừ tiếng cười vang lên tại hai người bên h a i làm bọn hắn trong lòng cuồng loạn không thôi lý hiến chuyện đêm nay dừng ở đây chúng ta không truy cứu nữa chỉ kiếm các sự tình ngươi cũng không cần đổi u tận giết tuyệt mọi người đều thối lui một bước miễn cho ngày sau không tốt gặp nhau thất sát đ è xuống trong lòng mình kinh dị cố tự chấn định địa hét lớn ngươi không nên quên chúng ta đại biểu là đại cản trấn ma ti ngươi tảo bang tại t h à n h châu xem như có chút thế lực nhưng là nếu quả như thật muốn đổi u tận giết tuyệt chúng ta đại cản t h i ế t kỵ, là sẽ không bỏ qua ngươi mắt thấy lý hiến thợ ơ một mặt hài hước nhìn xem dưới đáy mấy người thất sát chỉ đành chịu đem đại cản khối này biện chữ vàng rời ra ngoài ha, ha ha ha nào có thể đoán được người ta lý hiến căn bản không ăn hắn một bộ này nghe được thất sát những lời này hắn ngược lại n ử a mặt lên trời phát ra tùy tiện tiếng cười to. sắp chết đến nơi không bị xuống đất cầu xin tha thứ còn cùng ta chơi uy hiếp một bộ này không phải uy hiếp thất s á t một mặt nghiêm nghị nói chỉ là muốn nói cho ngươi một sự thật cùng chúng ta đại c ả n đối nghịch là không có tốt Phúc. nhưng mà hắn còn chưa nói xong lý hiến liền bắn ra một sợi chỉ phong trực tiếp đầu của hắn đánh nổ phù phù thằng đến thất s á t thi thể ngã trên mặt đất t ó é lên cho bụi bên cạnh phá quân cùng hải công công vẫn làm ộ t mặt mẫu bức chưa kịp phản ứng dáng vẻ lý mẫu phi thường chẳng ghét không nhìn rõ tình thế người lý hiến đưa tay móc móc lỗ thai nói mà không có biểu cảm gì đ ó lấy ánh mắt của hắn nhìn về phía bên cạ s ắ p mặt kinh hoàng phá quân một mặt mỉm cười hỏi như vậy ngươi nên làm thế nào lựa chọn ta phá quân nhìn một chút trên mặt đất chết đi thất s á t lại nhìn một chút ánh mắt phức tạp nhìn xem mình hải công công cuối cùng lại liếc mắt nhìn chính một mặt ý cười nhìn mình c h ầ m c h ầ m lý hiến rất nhanh hắn làm ra lựa chọn sáng suốt ta đầu hàng thế là hắn giơ hai tay lên mặc cho hải công công ngã nhào trên đất ha ha ha ha thấy cảnh này lý hiến vỗ tay cười to nói rất tốt kẻ thức thời mới là tua kiệt ta thưởng thức dạng này người cuối cùng hắn cúi đầu nhìn xem ngã trên mặt đất như chết cá vùng vẫy dãy chết lao thái giám công công ngươi cảm thấy lý m ô u nên xử trí như thế nào ngươi đây chương một trăm bốn mươi mốt ta lý m ô u muốn làm là thiên hạ đệ nhất chương một trăm bốn mươi mốt ta lý m ô u muốn làm là thiên hạ đệ nhất ai nha không tốt hỏng nơi xa trên thuyền rồng viên bản du nhìn thấy kia lý hiến giết chết thất s á t bức hàng p h á quân về sau đột nhiên vỗ tay lớn tiếng gọi hỏng bét hai người các ngươi đánh qua một trận phân ra thắng bại là được rồi nhưng tuyệt đối đừng thật giết chết vị kia hải công công nha viên bản du trong lòng lo lắng dự định tiến về chiến trường chỗ thuyết phục một chút lý h ế n đ ư n g hạ tử thủ hắn vừa đọc thủ bên cạnh thủ hạ a luân không hiểu hỏi đại nhân ngươi đây là muốn làm gì viên bản du một mặt sốt ruột bận bị hoàng điện nói ta phải đi ngăn cản một chút lý l o n g vương nhưng tuyệt đối đừng thật rết lên tính đến thật để người ta hải công công rết đi、à. a a luân càng không hiểu đại nhân kia lao thái dám đem chúng ta đều bước đến mức này vì sao ngươi còn muốn cứu hắn viên bản du lắc đầu than thở nói ngươi biết cái gì kia hải công công chính là trung châu thiên tử khâm đ i ể m phái tới sùng thần dạng này người nếu là chết tại thanh châu tất nhiên sẽ gây nên thiên tử tức giận đến lúc đó nếu là đại cản thiết kỵ ngựa đạp thanh châu kia phải chết nhiều ít người ngươi biết、a. cái này a luôn nghe đến đó lập tức liền hiểu được vừa nghĩ tới cái kia đáng sợ kết quả sắc mặt của hắn lập tức trở nên tái n h ậ t không thôi vậy đại nhân ngươi vẫn là nhanh lên một chút đi đi lần này hắn không n g ăn ngược lại liên thanh thuốc d ụ c viên bản du mau c h o n g tới nhưng tuyệt đối đừng tạo thành cái gì không thể vãn hồi hậu quả xa xa trên bến tàu phong thanh nhẹ n ả o mưa phùn v ề xuống giữa thiên địa phản p h ấ t bị cái này mưa phùn bao trùm tựa như một bức đứng im tranh thủy mặc khu khu cụ hải công, công bộ dáng chật vật nằm dạp trên mặt đất ho ra mấy ngụm máu tươi trên thân kia lồng ngực chỗ vết thương vẫn như cũ không ngừng mà đang dị máu nhìn tình hình như vậy nhất thời không phải là không tốt đẹp được chỉ bất quá hãn tiên thiên cảnh võ đạo cường g i ả nhục thân sinh cơ cường đại sẽ không bởi vì lưu như thế điểm huyết liền sẽ không cứu sống xử trí ta như thế nào ha ha ha, ha. hải a h công công nghe được lý hiến lợi này không khỏi cười to lên ta chính là đại càn trấn ma ti phó tổng chỉ huy làm quan bái t ừ nhất phẩm đương kim thiên tử tự mình sắc phong tuần sát thanh châu dám sát s ự ngươi một cái nho nhỏ t ạ o bang lam vương ngươi dám giết ta hãn bộ dáng mặc dù thế thảm nhưng là toàn thân trên giới khí thế không giảm dù cho đối mặt lý hiến kia ba đầu s á u tay như là ma thần bức người cảm giác c áp bách vẫn như cũ có thể ung dung không vội ai lý hiến thật sâu thở dài một hơi biểu lộ nhìn qua rất bất đắc dĩ vì cái gì vì cái gì các ngươi những người này luôn luôn không nhìn rõ tình thế thật đã cảm thấy lý mô không dám giết nói xong hắn cúi đầu xuống một đôi đỏ mắt gắt gao nhìn chằm chằm cần rất cố gắng mới có thể đứng ổn góp chân hại công công lý mỗ trước đó có hay không cùng ngươi đã nói ta sinh ra chính là vô pháp vô thiên hạng người xưa nay không vui thụ câu thúc càng thêm sẽ không thụ bất luận kẻ nào uy hiếp như vậy lý m ẫ ngay từ đầu liền cùng ngươi hải công công nói qua đi thanh âm của hắn trầm thấp mà lạnh lùng phản phất là từ kiểu hưu trong thâm viên truyền đến hư hải công công cười lạnh nói ngươi lý hiến thực lực cường đại là có thể vô pháp vô tiên là có thể không nhận nước thuốc là có thể không e ngại ta đại càn thiết kỵ dù sao đánh không lại ngươi cũng có thể chạy chỉ là ngươi có hay không nghĩ tới ngươi chạy thanh châu cái này lớn như vậy tà bang người nhà của ngươi còn có ngươi nữ nhân yêu mến làm sao bây giờ cho tới bây giờ hải công, công đều là tại cố chấp cho rằng lý hiến cùng mình từ chiến là vì làng yên vũ sự tỉnh hư hư lý hiến nhất hầu chỗ phát ra như là như cự thú buồn cười âm thanh hắn ba tấm trên gương mặt tam đôi con mắt cùng một chỗ nhìn chằm chằm trước mắt hải công công như vậy vị này công công ngươi lại đoán một chút thật giống như ta loại này lánh huyết vô tình ra hỏa có thể hay không để ý ngươi vừa mới nói những người kia thanh âm của hắn lạnh lùng mà trêu tức phản phất tại đàm luận d â u rìa sự tình ngươi hải công công ngạc nhiên ngần đầu cùng kia tam đôi đỏ mắt đối mặt ba tấm gương mặt mặc dù đều là đáng cười nhưng là kia đỏ trong mắt cũng chỉ có điên c u ồ n dữ tợn cùng vô tận lạnh lùng đó là một loại lấy người đứng xem tư thái quan sát phiến thiên địa này vật vật sinh mệnh lạnh lùng. lớn đến yêu ma võ giả nhỏ đến vụ du b ù i bặm tại trong mắt của người đàn ông này đều là giống nhau không có cao thấp phân biệt giàu nghèo chỉ cần là phụ thuộc hắn ca tụng hắn trở thành trợ lực của hắn sinh mệnh hắn liền sẽ một mực mang theo trên người cao hứng thời điểm có thể hơi dịu rát nếu là những này vật chất cùng sinh mệnh trở thành cái này nam nhân trói buộc cùng ràng buộc như vậy hắn liền sẽ không chút do dự chém tới cái này mới là nam nhân trong miệng chân chính vô câu vô thúc tự do tự tại coi như hắn tự tay đem cái này tào bang đưa đến bây giờ dạng này cường thịnh t ị n h vượng nếu là thật sự muốn tới cái kia hoàn cảnh muốn vứt bỏ cái này một thân gia nghiệp l ý hiến tự nhiên sẽ không chút do dự liền c h é m tới phải biết lý hiến có thể có hôm nay toàn bộ nhờ thiên phú của hắn cùng cố gắng cùng tào bang không có chút quan hệ nào thậm chí có thể nói là lý hiến thành tiệu hôm nay tào bang mà không phải tào bang thành tiệu hôm nay lý hiến chỉ cần hắn lý hiến người này tại vô luận là ở đâu bên trong chỉ cần hắn nghĩ chỉ cần hắn n g u y ệ n ý chỉ cần hắn chịu tốn hao thời gian cùng t i n h lực hắn tùy thời đều có thể lần nữa sáng tạo ra một cái so sánh hiện tại tào bang thế lực lớn cơ h ộ là một máy mắt hãi công, công đọc hiệu nam nhân ánh mắt ý đồ người, thế mà. lao thái giám miệng mở ra nhưng lại không biết nên nói c h ú t gì trong lòng của hắn không khỏi nổi lên mấy phần tuyệt vọng đúng vậy cho dù là vị này từng tại trung châu trong hoàng thành nhìn quen vô số tinh phong huyết vũ lao thái giám cũng không khỏi đối hôm nay chỗ tao nộ tình cảnh cảm giác được mấy phần tuyệt vọng dưới mắt hắn thân chịu trọng thương lại không chiến đấu chi lực mà lại nơi này vẫn là thanh châu là người ta tạo bang lý hiến địa bàn không có người có thể ở thời điểm này thần binh trên trời rơi xuống đi vào bên cạnh hắn cứu hắn lao ra hỏa ta có thể cho ngươi một con đường sống liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không tuyển lý hiến dựng thẳng lên một ngón tay mặt mũi tràn đầy hài hước nói là để ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sao hải công công một mặt vẻ gỗ c ậ n không cũng không phải là lý hiến lay động ngón tay phủ định hắn n g ư ờ i muốn cái gì thứ nhất lý m ẫ sẽ phế bỏ ngươi toàn thân công phu thứ hai lý m ẫ muốn ngươi tu luyện công pháp còn có ngươi cái này một thân thủy yêu chi lực như thế nào có được pháp môn cái này hải công công một mặt kinh ngạc trên người ngươi đã có một môn tuyệt đỉnh t h ầ n công vì sao còn muốn ta tu luyện công pháp hừ hừ, hừ. ngươi không hiểu lý hiến răng hai tay ra t h â người ảnh của hắn của tại người đêm mà lộ ra tùy tiện t Biển đến cuối bệnh đến cùng ngay ệ trước đỉnh đ ta là mắt lý hiến tấm kia cùng mà giọng điệu bá đạo hải công công ha to mồm tâm thần rung động hắn có thể rõ ràng cảm giác được người trẻ tuổi trước mắt này cái kia trương dương mà coi trời bằng vung lòng tin đó là một loại như thế nào một loại quyết tâm cùng nghị lực mới có thể để cho một người trẻ tuổi có như thế tự tin và bà khí bao lâu bao lâu chưa từng gặp qua lớn lối như thế mà không còn che giấu người trẻ tuổi nhớ mang máng t ừ n g tại nhiều năm trước kia cũng có một cái lớn lối như thế người trẻ tuổi chỉ vào phương thiên địa này tràn đầy tự tin nói tiểu hải ngươi nhìn xem bản vương nhất định là muốn làm đại cản hoàng đế khi đó hải công công chỉ là một cái vừa mới đạp vào võ đạo con đường tu luyện tiểu thái giám vì vị này người tuổi trẻ vương đồ bá nghiệp bắt đầu đi đến thay máu con đường đòi lấy tại hắn chứng kiến phía dưới người trẻ tuổi kia thật đạp trên vô số bạch cốt thi hài ngồi lên cái kia tượng trưng cho đại cản trí cao vô thượng thiên tử c h i vị lần này đi trải qua nhiều năm quá khứ vô số tuyến nguyệt những cái kia đã từng nhiệt huyết dần dần mất đi lưu lại chỉ có kia tuyến nguyệt ma luyện xuống tới ngoan lệ cùng âm độc bây giờ loại kia đã lâu cảm giác xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn người trẻ tuổi trước mắt này hắn gọi lý hiến hắn không phải đại cản hoàng thất dòng dõi hắn tồn tại sẽ uy hiếp được đại cản hoàng triều khí vận bây giờ, cái này gọi là lý hiến tiểu nhi. lại muốn từ hắn cái này lao thái giám trên thân hấp thụ chất dinh dưỡng tiếp tục trưởng thành bệ hạ lao thần thật là già rồi thế mà đưa tại một cái thanh châu cái này ngoài vòng giáo hóa chi địa một cái hoàng khẩu tiểu nhi trên thân hải công công trên mặt biểu lộ dần dần khôi phục lại bình tĩnh trong lòng chậm dai trồi lên một cái ý niệm như vậy thế nào lao r a hỏa là nghĩ t h ô n g sao lý hiến nhìn xem trên mặt hắn biểu tình biến hóa không khỏi hai tay ô ngực có chút cười lạnh hỏi ha ha ha ha nhưng mà đúng vào lúc này hải công, công cười to lên thành em bên trong tràn đầy miệ mai cùng k i n h thường Tiếng cười tiến ô lý, công công lý, lý, lý hiến đỏ trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc bất quá những này cũng kém không nhiều tại trong dự liệu của hắn nói như vậy ngươi là lựa chọn chết một con đường này lý hiến nói mà không có biểu cảm gì hắn biết trước mắt cái này lao thái giám đã không có đường lui hắn chỉ có hai lựa chọn hoặc là thần phục với hắn hoặc là cũng chỉ có một con đường chết bóng đêm như mực tiến t ĩ n h h y mắng hải công công sắc mặt bình tĩnh như nước phản phất cùng cái này hắc cám bóng đêm hòa làm một thể ánh mắt của hắn thâm thúy ngầm đầu nhìn về phía trên trời kia đầy sao tô điểm bầu trời đêm để lộ ra một loại thong dong cùng kiên định hắn bỗng nhiên chỉnh lý trên người bị máu tươi nhiễm đến tinh hồng áo bảo mỗi một tia nếp vốn đều bị hắn vớt lên tia đầu đầy xốc x í c tóc trắng cũng bị hắn trải vớt đến chỉnh tề tề giờ phút này lại ư ỡ n thẳng xuống lưng tiếp lấy phu phu một tiếng hải công công mặt hướng phương bắc quỳ trên mặt đất một mực cung kính dập đầu mấy cái vang tiếng thanh âm của hắn trầm thấp mà kiên định mỗi một chữ đều phảng phất là từ đáy lòng tuân ra mang theo vô tận thành kính cùng k í n h ý bệ hạ thần hải vô nhai thẹn với bệ hạ ân sủng hữu tâm giết tặc vô lực hồi thiên bây giờ chỉ có thể lấy cái chết làm do ý chí báo đáp bệ hạ năm đó ơ n tri ngộ thanh âm của hắn ở trong trời đem q u a n quẩn mang theo một loại bi tráng cùng quyết tuyệt lý hiến sau lưng hắn lẳng mà nhìn xem lao thái dám những động tác này sắc mặt tâm trầm nhưng không có lý long vương lão thái g i á m không quay đầu lại chỉ là đưa lưng về phía lý hiến mở miệng đây là hắn lần thứ nhất như thế s ư n g hô lý hiến nói lý hiến n m ầ g đầu nhìn lên trời sắc mặt bình tĩnh mở miệng ta nghĩ tự mình động thủ chết được thể diện một điểm có thể chứ lão thái g i á m trong giọng nói vẫn bình tĩnh nhưng là tại lý hiến l ô thai ngay tới lại là cất giấu một vòng như ẩn như hiện cầu khẩn ai lý hiến thật sâu thở dài một hơi động thủ đi đối mặt một vị muốn lấy cái chết bảo toàn mình danh tiết nam nhân hắn không có lý do cự tuyệt từ xưa đến nay chỉ có cùng loại cùng chung thành loại này chân thật nhất tình cảm mới có thể đả động nam nhân lý hiến nguyện ý cho hắn một cái thể diện kiểu chết tạ ơn hải công công từ đ ấ y lòng phát ra một tiếng c ả m tạ sau đó bậy hạ thần đi trước một bước v â anh hắn vận khởi trên thân sau cùng một điểm chân khí đ ỗ n g nhiên một trường đập vào mình trên thiên linh cái không muốn dừng tay a hải công công thân thể như lá rụng ngã xuống tới thời điểm hoảng hốt ở giữa n g h e đ ư ợ c phương xa chuyển đến một tiếng kinh hô thanh em này rất quen thuộc tựa hồ ở nơi nào nghe qua là của ai quên đi hải công công thân thể rơi xuống trên mặt đất hắn gương mặt chỉ lên trời cặp mắt kia nhìn xem dương châu thành bầu trời đêm dần dần trở nên không có tiêu cự dạng này ban đêm thật là xinh đẹp à nếu có thể lại nhiều nhìn vài lần tốt biết bao nhiêu a đáng tiếc gió đêm thổi qua phong thanh n g ẹ n ngào ý thức của hắn dần dần chấm luân đến kia vực sâu không đáy bên trong ai nha viên bản du rốt cục chạy tới hắn nhìn xem trên mặt đất chết đi l à o thái giám không khỏi vô đ u ổ i thương tiếc lý long vương a ngươi làm sao thật liền để hải công công tự xác ta lý hiến không có trả lời ngay hắn vấn đề chỉ là ánh mắt ung dung mà nhìn xem trên mặt、đất. dần dần mất đi nhiệt độ thi thể lý mỗi cho hắn hai con đường tuyển hắn lựa chọn tử lộ không có cách nào vậy sao ngươi không ngăn cản a viên bản du mặt mũi tràn đầy lo lắng lý hiến sắc mặt bình tĩnh nói mặc dù chúng ta là đ ị c h nhân nhưng là vị này công công là cái đáng giá tôn kính đối thủ hắn muốn lấy phương thức như vậy đến kết thúc trận chiến đấu này chết được thể diện một điểm lý mỗi chỉ có tắc thành cho hắn ngươi ngươi thật viên bản du tức giận đến không biết nên nói cái gì cho phải lý long vương suy nghĩ thật kỹ làm sao đối mặt đại cản vương triều lựa g i n đi lại là như vậy hôm nay đã nghe thật là nhiều lần lý hiến không có trả lời chỉ là nhìn hắn một cái cặp kia đỏ trong mắt điểm điểm không kiên nhẫn cùng sắc khí đem viên bản du dọa đến khẽ run r u dày không dám nói tiếp nữa d ầ m d ầ m dần dần bốn phía chậm rãi vây quanh càng ngày càng nhiều người tào ba người tứ l ạ i phái người lý long vương ban g chủ vây quanh đám người đều là ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn có chân kinh có khó có thể dùng tin có sùng bái lý hiến thu hồi mình tu la pháp tướng hiện ra chân thân của mình liếp nhìn một chút c u n g quanh thuận miệng phân phó lấy tối cao quy cách hậu táng vị này công công rõ chương một trăm bốn mươi ba đêm nay về sau thanh châu nên họ lý chương một trăm bốn mươi ba đêm nay về sau thanh châu nên họ lý đêm sâu hơn nặng nề màn đêm như là màu đen lông nhung thiên nga g á n g lầm đem dương châu thành bao phụ tại một mảnh trong yên tĩnh xa xa cái nào tiếng nước khuấy động sóng cả mách liệt phảng phất tại nói cổ lão mà thâm trầm quá khứ con sông lớn này chứng kiến dương châu thành tòa này cổ lão thành t r ì t a n g thương tuyến n g u y ệ t cũng chứng kiến khối này thổ địa bên trên vô số thiên k i u cuột khởi cùng kết thúc trên bến tàu lý hiến kia thon dài thân ảnh tắm rửa tại dưới bóng đêm giống như trích tiên lâm trần người chung a n h không dám mở lời nói chuyện chỉ là đưa ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn tối nay một trận chiến lý hiến một trận chiến đánh biển chết công công tại mảnh này thanh châu thổ địa phía trên không người có thể địch từ hôm nay trở đi hắn lý hiến ngoại trừ tào bang long vương đầu này danh hào bên ngoài còn có thể lại thêm một đầu đó chính là thanh châu c h i chủ lý hiến ánh mắt rơi trên mặt đất hải công công trên thân trong lòng của hắn tràn đầy tiết m ố i vị này lao thái giám từng tại đại cản vương triều bên trong đảm nhiệm chức vị quan trọng khẳng định biết rất nhiều hoàng tộc bí mật cùng tu luyện công pháp nếu là đem những này bí mật cùng công pháp đều nắm bắt tới tay lại dung hợp đến chính lý hiến tự sáng tạo tu luyện công pháp nhất định có thể lại lên một tầng nữa chỉ tiếc h ắ n trung thành tuyệt đối đến chết không chịu trở thành lý hiến tù nhân cuối cùng lựa chọn lấy cái chết đến bảo toàn danh t i ế t của mình nhớ lại vừa rồi cùng hải công công trận chiến kia lý hiến trong lòng không khỏi sinh ra rất nhiều cảm khái vừa mới vị này lao thái giám hóa thân cự yêu tại kênh đảo phía trên n h ấ t lên thao thiên cự lãng c h ẳ n g cảnh còn tại trước mắt lý hiến trong lòng cũng không khỏi âm thầm cảm khái thật sự là lợi hại à nếu như là loại cường độ này chiến đấu lại đánh lên cái ba ngày ba đêm khả năng ta cũng phải chân khí hao hết b ạ o t h ể mà chết mặc dù chuyện hắn lo lắng đại khái s u ấ t sẽ không phát sinh bất quá nhân vô hồ viết lự cũng không thể bởi vì dưới mắt không có xảy ra chuyện như vậy liền không suy tính vẫn là phải tiếp tục mạnh lên lại tiếp tục tăng cường công pháp của ta mới được nghĩ tới đây lý hiến đưa ánh mắt nhìn về phía bên cạnh phá quân vị này đi theo tại hải công công bên người chinh chiến nhiều năm không rời không bỏ trung thành chiến sĩ bây giờ lại rơi vào đ ị c thủ trở thành tù nhân thân phận của hắn trong nháy mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất cái này to lớn c h ê n lệch để hắn trong lúc nhất thời không cách nào thích ứng lý hiến ánh mắt quăng tới lúc phá quân vẫn như cũ đắm chìm trong mất đi hải công công trong bi thống ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem thi thể trên đất trơ mắt nhìn hắn bị tào bang đệ tử thu liễm mang đi uy bên hai truyền đến một tiếng quát nhẹ phá quân lấy lại tinh thần mới phát hiện lý hiến ánh mắt ngay tại xem kỹ lấy chính mình ánh mắt kia lạnh lùng như là mùa đông bên trong một t h ú n g nước đá từ đầu đổ xuống khiến phá quân không khỏi giật n ả y mình địa dùng mình một cái lý long vương phá quân vội vàng thu hồi mình tâm tư mang lên một bộ s ợ hai khuôn mặt người bên trên nhị phẩm thực lực coi như không tệ trên người có tu luyện pháp môn a lý hiến trên giới dò xét hắn một chút cơ hồ đem hắn trong trong ngoài ngoài thực lực nhìn cái thông tấu phá quân bị ánh mắt của hắn liếc nhìn một chút chỉ cảm thấy toàn thân trên giới như là bị cự thú để mắt tới nổi lên run dậy một hồi cảm giác có trước đó đi theo tại công công thủ hạ làm việc có ban thưởng qua chúng ta công pháp đều là từ lâu tới từ hoàng cung đại nội còn có chấn ma ti bị khố đều có cầm qua ừ m lý hiến nghe vậy gật gật đầu tu luyện cảm giác thế nào cái này phá quân không khỏi một mặt cười khổ nói tư chất của ta có h ạ n so ra kém lòng vương ươi có thể tu luyện tới bên trên nhị phẩm cơ hồ đã là đời ta mức cực hạn ừ m lý hiến gật gật đầu đ ó n lấy hắn hướng người đứng phía sau bảy vây tay ban g chủ còn có cái gì phân phó tín ca cùng vạn tài hai người lập tức liền đến đến trước mặt cẩn thận từng ly từng tí hỏi lý hiến chỉ vào trước mắt phá quân nói đem hắn giải vào địa lao tìm ở giữa sạch sẽ một điểm gian phòng ta muốn hắn đem bình sinh tất cả võ công tuyệt học tất cả đều đáng chép ra vâng tiểu nhân đây chính là đi làm tín ca cùng vạn tài hai người cùng kêu lên đáp rất nhanh liền có tàu bang đệ tử đến đem phá quân đỡ đi phá quân thuận theo như lưu cũng không phản kháng vì mạng sống điểm ấy đau khổ là đến ăn hắn biết mình hiện tại không có tư cách b à n điều kiện chỉ có chức giữ được tính mạng mới có thể lại đồ cái khác mà lại hắn cũng rõ ràng lý hiến muốn từ hắn nơi này đạt được càng nhiều tu luyện công pháp đây cũng là một loại biến tướng sinh tồn chi đạo hắn chỉ có thể yên lặng tiếp nhận hiện thực này đợi những người này sau khi đi lý hiến ánh mắt lại nhìn về phía bên cạnh không nói một lời viên bản du viên đại nhân thế nào chuyện đêm nay trung châu bên kia c h ấ n ma tin nếu là hỏi tới ngươi cảm thấy phải nói như thế nào a đêm nay xảy ra chuyện gì rồi viên bản du gãi gãi đầu một mặt một bức ồ lý hiến nhìn xem h ắ n giả vờ ngây n g ố c mặt không khỏi hiểu ý cười một tiếng vậy cái này hải công công ngươi nói thế nào viên bản du một mặt đau lòng nhức ó ngữ khí tiếp rẻ nói thanh châu yêu ma tứ ngược loạn đảng mọc thành bụi hải công công vì thanh châu bất tính chẳng yêu trừ ma ngày đêm vất vả cuối cùng tinh bị l ự c tẫn nhiễm lên bệnh nặng không lâu sau đó liền rời đi nhân thế như thế vì đại cản xã tắc giang sơn ném đầu lâu vậy nhiệt huyết lao thần rời đi thật sự là làm cho người bóp cổ tay thở dài đi thuyết pháp này ngược lại là rất lừa gạt người lý hiến không nói lắc đầu bất quá hãn viên bản du đã đồng ý giút đỡ che giấu vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn chứng minh hán tâm cùng lý hiến là tại trên một cái thuyền ừng đã viên đại nhân trong lòng đã có dự định vậy liền dựa theo ngươi nói làm đi được viên bản du một lời đáp ứng một trận chiến này đã đặt vương lý hiến thanh châu c h i chủ địa vị vô luận hắc b ạ c h hai đạo cơ hồ đều đã chỉ nghe lệnh lý hiến hôm nay qua đi thanh châu hẳn là họ lý đi lý hiến trong lòng khép cười một tiếng việc nơi này đã xong cần phải đi lý lang ngay tại lý hiến dự định khởi hành rời đi thời điểm sau l ư n g chuyển đến một tiếng thanh thúy thở nhẹ chán làm sao đem cái này nữ hải tử đem quên đi lý hiến một mặt không nói vỗ c h á n của mình trong đám người l a n g yên vũ vượt qua đám người ra lệ rơi đầy mặt lê hoa đái vũ đám người chung quanh nghe được bắt quái hương vị nghị xích lại gần xem náo nhiệt nhưng lại sợ lý long vương sinh khí đành phải tại phụ cận đổi tới đổi lui thò đầu ra nhìn giả bộ như rất bận rộn bộ dáng ai các ngươi nói một hồi bên kia hai cái có thể hay không ôm ở cùng một chỗ không biết lý long vương là của ta ta phản đối cửa hôn sự này người ta trai tài gái sắc đến t i ê n ngươi đến phản đối ngâm miệng nói chuyện lớn tiếng như vậy b ị lý long vương nghe được ngươi là muốn chết phải không mau nhìn kia lăng thủ tịch đi qua lăng yên vũ hai mắt đ ấ m lệ mơ hồ từng bước một tới gần lý hiến ngay tại nàng cho là mình rốt cục có thể tới gần bên cạnh hắn thời điểm Ai?、Bên、thai của nàng, vang hoang mang hoang tiếng quen thuộc tiếng thở dài. lại Bên lên nàng, quen Trưng、144. Nếu như nôn đến thống như chân tướng lạnh xương. Trưng Nếu như nôn mang đến thống khổ, như vậy chân tướng sẽ chỉ đã vì tuyết lại lạnh vì xương. một thuộc thở dét tuyết dét tuy khổ, chỉ khổ, chỉ vậy vì vì vậy vì đã đã sẽ sẽ nó như là một cỗ gió lạnh xuyên thấu bầu trời đêm khiến lang yên vũ cảm thấy thân thể từng đợt rét run lại phảng phất như là một thanh sắc bén kiếm cắt vỡ lang yên vũ tâm để nàng cảm thấy một loại không cách nào nói rõ đau đớn lang yên vũ đứng tại chỗ trong lòng nổi lên từng đợt kịch liệt bất an nàng là cái tâm tư nhạy cảm nữ hải có thể cảm nhận được lý hiến cái này âm thanh thở dài bên trong bao hàm đủ loại cảm xúc nàng ngây người tại nguyên chỗ hai mắt đấm lệ mông lung mà nhìn xem lý hiến bóng lưng do dự không tiến dưới bóng đêm lý hiến không quay đầu lại chỉ là nghiêng người để lăng yên vũ nhìn thấy mình nửa gương mặt luận bối phận lý mỗ xem như sư thúc của ngươi ngươi dạng này x ư n g hô ta không thích hợp câu nói này như là sấm sét giữa trời quang để lăng yên vũ trong nháy mắt sửng sốt cũng đem trong nội tâm nàng một điểm cuối cùng may mắn phá tan thành từng mảnh một s á t na đế tử chỉ kiếm các thủ tịch đau lòng như r à o nàng che lấy miệng của mình lệ như suối t r à o lòng của nàng đang khóc linh hồn của nàng đang run dày dù cho không quay đầu lại lý hiến cũng có thể cảm nhận được sau lưng lòng của thiếu nữ nát hệ thống khổ bộ dáng làm lòng người sinh thương tiếc phản phất thấy được một đoá mỹ lệ tiêu vào trong nháy mắt heo tàn chỉ tiếc lý hiến muốn đi con đường nhất định là muốn cô độc hắn hạ quyết tâm xoay người rời đi dừng lại đi chưa được mấy bước sau lưng chuyển đến lang yên vũ kia tê tâm liệt phế hô to âm thanh lý hiến bước chân không ngừng vẫn như cũ đi lên phía trước lang yên vũ một vòng nước mắt hờn d ố i địa hướng về phía bóng lưng của hắn kêu to lý hiến có loại ngươi bây giờ liền nói cho ta nói ngươi không thích ta chán ghét ta đợi này đều không muốn gặp lại ta lý hiến bỗng nhiên dừng bước lại dưới bóng đêm b ê tàu bốn phía một mảnh tĩnh tất cả mọi người dối cổ nhìn về phía bên này không dám lên tiếng chỉ còn lại phong thanh nghẹn à o lang yên vũ hai mắt đ ấ m lệ nhìn chằm chặp lý hiến bóng lưng bốn phía lòng hiếu kỳ bò đầy trong tim gấp đến độ vào đầu b ấ c thai những bọn người đứng xem lúc này đã ở trong lòng cầu nguyện đừng a ban g chủ ngươi tuyệt đối không nên nói những lời này a xong cái này nếu là nói lang thủ tịch đợi này không được hận chết ban g chủ ban g chủ đừng bảo là a nhưng mà lý hiến tựa hồ căn bản không có nghe được những n à y cầu nguyện âm thanh hắn xoay người lại một đôi mắt không có chút rung động nào khuôn mặt lạnh lùng nhìn về cách đó không xa lang yên vũ trong ánh mắt của hắn không có một tia tình cảm tựa như nhìn xem một người xa lạ hắn t r ầ m rãi mở miệng thanh âm lạnh lùng mà kiên định ta không thích ngươi ta chán ghét ngươi đời ta đều không muốn gặp lại ngươi lời của hắn ở trong trời đêm q u e n quẩn như là hàn phong xuyên qua làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một trận thật sâu r ấ t lạnh lời nói kia giống bén nhọn băng truy đâm vào lang yên vũ trong lòng mau chảy ồ ạt mang đi nàng tất cả nhiệt độ sắc mặt của nàng trong nháy mắt tái nhợt như tuyết chỉ cảm thấy đau lòng đến khó mà hô hấp hai tay chăm chú tre lồng ngực của mình thân thể của nàng như là một gốc khô héo đó hoa lung lay sắp đổ. sư phụ lang yên vũ ngẩng đầu nhìn nàng trong mắt lõe ra lệ quang nghẹn ngào thanh nhâm tô ván nguyệt sửa sang một chút nàng đầu tóc dối bời tấm kia tinh xảo mà tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra còn vì tái nhợt giống kia sắp hỏa tan tuyết không có việc gì đều là một chút chuyện nhỏ đều đi qua không có chuyện gì nàng đem đồ đẻ ôm vào trong ngực ôn nhu an ủi sư phụ ô ô ô lang yên vũ cũng n h ị n không được nữa đem mặt mình vùi vào tô vãn nguyện trong l ự c lên tiếng khóc lớn lên bốn phía đứng ngoài quan sát tứ đại phái đám người dần dần vây quanh lại chân tay luôn uống muốn an ủi vài câu lại như nghẹn ở cổ họng không biết như thế nào cho phải lý hiến vẫn như cũng là kia lạnh lùng vô tình bộ dáng dù cho nghe được lang yên vũ kia khóc đến tê tâm liệt phế thanh âm trong ánh mắt vẫn không có một tơ một hào gợn sóng ai trong lòng của hắn âm thầm phát ra thở dài một tiếng nếu như hoang nôn mang đến thống khổ như vậy chân tướng sẽ chỉ đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương lý hiến không nói một lời xoay người rời đi làng yên vũ một ngày nào đó ngươi sẽ lý giải ta hôm nay sở tác sở vi dương châu thành tú thủy đường cái hải công công cùng lý hiến tối nay một trận chiến chiến trường rộng cơ hồ bao trùm toàn bộ dương châu thành tú thủy đường cái nơi này tự nhiên cũng khó có thể phòng ngừa lý hiến bội bội còn có đại nương nhị nương bọn hắn liền ở lại đây tại chiến đấu mới bắt đầu tàu bang bên trong người cũng đã chạy tới đem người lý ra ở tòa nhà bảo vệ phòng ngừa thu được chiến đấu dư ba sung kích may mắn là cơ hồ là nửa cái tú thủy đường cái bị đánh sập đến lý ra nơi ở bên này thời điểm lại là bình yên vô sự cũng không biết ngươi nhị ca hiện tại thế nào trong nhà đại nương nhìn xem bên ngoài dần dần biến mất động tĩnh lo lắng điện nói lý xuân h i ể u ở bên tốt âm thanh an ủi không có chuyện gì bọn hắn đều nói nhị ca thực lực mạnh mẽ tại cái này thành châu không người có thể địch không sợ bọn hắn đương nhiên chỉ chính là ở đây bảo hộ lấy người lý g i a tào bang đệ tử ai qua tuổi ngũ tuần đại nương một mặt sầu mi khổ kiểm điện nói có thời gian chờ ngươi nhị ca lần sau trở về vẫn là phải khuyên hắn một chút có thể không đắc tội người tận lực không nên đắc tội ở bên ngoài cầu tài làm việc tận lực muốn di hòa vi quý ừ n ta biết lý xuân h i ể u mặt ngoài nói như vậy nhưng trong lòng thì tại cười khổ cho dù là đến bây giờ đại nương đi vào dương châu thành đã tốt một chút thời gian vẫn như cũ đối lý hiến một tay thành tựu i tàu bang bây giờ tại t h à n h châu địa giới bên trên cũng có thể đi đến cái gì p h â n lượng còn không có gì cụ thể khái niệm càng thêm đối vị này nhị ca thực lực hôm nay không có cụ thể hơn khái niệm các nàng chỉ là tại địa phương nhỏ ở lâu tư duy lâm vào nhất định chỗ nhầm lẫn phổ t h ô n g phụ n ữ đối với lý hiến cùng tàu bang khái niệm còn dừng lại tại còn kém không nhiều là đường phố máng g i i đoạn ân tối đa cũng chính là so khắc đường phố máng mạnh một điểm nhiều người một điểm các nàng cũng không biết đêm nay qua đi nếu là lý hiến thắng được vậy sẽ đại biểu là cái gì vậy sẽ đại biểu là từ nay về sau lý hiến cùng dưới trướng hắn tà bang tại thanh châu trên vùng đất này có thể hô phong hoàng ũ một tay che trời thậm chí hồ nếu như xa như vậy tại trung châu đại càn h o à n thất không có dư thừa binh lực tới c h ấ n áp vì chiêu ăn nói không chừng còn muốn cho cái này lý hiến đưa lên một đỉnh ngũ thanh châu vương nghĩ tới đây lý xuân hiệu lập tức tâm thần q u ấ y động từ nam phong thành ra nho nhỏ lý ra thế mà đã muốn bị nhị ca đưa đến cái này dạng này độ cao sao được được được chính thần du lịch thiên ngoại thời khắc bên ngoài truyền đến một trận tiếng vó ngựa rồn rập hả có người đến lý xuân hiệu lập tức p h â n chấn tinh thần đi ra ngoài chỉ gặp ngoài cửa lớn trên đường phố một thất k h ó á i mã chính nhanh chóng chạy nhanh đến t i u ngựa đi vào trước mặt phía trên tàu bang đệ tử tìm lại dây cương người đã đi vào lý xuân hiệu bọn người trước mặt báo tam tiểu thư bang chủ cùng tia chấn ma ti hải công công một trận chiến đã kết thúc thắng bại như thế nào bang chủ thắng quả nhiên chương một trăm bốn mươi lăm thối thẳng nam chương một trăm bốn mươi lăm thối thẳng nam nghe được trước mắt cái này tàu bang đệ tử sau lý xuân hiệu trong lòng thợ phào một hơi sau khi trong lòng trong chốc lát lại bị kinh hỷ lấp đầy cùng nàng dự đoán không sai b i t lắm tối nay qua đi thanh châu mảnh đất này phía trên vậy liền thật đến họ lý lý ra cuộc khởi trước mắt đến xem đã không có người có thể l ỡ nổi cùng trong phòng những nữ nhân kia không giống lý xuân hiệu lại là có dã tâm được nhiều tại cái này thanh châu địa giới bên trên phía sau mình có cái như thế như b ứ c nhị ca mình không được h ả o h ả o mượn l ự c một phen dùng cái này đến lớn mạnh lý ra nếu không phải đáng tiếc nàng là thân nữ nhi nàng hiện tại đoán chừng cũng sớm đã đi đến một năm cưới mấy cái lao bà vì lý ra khai chi tán diệp sự tình nhân nói đến chuyện này nàng trước đó cũng không có ít khuyên lý hiến phải thừa dịp sớm kết hôn vì lý gia lưu lại huyết mạch chẳng biết tại sao nàng luôn có dự cảm mình nhị ca tương lai không có khả năng chỉ vây ở thanh châu mảnh đất này dưới bên trên lấy thực lực của hắn cùng tư chất dù cho đi đến trung châu cũng có thể xông ra một phen cơ nghiệp cho nên vì để tránh cho về sau tìm không thấy lý hiến lý xuân hiệu hiện tại trên cơ bản mỗi lần nhìn thấy lý hiến đều phải thúc giục hắn tranh thủ thời gian thành thân sau đó cho lý gia sinh hạ huyết mạch lý hiến làm sao cũng không nghĩ tới đi vào thế giới này thế mà lại còn bị mội t h u c cưới lý xuân hiệu nghĩ, nghĩ. lại hỏi trước mắt tào bang đệ tử vậy ta nhị ca đâu bang chủ đã về toàn bộ hắn không có bị thương chứ không có một chút việc đều không có lúc nói lời này cái này tào bang đệ tử trong giọng nói có không giấu được sợ hai t h ả n phục tại như thế chiến đấu bên trong bọn hắn vị này lý long vương thế mà có thể làm được lông tóc không thương tôi thiểu là mặt ngoài nhìn qua không có việc gì loại chuyện này thật là quá kinh khủng ừ m lý xuân h i ể u gật gật đầu đối với dạng này kết quả cũng không làm sao ngoài ý m u ố n dù sao nàng nhị ca mang cho nàng kinh hỷ cùng ngoài ý mướn thực sự nhiều lắm nàng đã tập mãi thành thói quen nàng nghĩ nghĩ lại nghĩ đến một người cái k i a đêm vị tiên muốn bị chấn ma ti bức hôn chỉ kiếm các l a n g thủ từ đâu người này mới là nàng quan tâm nhất tối nay trước đó nàng liền nghe tào ba người nói lên qua l a n g yên vũ cùng lý hiến sự tỉnh lúc đầu lý xuân hiệu là không lắm để ý dù sao một cái tại thành châu cơ hồ vô địch nam nhân thủ hạ còn có dạng này một cái thế lực lớn bên người không có mấy cái hâm mộ nữ nhân làm sao cũng nói không đi qua về sau làm ngội m ộ i nàng nhiều lần thúc cưới không có kết quả về sau lúc này mới đem ánh mắt phóng tới cái này làng yên vũ trên thân thế là nàng liền muốn nhìn xem vị này cùng nhà mình nhị ca náo chuyện xấu chỉ kiếm các thủ tịch đến cùng hình dạng thế nào đến cùng có hay không tư cách làm bọn hắn lý ra nặng dâu cái này xem xét lý xuân hiệu lập tức liền vì lăng yên vũ mỹ mạo kinh vị thiên nhân nếu không phải sợ mình nhị ca trách tội xuống nàng kém chút liền muốn làm trận gọi tàu tử hiện nay vị tia chấn ma ti hải công công lại cầm lăng yên vũ tới làm văn trường b ư ớ c lý hiến xuất thủ cơ hồ là ngồi vững hai người chuyện xấu lý xuân hiệu vui thấy kỳ thành trong lòng suy nghĩ nhìn xem tìm ngày nào thời gian cùng mình nhị ca nói một chút lúc nào cùng người ta lăng thủ tịch cầu hôn sự tình lại thêm mình n h ị ca đêm nay lại một lần nữa anh hùng cứu mỹ nhân nàng cảm thấy không sai biệt lắm muốn tốt sự tình g ầ nào n có thể đoán được trước mắt tào bang đệ tử nghe được nàng lại là một mặt cười khổ nói tam tiểu thư nói đến chuyện này ngươi thật là phải hào hào nói một chút bang chủ thế nào lý xuân hiệu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc điệu hỏi vậy đệ tử nói đại chiến qua đi người ta lăng thủ tịch đi lên muốn cùng bang chủ cho thấy tâm ý lại bị bang chủ vô tình cự tuyệt còn nói mãi mãi cũng không muốn gặp lại nàng cái này ngươi nói ai nói xong lời cuối cùng đệ tử này đã một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép nữ khí đã không phản b ắ t được cái gì nghe nói như thế lý xuân hiệu trong mắt chừng lớn không để ý dáng vẻ hé miệng phát ra một tiếng bén nhọn bạo m ì n h thế nào thế nào trong nhà đại nương nhị nương mấy cái nữ nhân nghe được lý xuân hiệu tiếng thét trói thai mặt mũi tràn đầy lo âu lao ra không có việc gì không có việc gì lý xuân hiệu ý thức được mình thất thố liền vội vàng cười giải thích chỉ là nghe được nhị ca tin tức thắng lợi có chút kích động trong lúc nhất thời thất t ố nàng không nhớ nhà bên trong trưởng bối biết nhị ca đã thương nhà khác nữ hải từ tâm lại bắt đầu lo lắng nói liên miên l ạ i nhải a a nguyên lai、like、là chuyện như vậy ngươi cũng thật là một cái nữ hài tử ra nhất kinh nhất sạn còn thể thống gì tiếp tục như vậy ai còn dám cưới ngươi đại nương nhị nương nghe được lý xuân hiệu không nghi ngờ gì lập tức thở phào một hơi về sau lại bắt đầu cửa trách lên lý xuân hiệu tới lý xuân hiệu bị các nàng nói đến sọ não đau vội vàng ứng phó vài câu liền để các nàng trở về phòng đi đã trễ thế như vậy ngươi lại muốn đi chỗ nào đại nương lâm vào cửa trước đó quay đầu nhìn một chút nhìn thấy lý xuân hiệu đã cưới lên tàu bang đệ từ g ắ t tới ngựa liền thuận miệ hỏi một câu lý xuân h i ể u trong tay roi ngựa hất lên ngựa hí dài một tiếng người cùng ngựa đã đi đến tú thủy đường cái đầu kia ta đi xem một chút nhị ca đầu nàng cũng không trở về v ớ t xuống câu nói này bóng người đã biến mất tại cối u ngã tư đường tại sau lưng cái kia tào bang đệ tử vội vàng đuổi theo ai được tôi h đi xem một chút cũng tốt nghiên kỷ cũng không nhỏ mỗi ngày liền thích đánh nhau thật không hiểu hào hào không được sao đại nương than thở địa trở lại phòng mình bên trong làm người bình thường nàng cũng không nghe thấy xa xa phong thanh chuyển đến lý xuân hiệu cùng tào bang đệ tử nhỏ giọng nói nhỏ tam tiểu thư ngươi không phải muốn đi nhìn bang chủ sao bên kia không phải về tổng bộ đường nhà nhìn cái gì nhị ca ta kia là lửa gạt đại đ ư ơ n g a vậy là ngươi muốn đi đâu ai ta kia nhị ca là thối t h ằ n g nam không hiểu phong tình để người ta nữ hải từ khí khóc ta phải đi cho hắn thu thập cục diện rồi dám đem ta kia tàu t ử cho hống trở về a cái này đối với dương châu thành tới nói trận này khoáng thế đại chiến kết thúc tin tức tại tàu bang cùng viên bản du hữu tâm vận hành phía dưới rất nhanh liền chuyển khắp toàn thành đại chiến kết thúc mọi người không cần sợ hãi tất cả về nhà đi tàu bang các lao ra các ngươi cũng không nên gạt chúng ta nhà là t h ậ sao đương nhiên là thật ta tại sao phải lừa các ngươi kết thúc rồi à kia thật là quá tốt rồi kinh hồn táng đảm một đêm đám người nghe đến mấy câu này lập tức liền thở phào m ộ t hơi rất nhanh lại có người hiểu chuyện cẩn thận từng ly từng tí hỏi kia、yeah, chiến đấu thắng bại như thế nào nói nhảm ta đều đến thông chi các ngươi vậy khẳng định là ban g chủ của chúng ta thắng hòa、wow. vẫn là lý long vương lợi hại a ta cũng đã sớm nói lý long vương vô địch thiên hạ nhất định có thể thắng thật sao ngươi vừa mới cũng không phải nói như vậy ở không có không có ngươi cũng không nên nói xấu ta lúc này trong đám người có người khóc lớn tiếng hô hào tàu bang các lao ra nhà của chúng ta đều bị đánh không có nhưng làm sao bây giờ a không có việc gì ban g chủ của chúng ta đã lên tiếng xuống tới tất cả bị phá hủy phòng ốc kiến trúc đều từ chúng ta t à o bang đến phụ trách tu sửa ai nha kia thật là quá tốt rồi lý long vương thật đúng là bồ tát xuống n h a tại lý hiến không có ý định rời đi thanh châu trước đó người nơi này tâm vẫn là cần t r â n an những năm gần đây tàu bang tích lũy tài phú đủ nhiều t à i hùng thế lớn hỗ trợ làm điểm thai sau trùng kiến vẫn là không có gì vấn đề mấu chốc nhất vẫn là phải nhịn kia trung châu phản ứng cho t một cái thiên tử thần, trên thể Thiên tử giận dữ, thầy trăm thiên tử giận dữ, thầy trăm nằm nằm cái có chừng Chừng kia nổi giận giận phía hay không nhà, sùng đến vạn. vạn. dữ, dữ, dù là toàn bộ thanh châu trên giới một lòng đều đang vì lý hiến n g ạ n h xinh xinh đánh b i ể n chết công công sự tình làm che giấu thống nhất đường kính đều nói hải công công là vất vả quá độ chết bất đắc kỳ t ử mà chết nhưng là thiên hạ nào có bức tường không lọc gió lý hiến đánh với hải công công một trận tin tức như là như mưa rông gió bao tịch quyển thiên hạ đại c à n cựu châu thậm chí tây vượt thế lực khi biết tin tức này sau đều cảm thấy chấn kinh các châu phủ các phương thẩm thấu tại thanh châu nơi này thế lực lớn rất nhanh liền đạt được kỹ càng tin tức ghê gớm a xem ra thanh châu bên kia muốn ra rồng a có thế lực lớn đại năng nhìn thấy người phía dưới từ thanh châu chuyển về tin tức lập tức cảm thán không thôi các thế lực lớn nhân vật cao t ầ n g n h a u n h a u nghị luận trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ tin tức này nói ở trên đều là thật sao thủ hạ người chém đinh chặt sắt điệu nói xác định là thật lúc ấy hai người bọn họ chiến trường ta ngay tại trận vị kia long vương thực lực mạnh nói đến đây thủ hạ kia nhớ tới đêm hôm ấy lý hiến hóa thành ba đầu sáu tay tu la pháp tướng khí thế như rồng khí diễm n g ậ p trung ờ i h h t châu ô n huyền i nổi lên n một hồi cảm giác, thanh tông môn dưới vị tiết danh xưng vận may tể thiên thánh tử ngựa thật hồng ngược lại là có thể cùng hắn so sánh một hai t i ê n ngựa thật hồng tự tại trung châu thành danh thời điểm chúng ta liền một mực chú ý ngược lại là cái này thanh châu lý hiến trước đây thật đúng là không chút nghe nói qua tên tuổi của hắn a rất nhiều đại thế lực cao tầng bắt đầu đọc qua trước đó tư liệu phát hiện căn bản không có cái này lý hiến tin tức kỳ thật trước đó chúng ta bên này ngược lại là có chú ý qua hắn ồ là nguyên nhân gì nói ngay một chút trước đây thanh châu có vị ngay tại từ từ bay lên tiên tiêu đến từ một cái bạch lòng tự phật tử tuổi con trẻ liền đã đột phá đến thượng tam phẩm cảnh giới được cho có tiềm chất nhân tài chỉ bất quá chỉ bất quá cái gì về sau Hắn bị lý hiến đánh chết n g Nghe được tin tức này rất nhiều người không khỏi nhất thời t ắ tiếng t không phải đâu hoa lao đầu tin tức trọng yếu như vậy ngươi thế mà không theo chúng ta mọi người chia sẻ được xưng là hoa lao đầu nam nhân tóc trắng thơ lại là hồng quang đầy mặt làm người khác chú ý nhất chính là hắn một đôi mắt thần thái săn g láng cùng kia một đôi hai c h i ệ u phòng thỉnh thoảng lại động một hai cái vô cùng thần kỳ ha ha ha chúng ta thiên cơ các tin tức xưa nay không miễn phí chia sẻ nhưng là muốn đưa tiền nhà kia hoa lao đầu nhặt sợi dâu lặng lẽ cười nói được rồi đừng ra bộ người nào không biết ngươi là giúp trong hoàng thành vị kia làm việc ngươi chừng nào thì t r ê n l ệ n h trả tiền l i n rồi thiên cơ cát mặt ngoài là trung châu một cái thu thập tin tức thu nạp đại cản c ử u châu tinh anh tính toán tưởng tận thiên hạ anh hào đại môn phái kỳ thật vụ trộm chẳng qua là kia đại cản trong hoàng thành không thiên dám phân ra tới một cái nhỏ trí nhánh thôi kia không thiên dám chính là thiên tử môn hạ chính thống cơ cấu hất lên một thân quang dân già rất nhiều chuyện không tiện xuất thủ vậy cái này thiên cơ cát liền không đồng dạng dù sao bên ngoài là giang hồ thế lực r dù sao kia tây vực mang hồ phương tộc còn có yêu quốc đại quân một mực tại đối đại cản kiểu châu nhìn chằm chằm liền nóng trông ngươi đại cản tranh thủ thời gian loạn bọn hắn tuất thừa cơ thừa cơ mà vào cho nên dưới tình huống như vậy đại cản võ thần tông liền mướn dùng võ phu đến quản lý võ phu trong hoàn g thành các quý nhân mặt n g o à i không tham gia những n à y giang hồ tranh đấu kỳ thật trong bóng tối cả đám đều tại nâng đỡ lấy mình giang hồ thế lực đồng thời làm không biết mệt bằng không kia trung châu đại đ ị a phía trên vì sao những thánh địa này đại phái ma môn t à giáo có thể mọc lên như nấm đâu mà trung châu thiên cơ các chính là khi lấy được võ thần tông thụ ý về sau từ khâm thiên dám nâng đỡ lên đại môn phái chỉ bất quá đây đều là bí mật chỉ nắm giữ đại môn phái cao tầng bên trong người phía dưới là không biết kia hoa lao đầu nghe được những người khác lập tức liền không vui trần lao hán ngươi đừng tại đây chân ngòi ly g á n ta bên này thiền cơ các thế nhưng là trong sạch ngược lại là các ngươi tàng kiếm tông gần đây tựa như cùng kia bắt hoàng tử một mạch rất thân cận a n g ư ơ i đánh giám ngươi chỉ là phỉ báng tin hay không láo tử chẳng ngươi kia họ trần tàng kiếm tông tông chủ nghe xong lời này lập tức nổi trận lôi đỉnh thôi đi ngươi đến a còn phỉ báng ta đều chính mắt thấy còn tại rào bìa hoa láo đầu không sợ chút nào uy hiếp của hắn ngược lại là một mặt khinh thường nói hoa nha nha, nha tức chết ta rồi tất cả mọi người đừng cản để cho ta chém chết hắn trần tông chủ tức dẫn đến kêu to một trận nhưng mà kêu một lúc sau phát hiện người chung quanh đều là một mặt hài hước nhìn xem mình không có nửa điểm tiến lên đây ngăn cản chính mình ý tứ h i ệ n nhiên là đều đang xem kịch giả trang cái gì đâu chư vị đang ngồi ai trên thân không cùng kia trong hoàng thành quý nhân dính điểm quan hệ đâu ngươi trần khánh chi dám nói mình liền sạch sẽ sao có người lơ đến cười nói ừng ngoại trừ kia huyền thanh tông tạm thời còn không có đứng đội bên ngoài cơ bản đều có thể xác định được rồi kéo xa nói về kia lý hiến sự tỉnh một cái niên kỷ nhẹ nhàng tiên tiến cảnh thậm chí n ạ n h sinh đánh biện chết không bỡ tuyệt thế thiên tiêu đoán chừng sẽ không an tâm ở tại thanh châu loại này ngoài vòng giáo hóa chi đ i ệ xem ra các vị đều có tâm tư nghĩ lôi kéo vị này tuổi quá trẻ tuyệt thế thiên kiêu nha ha ha ha này cũng chưa hẳn ồ lời này nói thế nào lấy kêu lý hiến cùng hải vô nhai chiến đấu tình huống đến xem đúng là tuyệt thế thiên kiêu không thể nghi ngờ nhưng là đừng quên tiểu tử này g i ế t chết thế nhưng là hải vô nhai g i ế t chính là đương kim đại cản thiên tử võ thần tông người bên cạnh tương đương với đánh thiên tử một bàn tay hắn có thể hay không sống qua thiên tử l ử a giận cũng còn đến k h á p nói Ngậy, lời này ngược lại là có lý đem cái này gốc dạ đem quên đi cũng thế thiên tử giận dữ thây nằm trăm vạn Hắn một chương á i n o nhỏ t một trăm bốn mươi bảy chư vị khách ra vì sao không nói một lời chương một trăm bốn mươi bảy chư vị khách g i a vì sao không nói một lời đại càn trung châu hoàng thành chẳng biết tại sao mấy ngày nay trong hoàng thành bầu không khí luôn luôn có vẻ hơi ngưng trọng cùng túc xác những năm gần đây không biết từ nơi nào xuất hiện một cái trường sinh đạo tông chủ của bọn hắn đem thiên tử võ thần tông mê đến thần hồn n h nào mấy năm này võ thần tông trầm mê ở trường sinh võ đạo tào t r i ề u tiếng trung đã thật lâu không có tại cái này trong hoàng thành vang lên ken ken ken nhưng mà một ngày này sáng sớm trong hoàng thành đột nhiên truyền ra ba tiếng trung vang thanh âm hùng hậu du dương chấn động khắp nơi bất thình lình tiếng trung đem trong hoàng thành trong thành văn võ bá quan đều từ trong ngậu bừng tỉnh bọn hắn xoa mắt b u ồ ngủ n một mặt hoang mang mà nhìn xem ngoài cửa sổ đây là tào t r i ề u trung một vị lao thần r ủ i r ủ i con mắt nghi hoặc mà hỏi thăm ai gõ vang tào triệu trung đã xảy ra chuyện gì một vị khắc quan viên một bên hất lên quần áo một bên nhịn không được giơ chân đặt câu hỏi đi mau đừng chậm trễ cách giờ nếu không sẽ bị chặt đầu một vị tuổi trẻ quan viên cả kinh têu lên vội vàng đẩy ra bên người khả nhân nhi sốt u ruột bận bị u hoàng điện liền hướng tia kim loan điện phóng đi bị đột nhiên triệu hắn vào triều văn v õ bá quan nhóm có chút trở tay không kịp nhưng bọn hắn không để ý tới rửa mặt nhao n h a u mặc trình tề vội vàng chạy tới kim loan điện lần này tảo triều tiếng chuông g õ đến vội vã như vậy gấp rút có phải hay không có cái gì đại sự trên đường một chút quen thuộc quan viên thành quần kết đội n h o nhao hỏi thăm bên người bằng hữ không biết là cái gì bất quá ta nghe nói tối hôm qua bệ hạ tức g i ậ n đến quảng rơi mất hai cái cái chén t nghiêm trọng như vậy từ v õ thần tông sau khi lên ngôi thay đổi dĩ vang kia ngang ngược máu tanh hình tượng trở nên nhân từ h ó a ái còn thường xuyên tại trường hợp công khai nói qua muốn lấy nhân nghĩa trị quốc kỳ thật đánh bản tính chính là nghĩ suy yếu đại càn như thế cường thịnh võ phong chỉ bất quá cái này bản tính tại trong hoàng thành có chút hiệu quả đi đi ra bên ngoài nhà liền không ra sao toàn bộ hoàng thành đều bởi vì bất thình lình tạo triệu tiếng chung mà sôi trào lên Các cấm vệ quân chạy nhanh duy trì trật tự, các nữ khi bọn hắn bước vào cái này kim loan điện thời điểm phát hiện có hai người sớm đã ở đây chờ đợi một vị chính là đại cản trấn ma ti tối cao tổng trị huy sứ kim t h ấ n quốc đại tướng quân nguyễn vũ nguyên Một vị k hai á thái tử, thái c chính quốc phó thôi thủ thẳng. h đương tướng là kim kiêm tử người này một văn một võ danh sưng đại cản vương triều song bích chiếu dọi toàn bộ đại cản cửu châu thiên hạ bọn hắn như là hai viên sáng trói sao trời nương theo tại kia đại nhật tả hữu quan sát mảnh này t ử u châu bách quan tiến vào đại điện thời điểm hai người này ngay tại một trái một phải đứng tại hai bên m ặ t không biểu tình nhắm mắt d ư ỡ n g thần hai người bọn họ khí tràng cường đại đứng ở nơi đó không ai dám tới gần bách quan nhóm trong lòng không khỏi xếp chặt nhao nhao tự giác cẩn thận từng ly từng tí đứng tại phía sau hai người không dám phát ra cái gì tiếng vang xem ra lần này t ạ o chiều sự tình không thể coi thường có người nhỏ giọng nói thầm ừ m bất quá đoán trường n g h ị đại nhân cùng thôi đại nhân hẳn là biết chuyện gì có người phụ họa trong điện trong lòng mọi người suy đoán không thôi cũng không dám nhiều lời cùng nên bệ hạ lúc này tại đông đảo bách quan quỳ lệ âm thanh bên trong võ thần tông người mặc long bảo đầu đội mũ miệng chậm rãi đi vào đại điện hắn thân hình c a o lớn ngũ quan tuấn lãng từng t ạ i máu tươi bên trong đi tới mùi máu tươi tại trải qua nhiều năm tu thân dương tính đã biến thành một thân nhàn nhạt, nhạt đàn hương phía sau hắn đi theo một đám hộ vệ khí thế uy nghiêm mà trang trọng bách quan nhóm không dám n g n g đầu nhao nhao quỳ lệ hành lễ sơn hô v ạ n t u ế chúng khách ra bình thân võ thần tông đi đến trước ghế rồng vào chỗ kêu giọng ôn hòa tại trong điện kim loan quanh quần ra hắn thân mang long bảo thần thái uy nghiêm nhưng lại không mất thân hòa ánh mắt của hắn đảo qua trong đại điện văn võ bá quan sau đó đưa tay chỉ hướng điện hạ nhắm mắt đứng đấy ngụy vũ nguyên ngụy khách nhà cụ thể là chuyện gì ngươi tới nói nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần ngụy vũ nguyên hiển nhiên không nghĩ tới vị này t i ê n tử biết chút tên mình hắn sửng sốt một chút nhưng rất nhanh hắm kịp phản ứng mở to mắt cúng kính mở mi chúng ta t r ấ n ma ti nhận được tin tức ngoại phái ra ngoài thành châu tuần tra t r ấ n ma ti phó tổng chỉ huy làm hải vô nhai bởi vì tại thành châu mệt nhọc quá độ nhiễm bệnh mà chết cái này thật đơn giản một câu lại giống một đạo kinh lôi tại trong điện kim loan nổ vàng đám người nghe vậy đều chấn kinh hải vô nhai vị này chính là thiên tử cẩn thần từ võ thần tông khi còn bé liền một mực đi theo ở bên người có thể nói là bên cạnh bệ hạ tin nhất qua được mấy người một trong bây giờ vị này hải công công thế mà chết rồi đại điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh dưới đáy bách quan ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi một mặt chấn kinh cũng không dám phát ra đôi câu vài lời nhưng mà loại an tính này lại càng làm cho dưới đáy bách quan cảm thấy bất an bọn hắn đoán không gia vị này thiên tử chân chính ý đồ trong điện kim loan bầu không khí ngưng trọng làm cho người khác ngạt tở bách quan nhóm từng cái túi đầu túi đầu không dám cùng võ thần tông ánh mắt đối mặt trong lòng bọn họ lo lắng bất an sợ mình nói nhẩm mà làm tức giận thiên tử cuối cùng vẫn là võ thần tông đến điểm danh đạo nói ngụy k h á n h nhà ngươi tới nói bọn hắn hải vô nhai là bạo bệnh mà chết ngươi tin tưởng thuyết pháp này sao mẹ nó lại là gọi ta nói ngụy vũ nguyên nghe vậy trong lòng căng thẳng âm thầm văn t h ầ m hắn kỳ thật biết đã biết được hải công công bỏ mình chân tướng càng thêm biết trước mắt đại cản thiên tử so với hắn càng thêm đã sớm biết hải công công bỏ mình chân tướng hắn mục đích làm như vậy vừa đến là nghĩ thăm dò một chút phản ứng của mình thứ hai vị này bệ hạ thậm chí đã bắt đầu hoài nghi tiết thanh châu lý hiến kỳ thật chính là ngụy vũ mới người, người dù sao mọi người đều biết hải công công cùng ngụy vũ nguyên hai người không hợp nhau đã rất lâu rồi cái này hải công công chính là võ thần tông xếp vào tại trấn ma thi giám sát ngụy vũ nguyên hai người náo bất h ò a kia là chuyện rất bình thường chỉ bất quá loại chuyện này tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ bí mật nói một chút là được rồi cũng không thể cầm tới trên mặt bàn đến mọi người v ậ h mặt cái này sao ngụy vũ nguyên trầm ngâm một lát thầm nghĩ tốt tìm từ về sau lúc này mới chậm rãi mở miệng hải công, công chính là tiên thiên cảnh nhị phẩm tuyệt đỉnh cao thủ một thân tu vi thâm bất khả chắc hắn càng là thùy đức thân thể khí huyết cường đại bách tà bất sâm cao thủ như vậy làm sao có thể tùy tiện bạo bệnh mà chết cái này hiển nhiên chỉ là cái cớ chương một trăm bốn mươi tám man thiên quá hải chương một trăm bốn mươi tám man thiên quá hải ồ nghe nói như thế võ thần tông biểu lộ rốt cục có một tia b i ế n hóa phản phất có chút hiếu kỳ cùng kinh ngạc nhưng mà ngữ khí của hắn vẫn giống một đầm nước động không có chút rung động nào làm cho không người nào có thể nhìn thấy nội tâm của hắn vậy theo ngụy khanh nhà lời nói hải vô nhai bỏ mình một chuyện hẳn là có ẩn tính khác võ thần tông ngữ khí tựa hồ có chút bình thản nhưng ngụy vũ nguyên lại cảm nhận được một cô áp lực hỏng nói sai ngụy vũ nguyên trong lòng thầm kêu một tiếng hỏng o bét hắn biết mình bị võ thần tông láo h ồ ly này bao lấy lời nói đã dấm vào trong hố hắn lập tức không biết nên trả lời như thế nào mới tốt nếu như nói không có ẩn tình đây chẳng phải là đánh mình vừa mới mặt nếu như nói có ẩn tình vậy kế tiếp võ thần tông khẳng định sẽ phái người đi điều tra rõ ràng cái này lại nên như thế nào ứng đối ngay cả hải công công dạng này đại cao thủ đều chết tại thanh châu kia trung châu c h ấ n ma t i tự nhiên không có khả năng phái một chút a miêu a cầu quá khứ điều tra nếu là đi vậy khẳng định chính là ngụy vũ nguyên dẫn đội quá khứ điều tra cái này đi hướng thanh châu đường xá xa xôi nếu là lại tại chỗ kia chậm trễ một chút thời gian khả năng liền muốn đi hơn phân nửa năm hắn ngụy vũ nguyên lúc này nếu là tại thanh châu nghỉ ngơi thời gian dài như vậy chờ lúc hắn trở lại đoán chừng chấn ma ti bên trong từ trên xuống dưới như là cái sảng khả năng đều bị ngoại nhân thẩm thấu mấy lần cho nên trong lòng của hắn hạ quyết tâm là xác định vững chắc không thể đi kia cái gì thanh châu nhưng là không đi thanh châu trước mắt cái này võ thần tông lại nên như thế nào trả lời người ta thế nhưng là ngồi tại trên long ỉ nhìn chằm chằm vào ta đâu ngụy vũ nguyên trong lòng do dự trong lúc nhất thời không b từ từ không không từng từng một bên quốc tướng thôi thủ thẳng ở trong lòng âm thầm phát ra một tiếng không lời thở dài vị này đại càn quốc tướng trong mắt lõe lên vẽ thất vọng hắn nhìn qua đại vương chỗ ngồi võ thần tông lại nhìn một chút bên cạnh ngụy vũ nguyên trong lòng ngũ vị tạp trần quân thần sinh khé hở tim không đồng nhất dạng này đại càn làm sao không suy bại tôi h thủ thẳng cơ hồ là ở trên tàu triều trước đó cũng đã ngờ tới cục diện như vậy h á n biết ngụy vũ nguyên là cái luyện võ quê mùa bàn về đùa bỡn tâm kế làm sao có thể là vị này đại càn thiên tử đối thủ tôi h thủ quả muốn nghĩ cái này trung châu hoàng thành gần đây giả dối quỷ quyệt quần quận sóng ngầm vẫn là cần ngụy vũ nguyên dạng này đại cao thủ tự mình tại hoàng thành c h ấ n thủ cho nên nói không chừng còn phải thôi thủ thẳng đứng ra giúp đỡ ngụy vũ nguyên mới được v ậ hạ tôi thủ thẳng mở miệm phá vỡ trên kim loan điện cục diện bế tắc thanh âm hắn to như sấm mùa xuân nổ vang để đám người mừng rỡ nhìn thấy thôi thủ thẳng mở miệng võ thần tông ánh mắt thẳng t ó c nhìn về phía hắn thôi khai nhà làm sao đối với việc này ngươi có tốt đề nghị sao thoại âm rơi xuống thuộc về đại càn thiên tử cảm giác g á p bách lập tức đập vào mặt trong điện kim loan đông đảo văn võ b á quan có chút tu vi võ đạo thấp một điểm thậm chí đã xuất hiện hoa mắt ủ thai hiện tượng nhưng mà tại cái này bức người cảm giác g á p bách trước mặt thôi thủ thẳng lại là sắc mặt như thường chỉ coi là gió xuân hữu hữu bệ hạ hải công, công bỏ mình thanh châu một chuyện kỳ thật thần tại tối hôm qua có thu được một điểm tin tức cụ thể. lời này vừa nói ra trong điện kim loan lâm vào hoàn toàn yên t ĩ n h đông đ ả o bách quan dọa đến cơ hồ là thợ mạnh cũng không dám thôi quốc tướng n g ư ơ i đây là muốn làm gì bệ hạ đều dạ vờ không biết sự tình vì sao n g ư ơ i muốn đi theo xuyên phá tầng này giấy cửa sổ nha đám người hai hùng khiếp vĩa lo sợ bất an nhưng mà võ thần tông lại là sắc mặt c h ử a biến hắn biểu lộ không thay đổi chỉ là ý vị thâm trường nhìn tôi thủ thẳng một chút ồ thôi khanh nhà đều biết cái gì nói ra để chấm nghe một chút lời này vừa nói ra đại điện bên trong kia túc sắt ngưng trọng cảm giác gáp bách lập tức tiêu tán hơn phân nửa chúng bách quan lập tức trong lòng âm thầm thở phào một hơi l i ê n ngay cả ngụy vũ nguyên cũng ở trong lòng âm thầm may mắn sau khi lại đối thôi thủ t h ẳ n g đột nhiên mở miệng tương trợ cảm thấy kỳ quái ha ha thôi thủ t h ẳ n g lão hồ ly này bình thường ta nói câu nào hắn đỉnh ta ba câu hôm nay làm sao đổi tính giúp ta được rồi bất kể như thế nào hôm nay nhân tình này ta nhận lần sau tìm cơ hội còn cho hắn là được rồi trong điện kim loan thôi thủ thằng chậm rãi mở miệng b ậ hạ thần nhận được tin tức kia hải công công tại thanh châu bỏ mình một chuyện cùng vị kia thanh châu tuổi trẻ thiên ồ、oh. trẻ tuổi thiên tiêu tên gọi là gì võ thần tông trên mặt biểu lộ trở nên lạnh lùng giọng nói chuyện không phập phồng chút nào hán gọi lý hiến lý hiến võ thần tông tự lẩm bẩm dường như lần thứ nhất mới nghe nói cái tên này thôi khanh nhạ ý của ngươi là chấm cái này hại vô nhai chính là chết tại cái này lý hiến chi thủ phải tôi thủ thẳng thành thật trả lời lời này vừa nói ra đại điện bên trong lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh chúng bách quan tâm lần nữa bị nhấc lên ừng kia trên long bị võ thần tông nhàn nhạt thứ một tiếng vậy cái này lý hiến là lai liệt gì Nha cha rõ r à n g sao. Tôi thủ nói thẳng n g h e nói, kia l ý h i ế n c h ỉ l à thanh châu một c á i g i a n g h ồ v õ p h u q u ậ t k h ở i tại g i a n g h ồ l ù n c ỏ ở giữa không có bất kỳ c á i gì bối cảnh cùng t h ế l ự c Ồ! võ tần h tông kia không có chút r u n g động nào trong giọng nói, r ố t c ụ c có m ấ y phần ngoan lệ cùng ngang ngược. m ộ t c á i không có bất kỳ t h ế l ự c nào cùng bối cảnh g i a n g h ồ v õ p h u t h ế m à giết chết được tiên tiên h c ả n h h ả i vô nhai, còn có thể làm cho toàn bộ thanh châu người, ba o quát c h ấ n m a t i ở bên trong người, cũng đang dùng hắn chè dầu z người to chết, lựa trên cả dưới, ido man tiên qua hai. Vị này lại can thiên tử nói xong lời cuối cùng vang ở chúng bách quan trong lỗ thay như là sấm nổ rung động thậm chí tại toàn bộ trong hoàng thành rất nhiều cảm ứng linh mẫn người sao đều phảng phất có thể nghe được trận trận như có như không d n g âm kỳ quái vị tia thiên, thiên tử làm sao nổi giận lớn như vậy ừ m nói tu thân dưỡng tính nhiều năm như vậy tính cách cải biến không ít hiện tại xem ra giống như không phải có chuyện như vậy nha bên người một vị sùng thân bị giết đổi ai cũng đến nổi giận cái này lớn như vậy trong hoàng thành ẩn nút nhiều mặt thế lực bọn hắn sớm đã biết xảy ra chuyện gì chỉ có là một chút kia trên kim l u â điện ở vào biên giới bách quan mới còn bị mơ mơ màng màng trong điện kim loan không khí ngột ngạt đến p h ả n phất liền hô hấp đều trở nên khó khăn đại cản thiên tử l ử a giận như là núi lửa bộc phát hóa thành như có thực chất cảm giác các bách ép tới trong điện bách quan không dám ngần đầu bậy hạ bất giận bách quan cùng một chỗ quỳ xuống núi thở thanh âm đinh thai nhức k ó c p h ả n phất muốn đem toàn bộ đại điện đều là tung võ thần tông phát một t r ậ n lửa lại khôi phục lại kia không có chút rung động nào bộ dáng nhìn xem đại điện bên trong quỳ đầy một chỗ khó chơi bách quan hắn có chút bất đắc dĩ hắn khoác khoát tay nói được rồi đều nói một chút cái này lý hiến sự tình muốn thế nào giải quyết Chương t r ư ớ c 149, chuyện giang hồ giang hồ như thế nào giải quyết lý hiến đây chính là cái vấn đề lớn a nghe được võ thần tông liền ngay cả thôi thủ thẳng đều cảm thấy là đau cả đầu theo hắn nhận được tin tức cái này lý hiến tại thanh châu đã thành khí hậu cơ hồ đã coi như là chư hầu một phương dưới c h ư ớ n g kêu gọi nhau tập hợp vô số giang hồ thế lực liền ngay cả kêu họa loạn thanh châu cảnh nội yêu ma cùng thanh liên giáo đều bị đánh g i ế t sạch s a n h xanh có thể nói chỉ cần hắn nghĩ hắn tùy thời đều có thể nát đất phong vương nhân vật như vậy vô luận đặt ở cái nào thời đại đều sẽ trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật cho nên nhân vật như vậy lại không phải dễ giải quyết như vậy đ â y này thôi thủ thẳng trong lòng một trận đ á n g chát l i ê n ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới mình nhận được tin tức kia thanh châu vậy mà đã diễn biến thành như thế một cái tình huống cái này lý hiến thực lực cùng lực ảnh hưởng tại thanh châu đã đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng l i ê n ngay cả thanh châu c h ấ n ma ti đều không khác mây cùng hắn cùng một ruột giúp hắn làm ra như thế khi quân phạm thượng sự t ì n h nếu không phải kia hải vô nhai chết tại thanh châu bọn hắn c h u n g châu người thật đúng là không biết bên kia lại là như thế cái tình huống thanh châu sự tỉnh chính là ư u áp tính khẳng định phải giải quyết nhưng là loại phiên thoái này sự tình đến làm cho người khác đi giải quyết mình cũng không thể đi giải quyết vạn nhất làm không tốt nhưng chính là thân tử đạo tiêu rơi vào cùng kia hại vô nhai hạ tràng nghĩ tới đây thôi thủ thẳng trong lòng một trận hối hận sớm biết sự tình sẽ phát triển thành dạng này hắn liền không nên lắm miệng hiện tại tốt cái này c ủ khoai nóng bằng tay tựa hồ có hướng trên đầu của hắn quăng ra khả năng thôi thủ thẳng trong lòng toát ra một trận dự cảm bất t ư ở n g hắn vội vàng đem đầu trôn thấp sợ mình bị điểm tên nhưng mà loại chuyện này chính là sợ cái gì nó liền đến cái gì trên l a n g ỉ kia võ thần tông ánh mắt như điện quét mắt phía dưới lại phát hiện bách quan đều là như rùa đ e n co lên đầu của mình đến lập tức liền giận không chỗ phát thiết các người đam giác rời này chẳng lẽ đều câm hay sao võ thần tông biểu lộ lạnh như băng nói trong giọng nói mang theo vài phần phẫn nộ cùng bất đắc dĩ đại điện bên trong đều là đại cản vườn t r i ề u giường cột nước nhà thế mà đối một cái giang hồ võ phu thúc thủ vô sách cái này khiến võ thần tông như thế nào đối mặt đại cản liệt tổ liệt tông mắt thấy người phía dưới vẫn là đều vùi đầu làm chinh cút hắn bất đắc dĩ chỉ có thể lại bắt đầu điểm danh hắn chỉ vào dưới đáy cái t i ế t h a n h vùi đầu đến thấp nhất thôi thủ nói thẳng đến thôi ái kh ngươi vừa mới nói đến đạo lý rõ ràng hiện tại ngươi đến nói một chút giải quyết như thế nào cái này t h à n h châu lý hiến vấn đề mẹ nó tôi thủ thẳng kém chút nghĩ phiến miệng mình liền biết lắm miệng là khẳng định sẽ h ỏ n g việc thật sự chính là nhưng là bị võ thần tông chỉ m ặ t gọi tên hắn cái này không nói ra mấy chữ lại không vượt qua được tôi thủ thẳng trong mắt đi l ò n g vòng rất nhanh liền muốn ra cách đối phó bậy hạ thần coi là cái này giang hồ lùn cỏ sự tình không bằng cứ dựa theo giang hồ phương thức đến xử lý ồ võ thần tông nghe nói như thế lông mày chấp chớp dường như hứng thú hắn ngồi thẳng người ánh mắt như điện quét mắt phía dưới bách quan thanh âm băng lánh mà lạnh lùng nói ra thôi hái khanh nói rõ chi tiết nói đề nghị của ngươi đại điện bên trong rất nhiều quan viên ánh mắt cũng là nhìn về phía hắn nhao nhao hiếu kỳ hắn dự định nói ra cái gì hoa tới tôi h thủ thẳng gặp võ thần tông cảm thấy hứng thú trong lòng lập tức đã có lực lượng hắn hít sâu một hơi làm rõ mạch suy nghĩ lúc này mới không nhanh không chẳng nói hồi bệ hạ theo lão thần hiểu rõ tình huống kia thanh châu lý hiến trước đây bởi vì vũ lực cường hành đem họa loạn thanh châu cảnh nội yêu ma cùng tà giáo cơ hồ là giết một lần trả thanh châu một mảnh tươi sáng càn khôn về sau được rất lớn dân tâm lúc này mới khiến cho hắn đã có thành cựu tại thanh châu kia mảnh đất giới bên trên có được rất cao hy vọng cùng nhân khí muốn giải quyết việc này không thể dùng sức mạnh hơi không cẩn thận đ ố i ta đại cản tới nói đó chính là thường cân động cốt hạ tràng ừ m võ thần tông gật gật đầu thôi thủ thẳng lời này đơn giản nói đúng là đến tâm hắn khảm bên trong đi hắn kỳ thật trước kia liền biết h ả i vô nhai bỏ mình chân tướng cũng biết kia ly hiến tại thanh châu thế lực cùng hy vọng đây cũng chính là hắn cảm thấy khó giải quyết nguyên nhân nếu như vận dụng lôi đình thủ đoạn chấn sát ly hiến kia thế tất sẽ khiến thanh châu náo động bất an cho đến lúc đó lấy kia ly hiến tính cách là tuyệt sẽ không ngồi chờ chết lớn nhất khả năng chính là lên cao hô ứng nát đất phong vương cùng ngươi đại càn vương triệu địa vị n ă n g nhau làm như vậy chết người sẽ chỉ càng nhiều mà mấu chốt nhất là đại càn bây giờ loạn trong ra ngoài trong bóng tối thế lực khắp nơi nhìn chằm chằm không chịu nổi dạng này thường cân động cốt đây cũng chính là võ thần tông vì sao muốn vào hôm nay mở t ạ o triều giả bộ như không biết nội tình nguyên nhân hắn muốn chính là như thế nào có thể đơn giản cấp tốc mà mau lại đ ị giải quyết thanh châu lý hiến vấn đề nói tiếp võ thần tông không có đối với hắn t u y ế t pháp điểm không đồng thời còn muốn cầu tiếp tục kể từ đó chứng minh thôi thủ thẳng thuyết pháp này phương hướng là đúng không hổ là quốc tướng tại hiểu rõ thăm dò võ thần tông tính nết phương diện này năng lực đúng là không người có thể địch đại điện bên trong đông đảo quan viên b ộ i phục không thôi k i a thôi thủ thẳng lại nói t i ế p đi tại tình huống như vậy không thể dùng sức mạnh k i a rốt cuộc nên vận dụng cái gì lực lượng mới có thể giải quyết thanh châu lý hiến viên này ưu ác tính đâu lao thần càng nghĩ rốt cuộc cho ta nghĩ đến một cái biện pháp là biện pháp gì bệ hạ chúng ta đại c à n võ phong cường thịnh võ phu như cá giết sang sông tại chúng ta chúng châu đại địa phía trên càng là có vô số thánh địa đại phái bên trong cao thủ nhiều như mây thiên kêu vô số vì sao không sử dụng những người này đi cùng k i u ly hiến đấu một trận đâu thôi thủ thẳng lời vừa nói ra đại điện bên trong đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh tiếp lấy chính là một mảnh tiếng nghị luận đúng à ta làm sao không nghĩ tới đâu chúng ta hoàn toàn có thể mượn võ phu lực lượng đến giết võ phu hoàn toàn không cần vận dụng chính chúng ta lực lượng vẫn là quốc tướng lợi hại a loại chuyện này vẫn là cho chúng ta quốc tướng xuất mã mới được các quan văn một mảnh đều là giơ ngón tay cái lên đến đ ỉ n h ngọn bọn hắn đều thuộc về thôi thủ thẳng bên này trận d o n g ư ờ i lúc này liền phải đứng ra ninh hót mà đối diện con võ nhưng đều là b i u n ô i một mặt khinh thường ngụy vũ nguyên kiểm chế lấy tính tình cố nén mình không trào phúng thôi thủ thẳng không nói không nói coi như là còn lão h ồ ly này ân tình đi dưới đ ấ y những người này t i ể u tâm tư võ thần tông thu hết vào mắt đối với bọn hắn minh tranh án đấu làm đế vương hắn từ trước đến nay đều làm ở một con mắt nhắm một con mắt như vậy theo thôi hai khanh đề nghị như thế nào mới có thể vận dụng lên t r ù n g châu võ phu lực lượng đến đánh giết kia thanh châu lý y ê n đâu thôi thủ thẳng tự tin cười một tiếng những cái kia giang hồ võ phu lớp người quê một nhóm thích nhất chính là chém giết tranh đấu chỉ cần thêm chút châm ngọi một chút bọn hắn liền có thể đánh nhau nói đến lại cụ thể một điểm hồi bẩm bệ hạ muốn bọn hắn tranh đấu kỳ thật rất đơn giản đầu tiên chúng ta có thể tại trung châu đại địa bên trên tuyên dương một chút kia lý hiến giết người như ngoe tiếng xấu rất nhiều thế lực khoe khoan danh môn chính phái thích nhất làm những này nhìn như là giúp đỡ chính nghĩa sự tình nếu là bọn họ biết lý hiến tiếng xấu nhất định phải phái người tiến đến thanh châu tìm kiếm lý hiến hỏi thăm rõ ràng kể từ đó tất nhiên sẽ sinh ra ma sát nếu là náo ra chút gì nhân mạng đó chính là hai phe thế lực không chết không thôi tình trạng ừ m võ thần tông nghe không điểm bắt đầu đối với hắn thuyết pháp này cũng là biểu thị đồng ý đây là đơn giản nhất mượn đao giết người thủ pháp nó không phức tạp nhưng là rất hữu hiệu chỉ những thứ này còn gì nữa không có tôi thủ thẳng gật đầu nói từ xưa đến nay văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị võ phu ở giữa cũng là muốn tranh c á i ai mạnh ai yếu chúng ta chỉ cần tuyên dương một phen tia thanh châu ly hiến chính là đương thời đại cản bên trong thế hệ tuổi trẻ thứ nhất thiên tiêu tia chắc là rất nhiều người trẻ tuổi không phục ân đây là tại chơi nâng i ế t nhà cái này trong điện kim loan đều là người thông minh lập tức liền kịp phản ứng cái này thôi quốc tướng nói là cái gì đông đảo văn võ bá quan hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời ngay cả cổ động định nọ thanh âm đều không có kịp thời vang lên đã như vậy an tính trong điện kim loan kia võ thần tông ôn hòa mà nặng nghề thanh âm chậm rãi vang lên vậy cái này sự kiện liền giao cho thôi ái khanh ngươi đi làm đi nhớ kỹ muốn làm đến thật xinh đẹp thỏa đáng a không phải đâu thôi thủ thẳng nghe nói như thế có chút trận tròn mắt cái này hải vô nhai đầu tiên là ngươi người tiếp theo lại là trấn ma thi người cuối cùng t a mẹ nó không t r e o chọc bất luận kẻ nào làm sao đến cuối cùng việc này liền rơi láo tử trên người ta vậy hạ cái này cái này cái này không ổn đâu tôi thủ thẳng còn định nói thêm lại bị phía trên võ thần tông k h o á t tay đánh gãy việc này cứ như vậy định không cần lại nói nói xong hắn đứng dậy liền đi b à i c h i ề u phốc phốc đợi kia võ thần tông sau khi đi ngụy vũ nguyên kém chút nhịn không được cười ra tiếng thôi đại nhân chuyện này liền b ấ t vả ngơi ư á t h ừ tôi h thủ thẳng nhìn xem người đại lão này t h u kia cởi trên n ỗ i đau của người khác mặt k h í liền không đánh một chỗ đến chào hỏi cũng lời đánh liền phẩy tay áo bỏ đi trong hoàn thành dưỡng tâm điện lúc trước nơi này là võ thần tông dùng để nhàn hạ thời điểm có thể nghỉ ngơi dưỡng thần địa phương từ cái này trường sinh dạy sau khi đến nơi này liền đổi thành kia trường sinh giáo giáo chủ cùng võ thần tông cùng ngồi đàm đạo đại điện hạ tảo triều về sau võ thần tông liền trực tiếp trở lại cái này dưỡng tâm điện cái này rộng lớn đại điện bên trong đàn hương chật c ậ t v ậ hạ người trở về đại điện bên trong dùng màu trắng màn lùa ngăn cách một cái không gian bên trong chuyến ra một cái khản khản mà thanh âm chấm ra một mà âm thấp. đạo trưởng võ thần tông hai tay chắp sau lưng long hành hổ bộ địa đi vào kia màn lụa trước mặt thấp giọng hỏi kia thanh châu lý hiến ngươi cảm thấy thế nào lý hiến trong màn lụa thanh âm nghe được cái tên này về sau có chút nghi hoặc không hiểu ừ m chính là cái kia giết b i ể n chết không bờ người trẻ tuổi nha hắn a đúng chính là hắn bậy hạ làm lớn đạo trưởng ngươi cảm thấy cái này lý hiến làm chấm n ụ c thân vật chứa thỏa hay không võ thần tông sắc mặt do dự thăm dò địa hỏi nguyên lai là vì chuyện này a trong màn lụa thân ảnh bừng tỉnh đại ngộ đúng chính là việc này ta càng ngày càng cảm thấy ta bộ này l ụ c thân không thích hợp cần đổi mới vật chứa tiêu ngựa thật hồng khí vận kinh người bên người có cao thủ chăm sóc rất khó thành công chỉ có là lui mà cầu lần cái này ly hiến ngươi cảm thấy thế nào võ thần tông ngữ khí bình tĩnh bày tỏ hắn võ đạo tu luyện ra vấn đề rất lớn l ụ c thân bắt đầu xuất hiện suy bại dấu hiệu mấy năm này vì che giấu t hai mắt người chẳng phải lộ ra hắn đều trong bóng tối địa tìm biện pháp cứu vãn cuối cùng gặp được vị này thần bí trường sinh giáo giáo chủ mới hơi có chút khởi sắc nhưng là gần nhất hắn phát hiện n ụ c thân của mình lại bắt đầu xuất hiện lớn diện tích già yếu hiện tượng đây đối với một vị đế vương tới nói là phi thường làm cho người khủng hoảng sự tỉnh hắn có chút sốt ruột muốn mau sớm dùng biện pháp kia cứu vãn n ụ c thân của mình Ừm. k i a trong màn lụa vang lên một tiếng kéo dài thở dài đối với vấn đề này hắn cũng rất muốn hỗ trợ thế nhưng là nếu như hắn nhớ không lầm cái này lý hiến chính là năm đó hắn tự tay trồng hạ nhân l i ê n đợi đến thu hoạch này g đó đâu chỉ là những n à y chính là chôn ở vị đạo trưởng này trong lòng sâu nhất bí mật không có khả năng tùy ý nói ra được cho nên hắn liền tùy ý qua lo nói bần đạo còn không có thực sự được gặp cái này lý hiến ta phải cần thấy tận mắt một chút hắn mới được như thế vậy liền làm phiền đạo trưởng đi một chuyến thanh châu võ thần tông trên mặt biểu lộ xuất hiện hiếm thấy vẻ đại hỷ chỉ là việc nhỏ không cần chú ý thoại âm rơi xuống kia trong màn lụa trở nên hoàn toàn yên tĩnh một trận gió thổi tới nhấc lên màn lụa một góc có lá gan lớn một chút thái giám hướng bên trong l i ế c trộm một chút lại phát hiện bên trong trống giống nơi nào còn có cái gì đạo trưởng đại càn thùng châu bạch lộc thư viện lợi hại à người sáng xuất huynh người cái này nhị đệ tại thanh châu vậy mà thật giết phụ hoàng người t i ế n vương nhìn xem trong tay thư tín một bên nhìn có chút hạ hê cười một bên nhìn xem ngồi tại đối diện lý minh chiết ừ m lý minh chiết biểu lộ cùng ngữ khí rất bình thản tựa hồ không có cái gì ngoài ý m u ố n kinh lịch nhiều chuyện như vậy hắn đã sớm rèn luyện ra h ỉ nộ không lộ tố chất cứ việc lúc này hắn phát nội tâm sớm đã nhấc lên kinh đảo hải lãng nhưng mặt ngoài vẫn duy trì bình tĩnh hắn để chén trà trong tay xuống k h ẽ cau mày nói ta cũng vừa nhận được tin tức xác thực làm cho người khó có thể tin nhị đệ hắn vậy mà có thể làm được một bước này tiến vương hít sâu một hơi lắc đầu nói ta vốn cho là tại cái kia lao thái giám uy áp phía dưới hắn tại thanh châu có thể tự vệ cũng không thể rồi không nghĩ tới hắn lại có như thế can đảm cùng năng lực giết hải công công đây quả thực là xuyên phá trời lý minh chết trầm mặc một lát thở dài nói nói thật ta cái này làm đại ca cũng rất kinh ngạc ta cho là hắn nhiều nhất chính là cùng vị kia thái giám địa vị ngang nhau rằng có một đoạn thời gian không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy lúc này tiến vương một mặt tò mò hỏi người sáng s u ố t m i n h người cái này nhị đệ có phải hay không từ nhỏ đã thiên phú dị bẩm trên võ đạo mặt tu luyện tiến triển thần tốc、à. lý minh c h i ế t nghe nói như thế ánh mắt hơi lộ ra hứa m ở mịt hắn hồi tưởng lại tại thanh châu thời điểm liên quan tới chính mình cái này nhị đệ hồi ức nhị đệ của ta khi đó biểu hiện được rất phổ thông văn không thành võ chẳng phải tại rời nhà đi vào tùng châu cầu học thời điểm hắn vẫn là cái cả ngày chơi bởi lêu lỏng sống phóng túng ăn chơi thiếu ra đào ránh như bức như vậy tiến vương nghe đến đó t r ặ n to trong mắt q u á t to một tiếng như bức t r ư ơ n g một trăm năm mươi một nên trở về nhà đi xem một chút t r ư ơ n g một trăm năm mươi một nên trở về nhà đi xem một chút tiến vương chấn kinh đến kêu to lên thanh âm quanh quần tại chống trại trong đại điện điện h ạ cớ gì kinh ngạc như thế lý minh chiết không rõ ràng cho lắm một mặt tò mò nhìn hắn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy y ế n vương thất thố như vậy kinh ngạc ngươi làm người đại ca còn hỏi ta vì cái gì kinh ngạc như vậy y ế n vương một mặt tức giận nói cái này điện hạng ư ờ i sáng suốt không phải rất rõ ràng lý minh chiết gãi gãi đầu vẫn là hai mắt mê man g dáng vẻ ngươi người này thông minh một thế hồ đồ nhất thời cô hỏi ngươi ngươi kia nhị đệ lý hiến thật tại ngắn ngủi trong vài năm từ một người bình thường vượt qua võ giả đột phá cực đạo giới hạn đi vào tiên thiến cảnh t ế n vương một đôi mắt nhìn chằm chặm lý minh chiết Đúng à, không Minh sai. Lý cái h nghĩ lại một chút, đương kim đại cản thiên hạ, ế t gật Tốt, một ngươi vậy đầu. đương suy cản lại kim đại có c này o thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu, có thể hệ điểm n có được làm à Cái này. lý minh chết não mạch kín rốt cuộc mới phản ứng nói như vậy ta kia nhị đ ệ hắn thật đúng là rất n h ư bức ca tiến vương nhịn không được cảm t h ắ n nói cái này nào chỉ là ngưu bức liền có thể hình dung nếu quả như thật như như lời ngươi nói kia lý hiến thiên phú tu luyện thậm chí so cái kia ngựa thật hồng còn muốn lợi hại hơn trong giọng nói của hắn cha nầy kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi ngựa thật hồng kia vận may tề thiên tri danh Cơ hộ là v a người vọng trùng châu đại địa, danh sáng suốt huynh g t lời này giải thích thế nào lý minh chiết lắc đầu nói cây cao chịu i o lớn ta kia nhị đệ nếu là quá mức lóa mắt nhất định phải trêu chọc vô số người ghen ghét thậm chí nếu là bị người hữu tâm lợi dụng khả năng kia n g ự i thật hồng đều muốn cùng ta kia nhị đệ làm qua một trận n g ư ơ i lo lắng chính là cái này a tiến vương cũng hiểu được ừng khi ngựa thật hồng danh xưng vận may tề thiên kỳ ngộ không ngừng từ bước vào võ đạo tu luyện bắt đầu liền từ không thua trận dù cho gặp được mạnh mẽ hơn hắn đ ị c h nhân cũng có thể gặp giữ hóa lành cái này khí vận thật sự là kinh người cái này ngược lại là sự thật ta cũng biết qua một điểm năm đó ngựa thật hồng vẫn chỉ là bên trên nhất phẩm thời điểm liền có người chuyên môn thiết lập v ă n cục thiết kế điều đi huyền thành tông thủ hộ lại an bài ba vị tiên tiên cảnh cao thủ đối phó ngựa thật hồng cứ như vậy tình thế chắc chắn phải chết thế mà đều cho hắn trốn ra được tiến vương đối vị này nhân vật sự tích Đã được từng nghe thấy mắt trong nghe như qua, bây giờ nói những chuyện này, trong lòng cũng nhịn không giờ khái. bây cảm qua, l ý minh chết nhịn không được mò hỏi, điện hạ, kia. Người n hỏi, hạ, hay h kia. k ô được có to biết mò quát to một tiếng trong hai mắt đều là không thể tưởng tượng nổi ha ha ha tiến vương một mặt cười khổ nói lúc ấy ta nghe được chuyện này thời điểm cùng người sáng s u ố t m i n h ngươi hiện tại là giống nhau phản ứng liền ngay cả ta k i a phụ hoàng lúc nghe sau chuyện này đều đối vị này lương tựa huyền t h à n h tông t i ê n tri t i ê u tự sinh ra hai điểm k i ế n kỵ lợi hại lý minh c h i ế t than thở nói có thể khiến một tôn đế vương đối một vị giang hồ võ phu sinh ra k i ế n kỵ đủ để chứng minh người này khí vận người tiên hắn ngựa thật hồng s ắ c thực xứng đáng vận may tề thiên cái tên này ừng cũng chính là sau chuyện này trung châu thế lực khắp nơi cơ hồ đều đã hành quân lặng lẽ tạm thời đình chỉ đối mã thật hồng hết thể hành động cũng khiến cho hắn những năm gần đây tu luyện vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước không có bất kỳ cái gì trở ngại kia lý minh chết kia vẻ mặt cứng ngắc hơi động một chút hiện tại kia ngựa thật h ồ n g là tu vi gì rồi tiến vương trầm ngâm nói trước đó không lâu vừa mới nghe được t r ù n g châu bên kia chuyển đến tin tức kia ngựa thật h ồ n g đã đột phá đến thuế phản cảnh t nghe nói như thế lý minh chết lập tức hít sâu một hơi cái này như bức như vậy tiến vương nhìn hắn một cái cười nói ngươi kia nhị đệ lý hiến thiên phú tu luyện kinh người như vậy đoán chừng không dùng đến mấy ngày khả năng liền siêu việt ngựa thật hỏng thế nhưng là ta lo lắng chính là người khác sẽ không cho ta nhị đệ cơ hội ý của ngươi là tiến vương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đệ hỏi lý minh chết gật đầu nói ta hiện tại chỉ lo lắng trung châu bên kia đã có người bắt đầu làm cục đặc biệt nhằm vào ta nhị đệ vì chính là mượn trung châu thiên kiều lực lượng đánh giết ta nhị đệ vẫn là người sáng suốt huynh n g ư ờ i lợi hại tiến vương vỗ tay c ư ờ i nói thật đúng là bị ngươi đoan chúng tia trung châu phía trên đã bắt đầu vì ngươi nhị đệ tạo thế chuẩn bị nâng giết hắn ai lý minh chết thắn t h bất đắc dĩ nói đây là trong dự liệu sự tỉnh cũng không biết ta tia nhị đệ có thể hay không bình yên vượt qua một k ế p này những người khác còn dễ nói nếu là thật để lý hiến cùng ngựa thật hồng đối đầu cho dù là nhà mình huynh đệ cũng không quá xem trọng y ế n vương trầm mặc một lát sau đó mới c h ầ m dãi nói nếu không người sáng suốt h u n h ngươi đi lặng lẽ cùng ngươi nhị đệ nói một chút tình huống này để hắn trước không cần quản thành châu cơ nghiệp tạm thời trốn đi tránh đầu gió Lúc Lý làm là, Lý lớn lại còn việc. chống đầu, đem đều muốn, thu muốn sau, vị vương vì về này Yến anh nhà nhập trướng, hắn Nhưng Hiến, năng ngựa hồng biết giới em kia họ khả thật tại rất sắp, trên con đường này coi trọng nhất chính là khí v ậ n nếu là kia lý hiến thu nhập mình dưới trướng lại đối đầu ngựa thật hồng tất nhiên sẽ liên lụy đến hắn yến vương muốn hắn hiện tại đối đầu kia vận may tề thiên ngựa thật hồng chính yến vương đều cảm thấy có chút không cầm nổi cho nên cái này lý hiến tạm thời vẫn là trước lưu hắn tại thanh châu nuôi thả tương đối tốt một điểm lý minh triết cũng nghe ra ý tứ trong lời của hắn không có phản bác chỉ là t h ấ p giọng tự nói nói đến ta cái này làm đại ca thật đúng là thất bại đều không có làm sao chiếu cố đệ đệ của mình muộn muộn nhị đệ tại thanh châu xảy ra chuyện lớn như vậy ta người đại ca này đều không có ở bên người thật sự là hổ thẹn tiến vương cười cười không có tiếp lời này gốc dạ hai người bọn họ cùng một chỗ thời gian rất dài nghiên k ứ tương tự lẫn nhau đều hiểu rất do ý nghĩ của đối phương lý minh triết nói tiếp đi điện hạ tiểu nhân chuẩn bị xin nghỉ mấy ngày về t h à n h châu t h ă m viếng nhìn xem vậy ta thành dụng cụ đệ đệ cùng muộn muộn còn có ta cao tuổi mẫu thân ừng không có vấn đề dù sao hiện tại tùng châu đều là địa bàn của chúng ta cũng không có việc gì liền trở về xem một chút đi tiến vương khoát khoát tay cười ha hả nói tạ điện hạ c h ư n một trăm năm mươi hai ngươi quản hắn có nguyện ý hay không ngươi dùng sức mạnh không được sao Trước người Châu, Châu nhà đầu này còn nói đi theo ta nhị ca bên người tu luyện tu vi võ đạo vô cùng ghê gớm không có nghĩ rằng còn không bằng ta liệt hai người này một cái là lý xuân h i ể u một cái là nghiêm t i ể u thanh xanh tươi trong r ừ n g trúc nghiêm t i ể u thanh nhìn chằm chằm phía trước từ đầu đến cuối xa xa dẫn trước lý xuân hiệu trong mắt tràn đầy kinh ngạc từ lúc nàng đi theo tại lý hiến bên người tu luyện đến nay tu vi của nàng có thể nói là đột nhiên tăng mạnh nội lực tu vi cách bên trong tứ phẩm chỉ có kém một đường nhưng mà nàng chủ tu chính là kiếm đạo kiếm tia chi nhất đạo ở chỗ kiếm khí cùng kiếm ý chỉ cần lĩnh ngộ hai thứ này vậy ngươi kiếm đạo sát chiêu đi lực mạnh mẽ so với bình thường võ đạo người tu hành muốn mạnh hơn gấp đội đây cũng là vì hà nghiêm tiểu thanh c có thể tại thấp như vậy tu vi dưới vượt cấp khiêu chiến mạnh hơn nàng đối thủ phía trước lý xuân hiệu thân hình như gió nhẹ nhàng như yến mỗi một lần vọt lên đều có thể trên không trung lưu lại một đạo hoàn mỹ đường vòng cung tại phát giác được nghiêm tiểu thanh có chút theo không kịp tốc độ của mình về sau lúc này mới hám lại tốc độ dừng lại đợi nàng đuổi theo thứ mất mặt còn nói đi theo ta nhị ca bên người tu luyện lâu như vậy đợi nghiêm tiểu thanh đi vào trước mặt lý xuân hiệu nhẹ nhàng địa tại c h á n của nàng gậy một cái ai nha đau nghiêm tiểu thanh c h e lấy c h á n của mình hô đau ha ha ha lý xuân hiệu lơ l ễ n hai tay chống n ạ n h địa cất tiếng cười to nàng rất năm cũ kỳ thời điểm liền đi theo phụ thân bên người áp tiêu dưỡng thành nàng không bám vào một khuôn mẫu cùng loại với đại tỷ đại hào sản tính cách tam tiểu thư vì sao tu vi của ngươi tiến bộ đến nhanh như vậy nghiêm tiểu thanh một mặt tò mò tò cái Ta vừa tới t bên này hiểu đ i cái không nàng đặt chân võ đạo thời gian còn thiếu bên người cũng đều là như là lý hiến dạng này siêu cấp cao thủ cũng không biết lý xuân hiệu dạng này tốc độ tu luyện ý vị như thế nào lý xuân hiệu quay đầu nhìn nàng một cái mỉ cười tiểu thanh Kiếm đạo chuyện ủ a ngươi n l ĩ nộ rất s â nhưng này nghiêm tiểu thanh trong mắt tạm đạo mấy phần ta cũng nghĩ tu nội công tâm pháp thế nhưng là bang chủ t r ư ớ c mắt tạm thời chỉ cho ta một môn kiếm pháp tu hành cái khác chủ tu nội công hắn không nói ta cũng không dám hỏi không có việc gì chờ hai ngày nữa ta nhị ca xuất quan ta liền giúp ngươi hỏi hắn muốn một phần khoảng cách hôm đó một trận chiến đã qua đi không sai biệt lắm nửa tháng lâu hôm đó về sau lý hiến đối ngoại nói lại có thu hoạch lại tuyên bố bế quan đến bây giờ đều không có xuất quan khiến cho tàu bang trên giới người đều có chút lo lắng hắn có phải hay không bị trọng thương đang bế quan c h a thương thật sao kia thật là quá tốt tạ ta ơn tam tiểu thư nghiêm tiểu thanh nghe nói như thế lập tức mừng rỡ đương nhiên tam tiểu thư ta lúc nào lửa qua ngươi liền biết tam tiểu thư tốt nhất rồi hai người nói chuyện đã đi tới sâu trong rừng trúc gió nhẹ lướt qua lá trúc vang x à o xạc phảng phất là giữa thiên địa ôn n u nhất an ủi trong rừng một thiếu nữ ngồi xếp bằng tạy trên một tảng đá dung nhan tuyển mỹ hai mắt nhắm nghiển hiển nhiên là đang tu luyện mình tưởng trạng thái bên trong thiếu nữ này không phải người khác chính là lang yên vũ hôm đó lý hiến quyết tuyệt để nàng tim như bị đau cắt nàng nguyên bản định rời đi nơi đau lòng này may mắn là lý xuân hiệu kịp thời đổi tới h i ể u chi lấy tỉnh động chi lấy lý nói hết lời mới khiến cho lang yên vũ lưu lại thậm chí hồ ngay lúc đó lý xuân hiệu vỗ độ n ự c chỉ thiên làm thể ta lý xuân hiệu hôm nay chỉ thiên thể chỉ nhận ngươi lang yên vũ làm chị dâu của ta khác ta ai cũng không nhận lưu lại ta tin tưởng nhị ca một ngày nào đó sẽ minh bạch ngươi tốt a ngay lúc đó lăng yên vũ nghe nói như thế vốn là lệ rơi đ ầ y mặt lê hoa đái vũ bộ dáng lập tức liền trở nên một mặt bỏ bừng ngươi ngươi nói thế nào loại những lời này lăng yên vũ một mặt ngượng ngùng thấy được nàng cái bộ dáng này lý xuân hiệu mới là ngầm bông lòng một hơi cuối cùng là đem cái này xinh đẹp nữ hoa hoa cho lưu lại nên nói không nói lý ra cái này hai huynh m g ụ y là h i ể u bổ dục hay một cái lạnh lùng cự tuyệt người ta một cái khác lại tới hống người ta chở đi cái này lăng yên vũ bị hai người bọn họ huynh ngụy dạng này một trận thao tác xuống tới là vừa khóc lại cười cuối cùng vẫn là lưu lại khói vũ tỉ, tỉ. trong g i n g trúc một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua cành lá vang xào sạt lăng yên vũ mở to mắt lộ ra ôn nhu mỉm cười nhìn trước mắt hai người t i ể u thanh xuân hiệu t h tỉ các ngươi đã tới lý xuân hiệu cùng nghiêm tiểu thanh hai người xuyên qua rừng trúc đi đến lăng yên vũ bên cạnh lý xuân hiệu một mặt trách cứ nói chúng ta đầu tiên là đi các ngươi chỗ ở tô các chủ nói ngươi không tại chúng ta một đoán liền biết ngươi ở chỗ này nghiêm tiểu thanh nhẹ gật đầu ở bên cạnh phụ h o ạ n đúng vậy à ngươi gần nhất trong khoảng thời gian này cơ bản đều là trốn ở chỗ này tu luyện không biết ngày đêm tu luyện làm sao cũng phải nghỉ ngơi một chút đi không muốn mệt mỏi như vậy kỳ thật ta không có gì lang yên vũ khép cười một tiếng xuân hiệu tỷ ngày đó nói với ta ta một mực nhớ kỹ nhớ tới ngày đó lời nói thiếu nữ trong mắt lóe lên một vòng c ứ n g cõi cùng quyết tâm lý hiến cự tuyệt như vậy ta đơn giản hay là bởi vì ta tu vi võ đạo quá thấp cảm thấy tương lai gặp được thời điểm nguy hiểm ta không chỉ có không thể đứng tại bên cạnh hắn còn có thể sẽ trở thành gánh nặng của hắn cho nên vì cải biến ý nghĩ của hắn ta nhất định phải càng cố gắng thẳng đến có thể đứng tại bên cạnh hắn mới thôi ngày, ta ngày đó có nói mắt thấy con gái người ta muốn đi nàng vì lưu lại người ta đã lời gì đều hướng bên ngoài đủ tới dẫn đến hiện tại chính nàng đều có c h ú t ngộng có nào nói là nói qua còn có nào là chưa nói qua ai nha n g ư ơ i cô nàng này chính là cái chết đầu g óc cùng ta kia nhị ca là giống nhau sẽ không chuyển biến có mấy lời ngươi nên nghe có mấy lời ngươi liền không nên nghe lý xuân h i ể u một bộ chỉ t i ế p rèn sắt không thành thép ngữ ký h nói a nào không nên nghe lang yên vũ một mặt mơ hồ lý xuân h i ể u nói theo ta nói hai người các ngươi nên sớm một chút gạo nấu thành cơm cho đến lúc đó đến thiên ta nhị ca hắn không nhận ngươi sao a cái này nghe nói như thế l a n g yên vũ lập tức đỏ bừng mặt nàng ngượng ngùng túi đầu xuống thiếm như mỗi vo ve điệu nói vấn đề này coi như ta nguyện ý ngươi nhị ca cũng không nguyện ý a ngươi quản hắn có nguyện ý hay không ngươi dùng sức mạnh không được sao lý xuân hiệu thức ra p h ấ chương một trăm năm mươi ba để thiên cơ các người ra làm việc chương một trăm năm mươi ba để thiên cơ các người ra làm việc nghe được lý xuân hiệu cái này lớn mật điên cuồng trực tiếp mà phi thường giống chuyện như vậy l a n g yên vũ lập tức đỏ bừng mặt vội vội vàng và nói ai nha xuân hiệu tỷ ngươi tại sao có thể nói những này mắc cỡ chết người ta rồi lý xuân hiệu lại là lơ đ ế n k h o á t tay cười nói cái này có cái gì chuyện nam nữ có đôi khi kỳ thật rất đơn giản nếu như ngươi thật muốn chinh phục hắn không n g ạ i thử một chút dùng sức mạnh phương pháp nói không chừng ta nhị ca sẽ càng ưa thích đâu a là là dạng này sao lăng yên vũ nghe nói như thế một mặt ngộng bức sau khi thậm chí còn có một chút như vậy tâm động lý xuân hiệu nhìn ra nàng tiểu tâm tư tiến lên cười nói ra thế nào muốn hay không tỷ tỷ g i ú p ngươi a cái này cái này lăng yên vũ một mặt xấu hổ mã ức mặt đỏ tới mang h a i lắp ba lắp bắp hỏi ngay cả lời đều nhanh muốn nói không rõ ràng nàng thực sự không thể tin được lý xuân h i ể u sẽ như thế trực tiếp đưa ra đề nghị như vậy loại sự tình này tại sao có thể từ người khác tới hỗ trợ đâu nghiêm tiểu thanh ở bên nhìn xem nàng cái bộ dáng này che miệng cười trộm cuối cùng lăng yên vũ vẫn là nhịn không được tiếng như mỗi vo ve nhỏ giọng nói loại sự tình này tỷ tỷ ngươi muốn làm sao rút ha ha ha nghe nói như thế lý xuân h i ể u lập tức cười ha hả nàng ôm lăng yên vũ bà vai một mặt cười hì hì nói rất đơn giản chỉ cần ta cho ta nhị ca dùng chút thuốc hắn liền sẽ đối ngươi nói gì ngay lấy ngoan ngoan phục tùng muốn gì cứ lấy cuối cùng cứ gọi là một cái điên của nhà cái này lý hiến hắn thực lực mạnh như vậy thuốc có thể hữu hiệu sao lăng yên vũ cô nén ý xấu hổ một mặt tò mò hỏi Hắc. lý xuân h i ể u đại đại liệt l i ề n nói cái này có cái gì ta xuất ra ta lợi hại nhất thuốc tăng lớn liều lượng cam đoan đem ta nhị ca thả l ậ n cái này tỉ tỉ ngươi tại sao có thể có những thuốc này lăng yên vũ cùng nghiêm tiểu thanh trận to trong mắt một mặt không thể tưởng tượng nổi rất bình thường ta trước kia áp tiêu thời điểm c ù ngay người lúc đối địch, những này thuốc mê thế nhưng đối lúc là địch, thuốc thế t mê vì ta lập xuống qua công lao mã. Lý xuống Xuân qua Hiểu công hãn n Kia! ức. Cái hồi mã. một mặt à Đừng ấp đúng ấp chờ tại a ca xuất quan, nhị thành toàn các người, để các người chân chính hội, cơ các các xuất ta tìm g để o nấu thành Ngay t cơm. Ừm! ạ thanh châu bên này còn tại tuế n g u y ệ t tĩnh tốt thời điểm ở mảnh này rộng lớn vô biên trung châu đại địa đã nhao n h a u nở hòa rồi trung châu c h i đ ị a tại đại càn triều đại đình hữu tâm thôi động phía dưới các thế lực lớn ở giữa bắt đầu lưu truyền lên các loại liên quan tới lý hiến nghe đồn những tin đồn này đều không ngoại lệ đều cực lực phủ lên lý hiến cường đại cùng thiên phú đem hắn tổi p h ồ n g vì đương kim đại cản cửu châu bên trong thế hệ tuổi trẻ bên trong người mạnh nhất lời vừa nói ra chư thế lực bên trong có nhiều không phục cùng khinh i n thường. Thừ, h Lý ế c ư a qua, nghe nói m ộ thường cái t a ra sữa n miệng còn n h châu hôi hạ g i gì đủ thật sự là buồn cười lời nói vô căn cứ trung châu tây nam tri địa kiểu u môn ở chỗ này nơi này là một mảnh rộng lớn vô biên liên miên bất t u y ệ t rừng sâu núi thảm mảnh rừng núi này nguy cơ trùng trùng sắc cơ từ phía ngoại nhân tùy tiện không dám vào tới mà kiểu u môn chính là lợi dụng mảnh rừng núi này t â m t r ắ n thiên nhiên ở chỗ này xây tông l ậ p phái trở thành có thể cùng huyền thành tông dạng này chính đạo cự phách vật tay đại ma dạy đến từ kia thanh châu lý hiến thiên hạ đệ nhất nô luận một cách tự nhiên cũng chuyển đến nơi này nghe nói không tia thanh châu cái nhân vật ghê gớm đều nói hắn là làm thế, thế hệ tuổi trẻ bên trong đệ nhất ngươi không sao chứ ngươi là không nghe lầm cái gì đương thời thứ nhất khả năng cũng chính là chính bọn hắn thanh châu bên trong thứ nhất chính mình nói tới chơi chơi à. không có là thật liền nói là làm thế đệ nhất thật thật mà lại còn nói người kia so ngựa thật hồng đều mạnh hơn n cựu ưu môn bên trong rất nhiều người nghe được lời như vậy lập tức đều trầm mặc kia huyền thanh tông ngựa thật hồng chính là treo tại đương thời trung châu thế hệ tuổi trẻ trên đầu một vòng đại nhật ngay cả nhìn thẳng hắn thời điểm đều cần nhắc lên rất lớn g ũ ú p khí hiện tại lại có thể có người nói kia cái gì thanh châu bên trong ra cái so ngựa thật hồng còn mạnh hơn nhân vật người kia tên gọi là gì gọi lý hiến là cái gì thế lực lớn bố tại thanh châu quân cơ sao không phải không phải chính là một cái giang hồ sợi cỏ xuất thân thực lực bây giờ cường đại không ít tại kia thanh châu t à o bang làm l ã o đại t à o bang đó là cái gì tới đầu kia đại vận hà phía trên giúp người vận lương ăn a hàng hóa loại hình ta đi liền một cái dạng này lớp người q u ê mùa cũng dám nói so n g ư ờ i thật hồng còn mạnh hơn trẻ tuổi có đệ tử kêu to những người này xuất thân đ ư ơ n g kim danh môn đại phái tự cao tự đại đối với những châu khác những cái kia không có danh tiếng gì tiểu môn phái từ trước đến nay đều là mắt cao hơn、đầu. chẳng thèm nó tới hiện tại nghe nói phía dưới ra một cái lớp người quê mùa đặt ở bọn hắn trên đầu danh s ư n g đương thời thứ nhất vậy làm sao có thể để bọn hắn chịu phục đâu thiếu chủ biết chuyện này sao nghe nói thiếu chủ kia là phản ứng gì cựu u môn thiếu chủ chính là đương đại thủ tịch trước đây ít năm thời điểm còn cùng kia ngựa thật hồng tỷ t h í qua bất quá đều là thua trận chỉ bất quá không ai giam chất vấn cựu u môn đương đại thủ tịch thiên thiên cảnh nhất phẩm việt đỉnh thực lực có người hiểu chuyện thậm chí là đem hắn cùng ngựa thật hồng so sánh trung châu song bích như đồng nhất nguyện chiếu dọi đương thời bọn hắn thiếu chủ nếu là nghe được tại kia thanh châu bực này ngoài vòng giáo hóa c h i địa ra cái gì so ngựa thật hồng còn muốn lợi hại hơn người trẻ tuổi sẽ phản ứng ra sao đây có thể có phản ứng gì đương nhiên chỉ là c ử i trừ à cũng đúng chúng ta thiếu chủ hắn thực lực siêu tuyệt đối dạng này lời nói vô căn cứ khẳng định là chẳng thèm nó tới dạng này tin đồn đến cùng là thế nào tới ta phỏng đoán hẳn là kia thanh châu lý hiến có một chút thiên phú tại thanh châu khối kia ngoài vòng giáo hóa tri địa bên trên có thể nói lên mấy câu thế là liền bắt đầu tự biên tự diễn nhưng mà cuối cùng bất quá là một cái hết ngồi đại giếng lại há biết chúng ta trung châu huyền bí đâu、ừ. như thế nhàm trắng người vẫn là không cần để ý tốt làm lòng người phiền dạng này ngôn luận tại rất nhiều thế lực ở giữa lưu truyền rất nhiều người đều là c ử i trừ ngoại trừ những cái kia thực lực không ra thế nào nhỏ phá phòng dơ chân mắng to bên ngoài trung châu những cái kia chân chính thiên kiêu cũng không có rất lớn phản ứng bất quá kết quả như vậy cũng tại đại cản triều đại đình bên trong những cái kia người hữu tâm trong dự liệu đã những cái kia chân chính thiên kiêu không có phản ứng vậy liền cho bọn hắn lại thêm cây bước làm sao cái thêm hỏa pháp để thiên cơ các người ra làm việc chương một trăm năm mươi b ố đương thời thập đại thiên kiêu bảng Trước hai Thập cái này i bảng danh sách bị thiên cơ các danh xưng là thu nạp đại cản thiên hạ đương thời chỗ tất cả cao thủ tuyệt thế cùng thế hệ tuổi trẻ tuyệt đại thiên tiêu chỉ bất quá hai cái này trên bảng danh sách mặt tên người vẫn luôn không có gì thay đổi nếu là xảy ra điều gì biến hóa đó cũng là phát sinh thiên đại biến cố cho nên một mực tất cả mọi người là nhìn cái vui vẻ một ngày này đại càn võ thần tông ba mươi ba năm âm lịch mười lăm tháng mười hai trên bầu trời tràn ngập tầng mây dày đặc hàn phong lạnh thâu xương phản g phất đao sắp bén trung châu các nơi một đám giang h ồ người hiểu chuyện sớm địa vây tụ cùng một chỗ chờ đợi lấy bảng danh sách công bố mấy ca các ngươi nói lần này kia thập đại cao thủ cùng thập đại thiên tiêu sẽ có hay không có biến hóa một người trong đó hỏi ha ha có thể có thay đổi gì đều đã hai ba năm chưa từng thay đổi một người khác đáp lại nói cũng thế võ đạo tu luyện vốn chính là khó như lên trời sự tỉnh đặc biệt đến phía sau đại cảnh giới mỗi tiến lên trước một bước đều là muôn vàn g khó khăn cho nên tia thập đại cao thủ cơ hồ là không có biến hóa qua lại một người nói bổ sung đám người ngay vậy đều gật đầu biểu thị đồng ý bọn h ắ n biết võ đạo tu luyện gian khổ cùng khó khăn không phải người bình thường có thể tưởng tượng nếu muốn ở cao thủ nhiều như mây đại c à n thiên hạ bộc lộ tài năng càng là khó càng thêm khó các người nói trước đó không lâu nói đến cái k i a thanh châu lý hiến có thể hay không bên trên t i ê n k ê u bảng a trong đám người một người khác lắc đầu hiển nhiên đối lời đồn đại này xem thường chính là thanh châu loại kia địa phương nhỏ có thể ra dạng gì đại nhân vật đâu lại một người phụ hòa nói luận thiên tiêu coi như lại xếp tới một n g à n tên một vạn tên cũng không tới phiên hắn kia cái gì thanh châu lý hiến hắn là cái thá gì bất quá chỉ là sẽ tự biên tự diễn b i t ngồi đ á y giếng thôi hắn làm sao có thể có tư cách bên trên thiên tiêu bảng vị huynh đệ kia cũng thật sự là kia lý hiến tự biên tự diễn chúng ta nghe cái vui là được rồi ngươi thật đúng là q u ả thật ta ha ha ha rất đúng rất đúng kia cái gì thanh châu lý hiến chính là chuyện tiếu lâm mà thôi đám người nghe vậy đều nhao nhao vỗ u tay cười lớn biểu thị đồng ý đều đem cái này cái gì thanh châu lý hiến xem như là việc vui nhân vật theo bọn hắn nghĩ thanh châu lý hiến bất quá là một cái địa phương nhỏ tiểu nhân vật làm sao có thể cùng trung châu đại địa phía trên những cái k i a chân chính t i ê n kiêu đánh đ ổ n g nhưng mà đúng lúc này một cái không đúng lúc thanh n â m trong đám người vang lên vậy cũng không nhất định mọi thứ cũng không thể cơ đũa cả nắm nói không chừng cái này thanh châu lý hiến thật sự có cái gì chỗ hơn người đâu lời vừa nói ra người chung quanh lập tức nghị luận ở mỹ thôi đi k i a lý hiến có thể có chỗ gì hơn người liền một cái tàu bàn sao loại này thế lực nhỏ đặt ở trung châu hắn dám nảy ra ngày mai liền phải bị d i môn người tin hay không có người khinh thường nói, nói không phải tàu bang mà là hàn trinh lý h ế n vậy chính hắn thì càng không được chính là một chuyện cười mà thôi căn bản không đáng giá n h ắ c tới lại một người d ê u c ớ c nói ta ngược lại thật ra cảm thấy kia lý hiến là có thể lên thiên k i ê u bảng không chỉ có thể bên trên hơn nữa còn có thể là trước mấy tên vị trí lúc trước cái kia nói chuyện người trẻ tuổi đột nhiên nói lời vừa nói ra người chung quanh đều ngây ngẩn cả người bọn hắn nhìn xem người trẻ tuổi này nghĩ thầm người này có phải điên rồi hay không thanh châu lý hiến làm sao lại bên trên thiên k i ê u bảng không phải đâu huynh đệ ngươi không sao chứ loại lời này ngươi cũng nói ra được có người kinh ngạc hỏi người kia chỉ là cười thần bí cũng không giải thích cái này có cái gì nói không nên lời ta chính là cảm thấy kia lý hiến là cái nhân vật lần này khai bảng nhất định bên trên thiên kiêu bảng hàng phía trước d ừ n g a t r u n g b u a n h giang hồ võ phu nhào nhào khinh thường vị huynh đệ kia đúng là điên loại l ờ i này nói hết ra không phải là thanh châu tới a có khả năng này cũng liền có thể là thanh châu tới tiểu h o a tử không hiểu rõ chúng ta t r u n g châu địa linh nhân kiệt mới có thể nói ra ngu xuẩn như vậy đến cứ như vậy nói đi nếu như kia lý hiến có thể lên thiên kiêu bảng ta liền đem cái bản này ăn có tính cách tương đối xung động tuổi trẻ võ giả tại chỗ liền vô trước mặt cái bản nói nghiêm túc người chung quanh ngay vậy đều nợ nụ cười chuyện này là thật đương nhiên ta nói chuyện chưa hề đều là nói được thì làm được nếu là kia lý hiến có thể lên bảng ta liền đem cái bàn ăn người tuổi trẻ kia v ũ bộ ngực kêu to rất nhanh hắn lời nói xoay c h u y ệ n quay đầu còn nói nhưng là nếu như kia lý hiến không lên bảng vị huynh đệ kia ngươi có thể làm điểm cái gì ha ha ha nếu như hắn không lên bảng ta liền quỳ trên mặt đất bảo ngươi ba tiếng ra ra được ngươi nói a cũng đừng đến lúc đó chơi xấu a con người của ta cũng từ trước đến nay đều là nói được thì làm được hh vậy thì tốt quá chỉ cần ngươi nói chuyện giữ lời là được người chung quanh nghe được hai người bọn họ đối thoại đều là ở bên ồn ào lần này tốt có trò hay nhìn á hắc hắc hắc trước đó hết bảng đều là một đầm nước động không nghĩ tới lần này hết bảng lại có như thế lớn việc vui nhìn ai nha làm sao còn không biết bảng ta đã c h ờ không nổi muốn nhìn vị huynh đệ kia q u ỳ trên mặt đất hô ra ra á ha ha ha ha. lập tức chung quanh tràn đầy sung sướng bầu không khí đến rồi đến rồi thiên cơ các hết bảng á đang khi nói chuyện nơi xa có người g i hai phần kim bảng hô to đi đi qua nhìn một chút t h o á n một cái hấp dẫn lực chú ý của mọi người nhao nhao hướng bên kia bảng danh sách chỗ tới gần thế nào thế nào xếp hạng có biến hóa sao đây là đương thời thập đại cao thủ bảng xếp hạng ta xem một chút cái này không có thay đổi gì thứ nhất vẫn là vị kia huyền thanh tông lao tổ thứ hai là trốn ở yêu quốc vị kia đại yêu hoàng thứ ba là trốn ở tây nam vị kia cựu hữu môn lao tổ dù sao đều là mấy cái kia không xuất thế lao ra hỏa mấy năm này cũng không gặp bọn hắn xuất thủ đương nhiên không có biến hóa ai bảo ngươi nhìn cái này a đương nhiên là nhìn kia thảo luận độ cao nhất đương thời thập đại thiên kia bảng nha a a a cũng thế đám người không ngừng th mở ra kia đương thời thập đại thiên kiêu bảng a chương một trăm năm mươi lăm đăng đỉnh thiên kiêu bảng đệ nhất chương một trăm năm mươi lăm đăng đỉnh thiên kiêu bảng đệ nhất đương kia đương thời thập đại thiên kiêu bảng vừa mở ra vây chung quanh người lập tức hoàn toàn yên tĩnh giờ phút này mọi người đều nín hơi mà đ ố i l ạ i phản phất không khí đều lặp lại lúc trước thảo luận thiên kiêu bảng tiếng huyên náo sớm đã biến mất không còn t â m tích thay vào đó là một mảnh yên lặng mọi người đều khẩn trương nhìn c h ẳ n c h ẳ n bảng danh sách chờ mong có thể nhìn thấy những cái kia tên quen thuộc nhưng mà đương bảng danh sách đập vào mi mắt một sắt na tất cả mọi người sợ vây quanh ở người phía trước nhìn thấy về sau lạng ngắt như tờ phản p h ấ t bị một đạo bức tường vô hình ngăn cách thanh n â m người phía sau không thấy được lập tức gấp đến độ vào đầu bước hai không ngừng hỏi đến người phía trước u i u i u i chuyện gì xảy ra các ngươi tại sao không nói chuyện cái này thiên tiêu bảng các ngươi nhìn liền nhìn thôi làm sao xem xét một cái không lên tiếng đâu không nói lời nào mau để cho mở đừng t ả n đường được rồi đều chờ đẩy trước mặt huynh đệ nhanh nói cho chúng ta một chút nhìn cái này thiên tiêu bảng đến cùng là tình huống gì à nha đúng thế có phải hay không có biến hóa khiến cho các ngươi từng cái đều không nói không ổn tình huống như vậy ta làm sao có loại dự cảm bất t ư ở n g chung quanh không thấy được v õ phu nghị luận ở mỹ đã có người dự cảm đến không ổn đào ránh vây quanh ở người phía trước nhóm yên tĩnh cũng không có tiếp tục bao lâu đợi bọn hắn kịp phản ứng về sau cùng nhau buộc phát ra từng tiếng sợ hai t h ả n p h ụ mẹ nó làm sao lại có chuyện như vậy hoang đường đơn giản chính là hoang đường đây không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng mẹ nhà hắn thiên cơ cắt có phải hay không sai lầm đem cái gì khác gà dừng bảng xem như là thiên tiêu bảng đưa cho chúng ta nhìn đúng thiên cơ các người có phải hay không sai lầm người này làm sao có thể lên bảng có n g ư ờ uy ta nói cạnh c ư n trước mặt huynh đệ đến cùng là chuyện gì xảy ra ngươi nói cho chúng ta một chút ta đúng đấy chúng ta không nhìn thấy ngươi nói cho chúng ta một chút có phải hay không trên bảng danh sách mặt có biến hóa à? đúng đúng thế có biến hóa đ à o rãnh ai lên bảng rồi sẽ không thật sự là kia lý hiến lên bảng đi đúng vậy chính là hắn cái gì nghe được câu trả lời này mọi người nhất thời s ô i trào có người khó có thể tin có người lên tiếng kinh hô có người thì là tức giận không thôi làm sao có thể k i u lý hiến có tài đức gì lên bảng có người lớn tiếng chất vấn thôi đừng chém gió, loại này xếp hạng bảng danh sách cũng không thể làm giả cái này nếu là chuyển đi thiên cơ các tín dự coi như hủy cái này bảng danh sách khẳng định có vấn đề ta khâm phục dừng a thật sự là cho cười người ta thiên cơ các lớn như vậy thế lực sẽ để ý ngươi có phục hay không một thanh niên khinh thường n h ế t miệng hai tay vẫn ôm trước ngực một mặt trào phúng mà nhìn xem chúng quanh huyên nào đám người huynh đệ k i a lý hiến lên bảng xếp tại thứ mấy a có người ở phía sau lớn tiếng hỏi a đúng đúng mau cùng chúng ta nói một chút là thứ mấy luôn không khả năng so kêu cựu u môn thiếu chủ còn mạnh a một người khác ngay sau đó hô trong thanh â m tràn đầy nồng đậm nghi hoặc cùng chờ mong người phía trước nghe vậy xoay đầu lại trong ánh mắt l ó e ra không hiểu hảo quang hắn xếp tại nhiều ít đệ nhất cái gì nhiều ít người chung quanh lập tức không nghe rõ có thậm chí nghe rõ cũng không dám tin tưởng mình lỗ t a i hắn xếp l ạ i đệ nhất người phía trước hít thở sâu một hơi lơ tiếng lại một lần nữa một lần bảo đảm người chung quanh tất cả đều nghe rõ hắn đang nói cái gì cái gì mọi người xung quanh nghe nói như thế lập tức cùng nhau phát r a đình thai nước góc bén nhọn nổ đủng âm thanh c h ấ n khắp nơi xuyên thẳng vất tiêu lần này tất cả mọi người ở đây đều không bình tĩnh trong đám người chỉ có một người sắc mặt tái nhợt thừa dịp mọi người còn tính kích phấn thời điểm chậm rãi lui đến đám người sau lưng chuẩn bị trốn mất cái quỷ gì hắn một cái thanh trâu lớp người quê mùa hắn lên bảng còn chưa tính hắn còn xếp số một nếu là hắn đệ nhất đây chẳng phải là nói so kia huyền thanh tông ngựa thật hồng còn mạnh hơn ta phát thiên cơ các đang dợ cho quỷ gì một cái thanh c h â u lớp người quê mùa thế mà so ngựa thật hồng còn mạnh hơn m à nó thiên cơ các đúng không hôm nay lão tử liền dẫn người vọt lên hắn loại này hoang đường sự tình cũng có thể phát sinh thiên cơ các viết bảng những tên kia là đốc cất sao nhắc đến ăn ta giống như nhớ tới sự tình gì À đúng vừa mới nói lý hiến lên bảng liền ăn cái bản tên kia đâu có người lập tức đột nhiên nhớ tới vừa mới chuyện đánh cược a thế nào không thấy người đâu rất nhiều người cũng tỉnh n ộ lại bắt đầu tìm vừa mới chỉ thiên thể nói mình nói được thì làm được người kia tại kia tiểu tử này muốn chạy rất nhanh liền có người phát hiện ủy kia l é n lút túy muốn trốn ném thân ảnh bị người phát hiện về sau người kia cũng không lo được cái khác trực tiếp lỏng bản chân bôi dầu chạy như một làn khói cái không thấy đ u ổ i theo tiểu tử này hôm nay cái bản ăn chắc có người hiểu chuyện hô to mang người b ầ y như ong vỡ tổ địa đ u ổ i theo một ngày này trung châu náo nhiệt dị thường không phải nói toàn bộ đại cản đều náo nhiệt như vậy thiên cơ các lực ảnh hưởng không chỉ có là tại trung châu cho dù ở cái này đại c à n g cửu châu đều có khó có thể dùng tưởng tượng lực ảnh hưởng các châu các phủ không ít danh môn đại phái khi nhìn đến thiên tiêu bảng đổi mới về sau kia thanh châu lý hiến xếp tại thứ nhất ngay cả huyền thanh tông ngựa thật hồng cùng kia cựu u môn thiếu chủ đều bị người này đẻ ở phía dưới về sau rất nhiều người đều không bình tĩnh không phải đâu cái này thanh châu lý hiến thật lợi hại như vậy thế mà ngay cả ngựa thật hồng đều bị hắn ép một đầu trước đó thật chưa từng có nghe nói qua người này thanh châu trước đây cơ hồ rơi vào cùng thanh liên giáo cùng tây u ma ngay cả trấn ma ti đều không khác mới bị bàn diện rất nhiều thế lực cảm thấy địa phương này pháp đã không có thuốc nào cứu được dự định từ bỏ cơ hội đều đem mình ám tử rút về đến không sai biệt lắm là một mảnh ngăn cách trạng thái chưa nghe nói qua người này cũng bình thường hiện tại xem ra thanh châu hẳn là bị cái này lý hiến đánh ra một mảnh tươi sáng c a t h ô n phải lần nữa xem kỹ mảnh đất này muốn một lần nữa phái người tiến vào chiếm giữ tiến vào ừ n thuận tiện nhìn xem kia lý hiến đến cùng là có hay không chính là danh phủ kỳ thực rất nhiều đại thế lực bắt đầu ngao ngoe muốn động dự định một lần nữa tại thanh châu trôn xuống mình cái đinh mà trong trung châu rất nhiều người khi nhìn đến bảng danh sách này về sau lại là vô chương ù n g p n nộ. Cái này thiên Cái cái gì c ù n l à một cái rác á rưỡi gì bảng danh s trăm năm mươi sáu đương thời thiên tiêu đệ nhất nhân trừ lý hiến gia không còn có thể là ai khác c h ư một trăm năm mươi sáu đương thời thiên tiêu đệ nhất nhân trừ lý hiến gia không còn có thể là ai khác Cái thiên này huyền thanh tông, danh sưng vận may tề thiên ngựa may thật h tề ngựa thật hồng người này bản thân d á n g dấp liền anh tuấn bất p h à m lại thêm thực lực cường đại lại là huyền thành t ô n g đương đại thủ tịch càng là huyền thành t ô n g chỉ định người nối nghiệp trở thành một tông c h i chủ cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột chỉ là vấn đề thời gian húng chi hắn có được khó thể tưởng tượng khí vận gia thân đối với khắc phái mị lực thật sự là quá lớn đủ loại quan hoàn gia thân làm hắn tại t r ù n g châu khối này đại điệu phía trên hắn như là mặt trời loa mắt thu hút sự chú ý của vô số người có vô số người hái mộ trong đó rất nhiều đều là nữ tính người hái mộ mọi người đều biết nữ p a n hâm mộ lực lượng là cường đại nhất những này nữ tính những người hái mộ đây là danh một vị đến từ trung châu danh môn đại phái nữ đệ tử nàng tại nhà mình trong môn phái vì ngựa thật hồng phát ra tiếng bất mãn hết sức mà rất nhiều thế gia đại tộc tiểu thư khuê cắt thì là liên hợp lại xì nục m h chất đơn giản chính là xì nục hôm nay thiên kêu bảng đối với chúng ta mã k a tới nói là cả đời lao không đi chỗ bẩn thiên cơ các nhất định phải có người đứng ra vì sự tỉnh hôm nay phụ trách làm sao thiên cơ các người đâu đều chạy đi chỗ nào chết làm sao không gặp người ra giải thích một chút đây này cuối cùng là kia trong hoàn g thành có xuất thân cao quý công chúa đứng ra chỉ là nói đơn giản một câu thiên cơ các chúng ta cần giải thích đối với những này trung thành mà cuồng nhiệt nữ tính người hái mộ tới nói ngựa thật hồng chính là các nàng thần trong lòng chỉ các nàng không thể chịu đựng ngựa thật hồng trên người có một tơ một hào chỗ bẩn nguyện ý vì xóa đi hắn chỗ bẩn mà nỗ lực hết thảy những người này liên hợp lại phát ra thanh âm mà tạo thành ảnh hưởng thực sự quá lớn không có cách thiên cơ các người đành phải đứng ra cho ra giải thích cặn kẽ nói là giải thích cũng không quá chuẩn xác bọn hắn chỉ là đem ly hiến cuộc đời sự tích kỹ càng người ra vì lý gia tiêu cục tiêu đầu lý lam đ i ể n con thứ hai gia tộc thế hệ kinh doanh tiêu cục không quá mức gia thế hiển hách càng không truyền thế công pháp thời kỳ thiếu niên ngơ ngơ ngác ngác sống mơ mơ màng màng nghiễm nhiên nam phong thành một không thu hút ăn chơi thiếu g i a không chút nào thu hút nhưng mà vận mệnh bước ngoặt xuất hiện tại một năm này một năm này lý hiến cha lý lam đ i ể n bị thủ hạ mưu hại mà chết thanh niên lý hiến bừng tỉnh đại ngộ liền tức giận p h â n đấu một đầu đâm vào quần quận vô tận võ đạo trong tu luyện một năm này lý hiến buộc phát ra khó có thể tưởng tượng thiên phú tu luyện vẹn vẹn bất quá mấy tháng thời gian hà tiến vào bên trong ngũ phẩm võ phu cảnh gi nhất cử chấn sát tất cả tiêu cục phản loạn thủ hạ cùng ngoại địch đồng nhiên lý hiến đi vào tàu bang thành t h u bên trong tứ phẩm cùng quyết đấu bên trong chém giết tàu bang phó ban g chủ vẫn là cùng một năm lý hiến thành t h u thượng tam phẩm võ phú cảnh cùng giang hồ đấu tranh bên trong chém giết cùng là thượng tam phẩm cảnh giới bạch long tự phật tử như trước vẫn là một năm này lý hiến thành t h u bên trên nhất phẩm đại cao thủ chém giết vô số h o a loạn thanh châu y ê u m a cùng thanh l i ê n tà giáo cuối cùng càng là lấy một đích hai một thân một mình chém giết bên trên nhất phẩm hai tôn đại ma đầu cuối cùng vẫn là một năm này ngay tại trước đó không lâu lý hiến thành thự tiên thiên cảnh tam phẩm võ đạo cơ cảnh đồng thời ở chính diện quyết đấu thời điểm vượt cấp chém giết trung châu trấn ma ti phó tổng chỉ huy làm dưới tiên thiên cảnh nhị phẩm tuyệt đỉnh cao thủ hải vô nhai như thế thiên phú tư chất cỡ này như thế kinh khủng võ phu có thể xưng lịch thiên đương thời thiên tiêu đệ nhất nhân trừ lý hiến gia không còn có thể là ai khác thiên cơ các b ạ n này thông cáo như là một tảng đá lớn đầu nhập bình tĩnh m ặ t hồ khơi dậy sóng to gió lớn trong chốc lát đại càn c ử u châu một mảnh x ô n sao trước đó còn tại ầm ĩ lấy những người kia đều bị cái này trong thông báo nội dung cho khiếp sợ đến đạo danh đây là sự thực sao cái này thanh châu lý hiến thật là trong thời gian ngắn như vậy đầu tiên là bước vào thượng tam phẩm lại không làm dừng lại lập tức đột phá đến v õ đạo cực cảnh có người hoài nghi hỏi theo bọn hắn nghĩ dạng này tốc độ đột phá quả thực là không thể tưởng tượng vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn cái này mẹ nó cũng quá giật đi ngươi nói hắn trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến bên trên n h ấ t phẩm ta nắm lô mũi miễn cưỡng còn có thể tin tưởng hiện tại ngươi nói hắn một đường hát vang tiến mạnh đến tiên tiên cảnh còn mẹ nó để người ta một vị tiên tiên cảnh nhị phẩm t r á n mất ta đây làm sao có thể tin nhưng mà hoài nghi thì hoài nghi sự thật vẫn là cần phải đi nghiệm chứng rất đơn giản tìm người đi thanh châu cùng trung châu chấn ma ti Tì tìm hiểu một chút liền biết đúng có đạo lý nhanh phái người đi xác minh chuyện này tính chân thử rất nhiều đại thế lực bắt đầu ngồi không yên lập tức điều động thủ hạ tiến đến thanh châu tìm hiểu tin tức rất nhanh liền có tin tức chuyển trở về có tin tức trước đó không lâu k i u hải vô nhai đúng là chết tại thanh châu bất quá đối ngoại tuyên bố chính là chết bất đắc kỳ t ử mà chết tin tức này vừa ra lập tức liền có người nhảy ra k ê u có người lập tức nhảy ra chất vấn bọn hắn vây tay kích động nói ra ngươi nhìn ta cứ nói đi loại tin tức này khẳng định là không chân thực mẹ nó cũng quá giật, tại sao có thể có như thế hoang có có giật, quá tại thể sao thế đúng ư ờ n tình, một năm thành tựu võ đạo cực cánh tiên tiên, cứng rắn xinh xinh đánh chết một vị uy tín lâu năm tiên tiên, liền cứng rắn g sự cực một tiểu chết một lại uy lâu võ vị đạo đ kéo, kéo. đấy khuyên n ủ về sau thiên cơ các người làm việc kỹ lưỡng điểm đừng đem cái gì hư giả tin tức đều một mạch địa lên trên nó i vậy quá mất thể diện hiện tại thiên cơ các người còn có lời gì có thể nói làm sai liền phải đổi để bọn hắn đem cái này kỳ thiên tiêu bảng làm lại đi có người phụ hòa nói đúng làm lại nhưng mà ngay tại những ngày tiểu hát tử kêu gào t h a nhâm càng lúc càng lớn thời điểm thiên cơ các còn chưa lên tiếng n cũng chính là kia hải vô nhai không chỉ có bị lý hiến đánh bại còn bị hắn bức tử tại thanh châu vì chiếu cố trung châu hoàng thành vị kia thiên tử mắn g ũ i mới nghĩ ra được một cái hải vô nhai chết bất đắc kỳ từ bỏ mình tin tức giả tin tức này vừa chuyển ra trong chốc lát tất cả tiểu hắc tử đều trầm mặc c h ư ơ ngay từ đầu bọn hắn chất vấn lý hiến thiên phú và thực lực cho là hắn thành tựu bất quá là thiên cơ cắp nói ngoa bọn hắn cơ cờ xí hô to vì ngựa thật hồng chính danh c h ẩ u hiệu lại không biết mình chính từng bước một đem lý hiến đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió theo tin tức chuyên gia thanh em nghi ngờ càng lúc càng lớn thậm chí có người bắt đầu chất vấn thiên cơ các công chính tính cùng tiến dự các thế lực lớn cũng nhao nhao phái người tiến về thanh châu cùng trung châu c h ấ n ma ti xác minh tình huống đến cuối cùng người ta đem sự thật bày ở trước mặt đã chứng minh kia lý hiến thật là ngưu bức như vậy lập tức những cái kia thanh âm nghi ngờ trên cơ bản đều biến mất chỉ còn lại một chút ngoan cố phần tử vẫn như cũ không đông tha chỉ bất quá những này đã không trọng yếu thanh âm của bọn hắn chú định sẽ bị bao phủ tại cái này quần quận triều cường bọn nước bên trong thời gian một năm thành tựu tiên thiên cảnh chuyện này nếu là thật kia thanh châu lý hiến thật là rất khủng bụa đúng vậy à kia danh xưng vận may tể thiên ngựa chúng o t ớ n cũng chỉ ta i cái tuổi này thành phái à m c n cùng h phẩm, tám k người đi thanh châu tìm hiểu thời điểm hắn lại bế quan một vị k h á c trung niên nhân nói tiếp nghe nói là tại cùng hải vô nhai đối chiến thời điểm có rõ ràng c ả m n g ộ t má thật sự làng lưu bờ ca có người sợ hãi thà nói n thoáng một cái bê con ra không được lại đột phá cảnh giới có thể hay không liền đổi kịp ngựa thật không rồi có người suy đoán nói không có nhanh như vậy đi cũng có người cầm giữ nguyên ý kiến người khác ta không dám nói nhưng là cái này thanh châu lý hiến tốc độ tu luyện của hắn nhanh hơn chút nữa ta đều cảm thấy không kỳ quái lúc trước vị lao giả kia c h ậ m d ã i nói ta tao muốn như vậy nói lời vậy cái này lý hiến chẳng phải là có hy vọng trở thành cái này lại c à n thiên hạ lại lại lục một thần thần vị. Võ thần cảnh. Võ thần cảnh. cảnh, xưng đại ị a thần tiên cảnh. Chính là đ càn lúc thiên hạ, lúc ấy đã biết cao biểu ế t nhất Thành tựu cao cảnh cảnh đạo. này. giới giới Đại i võ b là n g ư ơ i có thể thọ nguyên kéo dài gọi gió hoa vũ đàng vân gia vũ di sơn bảo hải từng tháng trích tinh đại biểu là n g ư ơ i có được tuyệt đối lực lượng này phương thiên địa bên trong tất cả đã từng lại hoặc là hiện hữu ước thúc cùng quy tắc đều đối ngươi lại không ước thúc chi lực ngươi liền có thể có được chân chính tùy tâm sử dụng tự do tự tại vô pháp vô tiên đây là vô số võ phu trong lòng tha thiết ước mơ nhưng thủy chung không cách nào đi đến điểm cuối cùng cảnh giới hiện tại đại càng thiên hạ cựu châu võ phu nhóm h o à n g hốt ở giữa tựa hồ nhìn thấy một vòng trói mắt đại nhật ngay tại từ thanh châu phương hướng từ từ bay lên bọn hắn tại cái này lý hiến trên thân nhìn thấy một điểm có thể đăng lâm võ đạo tuyệt đỉnh c á i bóng các ngươi nói hắn có thể hay không so ngựa thật hồng sớm hơn leo lên võ đạo cảnh giới chi cao nếu như là lấy trước mắt tình huống đến xem ta cảm thấy hắn khẳng định là so ngựa thật hồng càng nhanh ừ m ta cũng dạng n à y cảm thấy cho nên nói khó trách người ta thiên cơ các đem hắn xếp tại thiên tiêu bàng thứ nhất hắn là thực trí danh uy lợi hại ta hiện tại thừa nhận hắn thiên tiêu bàng tại nhiều như vậy tiếng ca ngợi bên trong rất nhiều người bắt đầu đối vị này tuổi trẻ tuyệt đại thiên kiêu sinh ra hâm mộ c h i tình bọn hắn ngao n h a o biểu thị muốn đi theo lý hiến trở thành hắn trung thực cùng đ ộ t ngựa thật hồng đừng liên hệ ta sợ nhà ta lý hiến ca ca hiểu lầm một thiếu nữ xấu hổ nói trên mặt tràn đầy hạnh phúc mê chi mỉm cười ai nhà chúng ta hiến ca ca một mực yên lặng vô danh chưa hề đều chỉ dựa vào chính mình thiên phú và cố gắng không tranh không đoạt cũng không muốn làm náo động có người giáng khái chỉ bất quá là vàng cũng sẽ phát sáng không nghĩ tới nhà ta lý ca ca nhanh như vậy liền nổi danh không phải Các n g ư ơ i đều là từ nơi nào xuất hiện các n g ư ơ i trước đó gặp qua lý hiến sao có người không lời rất kỳ quái rõ ràng rất nhiều người ngay cả lý hiến là bộ dáng gì đều chưa thấy qua lại có thể dựa vào một điểm nghe đồn liền có thể đối với hắn sinh ra hâm mộ thứ ngươi không hiểu ta là lý hiến mười năm lao phấn không ngợi mà tới mẹ nó trước ngươi còn giúp ngựa thật hồng măng lý hiến đâu ngươi bây giờ trưởng thành nhà mười năm lao phấn ta không phải ta không có ngươi đừng nói mỏ ngươi nhận lầm người là thuộc ngươi mắng hút nhất tuyệt đối sẽ không nhận lầm rất nhiều người thực chất bên trong là ẩn giấu rất nhiều mộ mạnh đen nhìn thấy cơn giả bọn hắn sẽ kìm lòng không đặng đi ủng hộ cùng truy đuổi khi thấy người mạnh hơn thời điểm bọn hắn lại sẽ vứt bỏ trước đó cừng i ả đi ủng hộ cùng truy đuổi người mạnh hơn t r â m rãi hình thành hai nhóm người khác nhau một nhóm là ủng hộ ngựa thật hồng đáng tin lao phấn một nhóm là mới thành lập ủng hộ lý hiến tân sinh lực lượng bọn hắn vì cái nào mạnh hơn làm cho tối bụi rất có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế nhưng mà bọn hắn làm cho lợi hại chính bọn hắn không có phá phòng ngược lại là có những người khác phá phòng trung châu tây bắc bá đao môn tia thân thể hùng tráng uy vũ đại hán trên bờ vai khiêng một thanh như cánh cửa đại đao, khi thế hung hăng đi ra ngoài Thiếu c đừng nhìn vị này bá đao môn thiếu chủ từ quần liệt hình dáng cao lớn thô kệch nhưng là người ta niên kỷ kỳ thật còn nhỏ tu vi cũng không tầm thường vẫn luôn là vừa vận tại thiên tiêu bảng thứ mười vị trí treo kết quả hiện tại kia lý hiến chen lên đến thành thứ nhất tự nhiên là phải đem vị cuối cùng từ quần liệt cho dồn xuống đi Tâm h ắ nhưng không có k phục, mà đây ị n h h đi t a chỉ là mới bắt đầu nghe nói thanh châu ra cái tuyệt đại thiên tiêu vừa vặn bản tọa gần nhất bế quan trợt có đọc được có thể tại trên thân nghiệm chứng một phen dứt lời thân ảnh của hắn hóa thành một đạo lưu quang tại trung tới châu đại hướng điệu bên trên cựu u môn thiếu chủ có thể nói là một tôn làm cho người chú mục tuyệt đại thiên tiêu hắn niên thiếu thành danh thiên phú dị bẩm thực lực cường đại bị đông đảo võ phu tôn sùng hắn cùng ngựa thật hồng giao thủ một mực làm mọi người nói chuyện say sưa chủ đề mặc dù hắn thua nhiều t h ắ n g ít vô luận là ở nơi nào đều là bị k i ê n ngựa t h ậ t hồng ép một đầu bất quá ngay cả như vậy cũng không ai dám xem thường vị thiếu chủ này dù sao phóng nhãn toàn bộ đại cản thiên hạ có thể cùng vị kia vận may t ề thiên ngựa t h ậ t hồng vật tay tuổi trẻ thiên k i ê u cũng chỉ có vị này c i u ưu môn thiếu chủ bây giờ lại có một người đi lên dẫm lên đỉnh đầu của hắn đi vào thiên kiêu bảng vị trí thứ nhất cái này khiến hắn liền có chút khó mà tiếp nhận dù sao hắn cùng ngựa t h ậ t hồng giao thủ qua rất nhiều lần lặp bại nhiều lần như vậy xem như bị đánh ra bóng ma bị đánh đến tâm phục khẩu phục hạ mình lão nhị cũng vẫn được hiện tại ngươi một cái thanh châu lý hiến tên không kinh truyền lớp người quê mùa cho dù có cái rất c h ó i mắt thiên phú cùng thành tích muốn trở thành thiên tiêu bảng thứ nhất vậy cũng phải trên tay đi cái chân t r ư ơ n g mới được những n à y tuyệt đại thiên tiêu từng cái đều là hạng người tâm cao khí ngạo không đem bọn hắn thu phục liền muốn an ổn địa hưởng thụ đương thời thứ nhất thiên tiêu tên tuổi đó là không có khả năng không phải sao vị này kiểu u môn thiếu chủ tại biết được việc này về sau lập tức liền khởi hành tiến về kia thanh châu mà đi hắn chuyến đi này thanh châu có thể nói là nhấc lên to lớn vận sóng chơi ạ đầu tiên là bá đao môn từ công liệt hiện tại lại là k i u u môn thiếu chủ thiên tiêu bảng lập tức liền đi hai vị đại cao thủ lần này t h à n h châu nhưng náo nhiệt mọi người nghị luận ở mỹ trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng hưng phấn nghiêm t r ì n h mà nói chỉ là một vị thiên t i ê u bảng cao thủ bởi vì từ cuồng liệt đã ngã xuống đến không tại thiên t i ê u trên bảng có người cải chính thứ đây không phải trọng điểm một người khác sen vào nói trọng yếu là thiên tiêu bảng biến đổi động khẳng định là muốn gây nên sóng to gió lớn các người nói hai người kia đi sẽ là gì kết quả có người suy đoán nói nói thật còn không có gặp qua vị kia thanh châu lý hiến xuất thủ không biết hắn là có hay không như nghe đồn nói tới lợi hại như vậy nghe nói có thế lực lớn chuyên môn đi tìm hiểu qua hôm đó lý hiến cùng hải vô nhai giao thủ kia hải vô nhai hóa xuất thủy yêu chi thể nhấc lên toàn bộ kênh đạo chi lực lật lên thao thiên cự lãng đều không phải là kia lý hiến đối thủ có người biết chuyện một mặt hướng tới địa vạch trần nói đào d a n h như bức như vậy người bên cạnh cả kinh nói đúng vậy nghe lúc ấy người ở chỗ này nói kia lý hiến cuối cùng hóa thành ba đầu sáu tay c ạ t thư lạ p h á p tướng có rời sông lấp biển c h i năng cuối cùng một quyền đánh xuyên qua hải vô nhai lồng ngực làm trọng thương hắn làm hắn lại không chiến đấu trí chi lực vạch trần người tiếp tục nói đào ranh ta hiện tại chỉ là nghe ngươi nói đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào một người khác cảm khai nói không được dù sao trái phải vô sự ta cũng phải đi kia thanh châu nhìn xem ta cũng phải nhìn một chút kia lý hiến đến cùng là thần t h á n h phương nào có người nói lên lời này lập tức chính là nhất hô b á y đứng a đúng đúng đúng ta cũng muốn đi cho ta lý ca ca tiếp ứng ta cũng muốn đi ta cũng muốn đi nhìn thấy những cái kia lý hiến f a n hâm mộ đều chuẩn bị đi thanh châu phất cờ h ò reo ngựa thật hồng f a n hâm mộ ngồi không yên ừ một đám lỗ đ i chúng ta cũng đi đi thanh châu làm gì cho người ta trợ u y sao không phải chúng ta đi xem bọn họ một chút tranh đấu nếu là có cơ hội có thể thừa dịp kiên lý hiến trọng thương thời điểm xử lý hắn ý kiến hay đi chúng ta cũng đi ừ Cùng ta mã ca ca nghịch, có cục Cái tác, cái chỉ có tức cao còn còn tích chút, còn có Có cái khác hắn không này fan động người bên ngoài nhìn trận mắt hôm mồm. Rất tốt, cái này không nhiều như vậy fan hâm mộ cũng thể. Mọi người phân tích một chút, kế tiếp còn sẽ có người nào đi đâu. Có người tò mò hỏi. Không biết, ngoại ngựa hồng bên ngoài, cái khác thiên ta tuyệt kết tốt. thể mắt Rất tốt, thủ, thể. một tiếp tò biết, trừ thật ti hai hai mã hâm mộ hôm mồm. hâm mộ Mọi mò đối đối đại để đi đại đi đi đâu. hội hỏi. vị là lập vậy kế sẽ Có người nghi nói, luận trung phong hoặc mà hỏi thăm. Theo đạo lý tới đạo vào mà tâm lý ở dư bên ạ o cho vị vật vị vận này nhân vật nam chính, muốn Nhưng này danh sưng là là bây may h kết tới tể t ra lẽ quả. giờ, i tuyệt t đại i h ê ngoài tiêu, một phát thanh. đều chuyện qua mực âm vì này n ư ờ i bên n g càng là không biết hành tung của hắn không rõ ràng không gặp hắn lộ mặt có người lắc đầu nói nghe huyền thanh tông người nói còn đang bế quan củng cố cảnh giới có người lộ ra nói đoán chừng sau khi xuất quan khẳng định sẽ đi thanh châu a có người suy đoán nói cái này cũng không rõ ràng trung châu huyền thanh tông trong hậu hoa viên ánh nắng g ậ xuống hương hoa một phía ha ha ha mã ca ca ta tại cái này ngươi theo đuổi ta n h a một vị thân mang màu hồng váy háo thiếu nữ cười duyên vừa chạy bên cạnh quay đầu hhhh đừng chạy đừng chạy ta tới ngoại giới mọi người đều đang suy đoán vị này đang lúc bế quan củng cố cảnh giới tuyệt đại thiên kiêu động thái nhưng người nào cũng không nghĩ tới hắn lúc này đang cùng thị nữ của mình tại cái này trong hậu hoa viên hi hi ha ha đùa dỡn ha ha rốt cục bắt được ngươi á chuyển vài vòng ngựa thật hồng một thanh tiến lên ôm lấy người trước mặt chỉ bất quá có điểm gì là lạ không khí chung quanh đột nhiên trở nên quỷ dị nguyên bản hoan thanh tiếu n ữ biến mất không còn tam tích mà lại bắt được trong ngược thị nữ kia xúc cảm không thích hợp ngựa thật hồng một thanh lấy xuống b ị mắt chỉ nhìn mình sư phụ gương mặt già nua kia chính diện ngược hẳn xương mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào chính mình a nguyên lai là sư phụ nha ta còn tưởng rằng là tiểu ngọc đâu cho dù là đối mặt nhà mình sư phụ bị tại chỗ bắt ngựa ngựa thật hồng cũng không lắm để ý vẫn như cũng là cả lơ phất phơ điệu nói để ngươi b quan củng cố cảnh giới ngươi lại tại nơi này cùng người phía d ư ớ i cãi nhau ở mỹ còn thể thống gì huyền thanh tông trưởng môn thẩm huyền an nhìn xem học trò cưng của mình bộ dáng này lập tức liền dẫn không chỗ phát tiết đối mặt sư phụ trách phạt ngựa thật h Vẫn may sư phụ ngươi không phải không biết đây là kia đại cản võ thần tông trong bóng tối sai sử thiên cơ các dợ cho quỷ vì chính là nâng giết kia thanh châu ly hiến muốn mượn ta cây đao này đến đánh giết thằng ngốc kia đi đơn giản như vậy phép khích tướng sư phụ ngươi không phải không biết đi không thể nào không thể nào bọn hắn huyền thanh tông có thể tại trung châu khối này đại địa phía trên đặt chân nhiều năm sư phụ cùng cùng những cái kia lớp người quê mùa đà sinh đà tử không bằng tại vườn hoa này bên trong khoái hoạt há không cằn rượu sư phụ ngươi có muốn hay không cùng đi ngươi cút cho ta chương một trăm năm mươi chín làm loạn chương một trăm năm mươi chín làm loạn đối mặt sư phụ thẩm huyền an dựng râu trứng mắt mã chân hồng vẫn như cũ là lơ đễm ai sư phụ không muốn nghiêm túc như vậy nha từng ngày nghiêm mặt ngươi không mẹ ta không bằng giống ta dạng này bông u xuống tư thái nhẹ nhõm quái hoạt tự do tự tại mừng rỡ nhẹ nhõm đây mới thật sự là hưởng thụ sinh hoạt mà mã chân hồng một bộ đương nhiên dáng vẻ phản phất trên đời này không có cái gì có thể để cho hắn để ý sự tình dù cho thân ở cái này trung châu đại phái đệ nhất huyền thanh tông hắn cũng có tư cách dạng này cả lơ phất lơ địa bãi nát bởi vì chỉ vì hắn có đầy đủ vừa liếng chỉ cần hắn dựa theo mình bước đi sinh hoạt không xuất hiện cái gì ngoài ý mới như vậy thành tựu võ thần cảnh mặc dù không dám nói trăm phần trăm nhưng nhập thánh cảnh lại là chuyện v á n đã đóng thuyền nhưng là nhập thánh cảnh kia là nhất định không có vấn đề nhập thánh cảnh võ phu tại mảnh này trung châu đại địa đó cũng là phượng m a u lân r ắ c tồn tại bọn hắn huyền thanh tông vị kia nhiều năm như vậy không xuất thế lao tổ chính là nhập thánh cảnh đỉnh phong cường giả tuyệt thế cứ như vậy tuyệt đỉnh thọ nguyên kéo dài thực lực siêu tuyệt trên cơ bản kia võ thần cảnh không ra tại mảnh thế giới này chỉ là cơ hội là không có thiên địch tồn tại nhập thánh cảnh võ phu bọn hắn như là trên trời kia treo cao vĩnh hằng bất diệt nhật nguyện quan sát phương thiên địa này hắn ma chân hồng hắn có dạng này tiềm lực cũng có tư chất như vậy hắn không cần giống cái khác võ phu như thế cần l i ề u mạng tu luyện mới có thể thật vất vả địa đột phá đến một cái tiểu cảnh giới vận khí có chút không tốt còn sẽ có tính mệnh mà lo lắng hắn chỉ cần hảo hảo còn sống ấn bộ liền ban đ ị a tu luyện liền có thể một cách tự nhiên bước vào truyền thuyết kêu bên trong nhập thánh cảnh đây là nhiều ít người tha thiết ước mơ cảnh giới đối với hắn mà nói lại là dễ như t r ở bàn tay không có cách hắn khí vận hưng thịnh thiên mệnh gia thân mệnh trung chú định hắn là có thể làm cái này trùng châu đại đ ị a phía trên cường già tuyết đình có thể chấp trường vô số người sinh tử cùng vận mệnh nghe được hắn lời này thẩm huyền ăn trong mắt lựa dận vâng tiểu tử ngươi là bông u xuống tư thái đi sung sướng thế nhưng là tiểu tử ngươi gây ra chuyện phiền thoái đều để ta tới cấp cho người trồi đ i người chắc chắn sẽ có khuyết điểm đặc biệt là làm ngươi ở vào một cái ưu việt hoàn cảnh cùng địa vị cùng có được được trời ưu hái tư chất cùng khí vận thời điểm liền sẽ chậm rãi dưỡng thành loại kia thiên hạ này cái gì đều là ta ảo giác mã chân hồng chính là như thế còn tại tuổi nhỏ thời điểm hắn liền bộc lộ tài năng đạt được sư môn trưởng bối quan tâm cùng che chở kia cơ bản cũng là một cái muốn cái gì liền có cái gì dần dần đến sau khi lớn lên hắn cái này tính cách càng thêm làm tầm trọng thêm hắn luôn luôn dựa theo phương thức của mình làm việc đối với m u ố n đồ vật hắn chưa từng che giấu mình k i a muốn chiếm làm của riêng dục vọng dần dần loại dục vọng này trở nên càng ngày càng mãnh liệt p h ả n phất làm một đầu không cách nào bị trói buộc manh thu đã biến thành ta mã chân hồng muốn cái gì ngươi muốn liền cho ta đây cũng là hắn vì cái gì tại biết mình trở thành bị võ thần tông chọn chúng đao về sau sẽ như vậy phẫn nộ nguyên nhân mặc dù hắn hiện tại trốn ở trong tông môn cùng thị nữ vui đến quên cả trời đất kỳ thật nội tâm của hắn bên trong là tràn ngập phẫn nộ một cái dựa vào tổ ấm mới có thể ngồi lên thiên tử chi vị ngu xuẩn hằng người cũng có tư cách bắt hắn mã chân h một phẫn nộ vậy chính là có hỏa khí có hỏa khí vậy thì phải tháo lửa hắn mã chân hồng là cái nam nhân muốn tiết lửa lời nói tự nhiên cũng chỉ có là nhiều như vậy cái phương thức sư phụ nhìn ngươi nói chút chuyện nhỏ như vậy đối với ngươi mà nói tính là cái gì sự tình à, đây còn không phải là khắc h ắ t cái xì hơi liền có thể giải quyết sự tình sao mã chân hồng giật ra khỏe miệng lơ đến cười nói ngươi đánh g i ắ m cái này có thể gọi chuyện nhỏ sao thẩm huyền an chỉ mình ái đ ổ cái mũi tức giận măng to sắc mặt của hắn xanh xám hai mắt bên trong phảng phất có thể phun ra lửa hiển nhiên là đã bị tức đến không nhẹ v i sư đã nói với ngươi bao nhiêu lần không muốn lạm sát kẻ vô tội coi như ngươi thật là muốn giết người cũng muốn chạy xa một điểm ngươi mấy ngày nay đem tông môn phụ cận mấy cái người trong thôn đều giết sạch xanh, xanh xanh ngươi đến cùng muốn làm gì ngươi nghĩ tới chúng ta huyền thanh tông kia danh môn chính phái uy danh đều bị trên tay ngươi sao hắc mã chân hồng lơ đến cười nhạo một tiếng sư phụ ngươi đây cũng quá nhỏ nói thành t o đi ngươi sợ cái gì đâu lại không người nhìn thấy là ta đạo thủ không ai trông thấy ai dám nói lung t u n g ai dám lắm miệng cùng nhau giết chính là chắc chắn sẽ không để chúng ta huyền thanh tông uy danh hộ thẹn thẩm có có huyền an nghe hắn rào biện tức dẫn đến kém chút hai mắt biến thành màu đen hắn hít sâu một hơi cố gắng bình phục tâm tình của mình được không nói trước những này ta hỏi lại ngươi lúc trước ta cũng đã nói với ngươi kêu hoàng thành ra một ít quý nhân nhà nữ hải ngươi đừng làm loạn ngươi ngược lại tốt ngươi không chỉ có làm loạn còn muốn người ta tính mệnh ngươi cùng sư phụ nói thực ra ngươi có phải hay không trong lòng biến thai à, thích dạng này giết người tìm niềm vui thẩm huyền an tức g i ậ n đến toàn thân phát dung hắn thật sự là không thể tin được đồ đệ của mình vậy mà biến thành dạng này trước đó không lâu kia trong hoàng thành tới mấy cái quý nhân nữ nhi chỉ mặt gọi tên muốn gặp mã chân hồng nói là ngưỡng mộ uy danh của hắn đã lâu loại này cùng trong hoàng thành quý nhân giao hảo cơ hội thẩm huyền an tự nhiên là sẽ không bỏ qua nhưng là tại mã chân hồng gặp mấy cái kia nhỏ chủ nhóm trước đó thẩm huyền an liền dặn đi dặn lại chỉ là gặp, gặp mặt tâm sự rút ngắn một chút quan hệ li tuyệt đối đừng làm loạn đáng tiếc ca hắn mã chân hồng chính là đem hắn sư phụ coi như gió bên thai hắn không chỉ có làm loạn còn thuận tay đem mấy cái này nhỏ chủ nhóm giết đi đến nay kia trong hoàng thành quý nhân còn không biết chuyện này huyền thành tông người đều còn tại dầu diếm không dám để cho bên kia biết vì chuyện này thầm huyền ăn mấy ngày nay thế nhưng là ăn không ngon ngủ không ngon đường đường thuế p h ả m cảnh c a o thủ lo nghĩ bất an tóc đều rơi mất tận mấy cái tuy nói đại càn vương triều mấy năm này bấp bên nhìn như đầu này mánh hổ đã không được nhưng trên thực tế một cái ngàn năm vương triều nội tỉnh như thế nào một cái giang hồ thế lực có thể so sánh đây này khỏi cần phải nói kia hoàng cung mấy cái thâm tàng bất lộ lao ra hỏa mặc dù là một cái đều không có bị thiên cơ các lựa thế thập đại cao thủ bảng xếp hạng nhưng là người ta tùy tiện ra một hai cái khả năng đều không thể so với huyền thanh tông láo tổ kém bao nhiêu chỉ bất quá mấy cái như vậy lao ra hỏa đã mục nát không chịu nổi tuổi thọ còn thừa vô cùng m ô i động thủ một lần đoán chừng liền thiếu đi sống mấy năm bình thường sự tỉnh căn bản không có khả năng cần bọn hắn xuất thủ nhưng là người ta muốn thật nổi dậy lên quyết tâm muốn làm ngươi một cái huyền thanh tông kia thật là vài phút sự tỉnh c h ư ơ n một trăm sáu mươi người kia là thèm người ta thân thể người thấp hèn hh ắ c ắ c vừa nhắc tới việc này mã chân hồng lập tức ngượng ngùng sờ đầu một cái trên mặt lộ ra mấy phần vẻ xấu hổ sư phụ n g ư ơ i có chỗ không biết chuyện này đi nó chủ yếu kỳ thờ là cái ngoại ý muốn nói một chút làm sao cái ngoại ý muốn pháp thầm huyền ăn nhũ mày một mặt cười lạnh nói mã chân hồng gãi đầu một cái có chút ngượng ngùng nói ngày ấy ta cùng kia nhỏ chủ nhóm gây sự t ì n h thời điểm đột nhiên liền nhớ lại võ thần tông lấy ta làm quân cờ sự tỉnh ta lúc ấy liền tức giận sôi sục hỏa khí trần ấy không cẩn thận khí lực trên tay hơi bị lớn liền đem nàng cho bóc chết n g ư ơ i thầm huyền a n cắn răng nghiến lợi chỉ vào hắn trên mặt biểu lộ vừa vội vừa giận mã chân hồng lơ đễm nói tiếp hh sau đó còn lại mấy người nhìn thấy ta giết người các nàng ngay tại kia la to ta sợ các nàng gây nên phiền thoái không cần thiết thế là liền dứt khoát đều giết sạch xanh xanh n g ư ơ i a n g ư ơ i n g ư ơ i để vi sư nói ngươi chút gì tốt thầm huyền a n một mặt bất đắc dĩ nói đến bây giờ hắn cũng có chút cảm giác bất lực cái này đại đ ạ tử chính là huyền thanh tông tương lai hy vọng mặc dù hắn là hôn đản một điểm nhưng là vị kia thân cư cao vị quý nhân tại lúc còn trẻ không làm điểm hôn đản chuyện đâu chỉ cần hắn tương lai thành t h ủ c c n g trọng dẫn đầu huyền thanh tông đi hướng tốt hơn tương lai là được rồi khắc hắn thẩm huyền a n không dám hy vọng xa vời quá nhiều cũng không có cách nào hy vọng xa vời đến giờ này ngày này tình trạng như vậy hắn thẩm huyền a n đã không quản được cái này đệ tử hay a sư phụ không cần khẩn trương đệ tử ta đều sớm tìm hiểu rõ ràng mấy cái này đều là kia trong hoàng thành không được sùng ái nhỏ chủ nhóm đi vào huyền thanh tông bên này cũng không ai biết sẽ không có người biết cái gì m ã chân hồng ngược lại là vỗ sư phụ hắn bà vai an ủi ha ha ha nếu như những chuyện này một mực không người biết được cũng là không tính là gì thẩm huyền an than thở nói sợ là sợ vạn nhất có một ngày sự việc đã bại lộ có người cầm những sự tình này đến làm mưu đồ lớn vậy liền rất phiền phước cái này mã chân hồng một mặt bất đắc dĩ nói cái này cũng sợ vậy cũng sợ chúng ta huyền thành tông như thế lớn gia nghiệp còn cần sợ những ngày sao cho dù là đại càn vương triều cũng không dám nói mình lớn mà không thể ngược lại thẩm huyền an nhìn chằm chằm hắn con mắt nói được thôi được thôi cái kia sư phụ ngươi nói làm sao bây giờ đi ta nghe ngươi đi thanh châu đi trốn lên một đoạn thời gian tránh đầu gió cũng tốt đi võ thần tông lão gia hỏa kia đương đao làm sao ta mới không đi mã t r â n hồng cảm thấy bếp khuất cứng cổ chính là không chịu đi thật không đi không đi thẩm huyền an liếc xéo hắn một chút thế nhưng là ta nghe nói kia ký châu viên gia p h ư ợ nữ g n cũng chuẩn bị muốn đi thanh châu gặp một lần kia tào b a n g lý hiến câu nói này trực tiếp cầm chắc lấy mã t r â n hồng b ả y tấp ký châu viên gia viên phượng nam tiên thiên cảnh nhất phẩm cực cảnh c a o thủ thiên tiêu bảng thứ sáu cũng là duy nhất lên bảng nữ võ giả viên gia tại ký châu chính là đệ nhất thế gia đại tộc ngoại trừ triều đình tất yếu đóng quân đi xuống trấn ma ti cùng chú quân cơ hồ hơn phân nửa ký châu đều là bọn hắn viên gia người có thể nói là một tay che trời hô phong hoán vũ đủ loại quan g hoàn gia thân làm nàng danh tự tại ký châu c h i địa không ai không biết không người không hay trước đây ít năm thời điểm viên phượng nam đi theo phụ thân đến hoàng thành báo cáo công tác dọc đường huyền thanh tông cùng mã chân hồng từng có gặp mặt một lần chính là kia một mặt viên phượng nam kia nghiêng nước nghiêng thành thiên tư q u ố c sắc khiến mã chân hồng k i n h vị thiên nhân đến nay nhớ mãi không quên chỉ bất quá kia viên phượng nam căn bản không để ý mã chân hồng, đối với mã chân hồng kia gia tăng tại trên người quan hoàn càng là khịt mũi coi thường cái này càng ghê gớm tục ngữ nói đối với nam nhân mà nói không có được mới là tốt nhất dù cho về sau viên phượng nam trở về ký châu mã chân hồng vẫn như cũng là hồn khiên mộng nhiễu ngày nhớ đ ê m mong v à o đầu bất thai cho đến về sau hắn thậm chí muốn cầu nhà mình sư phụ đi ký châu tới cửa giúp hắn cầu hôn thẩm huyền a n lúc ấy liền mắng to hắn người kia là muốn trở thành thân sao người kia là thèm người ta thân thể người t h ấ p hèn bất quá trải qua mã chân hồng quáy dày đòi hỏi mấy lần về sau hắn thẩm huyền a n cũng mặt dạng mày dậy đi đi tìm ký châu viên ra mấy lần chỉ là bên kia viên ra ý tứ vẫn luôn là không quá minh xác cũng không tự tuyệt cũng không tiếp thụ chính là như thế treo để cho người ta quả thực có ch theo đạo lý tới nói lấy mã chân hồng điều kiện như vậy bên kia viên ra không có lý do cự tuyệt nhưng người ta thái độ chính là mập mờ không rõ chính là treo ngươi chính là ngươi mong mà không được v ò đầu b ứ ớ c t h a i hiện tại kia mã chân hồng nghe xong viên phượng nam muốn đi thanh châu quả thật là có chút ngồi không yên sư phụ n g ư ơ i tin tức này bảo đảm thật sao ha ha ha thầm huyền an cười lạnh một bộ hôm nay ta còn không đem tiểu tử ngươi nắm bộ dáng bên kia viên ra lão nhị cho ta tin tức ngươi nói thật không thật vậy được mã chân hồng hít thở sâu một hơi than thở nói vì viên p ư ợ n g nam cô nàng này ta nguyện ý đi một lần thanh châu cũng sẽ, sẽ kia cái gì lớp người quê mùa lý hiến thanh châu lý hiến run r ậ y đi có ta mã chân hồng vị này v ẫ n may tề thiên thiên mệnh c h i tử huyền thanh tông tương lai trưởng giáo tự mình hạ c h à n g tới làm giết người đ à u người chết cũng không tiếc mã chân hồng trong lòng nghĩ như vậy hắn không muốn đi thanh châu cũng không phải là cho là mình không phải kia lý hiến đối thủ hắn thậm chí cảm thấy đến cái kia chỉ dựa vào cố gắng cùng thiên phú đi đến bây giờ tình trạng này lý hiến cơ hồ đã cuối cùng tiềm năng của hắn lại không tiến lên khả năng là không thể nào trên tay hắn chống nổi mười chiêu hắn chỉ là không nguyện ý làm võ thần tông nào bị người coi như quân cờ đồng dạng sai sử hành động như vậy thật sự là quá đau đớn tự tôn của hắn nhưng là nếu v ị viên phượng nam đi một lần thanh châu tại thu hoạch được mỹ nhân lọt mắt xanh đồng thời lại thuận tay phá hủy một cái ngay tại từ từ bay lên tuyệt đại thiên tiêu tiêu lại vẫn có thể xem là một kiện chuyện tốt cho nên hắn hiện tại lại chịu đi thanh châu lúc nào xuất phát hiện tại liền đi vậy được thẩm huyền an xoay người rời đi đi chưa được mấy bước lại dừng lại thì thế nào mã chân hồng không hiểu hỏi người thị nữ này n g ư ờ i giải quyết hết thẩm huyền an chỉ vào nơi hẻo lánh bên trong nghe xong bọn hắn hoàn chỉnh đối thoại sắc mặt trắng bệnh ánh mắt hoảng sợ thị nữ biểu lộ lạnh lùng nói được không có vấn đề vấn đề này ta lành nghề ừ n đợi thẩm huyền an rời đi về sau mã chân hồng đi vào thị nữ trước người ngồi xuống tiểu ngọc đừng trách ta công tử không muốn không muốn van cầu ngươi thả qua ta tiểu ngọc cam đoan cái gì cũng không biết ra bên ngoài nói ai vô dụng mã chân hồng than thở giơ tay lên ấn tại thị nữ tiểu ngọc đỉnh đầu kình lực nhẹ nhàng phu n một cái phốc phốc chương một trăm sáu mươi mốt cản đường ăn cướp chương một trăm sáu mươi mốt cản đường ăn cướp nói đến Kiều、ký i k châu cách thanh châu cách xa nhau không sai biệt lắm bạn giảm xa đường xá xa xôi lại thêm những năm gần đây đại cản triều đại đình ở các nơi uy tín lực t h ẳ n g t ắ p trượt các nơi loạn đ ả n g phỉ tặc như măng m ọ c sau mưa không ngừng ngoi đầu lên vừa đánh xong một đoạn lại sẽ lại xuất hiện một đoạn nếu như là người khác từ kia ký châu đi đến thanh châu đường xa như vậy đổ căn bản là có thể nói là giữ nhiều l à n h ít nhưng là nếu n g ư ơ i là kia ký châu viên ra ra người kia lại coi là chuyện khác tại、Kiều、ký châu đi hướng thanh châu đường ống bên trên một chiếc xe đỉnh cắm viên t r ư c ờ trang trí hoa lệ xe ngựa thành thơ thành thơ địa tại cái đường ống này ngược lên chạy đúng lúc này Quan qua, muốn lưu xuống, hai vang cao ta ta thanh hai bên vang lên một tiếng nổ, người cao dọng đại hống.、Tây、này là ta trồng, đường này tiền bên đạo đại đàm lại thoại pháo Theo mãi rơi là là lây một mở, âm lộ. Tây từ có s ô nhìn g từng từng ra sát đội đội k í ngút nhân n trời h mã. Ô, thấy biến cố bất thình lình kia lái xe chính là một người dáng dấp đáng yêu phấn yêu ngọc trác tiểu cô nương vội vàng một thanh tìm chặt dây cường dừng lại bộ này xe ngựa chuyện gì xảy ra làm sao dừng lại trong xe ngựa n ô ra một t r ư ơ n g nghiêng nước nghiêng thành mặt hỏi lái xe tiểu cô nương trong xe nữ tử kia mày như núi xa mắt giống như thần tinh mũi ngọc ngạo nghe lên m uy đi như cánh ra hồng. chất a bạn tiểu thư chính là viên gia viên phương nam không nên cản đường của ta a thanh âm của nàng như là tiếng trời thanh thùy êm hai nhưng trong đó ẩn chứa nội lực lại hết sức thâm hậu thanh âm kia như là sấm mùa xuân nổ vang âm thanh trấn khắp nơi Chấn h động đến A i núi bên đường lá cây vàng xào sạc, núi đá đều lá cây sạc, xào thật ạ i run n ẹ nhẹ. Một không xót là thật lớn tiếng cô nàng kia nói cái gì vừa mới quá l ớ tiếng ta không nghe rõ giống như nàng là cái gì nam mà nó cô nàng kia d á n g dấp xinh đẹp như vậy không phải là nam nhân a cỏ có người kêu to lên khuôn mặt cơ hồ phẫn nộ đến v ặ t mẹo lao tử bình sinh hận nhất nam nhân đóng vai nữ nhân đại hán giận đùng đùng hô dẫn tới người chung quanh cũng không khỏi sợ run cả người người bên cạnh thấy thế không khỏi nhỏ g ọ n tâm thì kia ỳ q u á lão đại lúc à m gì k này bị phẫn nộ làm choáng váng đầu góc vung tay hô to chúng tiểu nhân cho ta vọt lên cái này nam giả nữ trang vương bắt đản giết hắn xông lên a một đam quần áo không trình tệ lôi thôi lết thiết sơn tặc hô to liền hướng xe ngựa bên này chém giết tới Ồ! xe ngựa phía trên kia tuyệt sắc nữ tử thấy cảnh này không khỏi cười ha h a đang nghe bản tiểu thư danh hào về sau không chỉ có không lui về phía sau còn hướng ta vọt tới s a u nói xong nàng thân ảnh mở ra hóa thành một đạo lưu quang bắn thẳng đến mà ra rất tốt đã như vậy vì biểu đạt đối với các ngươi d i n g khí kính nghệ bản tiểu thư quyết định muốn tự tay giết chết các ngươi ha ha ha ha. lời của nàng âm thanh còn tại bên trên bầu trời quanh quẩn nàng người đã đi vào đám kia trong đám sơ tặc thực lực của hai bên t r a n l ệ quá lớn trong lúc nhất thời người ngã ngựa đồ ai nha trên xe ngựa tiểu cô nương thấy cảnh này vội vàng sở trường chỉ che ánh mắt của mình không dám hướng bên kia nhìn tiểu thư đại khai s á t giới tốt hoàng tốt bạo lực sau một lúc lâu về sau quan đạo hai bên máu chạy thành sông chân cụt tay đứt nát một chỗ giống như tu la địa ngục kinh khủng một cố nồng đậm mùi huyết tinh tràn ngập trong không khí làm cho người buồn nôn kéo kẹt kéo kẹt chiếc kia cắm viên chữ cờ xe ngựa thành thơi thành thơi địa lại lại từ trên quan đạo chạy qua xe ngựa bánh xe nghiền ép tại những cái tiêu ế t thủy phía trên tại trên quan đạo lưu lại hai đạo thật dài huyết tấn trong xe ngựa kia viên p ư ợ n g nam thanh em chậm rái chuy tiểu vân ngươi phải nhớ cho kỹ ta lần này đến thanh châu là bí mật làm việc nhất định phải điệu thấp ngàn vạn không thể trưng dương biết không nhất định phải điệu thấp ngoài xe ngựa tên là tiểu vân thị nữ một mặt làm như có thật gật đầu tiểu thư ngươi yên tâm ta nhất định điệu thấp từ vân rất tốt trong xe ngựa viên phượng nam thanh âm nghe vào rất vui mừng tiểu thư ngoài xe lại vang lên tiểu vân thanh âm thế nào hà nha kỳ thật thanh châu hiện tại nguy hiểm như vậy cơ hồ tất cả mọi người nhìn chằm chằm cái kia lý hiến chúng ta tại sao phải ở thời điểm này đi tranh vào vũng nước đủ tiểu vân không hiểu hỏi ai trong xe ngựa viên phượng nam ung dung địa thở dài một hơi ta nếu không phải mượn cơ hội này ra hít thở không khí trong nhà có thể bị nhị thúc đám người kia bức tử mỗi ngày đến du thuyết ta để cho ta gả cho kia mã chân hồng nói gả đi như thế nào như thế nào tốt đối với chúng ta viên ra lại là như thế nào như thế nào tốt ta nhổ vào tốt như vậy hắn làm sao không gả từ khi năm đó đi huyền thanh trong tông lộ một lần mặt nàng liền bị kia mã chân hồng c u ấ n lên tại bị nàng minh s ắ c c ử tuyệt về sau kia mã chân hồng thế mà còn, còn buộc sư phụ hắn dây dưa đến ký châu tới bên này c ò n nói muốn cùng viên g i a kết thân nói cái gì hai thế lực lớn thông ra kia là cường cường liên thủ tuyệt đối là chuyện tốt loại chuyện này nàng viên phượng nam phụ thân ngược lại là không nói một lời không có tỏ thái độ nàng nhị thúc lại là phi thường nhiệt tình thực lực n g h ị tác hợp nàng cùng mã chân hồng hôn sự khiến cho viên phượng nam kia là hận đến nghiến răng mấy ngày nay bị nàng nhị thúc làm cho thật sự là không chịu nổi lúc này mới tùy tiện tìm cái cớ hứng cái này thành châu đến đến một chút náo nhiệt a nguyên lai tiểu thư là vì tránh né t h u c cưới thuận tiện giải sầu cũng không hoàn toàn là viên p ư ợ n g nam phủ nhận a t i ể u vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cái kia còn có cái gì bản tiểu thư muốn nhìn một chút cái này cái gọi là thanh châu lý hiến có phải là thật hay không như kia chúng châu thiên cơ các nói tới như vậy ngưỡng bức năng lực ép mã chân hồng đang đỉnh tiên tiêu bảng đệ nhất viên phượng nam thì thào nói nhỏ mặc dù nàng chán ghét mã chân hồng nhưng là nàng không thể không thừa nhận vị này danh s ư n g vận may t ề thiên huyền thanh tông đương đại thủ tịch là thật mạnh năm đó nàng tức giận mã chân hồng vô lễ từng cùng giao thủ qua kết quả bất quá năm mươi cái hiệp liền thua trợ sau đó lại nhớ tới đến lúc ấy ra sách mã chân hồng còn không có xuất tận toàn lực khủng bố như thế mã chân hồng đều thế mà bị một cái thanh châu không biết tên nhân tài mới nổi áp lực một đầu làm sao có thể để cho người không hiếu kỳ đâu dạng này nha vậy chúng ta đi trước thanh châu chỗ nào đi trước tìm lục thúc đi lục thúc ngay tại thanh châu làm việc đều nhiều năm chưa thấy qua hắn được rồi chương một trăm sáu mươi hai ta thích nghe nhiều lời điểm chương một trăm sáu mươi hai ta thích nghe nhiều lời điểm thanh châu dương châu thành trải qua hơn ngày b u n ba viên phượng nam cùng tiểu vân rốt cục bước vào thanh châu dương châu thành đây chính là dương châu thành làm sao cùng địa phương khác trên lệch xa như vậy trước mắt phun hoa để chủ tớ hai người kinh t h á n không thôi xe ngựa như lưu đám người rộn ràng ồn ào náo động mà náo nhiệt người đi trên đường nối liền không dứt trên mặt đều mang thỏa mãn cùng nụ cười hạnh phúc một màn này cùng các nàng tại lúc đến trên đường thấy nạn dân nhóm cực khổ khuôn mặt tạo thành t r ê n lệch rõ ràng không chỉ có như thế cho dù là tại kỳ châu cũng rất ít tìm tới chỗ như vậy tiểu thư ngươi nhìn người nơi này giống như đều trôi qua rất không tệ tiểu vân mở to hai mắt nhìn nhìn xem bốn phía cảnh tượng phun hoa có chút không dám tin tưởng viên p ư ợ n g nam khen h ữ mày trong mắt lóe ra vẻ nghĩ hoặc có chút kỳ quái bên ngoài trước đó đều nói thanh châu chính là ngoài vòng giáo hóa tri địa cơ hồ đã rơi vào cùng yêu ma cùng loạn đảng tri thủ là trải qua k i a cái gì lý hiến một phen chính chiến mới cấp về một điểm địa bàn nhưng là như đúng như nghe đồn nói như vậy dương châu thành hẳn là bách phế đại hưng mới đúng vì sao lại khôi phục được nhanh như vậy nơi này cùng trên đường thấy quả thực là cách biệt một trời tiểu thư muốn hay không tìm người hỏi một chút tiểu vẫn hỏi mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ cùng kích động viên phượng nam trầm mặc một lát ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem đường phố phân hoa không cần thiết chúng ta trực tiếp đi tìm lục thúc hỏi là được rồi ai ngược lại là quên chuyện này vẫn là tiểu thư ngài anh minh bội phục bội phục tiểu vân a n g ư y i n g ư ờ i này a có đôi khi chính là quá thành thật luôn thích nói thật cái này ngược lại là tại tiểu thư trước mặt tiểu vân vừa mới những lời kia đều là ăn ngay nói thật ừ m ta thích nghe nhiều lời điểm dương châu thành trấn ma ti phủ nha ánh nắng chiếu xéo đem tòa này cổ phát phủ nha khảm n ạ m bên trên một đạo kim sắc bên cạnh hôm đó l y hiến đánh với hải vô nhai một trận đánh sập tòa này trấn ma ti phủ nha một góc may mắn hủy hoại đến không phải rất nghiêm trọng trải qua một phen tu sửa về sau lại lần nữa tỏa ra mới sinh cơ lúc này trấn ma t i tổng chỉ huy sứ viên bản du chính đoan ngồi có trong hồ sơ trước trong tay cầm bút phê chuẩn công văn đạp đạp đột nhiên ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập phá vỡ phủ nhà yên tĩnh một cái thủ hạ vội vàng tiến đến sắc mặt có chút khẩn trương đại nhân bên ngoài có người tìm ngài viên bản du buông xuống trong tay bút c a o mày hỏi là ai là hai tiểu cô đ ư ơ n g trong đó một cái đẹp đặc biệt nàng nói nàng là của ngài chất nữ thủ hạ hồi đáp chất nữ viên bản du đầu tiên là không hiểu tiếp lấy hắn giống như nhớ tới cái gì cháu gái ta hắn kêu to một mặt kinh ngạc đứng lên lớn tiếng nói nhanh mang ta đi ra xem một chút viên bản du vội vã đi xuất phủ n h à một chút liền trông thấy viên phượng nam cùng tiểu vân đang đứng ở ngoài cửa chờ ánh nắng vẫy trên người các nàng phảng phất cho các nàng phụ thêm một t ầ n g kim sắc v ư n sáng viên phượng nam mỉm cười nhìn hắn cặp kia con ngươi sáng ngời như là cắt nước sông đồng lục thúc đã lâu không gặp viên phượng nam cười chào hỏi thanh â m như thanh t u y ể n e m hay viên bản du bước nhanh đi tới một mặt ngạc nhiên hỏi phượng nam chất nữ làm sao ngươi tới thanh châu rồi nghe nói bên này thanh châu ra ghê gớm tuyệt đại thiên tiêu ta đương nhiên muốn đến xem viên p ư ợ n g nam hồi đáp tuyệt đại thiên tiêu v i ê n bản phản nhanh liền n du rất kịp ứ g mình cái h Không phải đâu, chuyên chạy tới, nhìn chút ấ t tới tới, một tào nữ nói ngay ngươi cũng môn liền băng lòng ai. kia vừa sao. cả đâu, c Ừm, vì này có cái gì kỳ cái đâu viên phượng nam lơ lên nói hiện tại các ngươi cái này thanh châu lý hiến thế nhưng là toàn bộ đại cản thiên hạ danh tiếng nhất kình tuyệt thế thiên tiêu s o kia trung châu mã chân hồng còn mạnh hơn mấy người một bên hướng phủ nha bên trong đi vừa nói nói đến đây viên phượng nam một mặt hiếu kỳ con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m mình lúc thúc lúc thúc bọn hắn nói đều là thật sao kia cái gì lý hiến thật sự có lợi hại như vậy cũng là thiên kiêu bảng nhân vật lòng cao hơn trời dù cho ngươi mạnh hơn tại không có tận mắt chứng kiến qua trước cũng không nguyện ý thừa nhận ngươi sẽ mạnh hơn ta bao nhiêu ngay vậy viên bản du một mặt cười khổ nói cái này sao nói như thế nào đây liền ăn ngay nói thật chứ sao vị k i a lý long vương đúng là nhân trung long phượng là khó gặp tuyệt thế thiên tài bậc này nhân vật đã vượt qua ngươi lục thúc ta phạm vi hiểu biết đối với các ngươi những n à y đương thời thiên tiêu ta là không phân rõ ai càng hơn một bậc viên bản du trong giọng nói mang theo rõ ràng thổn thức cảm giác phải biết đã từng hắn cũng là ký châu viên gia thiên tài cũng là đã từng bị giống như quần tinh vây quanh v ầ n g trăng hâm mộ nhân vật bây giờ vật đuổi sao rời thiên phú của hắn niên g h kỷ cùng tài tình đi đến cuối cùng cũng chỉ là khó khăn lắm thành tựu bây giờ bên trên nhị phẩm cảnh giới khoảng cách vị kia lý long vương thực lực có thể nói là có khác nhau một trời một vực cho tới bây giờ đã từng bị người khác ngưỡng vọng hắn thế mà muốn ngưỡng vọng người khác trong lúc này t r ê n l ệ n h làm sao có thể gọi hắn không thổn thức đâu dạng này nha viên phượng nam tròng mắt đi lòng vòng cái đề tài này tạm thời dừng lại nàng ngược lại nói lên vừa mới đến dương châu thành lúc mê hoặc lúc thúc nói đến cái này dương châu thành cảnh tượng thật là khiến người sợ hai thán phục vừa mới chúng ta tới thời điểm nhìn thấy đường đi rộng rãi phong ốc mới tinh cùng phía ngoài hoang vu cảnh tượng hoàn toàn khác biệt trước đó còn nghe nói bởi vì tại kinh lịch lý hiến đánh với hải vô nhai một trận về sau hủy hoại rất nghiêm trọng xem ra nghe đồn cũng không chân thực cũng không thể nói như vậy ngay từ đầu đúng là bị hủy không sai biệt lắm nửa cái dương châu thành ồ vậy cái này cự nhân khôi phục được nhanh như vậy viên phượng nam trong lòng kinh ngạc hơn từ trận chiến kia đến bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng liền mới trôi qua hơn hai tháng mà thôi thế mà liền trùng kiến lên nửa cái dương châu thành rồi viên bản du uống vào một mụn trà c ư ờ i giải thích nói đây hết thệ đều muốn quy công cho vị tia tào bang lý l o n g vương lý l o n g vương viên phượng nam t ỏ mò truy vấn cái này lại cùng lý hiến có quan hệ gì viên bản du đặt chén trà xuống em thay nói ngày đó lý hiến đánh với hải vô nhai một trận nửa cái dương châu thành cơ hồ hủy hoại chỉ trong chốc lát tại mọi người tuyệt vọng thời khắc địa lý long vương đã b u ô n g lời nói bọn hắn tào bang sẽ phụ trách trùng kiến toàn bộ dương châu thành ta lúc ấy cũng đưa ra qua chất vấn tào bang phải chăng có như thế tài lực gánh chịu nặng như thế đảm nhiệm địa lý long vương lại là cười thân bí sau đó chính là một chút ta nghe không hiểu cái gì muốn kinh tế phát đạt nhất định phải kích thích tiêu phí muốn kích thích tiêu phí biện pháp tốt nhất là lớn chơi gây xây vân vân Viên vào vậy, Viên tiếng. Nói cái phiên nói liền hiệu người. người. cái hiểu cái không biểu lộ. Có cơ hội, kêu bản than nhẹ ngôn luận nghe như trong sưng nhưng hắn như chúng cũng còn không thuần nhất thuần nhất Phượng Nam không đúng muốn quả du Sau cầu cầu một thật, ta lọt ta theo. trước mắt rất tệ. Trước tùy Trước tùy Thì thế. một mặt thật cho ra, ra mù, làm xem lộ. g đó, Có được là là để đã đạo đạo cơ cũng không nhịn được đối vị này tạo bang long vương sinh ra nồng đậm lòng hiếu kỳ viên bản du nghe nói viên phượng nam cố ý muốn gặp cái này lý long vương lập tức vẻ mặt tươi cười thế nào chất nữ muốn gặp cái này lý long vương sao viên phượng nam gật đầu nói nghe lục thúc kiểu nói này cái này lý long vương tựa hồ thật đúng là cái ghê gớm n h â n việt nếu có cơ hội cũng là không ngại là gặp mặt một lần ha ha ha vậy thật đúng là đúng dịp viên bản du cười văn g nói viên phượng nam một mặt không hiểu hỏi lục thúc ngươi đang cười cái gì viên bản du trong mắt có không giấu được ý cười lục thúc cười là vừa vặn cái này lý long vương gần đây xuất quân ta hôm nay ban đêm còn hẹn hắn trong bát tiên lâu cùng nhau ăn cơm tới lục thúc đang nghĩ đã chất nữ cố ý gặp nhau sao không đêm nay cùng nhau dự tiệc đến một lần ngươi có thể đã được như n g u y ệ n địa nhìn thấy cái này trong đồn đại lý l o n g vương thứ hai lục thúc cũng tốt vì ngươi cái này đường xa mà đến chất nữ bày tiệc mời khách ai tốt lắm viên phượng nam một lời đáp ứng ta đang muốn gặp một lần cái này thiên t i ê u bảng đi lên liền có thể xếp hạng thứ nhất lý l o n g vương đến cùng lớn cái bộ dán gì màn đêm vương xuống tình hạ s á lạ trong sáng ánh trăng vì dương châu thành phụ thêm một tấm khăn chè mặt bí ẩn cho dù là đến trong đêm dương châu thành ồn ào náo động cũng không tiêu tán theo ngược lại càng thêm náo nhiệt viên bản du cùng viên phượng nam cưới xe ngựa chậm rãi lái về phía ước định bắt tiên quán rượu dọc đường phố xá đèn đốt sáng trưng phản phất ban ngày sáng tỏ các loại bán hàng rong cửa hàng quán rượu nhao nhao biểu diễn người đi đường nối liền không dứt, hoặc t ố t năm top ba địa tập hợp một chỗ chuyện trò vui vẻ hoặc một mình thưởng thức chợ đêm đặc biệt vật vị tiếng giao hàng đàng thiếu âm thanh nhạc khí du dương thanh âm đan vào một chỗ viết lên ra một khúc mỹ rượu chợ đêm hòa âm lục thúc làm sao các người dương châu thành người ban đêm đều không ngủ được sao trong xe ngựa viên phượng nam nhìn xem chung quanh hai bên đường phố náo nhiệt p h ư ờ n g thị không khỏi một mặt tò mò hỏi viên bản du cười lớn giải thích nói t i u lý long vương nói cái này lớn như vậy dương châu thành ngay cả cái náo nhiệt chợ đêm đều không có không có một chút khói lửa thế là liền tại vùng này làm cái chợ đêm không nghĩ tới thật đúng là cho hắn làm xong rồi lại là cái này lý long vương tựa hồ chỉ cần có hắn ở địa phương hết thệ đều sẽ trở nên không giống bình thường viên phượng nam trong lòng âm thầm c ả m thán trong nội tâm nàng hiếu kỳ càng phát ra nồng hậu dậy đặc đi không lâu lắm xe ngựa chậm rãi rừng ở bát tiên quán rượu trước trước đây bắt tiên quán rượu cũng bị hủy hoại chỉ trong chốc lát về sau trải qua tàu bang cấp phát một lần nữa thu sửa sửa chữa tỏa ra mới sinh cơ lại thêm tia lý long vương đều thích tới đây ăn cơm uống rượu đây là sống sờ sờ chiêu bài quán rượu sinh ý so trước đó càng thêm nóng nảy quán rượu đại môn cổ phát trang nhã hai bên treo màu đỏ đẻ lồng tân khách nối liền không dứt, làm nổi bật đến toàn bộ quán rượu phi thường náo nhiệt viên đại nhân ngài tới rồi quán rượu trước cổng chính tiểu nhị mắt sắc một chút liền nhận ra viên bản du nhiệt tình tiến lên đón viên bản du ôn hòa gật đầu cười nói ừ vị tia lý ban chủ đã đến sau tiểu nhị liên tục không ngừng gật đầu đến đến đã tại lầu hai trong xương phòng chờ viên đại nhân ngài mời tới bên này viên bản du thỏa mãn gật gật đầu quay đầu hô chất nữ chúng ta đi thôi viên v ư ợ n g nam nhẹ nhàng từ dưới mã xa đến tiểu nhị k i a n g ẩ n g đầu nhìn lên lập tức bị dung nhan của nàng hấp dẫn thiếu nữ trước mắt mày như núi xa mắt giống như thần tình da thịt trắng hơi tuyết rắng người thất tha k i a u dung nhan chi tuyển mỹ làm hắn hai mắt tỏa sáng phảng phất đưa thân vào trong m ộ t cảnh cái này đây là tiên nữ hạ phàm sao tiểu nhị không khỏi thốt ra há to mồn trận mắt há hốc mồn mà nhìn xem viên p ư ợ n g nam viên phượng nam đối phản ứng như vậy sớm đã thành thói quen nàng chỉ là sông tiểu nhị k i ê n lễ phép tính cười một tiếng nụ cười kết như xuân hoa mới nở lại như thần hy sơ chiếu làm lòng người say thần mê đ ó lấy chính là lưu lại trận trận làn gió thơm phiêu nhiên mà qua đi vào lầu hai chuyên môn lưu lại nha gian viên bản du không có trực tiếp đẩy cửa vào mà là rất cẩn thận địa trước gõ cửa c ố c c ố c c ố c ba tiếng có tiết tấu mà ổn trọng tiếng đập cửa vang lên vào đi trong x ư n phòng vang lên một đạo réo rắt thanh âm đạt được bên trong đáp ứng về sau viên bản du lúc này mới đẩy cửa vào viên p ư ợ n g nam theo ở phía sau nhìn xem mình lục thúc như thế hạ thấp tư thái cẩn thận từng ly từng tí ứng phó ánh mắt bên trong hiện lên một vòng không h i ể u qua mang trong nội tâm nàng muôn vàn g nghi vấn cuối cùng vẫn là lựa chọn chỉ giữ trầm m ặ t đẩy cửa ra viên phượng nam đi vào sân phòng một chút liền nhìn thấy ngồi tại chủ vị phía trên tự dóc tự uống điệu nam nhân nam nhân kia ra người thon dài mái tóc màu đen vẩy xuống lộ ra có mấy phần không bị trói buộc mỹ lực gương mặt của hắn tuấn mỹ thoát tục nhìn kỹ thời điểm cho viên phượng nam cảm giác s o kia mã chân hồng còn muốn anh tuấn hơn mấy phần mà mấu chốt nhất là cho dù ở cái này phổ thông trong sưng phòng nam nhân k i a m ộ t thân khí chất giống như trong mây trí lòng vẫn như c ũ thu hút sự chú ý của người khác viên phượng nam thậm chí nhìn ra được cái này nam nhân đã đang cực lực thu liễm nhưng như c ũ không cách nào k i a m ộ t thân siêu phàm thoát tục khí chất thật giống như ban đêm đ ô n g đóm như vậy xuất chúng cái này nam nhân dĩ nhiên chính là tào bang long vương lý hiến tại viên phượng nam dò xét lý hiến thời điểm lý hiến cũng đang đánh giá nàng thiếu nữ dung mạo t u y ệ t lệ so với kia lang l i ê n vũ còn thắng một phần lại thêm kia giơ tay nhấc chân nhìn quanh lưu chuyển ở giữa hiển thị rõ thế gia đại tộc phong phạm càng thêm thiếu nữ tăng thêm mấy phần mị lực nữ hài t ử này là ai đối với nữ nhân lý hiến ánh mắt chưa hề đều chỉ là rõ xét mà không có quá nhiều ý nghĩ xấu chỉ là nhìn qua liền đem ánh mắt nhìn về phía viên bản du đang chờ giải thích của hắn ha ha ha cho lý long vương giới thiệu một chút viên bản du nhìn ra lý hiến trong mắt nghi hoặc vội vàng mở miệng nói vị này chính là ta ở xa kỳ châu chất nữ tên là p h ư ợ n g nam hôm nay vừa mới đến dương châu thành nghe nói lý lao đệ ngươi tại dương châu thành vi danh hiến hách lao ca liền muốn lấy mang nàng tới kiến thức một phen nhà nghe nói như thế lý hiến tạm thời đệ xuống nghi ngờ trong lòng tùy ý chỉ một chút bên cạnh bàn chỗ ngồi ngồi đi bộ này tư thái thấy viên phượng nam hai mắt tỏa sáng cái này lý hiến cùng kia mã chân hồng không giống cái kia mã chân hồng dù cho trong mồm nói lại ngọt ngào say lòng người trong cặp mắt kia cất dấu dục vọng cũng là không chút kiên g kỵ bại lộ tại trước mắt n g ư ờ i làm lòng người sinh c h á n ghét gác cùng e ngại nhưng mà cái này lý hiến hắn nhìn người ánh mắt lại là thanh tịnh trong suốt đây là một vị thuần túy nhất cầu đạo người trong lòng của hắn chỉ có một viên leo lên võ đạo định phong trái tim hắn theo đuổi chỉ có kia vô câu vô thúc vô pháp vô thiên tự do tự tại đạo trong ư người Trước người c tục giả vờ. 164. Dạ, người tiếp tục giả vờ. tiếp tiếp tục t vờ. r sư p h ò n g ba người phân biệt ngồi xuống viên bản du không muốn bầu không khí có chút xấu hổ thế là bắt đầu một thoại hoa thoại nói lý lao đệ bế quan nhiều ngày nhất định là có chỗ linh mộ thu hoạch không nhỏ a hắn mỉm cười hỏi nghe nói như thế một bên phát viên phượng nam cũng là ánh mắt sáng rực mà nhìn xem lý hiến vị này trong truyền thuyết lý l o n g vương từ ký châu cùng nhau đi tới nổi tiếng bên ngoài liên quan tới hắn nghe đồn như mưa xuân giả dích không r ư ớ nói hắn ba đầu sau tay nói hắn tu vi thông thiên nói hắn chính là đương thời tuyệt vô cận hữu tuyệt đ ỉ n h t i ê n tiêu dù sao đều là ca ngợi bên h a i không dứt nhất làm cho người vui với xưng ơ đạo chính là hắn tu vi võ đạo tiến triển thần tốc trước đó không lâu mới nói hắn cùng vị kia bệ hạ s ủ n g thần hải vô nhai một trận chiến tại dương châu thành có thể nói kinh tiên h động địa cuộc chiến đâu kia vừa kết thúc vị này lý long vương liền nói muốn bế quan rất nhiều người đều đang suy đoán hắn có phải hay không tại một trận chiến kia bên trong bị trọng thương viên vượng nam lặng lẽ dò xét vài lần lý hiến phát hiện trên người hắn như biển cả nặng nghề, kéo dài, như núi cao nặng nghề ngựa rừng nhìn nhiều vài lần liền sẽ không lý do đ i ệ a từ trong đ ấ y lòng phát ra run dậy một hồi cảm giác rất có một loại ngươi tại nhìn chăm chú vực sâu vực sâu cũng tại nhìn chăm chú h ảo giác của ngươi nhìn như vậy đi nơi nào có trọng thương thuyết pháp lý hiến ngựa đầu uống xong một n g ụ rượu nhẹ nhàng cười một tiếng trong ánh mắt t o á t ra mấy phần tự nhiên cùng thong rong là có chút thu hoạch vị kia hải công công quả thật lý m ỗ bình sinh đến nay gặp được đối thủ bên trong cường đại nhất một vị tại một trận chiến kia cảm ngộ rất nhiều không muốn bỏ qua những này linh cảm liền dự định bế quan một chút lý hiến nhàn nhạt trong lời nói để lộ ra đối hải vô nhai tôn trọng cùng tán thành hắn cũng không có bởi vì mình là người thắng mà nói ngoa cũng không có bởi vì đối phương cường đại mà tự coi nhẹ mình thì ra là thế viên bản du gật gật đầu đang nghĩ ngợi nên nói điểm khác cái gì sinh động một chút bầu không khí thời điểm bên cạnh hắn chất nữ đã không kịp chờ đợi lên tiếng thật sao lý ban chủ vị kia hải công công chỉ là tiên tiên cảnh nhị phẩm mà thôi thật như như lời n g ư ờ i nói rất mạnh sao viên phượng nam một mặt hiếu kỳ trong mắt đều là nghi ngờ thật lớn trong giọng nói của nàng có rõ ràng chất vấn cho nên Tu Vi, v i nàng nàng g nam cũng i cho n nhị đính phẩm n g một t rằng lý hiến đối với hải công công đánh giá là không đủ khách quan nàng cảm thấy là lý hiến của ý tại khuyết đại hải vô nhai thực lực nhưng mà lại từ khía cạnh lộ ra hắn lý hiến so kia hải vô nhai càng mạnh đang ngồi đều là người thông minh nơi nào sẽ nghe không hiểu thiếu nữ này là trong lời nói có hàm ý đâu viên bản du lúng túng sờ lên cái mũi cười khan hai tiếng lại không dám nói tiếp một bên là thân mật hợp tác đồng bạn song phương lợi ích chăm chú kết hợp với nhau một bên khác lại là mình cháu gái ruột có thể nói là lòng bàn tay m u bàn tay đều là thịt không biết nên giúp ai cho phải r ứ t khoát liền ở bên cạnh giả thành rùa đen rút đầu được rồi ha ha ha lý hiến ngược lại là một mặt nhẹ nhõm p h ả n phất việc không liên quan đến mình ngửa đầu lại là một trận cười to đương nhiên mạnh thậm chí so ngươi cái này tiên tiên cảnh nhị phẩm đ ỉ n h phong còn mạnh hơn ngươi n Hắn h một c â ề n điểm ra viên phượng nam trên mặt biểu lộ có chút khó thở điện nói kia hại vô nhai cũng bất quá là tiên thiên cảnh nhị phẩm làm sao lý long vương liền dám hạ dạng này kết luận ha ha ha lý hiến nụ cười trên mặt càng tăng lên viên cô nương ta nhìn ngươi cũng là trên thân dính qua máu người làm sao lại hỏi ra ngây thơ như vậy vấn đề đâu cảnh giới chỉ là thực lực tu vi một bộ phận cũng không phải là toàn bộ vị kia h ả i công công từ gió tanh mưa máu ở giữa đi tới một thân thực lực đều là xây dựng ở từng trồng bạch cốt phía trên lại thêm hắn thân phụ thủy yêu huyết mạch tại đầu kia đại vận hà phía trên càng là làm hắn thực lực gấp đội dạng này xuống tới thật muốn ngươi cùng vị kia hải công công sinh tử đánh nhau đoán chừng ngươi không phải là đối thủ của hắn thứ làm sao có thể viên vượng nam không tin d ạ n g này chuyện ma quỷ tiểu hải t ử lòng dạ đi lên lập tức chính là một mặt khinh thường lý hiến cười cười cũng không tranh luận chỉ là cười lắc đầu cho tới bây giờ hắn đều còn tại tiết hận vị kia hải công công trên người phương pháp đổi máu cùng pháp môn tu luyện nếu để cho hắn cầm tới cái này hai môn bí pháp lại thí nghiệm một phen lời nói kia nhất định là có đại thu hoạch Chỉ tiếc. cận cái chết cũng không chịu chịu hải nhai thành không Hiến tù nhân, không trung tuyệt tù Kia đối, kê vô vì làm Lý L một bên viên bản du gặp bầu không khí có một chút vi d i ệ u vội vàng ra hòa giải đúng rồi lý lao đệ nói đến ngươi cái này vừa xuất quan liền đến tìm lao c a t a là vì chuyện gì nói đến lý hiến cũng là hai ngày này vừa xuất quan liền phái người tới nói muốn gặp viên bản du trước kia nào có đ ạ i nộ g như vậy đều là hắn chính viên bản du đi tạo bang tổng bộ tìm mới có thể tìm được vị này lao đệ lý hiến k h o á t k h o á tay cười nói cũng không có việc lớn lớn gì chính là muốn hỏi một chút viên đại nhân vì sao cái này dương châu thành gần nhất tới nhiều như vậy ngoại nhân a ngay xong lời này dương châu thành gần nhất tới nhiều như v vì sao đến như vậy nhiều người lão đệ ngươi không biết lý hiến một mặt không hiểu hỏi ta tại sao lại biết đón lấy hắn kịp phản ứng nghe viên đại nhân như vậy chẳng lẽ những người này là vì lý m ô mà đến phải viên bản du nghiêm trang gật đầu nói ta lúc này mới xuất quan từ đâu tới nhiều như vậy c i ể u ra lý hiến một mặt m ê hoặc viên bản du không chút nghĩ ngợi giải thích nói bọn hắn đều là hướng về phía ngươi vị này thiền tiêu bảng đệ nhất danh khí mà đến chờ chút c i ể u ra nói nói hắn lại cảm thấy không đúng lý lão đệ ngươi nói kiểu ra là có ý gì kiểu ra dĩ nhiên chính là mặt chữ bên trên y tứ lý hiến không để ý điệu nói không đợi đối phương trả lời hắn lại hỏi ngược lại là ngươi nói cái gì thiền c i ê u bằng thứ nhất là có ý gì a viên bản du lần nữa há to mồm một mặt kinh ngạc chuyện lớn như vậy ngươi cũng không biết đ ề u nói ta vừa mới xuất quan ta làm sao lại biết lý hiến có chút bất đắc dĩ ha ha viên vượng nam thờ ơ lạnh nhạt nhìn xem lý hiến cái kia bộ dáng trong lòng cười lạnh không thôi Dạ, ngươi tiếp tục giả vờ